t r ư n g không một giữa hệ cùng v e c t t r ư n g không một giữa hệ cùng v e c t t r ư n g không một giữa hệ cùng v t đêm khuya mười điểm c a c u ố i cuối cùng một chuyến tàu điện ngầm bên trên vừa kết thúc rồi mười sáu giờ công tác ngày đêm không ngừng ngã hai ngày ban lập trình viên diệp vị ương đeo ống nghe lên cái gì đều mặc kệ tùy ý ngồi ở toa xe một góc mơ mơ màng màng nghe trong t h a i n g h e vang vọng ca khúc từng n g ộ n g tưởng cầm kiếm đi thiên ai nhìn một chút thế giới phồn hoa tuổi nhỏ tâm luôn có chút k h i n h cuồng bây giờ ngươi bốn biển là nhà ai nghe thế bài hát diệp vị ương nặng n h ề thở dài ai còn không có n g ộ n g tưởng đâu lúc còn trẻ hắn còn muốn tổ kiến một cái ban nhạc, mang theo ban nhạc đám tiểu đồng bạn chạy l ư ợ t cả nước, khắp nơi bắt đầu diễn x ư n g hội, tùy ý hát v a n đâu. Nhưng là năm nay 30 tuổi, tại một nhà y sưởng lớn làm khổ bức lập trình viên hắn, đoán chừng đợi này là không thể nào thực hiện giấc mộng này rồi. Cùng hắn nghĩ những thứ này không thiết thực đồ vật, không bằng thật lòng suy nghĩ một chút mua nhà, mua xe sự. ở nơi này dục vọng chạy ngang thành phố lớn, một cái không có phòng không xe lập trình viên, làm sao có thể ở nơi này thành thị an ổn lưu lại? Mới là bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn. Cũng liền bình thường kết thúc rồi một ngày mệt mỏi công tác về sau, đeo ống nghe lên nghe ca ngủ lúc. Hắn có thể ở trong mơ tìm một tìm lúc trước tuổi trẻ ngông cuồng lúc cuồng tượng thôi. Nghe trong tai nghe h ư ớ n g u y ệ kia xa xăm mà mang theo một điểm khàn khàn tiếng ca, hoài niệm lấy quá khứ hành non năm tháng, mệt mỏi diệp vị ương dần dần say mê. Đi lì đi lì lì lì lì đà đà. Đi ở dũng cảm tiến tới trên đường. Đi lì đi lì đi lì lì đèn đà. Gặp nạn q u a cũng có đặc sắc. Vị ương, chớ ngủ, mau tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, diệp vị ương cảm giác được có người ở lay động bờ vai của hắn. Hắn phí sức mở ra mệt mỏi mí mắt, một cô ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu vào hắn trong mắt. đ ừ n hắn có chút mở mắt không ra, tự động đưa tay ngăn cản ánh nắng. Ừm. ánh nắng, chẳng lẽ ở tàu điện ngầm bên trong ngủ một giấc đến buổi sáng rồi? Thế nhưng là tàu điện ngầm là ở dưới mặt đất, không nhìn thấy ánh nắng a. Diệp Vị ư ơ n g lắc lắc có chút mê man đầu g ó c dùng sức nháy mấy lần con mắt, mơ hồ ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng. r ó i mắt đảo mắt một vòng, hắn chấn kinh rồi. Đây là nơi nào? Ban học, bảng đen, máy chiếu, còn có kia ngoài cửa sổ vang lên ngon n g h ạ ve, cùng dây thường xuân q u ậ t cường đưa vào cửa sổ bên trong. Ngay tại theo gió lắc lư vài miếng cành lá, không một không ở nhắc nhở hắn, nơi này không phải trạm tàu điện ngầm, là một gian dạy học lớp học. ở xung quanh hắn, một đ ố n g trẻ tuổi tiểu tử cùng tiểu cô nương ngay tại t o p năm t o p 3 a riu d í t tán gẫu. Buổi chiều hiệp hai là trần giáo sư âm nhạc thưởng thức phân tích hóa, cũng không thể cúp học. Trần giáo sư điểm danh thế nhưng là nhận mặt. Đi, đi nhà ăn ăn chút đồ vật đi. Nhà ăn số 2 hôm nay có làm s ỉ n xáo chua ngọt, l a o thơm, ngăn lấy xa như vậy ta đều n g ư ờ i thấy. Ai, các ngươi ai nhìn thấy ta cầm vũ, mới vừa rồi còn để lên bàn đâu, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Diệp Vị Ưng ơ cảm giác được đầu một trận đau đớn kịch liệt, các loại như là sợ lại đ t u một dạng hình tượng, không ngừng tại hướng trong đầu của hắn t u n Loại cảm giác này cũng không mỹ diệu. Hắn bị ngay tại nổ tung đầu, toàn thân run rẩy lên. Vị ư ơ n g Vị ư ơ n g ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi phòng y tế. Bên hai vang lên lần nữa một trận đội vàng la lên thân, một tấm đại thủ bắt được bờ vai của hắn, đang chuẩn bị lôi kéo hắn đứng lên. Ta không sao, có thể là lên hơi mạnh, t ụ i huyết áp một lần. Diệp Vị ư ơ n g ngăn cản cái tay này lay, thở phì phò nói, Cố này đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủi vài giây về sau, cảm giác đau đớn cũng liền biến mất, chỉ bất quá ở hắn trong đầu, nhưng lưu lại một đoạn bản thân chưa từng có trải qua ký ức. đoạn này chi nhớ nhân vật chính tương tự là một gọi diệp vị ương nam nhân, không chính xác tới nói vẫn chỉ là một cái thuần khiết nam hải, năm nay vừa mới 19 tuổi, thiên hải âm nhạc học viện soạn nhạc hệ đại nhị học sinh, cái này đồng dạng cùng hắn danh tự giống nhau thiếu niên ngắn g ủ i cả đời, bị áp xúc t h à n h rồi một đoạn 200 lần tiến nhanh sơ lại đệ t ẩ u bị cứng rắn đốt vào trong óc của hắn, ngay tại không ngừng tuần hoàn phát ra, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, tựa như là hắn bị nhét vào cái này m 9 tuổi thân thể thiếu niên bên trong, tu hú chiếm tổ chim khách. Đoạn này bình sinh là thuộc về cố này thể xác, mà hắn mới là cái kia kẻ ngoại lai. hiện tại hắn vị trí thế giới này cũng không phải là lúc đầu cái kia địa cầu mà là một cái cùng lúc trước thời không giống thật mà giả thế giới song song, có chút giống nhau điểm nhưng lại có nhiều hơn điểm khác biệt. Tựa như hắn hiện tại vị trí thiên hải âm nhạc học viện chính là một chỗ hắn chưa từng có nghe nói qua đại học. Nếu như không có n ó n sai, bản thân hẳn là ở trên tàu điện ngầm ngủ say lúc, bởi vì cái gì không biết tên nguyên nhân tới nơi này cái thời không song song. Trình Lý tinh tường suy nghĩ về sau, Diệp Vị ương cười khổ một tiếng, đây là chuyện gì n h a Một giây trước bản thân còn tại tàu điện ngầm bên trong ngủ say, làm sao hạ một giây tỉnh lại, liền trở thành một cái 19 tuổi thiếu niên? Vị ư ơ n g ngươi thế nào a? Khá hơn trước không? Bên cạnh, cái kia rồn d ậ p thanh âm còn tại ân cần hỏi đến. Diệp Vị ư ơ n g ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở m ộ t bên, một mặt quan tâm nhìn xem hắn nam tử, trong đầu liên quan tới chi nhớ của hắn nháy mắt hiện lên. Kinh Bắc An, lưu hành học viện âm nhạc, gia chống chuyên nghiệp ban một kiệt xuất nhất tay chống, đồng thời cũng là Diệp Vị ư ơ n g bạn tốt. n g ư ờ i cũng như tên, Kinh Bắc An tựa như hắn ngoại hiệu vẻ kín dễ xem ộ t dạng, là một tính cách rất tốt, đồng thời muốn biểu hiện mạnh, phi thường hoạt bát nhiệt tình hướng ngoại thanh niên, m ộ t mực cùng Diệp Vị ư ơ n g chơi rất tốt, là trong đại học bạn tốt. Diệp Vị ư ơ n g lúc này vậy chậm tới rồi, nhẹ nhàng vu vu Kinh Bắc An bả vai. cười nhẹ nói nói không sao rồi khả năng buổi sáng chưa ăn cơm cho nên có chút t t huyết áp ngồi một hồi là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi đi ngay tại tìm ngươi khắp nơi đâu nên tân hội còn có không đến một tuần liền muốn bắt đầu rồi chúng ta được gấp rút thời gian tập luyện nên tân hội toàn trường 3-4 0 0 n g à n học sinh đều sẽ tham gia đến lúc đó cũng không thể như xe bị t ổ t xích diệp vị ương thêm chút nhớ lại một lần k ý ức liền biết rõ tình huống nguyên lai like hiện tại chính là kỳ nghỉ hè kết thúc học kỳ mới khai giảng thời điểm dựa theo thiên hải âm nhạc học viện lệ cũ hàng năm tuyển nhận người mới thời điểm đều sẽ tổ chức một lần chuyên môn hoan n ê n tân sinh nên tân hội mà ở nên Tân Hội bên trên, trừ sinh viên năm nhất bên ngoài, cái khác mấy cái niên cấp đều cần riêng phần mình chuẩn bị 4-5 n ă m cái tiết mục. Thiên Hải âm nhạc học viện bản thân liền làm ộ t cái âm nhạc chuyên khoa học viện, các học sinh đều là làm âm nhạc, đối loại này có thể tại toàn trường thầy cho trước mặt lộ mặt sự tỉnh tự nhiên là phi thường tích cực tham dự. Nguyên thân tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thông qua bản thân bình thường không sai giao tiếp năng lực, quả thực là đem trường học lưu hành học viện âm nhạc trung giá tự chống, b i t a r ở diễn tấu hệ đại nhị mấy cái ưu tú nhất học sinh tiến tới một đợt, Lâm Thời c h p vá nổi lên một chi băng nhạc, thành công từ phụ trách nên Tân Hội Lão sư kia bắt lại diễn xuất cơ hội. mà lần này nên tân hội chính là cái này ban nhạc lần thứ nhất diễn xuất. vị ương, chúng ta đi trước nhà ă n năn chút đồ vật, sau đó liền đi tập luyện phòng luyện tập đi. lão sư chỉ cấp chúng ta phê hai canh giờ thời gian sử dụng, có thể được n ắ m chặn. kinh bắc an kéo lên một cái còn tại trầm tư diệp vị ương, sải bước liền đi ra ngoài. hắn đối lần này diễn xuất thế nhưng là rất xem trọng. diệp vị ương lão đảo đi theo kinh bắc an phía sau, trên mặt hiện ra gương mặt ý cười. nên tân hội thật sự là một cái xa xôi mà xa lạ t ự a. nhìn nhìn lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi kinh bắc an, hắn cười càng thêm vui vẻ, khoe mắt đều cười ra nước mắt. khó trách có người nói thanh xuân là v a n h o a n h liệt liệt, v a n h o a n h liệt liệt cái này bốn cái chữ nghe xong chính là nhóm người gây án. tất nhiên thượng tiên h cho hắn cơ hội này, để hắn tới nơi này cái thế giới, một lần nữa làm một lần thiếu niên, một lần nữa có truy n g khả năng. kia không đi theo v a n h o a n h liệt liệt một thanh, người còn sống có ý gì? đi con mẹ nó lập chính viên, lão tử muốn làm ban nhạc. ở nơi này ve t ê u không ngừng mùa hè, diệp vị ương thu hồi bản thân mất đi thanh xuân cùng ném mất ngọc t ư ở n g quyết định trói lọi thiêu đốt một lần. chương không h a hợp ấ u chương không h a hợp ấ u kinh bác an lôi kéo diệp vị ư n g đến hai nhà ăn đơn giản ăn một bữa cơm trưa về sau. l i ê n lại n g ự a không ngừng vó lôi kéo hắn hướng trường học luyện tập lâu đi đến trên đường đi hắn đều đang không ngừng nói các loại hệ bên trong hệ bên ngoài phát sinh chuyện mới mẻ Diệp Vị ư n g cũng chỉ là cười cười rất ít đáp lại sự chú ý của hắn đều đặt ở quan sát hoàn cảnh chung q u a n lên trường học thật đúng là s i n h đ ẹ a Thiên Hải âm nhạc học viện làm thế giới này hoa hạ đứng đầu học viện âm nhạc sân trường cơ sở kiến thiết tự nhiên là rất k h ô n g tệ chẳng những phong cảnh tươi đẹp thiết bị tiên tiến cấp cao mà lại tại Diệp Vị ư n g trong trí nhớ ký túc xá hoàn cảnh cũng rất tốt bốn người một gian không nói điện gia dụng cũng đều rất đầy đủ độc lập phòng tắm có được 24 giờ nước nóng cung ứng cũng có điều hòa không khí tủ đá máy giặt dùng trong trường lưới vẫn là năm g toàn bộ ngày không ngừng lưới cái này có thể so sánh hắn đương thời đọc kia chỗ hai bản mạnh hơn nhiều đương nhiên phí ăn ở vậy so với lúc trước hắn một cái kia học kỳ một ngàn khối phí ăn ở cao gấp 6 lần không hổ là làm nghệ thuật trường học cái này thu phí phi thường hợp lý bất quá nguyên thân gia cảnh không sai cũng không cần vì học phí lo lắng người trong nhà vậy rất ủng hộ hắn làm âm nhạc dùng hắn mụ mụ lời nói tới nói kiếm tiền loại chuyện này giao cho cha mẹ đến là được nhi tử làm mình thích việc làm là được Sáng suốt như vậy cha mẹ cũng làm cho Diệp Vị Ưng ngao ư ớ c Đương thời phụ thân nếu như không phải cứng rắn muốn hắn thi đại học thời báo ngay lúc đó vào nghề hấp dẫn, máy tính, có lẽ hắn cũng có cơ hội học âm nhạc. Chỉ bất quá gia đình điều kiện không cho phép. A. Chỉ chốc lát, kinh bác An cùng Diệp Vị Ưng hai người liền lắc lắc c ù n g dung đi tới luyện tập lâu lầu hai một gian phòng luyện tập bên ngoài. Đến, chúng ta mau vào đi thôi. Kinh bác An dùng sức đẩy, mang theo cách âm công năng muôn liền bị hắn đẩy ra. Một trận guitar solo thanh em liền truyền vào Diệp Vị Ưng trong tai. Hắn rõ ràng nghe được đoạn này độc tấu giọng điệu nhịp, hợp âm x u thế, âm phủ rung động. Đây là nguyên thân để lại cho hắn ư u tú nhạc lý tri thức, cùng âm nhạc thưởng thức phân tích năng lực phát huy tác dụng. Mà chút tri thức, khi hắn tiếp thu sở hữu trong trí nhớ, tuyệt đối là thuộc về quý báu nhất kia bộ phận. Mặc dù nói Diệp Vị ư ơ n g tại đại học lúc, bởi vì yêu quý sở dĩ tự học qua dân giao guitar, có thể thuần thục tiến hành đàn hát, nhưng là bởi vì hắn chưa từng có trải qua hệ thống tính học tập, cho dù là học guitar, cũng chỉ là dựa theo chuyên môn dùng cho dân giao guitar học tập guitar 6 tuyến phổ học, 6 tuyến phổ tạm gọi là tủ. Mà 6 tuyến phổ vật này, kỳ thật cùng chuyên nghiệp âm nhạc sử dụng c c n g n h ạ c hoàn toàn là hai khái niệm, thậm chí còn không bằng giản phổ. nói đơn giản, sáu tuyến phổ chính là đem như thế nào nén dây đàn, hẳn là kích thích cái nào một cây dây đàn, dùng bức họa phương thức vẽ ở trên giấy mà thôi. Sau đó ngươi chiếu vào gậy liền có thể bắn ra một bài tứ khúc. đến như ngươi hấn là cái nào âm, bắn ra tới là cái nào âm, không có ý tứ, chính mình cũng không biết, hoàn toàn là đ i ể n áp thức, nổi cho vị ăn, học tập. đàn hát toàn bộ nhờ một bài một bài lương sáu tuyến phổ, chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao. thậm chí vào hôm nay trước đó, hắn còn vẫn cho là âm nhạc chỉ có 7 cái âm, do, re, mi, fa, sl, la, si d o tại tiếp thu nguyên thân ký ức về sau hắn mới biết được nguyên lai like một tổ âm nhạc có t độ đồng thời chia làm 12 cái bán âm âm trình luật chế nói cách khác âm nhạc là có 12 cái âm chính là 12 bình quân luật p i ano chính là căn cứ 12 bình quân luật đến hòa âm mà 12 bình quân luật chỉ là cực kỳ trụ cột nhạc lý tri thức mà thôi ngay cả nhập môn tri thức cũng không bằng sở dĩ à, đang muốn học âm nhạc trước đó đầu tiên cần phải làm là trước học tốt hai đại bản nhạc lý tri thức cũng may diệp vị ương xem như lượng cái tiên nghi không dùng bản thân học ngươi làm sao mới đến à chúng ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày rồi ngươi cái này chủ sướng c ũ n g ở chúng ta sắp xếp như thế nào luyện? Diệp Vị Ưương vừa nhấc chân đi vào phòng luyện tập, guitar độc tấu im bặt mà dừng. Ngay tại solo Dương Tiêu lập tức dừng tay lại bên trên đàn tấu. Có chút bất mãn hướng hắn phàn nàn. Dương Tiêu là bọn hắn cái này lâm thời gian nhạc chủ tay guitar, là trường học guitar tiểu v g tử, vóc người rất xoái, guitar gảy lại tốt, cổ điển, dân giao cùng điện guitar đều chơi chuyện, là nhạc khí diễn tấu học viện nhân vật phong vân một trong. Bất quá hắn cũng có một cái khuyết điểm, chính là tính tình có chút nóng nảy, thuộc thùng thuốc nổ, một điểm liền đốt. Bình thường tất cả mọi người gọi hắn bom. Không phải sao? Nguyên bản nói xong buổi sáng khóa kết thúc về sau mọi người cùng nhau đang luyện tập phòng tập hợp, kết quả Diệp Vị ư ơ n g tới trễ nửa giờ, Dương Tiêu l i ề n có chút không vui. Hắn là một cái phi thường có nguyên tắc người, nói xong mấy điểm, vậy liền mấy điểm, đến trễ là ở chậm trễ tất cả mọi người thời gian, là hắn ghét nhất một loại hành vi. Kinh Bắc An gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng, thay Diệp Vị ư ơ n g giải thích nói, không có ý tứ không có ý tứ, Vị ư ơ n g có chút tủ huyết áp, ta rồi cùng hắn đi trước nhà ăn ăn chút gì mới tới được, làm trễ ạ i một chút thời gian. Dương Tiêu thu hồi đi ta, ngẩng đầu nhìn lướt qua Diệp Vị ư n g lúc này mới gật gật đầu, đã không phải cố ý, vậy coi như xong. lần sau chú ý đúng giờ. Được rồi, đã vị ương đến rồi, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian bắt đầu hợp luyện đi. Ngay tại khoáy động lấy điện tử bàn phím bố đinh cười hòa giải. Bố đinh là cả dàn nhạc duy nhất một nữ thành viên, một tay điện tử bàn phím chơi tạc sáu, chỉ dùng một trận đàn điện tử liền có thể diễn tấu ra một cái nhạc giao hưởng đội hiệu quả tương tự cũng là diễn tấu học viện đại nhị xuất sắc nhất tay c â y bù. Lại thêm một mực ngồi s ủ m ở phòng luyện tập góc tường bạt ngô đại vĩ, một cái bạn chơi không sai, nhưng là tính cách cũng rất cô tịch cá nhân, liền gộp đủ chi này mới thành lập dàn nhạc. Bố đinh một hô, nguyên bản riêng phần mình đang loay hoay nhạc khí c á c thành viên. cũng đều ôm lấy bản thân n h ạ c khí, chạm đến rồi phòng luyện tập trung tâm, kinh bắc gan vậy đem chính mình đặt ở góc giá đỡ chống kháng đi qua. trừ diệp vị ương bên ngoài bốn người, rất nhanh liền dựa theo 22 trận hình đứng vững, dương tiêu cùng ngô đại vĩ riêng phần mình đứng ở hai bên hàng thứ nhất, kinh bắc gan cùng bố đinh t h ì tại phía sau bọn họ nhấc lên n h ạ c khí, mà ở bọn hắn chính trung tâm công vị, chính là dự lưu cho diệp vị ương vị trí. bốn người lập t r ỗ đứng về sau, kinh bắc gan phát hiện diệp vị ương còn ngây ngốc đứng ở một bên, vội v n hô, vị ương, thất thần làm gì, đến tập luyện a t ố nha. Diệp Vị ư ơ n g sững sờ nhẹ gật đầu dựa theo trong trí nhớ trước kia tập luyện dáng vẻ chạm đến rồi bốn người trung ương. Khi hắn đưa tay nắm chặt trước mắt căn này lập mạch lúc đáy lòng đã tuôn ra một loại quá khứ 30 năm bên trong chưa từng có xuất hiện qua cảm xúc kích động h ư ơ n g vấn cảm khái chờ mong cùng thấp thỏm hỗn tạp cùng một chỗ hỗn hợp ra một loại để toàn thân hắn run dày cảm giác cảm giác ngoại ý muốn không tệ không đợi hắn nhiều trải nghiệm trải qua loại này tâm tình kỳ diệu đâu thấy Diệp Vị ư ơ n g vào chỗ về sau bố đinh làm phụ trách lần này tập luyện khúc mục rộng chính n h công liền chỉ huy nói tốt chuẩn bị 3 2, một trận mô phỏng đàn nuốt gặn thanh âm đầu tiên từ b ố đinh trên tay điện tử trên bàn phím vang lên hai tiểu tiết đàn nuốt gặn độc tấu kết thúc về sau một trận du dương tiếng đàn piano sau đó nối liền kinh bác an chân trái đạp nhẹ giọng thấp t r ố n g to tay trái r u i chống dựa theo tứ tứ đập gõ lấy thình thịch chống một trận phi thường có cảm giác tiết tấu nhịp t r ố n g cũng theo đó theo vào nhịp t r ố n g cùng piano cùng nhau hợp tấu hai cái tiểu tiết về sau dương tiêu điện guitar cùng nô đại vĩ bật cùng nhau vang lên bốn loại nhạc khí năm loại âm sắc đồng thời vang lên lại rất kỳ diệu giao hòa lại với nhau mỗi một cái diễn tấu tay ánh mắt đều ở đây nhìn xem diệp vị ương chờ đợi lấy hắn vào tiết tấu Loại cảm giác này, đ ể Diệp Vị ư ơ n g linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Hợp tấu cảm giác, quả thực quá tuyệt vời. Đối với âm nhạc bản thân tôi nói, hợp tấu là một cái chuyện vui sướng. Thanh âm ở giữa va chạm cũng không phải mặt ngoài đơn giản vật lý điệp ra đơn giản như vậy, là sẽ va chạm ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Trừ phi người trình diễn có được siêu cao độc tấu trình độ, cùng sử dụng Di Ano loại này nhạc khí c h i vương, không phải hợp tấu vĩnh viễn là so độc tấu càng đả động lòng người. Cho tới bây giờ không có tham dự qua hợp tấu, chỉ là bản thân chơi qua dân d a o guitar Diệp Vị ư ơ n g nháy mắt liền bị hợp tấu loại này khác biệt nhạc khí âm sắc ở giữa va chạm giao hòa chỗ chinh phục. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo trong trí nhớ từ phủ, chậm rãi mở miệng hát nói. Thanh xuân là một trận lão đảo nghiêng ngã lữ hành chương ba ca khúc mới chương ba ca khúc mới Diệp Vị ư ơ n g hoàn toàn đắm chìm trong loại này cảm giác tuyệt vời bên trong một bài ba phút dưới ca khúc rất nhanh liền hát tất đến lúc cuối cùng một cái âm p h ù kết thúc về sau bố đinh thở phào một hơi cười hì hì nói không sai đại gia phối hợp đều rất tốt vị ư ơ n g hát cũng rất êm thay lại nhiều tập luyện mấy lần hẳn là liền có thể lên đài biểu diễn Diệp Vị ư n g âm sắc rất không tệ phi thường thanh t ú mà to rõ có một loại thiếu niên đặc hữu loại kia thiếu niên cảm giác có lẽ không thích hợp kim loại nặng g i n ạ nhưng là đối với một tri đại học giàn nhạc mà lại tập luyện lại là một ca khúc tụng thanh xuân ca biểu diễn hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ chí ít tại bố đinh mấy người trong mắt tập luyện hiệu quả vẫn rất tốt nhưng là đang cùng theo trong trí nhớ từ phổ thử hát một lần về sau diệp vị ương lại đối bài hát này cũng không hài lòng bọn hắn biểu diễn bài hát này tên gọi thanh xuân là diệp vị ương nguyên thân bản thân soạn nhạc viết lời cùng biên khúc chỉ nhìn bài hát này từ khúc kỳ thật vẫn là rất không tệ theo diệp vị ương dù là cùng hắn đời trước nghe qua hơn ngàn bài hát so sánh trình độ cũng có thể đạt tới trung đẳng trình độ lại cân nhắc đến đây là một cái đại nhị học sinh viết từ khúc kia đã phi thường hoàn mỹ nhưng là bài hát này từ viết cũng rất bình thường có lẽ là bởi vì nguyên thân lịch duyệt không đủ niên g h kỷ còn quá nhỏ còn không hảo hảo cảm thụ song thanh xuân là cái gì theo diệp vị ương t r ì n h phó từ đều là tại không ốm mà r ê n có một loại trẻ người buồn khổ nào hay biết v ì phối bài từ cố nói sầu cảm giác t r ì n h bài ca nhìn xem đến nhìn như giống như rất có nội hàm nhưng là kỳ thật nghiêm túc thưởng thức phân tích một lần thông thiên đều là tại đắp lên từ ngữ trau chuốt không ốm mà dên cũng không phải là nói loại này ca không tốt, dù sao xác thực này c h ủ n g loại hình ca vậy rất được h o a n nền, có thể để cho rất nhiều hơn 10 tuổi thanh thiếu niên truy p h ụ g nhưng là đối với d i ệ p vị ương loại này 30 tuổi đại thúc, xác thực sẽ cảm thấy có chút vì phối bài từ cố nói sầu cảm giác. cái này liền giống như là một trận nóng này nệ tỵ ạ sờ nhiễu diếp trích lời, rất nhiều người tại 17-18 t u ổ i thời điểm, đều đúng các loại nệ tỵ ạ sờ nhiễu d i p trích lời các loại cảm cùng cảnh ngộ, trong miệng thường xuyên hô hào, sai không phải ta, là thế giới này. nhưng là theo niên kỷ tăng trưởng, khi hắn trở thành một thành thụ đại nhân về sau, lại quay đầu nhìn đương thời. sẽ chỉ cảm thấy buồn cười cùng xấu hổ. đây không phải ca từ bản thân sai, mà là theo người lịch duyệt tăng trưởng về sau, đối đ ạ i sự vật phương thức sẽ dần dần khác biệt. vốn có lấy một viên 30 tuổi tâm linh Diệp Vị ư ơ n g xem ra, bài hát này thật sự là có chút m i c t ỡ n g có lẽ có thể trở thành một bài không sai ngụm nước ca, nhưng lại không phải hắn thích ca, mà lại làm tại đón người mới đến sẽ bên trên, cho mới nhập học sinh viên năm nhất hiến hát ca, đến như vậy một bài không ốm mà diễn ca, thật sự là có chút không quá thích hợp. nghĩ tới đây, Diệp Vị ư ơ n g liền lên tiếng nói, đại gia, ta có một cái mới ý nghĩ. ngay tại cười t o t o t chơi đùa. chuẩn bị lại tập luyện một lần giàn nhạc các thành viên nghe tới diệp vị ương nói như vậy tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn thế nào ngươi lại muốn sửa chữa từ khúc rồi cái này đều lần thứ t m đi ta cảm thấy hiện tại cái này phiên bản liền rất tốt ta tính cách có chút nóng này dương tiêu nghe xong diệp vị ương lời này lửa kia lập tức liền lên đến rồi đây cũng không phải là diệp vị ương lần thứ nhất tại tập luyện sau khi kết thúc đưa ra cái gọi là tư tưởng mới mỗi lần hắn muốn sách tư tưởng mới liền đại biểu hắn lại muốn đối đáp khúc tiến hành sửa đổi nhưng là lúc này diệp vị ương đã không phải là trước cái kia diệp vị ương vừa rồi tại thử hát thời điểm hắn liền phát hiện có thể là bởi vì hai cái linh hồn dung hợp nguyên nhân trí nhớ của hắn trở nên vô cùng rõ ràng bất kể là nguyên thân ký ức vẫn là trước đó hắn tại địa cầu vượt qua kia 30 năm hết thảy sự tình bao quát lúc sinh ra đ ờ i tiếng thứ nhất khóc lóc hắn đều hồi tưởng lên cũng sẽ nhớ được rõ rõ ràng ràng mà ở vô số mất ngủ ban đêm hắn mang theo hai nghe nghe qua kia mấy ngàn thủ hoặc kinh điển hoặc hấp dẫn hoặc phù hợp cá nhân hắn yêu thích ca khúc cũng đều nhớ được vô cùng tinh tường thậm chí tùy thời có thể tại trong đầu phát lại những này khi hắn kiếp trước nghe qua vô số tốt ca ở cái thế giới này thế nhưng là đều chưa từng có xuất hiện qua xin lỗi các vị tiếp trước ưu tú từ khúc sáng tác đám người, diệp vị ương l ắ t đầu, không có nhận dương tiêu lời nói gốc dạng, tự mình đi tới phòng luyện tập góc thu nạp tủ bên cạnh, từ giữa đầu lấy ra mấy c h ư ơ n g hoàn toàn mới chống không khung nhạc cùng mấy c h ư ơ n g chống không giản phổ, cầm lấy một cây bút chỉ, liền ở trên đầu bá bá bá tô tô vẽ vẽ. dương a, dương tiêu khó chịu k h o á t tay áo, bất quá cũng không có lại nói cái gì, chỉ là quay người chạy tới bên trong góc, vậy chính mình chơi nổi lên guitar. kinh bác an mấy người trải qua gần nhất 10 ngày qua cùng dương tiêu ở chung, vậy thăm dò rõ ràng hắn tính cách, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất náo n h ỏ tâm tình, hắn người này chính là như vậy. tính tình có chút bạo không tốt lắm nói chuyện nhưng là người kỳ thật lại rất tốt có một loại nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ cảm giác mấy người cũng không để ý nô đại vi chỉ là mặt không cảm giác liếc qua diệp vị ương liền ôm bản thân b à t tiên lặng ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế chờ đợi diệp vị ương làm xong trong tay tư tưởng mới mà bố đinh cùng kinh bắc an thì là lập tức liền vây đến diệp vị ương bên người muốn nhìn một chút bài hát này cái nào bộ phận lại để cho hắn không hài lòng chuẩn bị làm sao sửa chữa a không đúng đây không phải chúng ta tập luyện cái này thủ thanh xuân a bố đinh nhìn xem diệp vị ương tại khúc phổ bên trên viết xuống khúc nhạc đạo thử ở trong lòng ngâm nga một lần hoàn toàn là không giống một ca khúc do 111 SL l 11 SL kinh Bắc An cũng ở đây một bên nhẹ giọng đọc lấy âm phủ một mặt vẻ suy tư Diệp Vị ư ơ n g không để ý hai người kinh nghi mà là tại nhớ lại trong trí nhớ ca khúc sau đó hiện trường điện phổ cũng may nguyên thân âm nhạc tố dưỡng vẫn là cái thẳng đơn giản lưu hành âm nhạc điện phổ vẫn là có thể làm được dù là đây là một bài giàn nhạc ca khúc có bao nhiêu bộ âm nhưng là nghe nhiều mấy lần cũng là có thể đ à o không sai biệt lắm Diệp Vị ư n g một bên tại trong đầu lặp lại phát hình ca khúc một bên trên tay không ngừng tại điện phổ Đại khái tiểu nhị 10 phút về sau, từng chương nhạc khí phổ liền bị hắn đ ớ i ra tới. Rita phổ, Tiano phổ, Bạt phổ, chống phổ. Đồng thời hắn còn vì bản thân viết một phần ca hát giả phổ cùng ca từ. Hô, viết xong, đại gia có thể tới nhìn xem. Diệp Vị ư ơ n g gác lại trong tay bút chỉ, thở dài nhẹ nhõm. Điền phổ là một cái rất phí tế bảo n à o sự tình, đặc biệt là muốn tập trung tinh lực lặp lại nghe giai điệu, loại cảm giác này cùng đơn thuần nghe ca nhạc hưởng thụ nhưng khác biệt. Kinh Bắc An trước hết nhất phản ứng, đưa tay lập tức liền giành lấy Diệp Vị Ưương trên tay mấy tấm nhạc phổ, cho đại gia phân phát xuống dưới. Đây là một bài mới từ khúc. Bố Đinh nghi ngờ nhận lấy khúc phổ, đơn giản liết mấy cái, liền theo âm p h ủ thử hứ lên. Nha, khúc Phong Đại Biến A. Dương Tiêu đi theo nhạc phổ thử gảy một cái, chỉnh bài hát bầu không khí vô cùng hoạt bát nhẹ nhàng. Từ khúc tiết tấu rất chặt chẽ, rất có lệnh t ì n h lần dốc n rồi lún cảm giác, cùng trước đó Diệp Vị ư ơ n g phong cách hoàn toàn khác biệt. Trước Diệp Vị ư ơ n g viết ca đều là một chút tình tình yêu yêu c h ữ tình â m n h ạ c thích hợp guitar solo cái chủng loại kia. Dù là hiện tại gom lại một cái lâm thời g i n nhạc, hắn cung cấp từ khúc cũng vẫn là l ệ c h ữ tình dốc n rồi phong cách ca khúc. Lúc này trực tiếp tới cái đại biến dạng, từ c h ữ tình dốc n rồi vượt đến h ì n lần dốc n rồi không sai, từ khúc còn không lại, lúc này mới giống r ằ n n n h ạ c hẳn là diễn tấu ca mà. bất quá, dương tiêu lại đối cái này thủ khúc phi thường hài lòng, bởi vì diệp vị ương mới viết cái này thủ khúc, vì đó điện ghi ta cùng nhịp chống hợp tấu là chủ giai điệu, bắt cùng bàn phím hiệu ứng âm thanh chỉ là ôn tồn tô điểm. cái này rất lưu hành, mà dương tiêu thích nhất chính là lưu hành dốc n n rồi ư ơ n g không muốn, thuộc về hắn c h ư ơ nhạc, c h ư ơ n g không muốn, thuộc về hắn c h ư ơ nhạc. so với từ khúc, ta cảm thấy đại gia càng hẳn là nhìn xem ca từ, viết thật sự là quá tuyệt vời, quả thực đem ta tiếng lòng đều viết ra rồi. khi cái khác người đều tại thưởng thức mới từ khúc mỹ l lúc. Kinh Bắc An nắm lấy ca từ giản phổ, có chút hưng phấn. Bài ca này viết thật sự là quá đối với hắn khẩu vị. So trước đó kia thủ thanh xuân còn để hắn càng hài lòng, mà lại bên trong vài câu ca từ để hắn thâm thụ cổ vũ. Đối âm nhạc sinh tới nói, bài hát này quả thực chính là tại viết bản thân, mà từ bọn hắn giản nhạc góc độ xuất phát cũng có thể giải đọc làm cho này bài hát là Diệp Vị Ưng viết cho giản nhạc các thành viên. Quả thực quá khen. Bố đinh cái đầu nhỏ vậy hướng phía trước một góc, nhìn về phía Kinh Bắc An trên tay t ừ phổ, còn không có nhìn vài câu đâu. Nàng liền hai mắt sáng lên nói, đúng là một bài hảo thơ. Vị Ưng viết chữ bản lĩnh lại tiến bộ A Bài hát này tốt. Phi thường thích hợp hát cho mới nhập học học đại học mọi nhóm nghe, có thể vì bọn hắn chỉ dẫn con đường đi tới, cũng coi làm ộ t bài viết cho chính chúng ta cả. Phi thường h à a mỹ, bố đinh càng nói càng hưng phấn, khoa tay múa chân, tại hưng phấn nhảy n h t một lúc sau, bố đinh liền quay đầu đối mặt h á c hai cái, còn tại suy nghĩ nhạc phổ Dương Tiêu cùng Nô Đại Vĩ hô. Hai người các ngươi mau tới đây nhìn xem, tuyên bố một cái nhìn, nếu là đều không ý kiến lời nói, vậy chúng ta liền đổi luyện bài hát này đi, còn không có nửa giờ đâu, bố đinh liền quả quyết từ bỏ trước đó đã tập luyện một tuần nhiều thanh xuân có thể nhìn ra, nàng là thật sự rất thích cái này thủ ca khúc mới. Dương Tiêu cùng Nô Đại Vĩ liếc nhau một cái. hai người đồng thời để tay xuống bên trên nhạc khí, đi tới kinh Bắc Can bên cạnh, một đợt g p đầu nhìn lên ca từ nội dung, m m m m m m Dương Tiêu biểu lộ một trận biến hóa, về sau lại ra vẻ bình tĩnh trầm ngâm một chút, trái lương tâm nói, h ừ n g thật không tệ, chủ yếu là từ khúc tốt, bài hát này viết tốt, xứng cái gì từ đều được, giúp N ở rồn lâm nhạc, muốn là bầu không khí, từ chỉ cần có thể hát là được, bố đinh che miệng cười hắc hắc, Dương Tiêu người này, chẳng những tính tình nóng nảy, tính cách còn mang theo một chút nạo kiểu. có thể là vừa rồi tổn hại mấy lần diệm vị ương, để hắn cảm giác có chút thật mất mặt đi, nho n o tiểu cảm xúc lại nổi lên. bây giờ có thể từ trong miệng hắn nghe tới không sai cái này đánh giá vậy đã nói rõ hắn đã rất hài lòng bài ca này đại vĩ người đây b ố đinh lại nghiêng đầu nhìn về phía luôn luôn khá nặng mặc kệ i m lời nô đại vĩ nô đại vĩ đồng dạng biểu lộ không có thay đổi gì chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu tích chữ như và nói có thể đã tất cả mọi người không có ý kiến vậy liền không có gì tốt tiếp tục thảo luận diệp vị ương vu v ô tay vừa cười vừa nói được vậy liền định như vậy chúng ta đổi ca một hồi chúng ta trước ghi chép cái nhỏ để m ộ phát cho chủ trì nên tân hội thường l ã o sư cùng nàng nói một chút việc này tranh thủ đồng ý của nàng Tiếp xuống một tuần, đại gia vất vả một chút, tranh thủ mau chóng đem bài hát này luyện tốt, hẳn là tới kịp đ ổ i kịp nên tân hội. Không có vấn đề. Kinh Bắc An vung cánh tay hô lên, mười phần có nhiệt huyết. Dương Tiêu cười hắc hắc, lắc lắc trên tay từ phổ, một mặt nhẹ nhõm nói, một tuần, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi, nhiều nhất ba ngày, liền có thể hợp luyện. Đại gia đều là các chuyên nghiệp số một số hai thiên tài, học thủ mới từ khúc, hơn nữa còn là lưu hành nhạc, có thể có nhiều khó khăn. Bố Đinh nuốt vay, hì hì cười một tiếng, đây chính là ngươi nói à? Ta dù sao không quan trọng. cái này thủ khúc bên trong ta bộ phận cũng không nhiều, chủ yếu chính là một chút âm thanh ôn tồn. ngươi nhưng là muốn phụ trách tiết tấu cùng giai điệu bộ âm, ngươi và b ẹ kỷ dễ s ẽ hai người nhiệm vụ n n g nhất, cũng đừng loạn nói b u ố c nói phét nhà. ai nói b u ố c nói phét, nói ba ngày, liền ba ngày. dương tiêu cái t ầ m khẽ nâng, khẽ hừ một tiếng, nhìn nói với kinh bắc an, b ẹ kỷ dễ s ẽ ngươi được hay không? bài hát này chủ yếu chính là ta ghi ta cùng ngươi chống, ngươi không được cũng được đi. kinh bắc an bị hắn cái này một kích, vậy khơi dậy bản thân thắng b ạ n muốn, đưa tay dùng sức vô dương tiêu b ả bay. ngoài cười nhưng trong không cười nói, được, làm sao không được? Không phải liền là ba ngày luyện bài hát n h a vấn đề nhỏ. Nói chuyện cứ nói, cũng đừng ngủ động thủ a. Hát hát, ta liền động thủ, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu thân bạn bên dưới dáng người còn rất tốt, đến nhường cho ta ngó nó. Xéo đi. Hai người nháy mắt liền đ ừ a dẫn lại với nhau. Bố Đinh lập tức đã tới rồi k ỉ n h ở một bên hô to cố lên, m ẹ k ì n dễ cệ, ven hắn quần áo, đồ tốt không cần một người hưởng. l i ề n ngay cả Ngô Đại Vĩ, nhìn thấy cái này không biết nên khóc hay cười một màn, kia nhất quán mặt không cảm giác trên mặt, vậy có chút biết lên k h o e miệng. Một giây trước rõ ràng còn tại nghiêm túc thảo luận ca khúc mới đâu, một giây sau làm sao lại chơi đùa đùa d n lên? Diệp Vị ư ơ n g nhìn trước mắt cái này không giải thích được một màn, vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, nhỏ giọng thì thầm nói: Ai, đây chính là Thanh Xuân a, thật tốt. Hôm sau, Thiên Hải Âm nhạc Học viện, Trường học Văn phòng, phụ trách đón người mới đến họp tối c h u bị thường du Lão sư ngay tại thẩm tra đối chiếu lấy các viện hệ để giao tiết mục biểu. Lần này đón người mới đến họp tối sẽ có 15 cái tiết mục, trong đó 10 cái đều là âm nhạc tiết mục, 5 cái vũ đạo tiết mục, xem như một trận đại hình văn nghệ hội diễn, không thể coi thường. Bất quá bởi vì Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện bản thân liền là một c h ỗ giáo sư chuyên nghiệp âm nhạc kiến thức cao đẳng viện giáo, cho nên đối với các học sinh để giao âm nhạc loại hình tiết mục, trên căn bản là không cần quan tâm, tùy tiện sách ra tới một cái, hẳn là đều có thể tại cái khác đại học đồng loại học tối bên trong làm áp trụ c ra sân. Vị này thường du lão sư chủ yếu vẫn là đối năm cái vũ đạo tiết mục so sánh đệ bụng, không ít tự mình tham dự mấy cái này tiết mục tập luyện công tác. Thường du bưng lên chén trà của mình nhấp một miếng, có chút phiền muộn thở dài. Ai, tiết mục đều rất tốt, nhưng là luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Len gen, ngài có một phong mới tin nhắn. Trên máy vi tính. đột nhiên bắn ra một phong mới tin nhắn nhắc nhở, thường du theo thói quen ấ n mở phong biểu kiện này. lão sư ngài tốt, chúng ta là hiện đại nhạc khí học viện. trải qua chúng ta thận trọng cân nhắc, chúng ta hy vọng đem chuẩn bị tại nền tân hội dân tấu trương diễn khúc mục thanh xuân cải thành cái này thủ ca khúc mới. phụ kiện trong có chúng ta ghi chép đ e m o mời ngài tìm đọc. thường du lông mày nháy mắt liền nhân lại đến rồi, còn có không đến một tuần đón người mới đến họp tối liền muốn bắt đầu rồi. ở thời điểm này muốn đổi biểu diễn khúc mục, đây không phải hồ nháo mà. bất quá nắm lấy phụ trách thái độ, nàng vẫn là ấn mở phần này tin nhắn phụ kiện video. video cũng không lớn, tại mạng năm g duy trì dưới. hai giây không đến liền bên dưới được rồi, đồng thời tự động mở ra phát hình lên. năm cái thanh xuân tuổi trẻ người trẻ tuổi, đứng tại một gian phòng luyện tập bên trong, đôi ống kính bái về sau, diễn tấu liền không có dấu hiệu nào trực tiếp bắt đầu rồi. một trận mười phần nhẹ nhàng đồng thời rất có cảm giác tiết tấu nhịp chống cùng điện guitar hợp tấu dẫn đầu vang lên. vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo, liền để Thường Du có một cô muốn đi theo rung động cảm giác, sức sống mười phần. trong video, cái kia trẻ tuổi đẹp trai chủ sướng cầm một cây miệt r đứng, hai mắt nhắm lại, như cùng ở tại Thường Du bên t h a i thì thầm bình thường, l ư ờ i biếng nhẹ nhàng hát vang lên cái này thủ, thuộc về hắn c h ư n h ạ Trương 05, đệ mồ b à n thử. Trương 05, đệ mồ b à n thử. Trương 05, đệ mồ b ả n thử. Đệ mồ cũng không tính rất dài, đại khái chỉ có một phút nhiều một chút, chỉ là đơn giản đem chủ ca cùng điểm khúc hát một lần liền kết thúc. Nghe qua một lần về sau, thường du nhưng có chút đỏ cả với mắt, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa điểm kích phát lại, đem phần này đệ mồ lại nghe một lần. Thường du liên tục nghe xong mấy lần về sau, mới hài lòng thở dài, làm ộ t bài không sai ca. Mỗi một câu ca tử đều giàu có thâm ý, cũng không phải là đơn giản ngụm nước ca, thậm chí theo thường du đã có thể tính là nhất lưu cấp bậc tử. t r ì n h bài hát đều rất tích cực hướng lên, đồng thời rất có thể gây nên học sinh cộng minh, đại khí mà giúp lòng, rất thích hợp tại nền Tân Hội loại trường hợp này biểu diễn. Từ khúc độ hoàn thành rất cao, chỉ là đ ệ m ô bên trong biểu hiện ra cái này hơn một phút đồng hồ diễn tấu. Theo t h ư ờ n g dù trực tiếp ghi chép đơn khúc đều không vấn đề gì. t r ì n h bài hát biên khúc đã phi thường hoàn mỹ, bất kể là ôn tồn biên soạn vẫn là nhạc khí bộ âm ở giữa phối hợp, giai điệu bên trên va chạm đều nắm chắc rất tốt. Đặc biệt là trong đó bàn phím hợp thành khí vận dụng, quả thực vừa đúng, có một loại làm người hai mắt tỏa sáng cảm giác. Dạng này một ca khúc. Không chút khách khí nói, đã hoàn toàn đạt tới chuyên nghiệp xuất đạo ca sĩ a l b u m chủ đánh ca tài nghệ, thậm chí còn vượt qua đại bộ phận tiểu ca sĩ a l b u m chủ đánh ca trình độ, hoàn toàn có thể trở thành một bài cho một tuyến sao ca nhạc chế tạo a l b u m bên trong chủ đánh ca. Bài hát này theo thường du đã có rồi hết thể lựa tiềm chất, lấy ra ở sân trường ca hội trình diễn hát đều có chút đáng tiếc. Đương nhiên, ca lựa không lựa cũng không phải là chỉ xem chất lượng liền có thể quyết định, có tốt ca chính là không lựa, lại có chút rất bình thường ca lại lựa l ợ a phố lớn ngõ nhỏ, loại chuyện này tại vòng âm nhạc là chuyện thường xảy ra. Nhưng là bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem n á n nhiệt, trong nghề xem m ô n đạo. Làng vòng âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp, thường du vẫn có lấy đối ca khúc chất lượng chuyên nghiệp bình phán năng lực. Đồng thời loại này chuyên nghiệp tính p h á n đoán, là nghiệp nội thông hành. Năng tin tưởng, cầm bài hát này đến bất kỳ một nhà chuyên nghiệp đĩa nhạc công ty, đều là sẽ bị âm nhạc tổng thanh tra thưởng thức, đồng thời thu nhận sử dụng cho giới c ầ nghệ sĩ làm chủ đánh ca tuyên truyền. Mà Diệp Vị ư ơ n g làm một đại nhị g học sinh, độc lập viết lời soạn nhạc ca khúc có thể thu hoạch được dạng này một cái đánh giá, đã là phi thường cao ca n lợi rồi. Bao nhiêu soạn nhạc nhân hòa viết lời người viết 56 năm từ khúc, cũng bất quá chỉ có thể cho tiểu ca sĩ lấy ra lớp kho bài hát, hoặc là cho không biết tên 18 t u y ế n tiểu đoàn thể làm solo khúc mà thôi. soạn nhạc hệ ra cái tiểu thiên tại a thường du ánh mắt từ trong b i u kiện từ khúc phổ bên trên rời mười phần cảm khái sáng tác bài hát là một cái phi thường cần chịu tượng tư duy sự tỉnh có thể nói phần lớn người sáng tác bài hát tốt xấu trình độ cơ hồ đều là thiên phú tại q u á y phá trường học hệ thống tính bồi dưỡng chỉ có thể để học sinh tận lực đem chính mình thiên phú phát huy ra mà thôi cũng chính là để cao các học sinh hạn chót cũng không thể cải biến học sinh hạn mức cao nhất sở dĩ một chỗ học viện âm nhạc có thể hay không bồi dưỡng được học sinh ưu tú không phải chỉ dựa vào để cao dạy học năng lực liền có thể làm được là trọng yếu hơn hay là có thể không thể khai quật ra d ấ u ở học sinh bên trong thiên tài nhìn xem tin nhắn cuối cùng nơi từ khúc phổ bên trên đơn giản bà hẳn chữ viết lời Diệp Vị ư ơ ê n soạn nhạc Diệp Vị ư ơ ê n biên khúc Diệp Vị ương Thường Du vui mừng nở nụ cười đáng được ăn mừng chính là Thiên Thủy Âm nhạc học viện soạn nhạc hệ thời gian qua đi 8 năm lần nữa phát hiện một cái âm nhạc phương diện thiên tài học sinh mang gỗ này vui mừng tâm tình Thường Du cầm lên trên bàn điện thoại bấm soạn nhạc hệ chủ nhiệm số điện thoại Lão Trần nói cho ngươi cái tin tốt tốt các ngươi soạn nhạc hệ ra cái phi thường học sinh ưu tú ta lừa ngươi làm gì bài hát này thật sự rất ưu tú c h í ít đối với một học sinh tới nói đã là siêu trình độ phát huy Ta một hồi đem cụ thể ca khúc nội dung cùng đệ mộ bản thử phát ngươi học thư, ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Yên tâm, ta biết rõ nên xử lý như thế nào đối với học sinh ưu tú, trường học đương nhiên sẽ đại lực ủng hộ. Lần này đón người mới đến học tối, liền để bọn hắn áp chục đi. Thường Du đối Diệp Vị ư ơ n g ca ngợi chi ý, tạm thời Diệp Vị ư ơ n g tự mình là không rõ ràng. Hắn đang cùng giàn nhạc các thành viên một đợt ghi chép một đoạn đệ mộ bản thử về sau, lại g i ú p mọi người cùng nhau tập luyện cái này thủ ca khúc mới, bởi vì từ khúc hoàn toàn là hoàn toàn mới, sở dĩ ngày thứ nhất tập luyện vẫn là có chút gặp đ n kia phần theo thưởng du 1 ư phần hoàn mỹ demo hết t h ể một phút rơi không đến lại chọn vẹn ghi chép 12 l ư ợ n mới đạt tới cái hiệu quả này dạng này trình độ hiển nhiên là không thể để cho bọn hắn lên đài biểu diễn diễn xuất thế nhưng là chỉ có một lần cơ hội là không thể phạm m à y may sai lầm. Dòng ra 2 giờ tập luyện đại gia mới miễn cưỡng quen thuộc từ khúc diễn đấu có phục hay không m ẹ kín dễ cệ ta cảm thấy ngươi trong ba ngày có thể làm được sợ là có chút khó khăn n h a kết thúc tập luyện về sau dương tiêu thả tay xuống bên trên điện đi ta n h ự u nhựt m y h ư ớ n g kinh bác an khiêu khích nói phục phục rồi t ô i Ngươi Dương Đại gia diễn tấu năng lực mạnh nhất, ta mặc cảm. Kinh Bắc An dùng dùi chống nặng nề đánh một lần ngọn nguồn chống, giận dữ nói. Sở dĩ phát sinh trận này đối thoại, là bởi vì tại hai giờ trong luyện tập, Dương Tiêu đã có thể rất trôi chạy đem toàn bộ khúc phổ chuẩn xác không sai diễn tấu ra tới, thậm chí còn có thể ở cơ sở này bên trên chơi chút huyễn kỹ lừa đảo. Mà Kinh Bắc An lại sai lầm rồi nhiều lần, hoặc là nhịp dấm sai, hoặc chính là nhịp chống bảo chậm, biểu hiện hơi thua kém Dương Tiêu một chút. Bài hát này chủ yếu bộ âm chính là hắn hay, từ khúc nắm giữ có thể nhanh hơn Kinh Bắc An, Dương Tiêu tự nhiên là rất đắc ý. Bố Đinh hì hì cười một tiếng, tri kỷ n ủ i được rồi được rồi, b à gan phát huy cũng rất tốt, luyện thêm cái một hai ngày, hẳn là có thể nắm giữ cái này thủ khúc, cũng rất lợi hại. Diệp Vị ương vậy gật gật đầu nói, p h ò n g luyện tập thời gian sử dụng đến, chúng ta rút lui trước đi, ta buổi chiều còn có một tiết k hóa muốn lên đâu, ngày mai vẫn là lúc này, lại tiếp tục tập luyện. Ban đêm về túc xá có điều kiện lợi nói, cũng có thể bản thân luyện một mình một lần, trước tiên đem bản thân bộ phận nắm giữ thuần thục, ngày mai lại hợp luyện. t r a n h thủ chúng ta trong 3 ngày có thể xếp luyện hoàn thành, đến lúc đó nên tân hội diễn tập cũng muốn bắt đầu rồi, vừa vẫn có thể đ ổ i kịp. Đại gia nhận đồng gật gật đầu, đều thu xong bản thân nhạc khí cùng khúc phổ về sau. chi này lâm thời gom lại giàn nhạc liền ngay tại chỗ giải tán. diệp vị ương cùng kinh bác gan kết bạn mà đi, hai người buổi chiều khóa tại cùng một tòa nhà lầu dạy học, chỉ bất quá phòng học không giống. diệp vị ương vội vàng trở lại phòng học về sau, mấy cái đồng học đều xông tới, lao nhau mà hỏi. vị ương lại đi tập luyện rồi. tiết mục chuẩn bị tiểu gì à? q u a m ấy ngày n ê n tân hội liền muốn bắt đầu rồi, đến lúc đó cũng đừng như xe bị t o xích. đúng đúng đúng, nhưng phải cho những học sinh mới một hạ ma u y để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đ m học t r ư ở n g bọn họ thực lực. ta nghe nói cổ điển học viện âm nhạc lần này chuẩn bị tiết mục thật không đơn giản, bọn hắn cùng nhau cái diễn tấu d à n nhạc. chuẩn bị biểu diễn sù b ậ t cá tầm dương cầm ngũ trọng tấu đâu mà lại cổ điển piano hệ còn chuẩn bị bạch piano khúc độc tấu tiết mục soạn nhạc hệ ban một các bạn học vừa thấy được diệp vị ư n g đem hắn với lại từng cái trên mặt đều lộ ra t ò mò biểu lộ bọn hắn đối diệp vị ư n g có thể gom lại một chi d à n nhạc đồng thời các thành viên cũng đều là hiện đại nhạc khí hệ đại nhị g số một số hai ưu tú diễn tấu tay trong lòng vẫn là rất hâm mộ bất kỳ một cái nào soạn nhạc người đều hy vọng bản thân sáng tác ca khúc có thể được rất tốt diễn dịch ra tới bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hâm mộ thì hâm mộ cũng không còn người nhảy ra nói cái gì sát phong cảnh lời nói. cái này khiến diệp vị ương phi thường tiết n ố i tốt bao nhiêu một cái trang bức đánh mặt cơ hội à làm sao lại không ai đem mặt đưa qua đến đâu quả nhiên vẫn là kiếp trước tiểu thuyết mạng thấy nhiều rồi một cái bình thường đón người mới đến học tối biểu diễn cái tiết mục ngay cả phần thưởng cũng không có có thể gây nên bao lớn c ể u hận giá trị à tối đa cũng chính là các học sinh trả dư tiểu hậu một cái tán gẫu chủ đề mà thôi đến như ước ao cái t ì đồng thời từ đó cản trở sao soạn nhạc hệ ban một diệp vị ương diệp đồng học ở đây sao ngay tại diệp vị ương cười hì hì cùng các bạn học chia sẻ luyện tập thì phát sinh chuyện lý thú l ú c một cái thanh thúy thanh âm ở phòng học cộng vang lên nghe tới là ở gọi mình, Diệp Vị ư ơ nghi ngờ ngẩn đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Một cái mang theo hội học sinh minh b à c h trải lấy đơn đuôi ngựa tuổi trẻ nữ đồng học thanh tú động lòng người đứng tại cổng, lớn tiếng hô, Diệp Vị Ương đồng học, hệ chủ nhiệm Trần Lão sư cho ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hắn. Hiện tại, c h ư ơ n g 06, áp trụ, c h ư ơ n g 06, á p chủ. Được rồi. Diệp Vị ư ơ nghi ngờ nhẹ gật đầu, đứng dậy liền hướng phòng học đi ra ngoài, đi theo vị này hội sinh viên trưởng cán sự hướng Trần chủ nhiệm văn phòng đi. Trên đường đi hắn đều tại ế u kỳ. Soạn nhạc hệ trần chủ nhiệm thế nhưng là phụ trách quản lý toàn bộ soạn nhạc hệ thường ngày hành chính công tác muốn quản lý 4 cái niên cấp, 12 cái cấp lớp hết thề công việc dựa theo lẽ thường tới nói, hắn một cái như vậy học sinh bình thường là căn bản tiếp xúc không đến vị này một ngày trăm công ngàn việc chủ nhiệm, chẳng lẽ nguyên thân phạm vào cái gì sai lầm nghiêm trọng bị hệ bên trong biết rồi? Diệp Vị ương vội vàng tinh tế nhớ lại một lần gần nhất 2 năm sân trường sinh hoạt cũng không có phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm à, mỗi ngày đều trung thực, trừ thỉnh thoảng sẽ về c ú học, tại trên lớp học ngủ một chút cũng liền chưa làm qua cái gì khác người chuyện đi. Chút chuyện nhỏ này không đến mức kinh động đến hệ chủ nhiệm tự mình hẹn nói đi. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đâu, hệ chủ nhiệm văn phòng đã đến. Đông Đông Đông. Vị kia phụ trách hội học sinh cán sự lễ phép gõ xuống phía sau cửa, lên tiếng hô: Trần chủ nhiệm, Diệp vị ương đồng học đến, đến rồi. Mời đến. Hội học sinh cán sự xoay đầu lại, ngửa đầu ra hiệu Diệp vị ương đi vào. Đây là Diệp vị ương hai đời đến nay lần thứ nhất thấy đại học hệ chủ nhiệm đâu, hắn hít sâu một hơi, thấp t h ỏ g xoay mở cửa nắm tay, đi vào trong văn phòng. Trần chủ nhiệm ngài tốt, ta là soạn nhạc hệ đại nhị ban một Diệp vị ương. ừ chính vùi đầu xử lý văn kiện Trần Chủ nhiệm nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ văn phòng ghế salon bên cạnh, Tiểu Diệp đồng học ngươi trước ngồi một hồi, ta trước tiên đem trong tay công tác xử lý một chút, lại cùng ngươi nói chuyện. Được rồi Trần Chủ nhiệm, Diệp Vị ương cứng đờ cười một tiếng, đi tới cạnh ghế salon, cũng không dám tùy ý loạn làm, thẳng sống lưng ngồi ở trên ghế salon, nhìn từ xa giống như là cái điêu khắc đồng dạng. lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm làm việc bình thường lãnh đạo đang gọi ngươi đến văn phòng về sau, ngay lập tức cũng không có cùng ngươi nói chuyện gì sự tình, mà là nhường ngươi trước tiên ở một bên ngồi chờ. k a tám thành chính là tại gõ ngươi. có lẽ là ngươi công tác bên trên làm cái gì để lãnh đạo không hài lòng sai lầm, lại hoặc là ngươi làm chuyện gì đắc tội lãnh đạo, mới có thể bị như thế đối đãi. Mỹ d a n h hắn nói là nhường ngươi chờ một chút, kỳ thật chính là nhường ngươi thừa dịp thời gian này nghĩ lại, hẳn là làm sao n h ậ n lầm. Cái này liền để Diệp Vị ư ơ n g có chút thất thu à, hắn thật không nhớ rõ mình làm cái gì chuyện sai à, chẳng lẽ dung hợp ký ức còn không hoàn toàn? Nhưng là hắn không có cảm thấy chỗ nào thiếu khuyết một bộ phận à? Ngay tại hắn mê hoặc thời điểm, ngay tại phê duyệt văn kiện trần chủ nhiệm bịt mờ l i ệ t Diệp Vị ư n g vài lần. h á m sát thực còn có một phen gõ một lần Diệp Vị ư ơ n g ý tứ, bất quá điểm xuất phát cùng Diệp Vị ư ơ n g suy đoán hoàn toàn không giống, cũng không phải là Diệp Vị ư ơ n g phạm sai lầm gì, ngược lại là bởi vì Diệp Vị ư ơ n g cho thấy một chút ưu tú biểu hiện, Trần Chủ Niệm h mới nghĩ gõ một lần hắn. đương nhiên, không phải nói hắn muốn chen ép Diệp Vị ư ơ n g mà là tại Trần Chủ Niệm h xem ra thiên tài đều là một đám phi thường dễ dàng phiêu người. Hắn gặp quá nhiều thiếu niên thiên tài, tại thời học sinh hoặc là lúc còn trẻ làm ấ y thủ tốt t ừ khúc, sau đó nổi danh, liền bị danh khí làm choáng váng đầu óc, các loại bánh trứng, không ai bị nổi, cầm tiền ăn chơi đàng điếm, cảm thấy mình tài tỉnh thiên phú phi thường cao. tương lai nhất định sẽ rất thuận lợi. Sau đó dần dần, tại vui đùa ở giữa, kia cố thiên tài linh khí vậy dần dần biến mất. c h ờ đến kịp phản ứng lúc, bởi vì lâu dài bỏ bê sáng tác, làm n h ặ t lên bút muốn một lần nữa sáng tác bài hát lúc, hắn tài tình đã sớm chẳng khác gì so với người thường. Tại trần chủ nhiệm 30 năm dạy học kiếp sống bên trong, chí ít gặp qua 10 cái ưu tú thanh niên sáng tác người bởi vì một ca khúc thành danh. Sau đó lân g lân, cuối cùng rốt cuộc không viết ra được đồng dạng ưu tú ca, như là phụ dung sớm nở tối tàn đồng dạng. Cái này tại lưu hành vòng âm nhạc thật sự là quá thường gặp, bao nhiêu người đều là một ca khúc thành danh. sau đó liền dựa vào một ca khúc ăn cả một đời, trần chủ nhiệm cũng không hy vọng diệp vị ương cũng trở thành dạng này người, vậy thì thật là đáng tiếc. sở dĩ tại muốn hướng diệp vị ương cáo chi mấy cái tin tức tốt trước đó, hắn chuẩn bị trước hơi một hơi hắn gõ một lần, miễn cho một hồi diệp vị ương đ ắ c ý quên hình, quên hết tất cả, hắn còn trông thệ vào về sau diệp vị ương viết ra càng tốt hơn càng có linh khí ca khúc đâu. hơi phơi diệp vị ương mười mấy phút sau, mắt thấy buổi chiều khóa cũng nhanh muốn bắt đầu, trần chủ nhiệm mới làm bộ thu hồi văn ệ n ho nhẹ một tiếng, diệp vị ương đồng học đúng không? ừ m lão sư tốt. Diệp Vị Ương lập tức từ trên ghế xà l ỏ n đứng lên, nhìn về phía Trần Chủ Niệm. h Là như vậy, ngươi phát cho thường lao sư tin nhắn, trường học đã giải tình huống cụ thể. Ngươi kia thủ ca khúc mới, sắp thực thật không tệ. t ừ viết rất không tệ, rất thích hợp các ngươi những này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi nghe, người trẻ tuổi vẫn là muốn nghe nhiều một chút tràn ngập hy vọng cùng dốc lòng ca n h à không cần luôn luôn viết một chút tình tình yêu yêu. Cũng là không phải đối tình ca có ý kiến gì, chỉ là các ngươi những này 18-19 t u ổ i người trẻ tuổi, đối tình yêu hiểu rõ vẫn là quá phế n diện, lịch duyệt không đủ, không biết ra được chân trình có thể đả động lòng người, gây nên cộng m ì n h tình yêu ca khúc. lần này cái này thủ ca khúc mới cũng không tệ, viết rất tốt, khúc viết cũng rất nhẹ nhàng, rất bắt người tâm, là một bài rất ưu tú ca khúc. sở dĩ thưởng lão sư đang cùng ta thảo luận về sau, quyết định đem các ngươi kia thủ ca khúc mới xem như lần này nên tân hội áp chủ khúc mục, hợp lý là bởi vì việc này. diệp vị ương viên kia nỗi lòng lo lắng nháy mắt liền bình tĩnh, hắn còn tưởng rằng xảy ra cái gì chuyện xấu đâu, hợp lý là bởi vì nên tân hội đổi ca sự tình. trường học lão sư hiệu suất cũng quá nhanh đi, vừa mới qua đi 2 đến 3 giờ thời gian đâu, liền đã làm ra phản ứng, hắn liền vội vàng gật đầu trả lời, cảm ơn chủ nhiệm. chúng ta giàn nhạc tuyệt đối sẽ nghiêm túc hoàn thành lần này nên Tân Hội biểu diễn, vì các bạn học dâng lên một lần hoàn mỹ diễn xuất sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không. Cô phụ t r ư ở n g học tín nhiệm. Ừm. t r â n chủ nhiệm khẽ b ú t cằm, ngươi có cái này giác ngộ là tốt rồi, bất quá cũng muốn không kiêu không nạo, không thể bởi vì này một điểm tiểu thành liền liền quên hết tất cả, phải ứng phó cẩn thận việc học, tranh thủ về sau viết ra càng nhiều tốt hơn ca khúc. Người tương lai rất rộng lớn, nhưng là cần bản thân cố gắng mới có thể làm ra một phen xuất sắc thành cửu. Thiên Phú mặc dù có thể quyết định ngươi hạn mức cao nhất, nhưng là chỉ có cố gắng mới có thể phát huy ra người Thiên Phú. Lão sư hy vọng về sau có thể nghe tới càng nhiều người sáng tác ca khúc. Diệp Vị Ưương hưng phấn gật gật đầu. Đối Trần Chủ Niệm h bảo đảm nói, Trần Chủ Niệm h ngài yên tâm, ta nhất định không, cô phụ ngài kỳ vọng, sẽ một mực chuyên chú âm nhạc sáng tác, tranh thủ làm ra càng nhiều ưu tú ca khúc. Đầu hắn bên trong nhưng có hơn ngàn thủ kiếp trước địa cầu kinh điển ca khúc đâu, đây chính là toàn bộ địa cầu hoa ngữ giới âm nhạc trong mấy chục năm hội tụ tinh hoa. Thượng Thiên đã để hắn tới nơi này cái thế giới, vậy liền không nên khiến cái này ưu tú ca khúc l ò n g hẳn là khiến cái này ca khúc tại gì thế cũng lớn tỏa sáng, mới không phụ đi tới nơi này thế giới một lần. mà sự kiện cũng chỉ có thể dựa vào hắn Diệp Vị ư ơ n g để hoàn thành rồi. Đạo nhạc thì nói đạo nhạc, còn đạo lý chương 07, 602 chỉ chơi lung tung, chương 07, 602 chỉ chơi lung tung. Thiên Hải Âm nhạc học viện, hiện đại học viện âm nhạc nam sinh lầu ký túc xá 602 t r o n g túc xá. Ô ô ô, á a a thở phì phò ô. Diệp Vị ư ơ n g đứng tại ban công, hai tay chống n ạ n h bụng một trống một trống, đang luyện âm thanh. Đối với một chút không hiểu rõ lắm ca hát, bình thường chỉ là âm nhạc kẻ yêu thích, thích nghe ca nhạc người mà nói, khả năng phần lớn người đều cảm thấy. k hát là một cái rất cần thiên phú mới có thể làm được sự tình, nhưng là kỳ thật không phải, đại bộ phận người bình thường, bao quát một chút bản thân cảm thấy ngũ âm không hoàn toàn người, tại thông qua chuyên nghiệp luyện hát dạy học về sau, đều có thể trở thành một đạt tới tiêu chuẩn tuyến trình độ, cũng chính là đại thần cấp bậc. Chỉ cần thật sự muốn học, nghĩ luyện, kia tuyệt đối đều có thể đạt tới. đương nhiên, thật ngũ âm không hoàn toàn ngoại trừ, bởi vì đây là thật sự trời sinh âm cảm rất yếu, cũng không phải là có thể dựa vào huấn luyện có thể để cao. Kỳ thật diệp vị ương bản thân cũng không phải cái gì thiên phú hình ca hát tuyệt thủ, cho nên lúc ban đầu dự thi là soạn nhạc hệ, mà không phải lưu hành âm nhạc biểu diễn chuyên nghiệp. cũng là bởi vì hắn bản thân cảm thấy mình ở ca h á năng lực bên trên căn bản không sánh bằng những cái tia dự thi đại lao, cho nên mới điều hòa lựa chọn soạn nhạc hệ. đương nhiên, cái này không sánh bằng chỉ là tại chuyên nghiệp đại lao ở giữa không sánh bằng cùng người bình thường so sánh, Diệp Vị ư n g ca hát r ì n h độ vẫn là rất không tệ, so ca thần còn phải mạnh hơn như vậy một tí xíu. mà lại Hoa Hạ có câu chuyện cũ kể tốt, cần có thể bổ v ụ mà. tại xác định nên Tân Hội muốn biểu diễn ca khúc về sau, Diệp Vị ư n g tại kết thúc buổi chiều chương trình học sau liền chạy về ký túc xá, thừa dịp hiện tại ký túc xá không ai, liền bắt đầu thông thường luyện giọng. chứ những cái kia thật là thuần dựa vào thiên phú ăn cơm thiên tài, đại bộ phận phổ thông âm nhạc sinh, thậm chí bao gồm một chút xuất đạo ca sĩ, muốn bảo trì ca hát tiêu chuẩn, kia đều muốn mỗi ngày tiến hành mở tiếng nói luyện giọng. Thông qua kiên trì bền bỉ đi luyện tập, có thể để thanh âm được xuyên đấu, từ tính, sung mãn độ, nhẹ nhàng cảm giác đều sẽ càng tốt hơn. Coi như không ca kh hát, nhiều tiến hành luyện giọng, đối kiểm chế bình thường lúc nói chuyện thanh âm tràn lan ngay thẳng, thanh âm cả tổng, thanh âm sắc nhọn, ồn ào đều có chỗ tốt. Luyện tốt kiến thức cơ bản, mới có thể có đại thành tựu. Cái này ở đâu một hàng đều là chuẩn tắc. k h o a miệng cọc minh, lồng ngực cọc minh. đầu khang cộng minh cùng hỗn hợp cộng minh mỗi một loại lên tiếng phương thức Diệp Vị ư y ê đều thật lòng luyện tập nha đang luyện hát đâu Diệp Vị ư y ê đại khái luyện tập hơn nửa canh giờ một người cao mã đại toàn thân mồ hôi thanh niên dẫn theo cái bóng rổ thở hổn hển đi vào ký túc xá h ừ n g ngươi chơi bóng rổ trở lại rồi Diệp Vị Ương tạm thời dừng lại luyện hát quay đầu quan sát hắn liếc mắt người đến tên gọi Khương t h à n h Bác là của hắn cùng phòng tương tự là soạn nhạc hệ ban 2. mùa hè đến sao có thể không chơi bóng rổ đâu bóng rổ cùng mặt trời rực rỡ quả thực là tuyệt phối. h ư ơ n g Thành b ắ c đắc ý vung lên một lần lông mày, đưa trong tay bóng rổ bỏ vào trong ngăn tủ, xích lại gần đến Diệp Vị ư y ê bên cạnh, ôm một cái hắn, vui vẻ nói, thế nào? Tại chuẩn bị nền tân hội biểu diễn k h ú c mục, nghe nói vẫn là của ngươi bản gốc tác phẩm, trước hát hai câu cho huynh đệ nghe một chút thôi, để huynh đệ giúp ngươi kiểm định một chút, không chừng còn có thể giúp ngươi sửa đổi một chút. Diệp Vị Ương tại h ư ơ n g Thành bắt tới gần hắn thời điểm, ngũ quan nháy mắt liền n h ă n thành một đoàn, cũng không để ý trên thân bị hắn dính lên m ồ hôi, ẹ lấy ế t hầu nói, cách ta xa một chút, hiện tại, lập tức, đi tắm rửa, toàn thân đều là mùi mồ hôi bẩn, ngươi không c h ê b nôn, ta b nôn. h ư ơ n g Thành Bắc cười ha ha một tiếng, cố ý lại dùng sức siết chặt lấy, giữ lấy Diệp Vị ương cổ ở trên người hắn cọ sát. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là nam nhân vị. Huynh đệ ta tại trên sân bóng rổ r e o r ắ t m ồ hôi thời điểm, sân bóng bên cạnh bọn muội muội đều vì ta điên cuồng h ò hết đâu. Diệp Vị ương lật cái trắng mắt, làm cái nôn mửa động tác, bất đắc dĩ nói, kia là những cái kia bọn muội muội không có tới gần ngươi, một khi tới gần ngươi, chính ngươi trên thân mùi vị kia, 10 cái có thể bị hôn đi chín cái, còn lại cái kia có thể là viêm m ô i phả vào. Ngươi không thấy hương vị. Đang khi nói chuyện, lại có hai cái thanh niên vai đắp vai đi tới 602 ký túc xá. ngoạ tao, mùi vị gì thối như vậy, mùi vị kia cũng quá xông tới đi. mới vừa ở nhà ăn ăn cơm no đoạn tỉnh cùng khấu phi hồng mười phần đồng bộ nắm được cái mũi, một mặt chán ghét biểu lộ, liếc nhìn một vòng ký túc xá, rất nhanh hai người bọn họ liền tìm được mục tiêu. khấu phi hồng nổi giận đùng đùng nói, k h ư ơ n g thành bắc, ngươi có phải hay không đánh xong bóng r ổ lại không tắm rửa? toàn bộ ký túc xá tất cả đều là ngươi mùi m ồ h ô i bẩn, thấy gây nên chúng nộ, k h ư ơ n g thành bắc cũng không nắm lấy d i p vị ương lịch lợm, nhún vai nói, tẩy, lập tức liền tẩy còn h à ta thế nào không có nghe được hương vị? nói nhảm, chân t ố i người vẫn không cảm giác được phải tự mình chân t ố i đâu. cái này gọi là bản thân miễn dịch. Đoạn Tỉnh vậy trợn mắt, Khương t h à n h Bác cười h ắ t h ắ c tùy tiện từ tủ quần áo của mình bên trong bắt được bộ áo thun quần đùi, liền đi tiến vào phòng vệ sinh, trong miệng còn nói năng hùng hồn đẩy Lý l a nói, cái này gọi là tỏa ra nam tính hormone, các ngươi không hiểu được thưởng thức, cùng giới đẩy nhau hiểu không? Diệp Vị ư ơ n g cùng Đoạn Tỉnh liếc nhau, hai người cũng không có cách nào nở nụ cười. Khương t h à n h Bác, Đoạn Tỉnh cung khấu phi h ồ n g lại thêm chính Diệp Vị u n g chính là 602 t ú c xá sở h ữ u thành viên. Thiên Hải âm nhạc học viện cho học sinh a n bài đều là phòng 4 n g ư ờ i ký túc xá, dừng chân hoàn cảnh vẫn là rất k h ô n g t ệ Vị ư ơ n g Ngươi muốn nhà ăn số 2 mì thịt bò, ta thả trên bàn. đ o ạ n Tỉnh giơ tay lên đem sách theo đóng gói hộp bỏ vào Diệp Vị ư y ê n trên mặt bàn, tán g ấ u hỏi, ngươi tổ cái kia g à n nhạc tiểu gì, t i ê Thủ Thanh Xuân chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Vị ương lắc đầu, từ ban công đi trở về trong phòng, một bên hủy đi mì thịt bò đóng gói hộp, vừa nói, không hát Thanh Xuân ta cảm thấy có chút không quá phù hợp nên Tân Hội không k h í liền thay đổi bài hát, đổi cái gì ca? Vừa tọa hạ chuẩn bị bật máy tính lên đến một ván trò chơi khấu phi hồng t ò m ò từ dưới giường vươn đầu dò hỏi, Diệp Vị ương kẹp lên một t i ê mì thịt bò, thông khoái lắm điều một cái về sau, mới vừa cười vừa nói, giữ bí mật. nha, còn chơi thần bí a. Đoạn tình n ế t miệng, đối Diệp Vị ư ơ n g lần này làm thần bí có chút bất mãn. Bất quá mấy giây sau, hắn liền lại hào hứng nói, Vị ư ơ n g nói cho ngươi cái tin tốt tốt. Xét thấy ngươi là chúng ta 602 ký túc xá, thậm chí toàn bộ soạn nhạc hệ ban một một cái duy nhất tại lần này Trường Học n ê n Tân Hội dâng tấu chương diễn tiết mục thành viên. Trải qua chúng ta 602 túc xá nội bộ thảo luận về sau, quyết định góp vốn vì ngươi chế tác một cái Hoành Phi. Đợi đến n i n Tân Hội ngươi lên đài biểu diễn lúc, chúng ta sẽ ở phía dưới vì ngươi kéo Hoành Phi, góp phần trợ uy. Khẩu hiệu chúng ta đều muốn được rồi. Đoan Tĩnh hướng khấu phi hồng đưa mắt liếc ra ý q u a một cái, hai người lập tức chạm đến rồi trong túc xá, một người dơ lên một cánh tay, miệng đồng thanh hô: Vị ương vị ương, tài hoa vô song. Vị người điên, vị người cuồng, vị người loạn x o đ n g đ ộ n g lớn. Diệp Vị ương trên tay đuo ba kích một lần liền rất xuống trên mặt bàn, rất là rung động nhìn xem hai người, biểu lộ dần dần trở nên khó coi. Một trận quỷ dị sau khi chấm ặ ự c Diệp Vị ương giật giật cứng đờ khoe miệng, có chút chợt vật hỏi: Hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là các ngươi thật đừng làm như thế, các ngươi không muốn mặt, ta còn muốn muốn mặt đầu. Đừng làm ta, được hay không? đ o ạ n Tĩnh cùng khấu phi hồng liếc nhau một cái, cùng nhau lắc đầu. Mười phần kiên định nói, không được. Diệp Vị ư ơ n g cười khổ lắc đầu, không thèm để ý hai người bọn họ. Hai người bọn họ nếu là nên Tân Hội thực có can đảm làm như thế, Diệp Vị ư ơ n g có thể hay không xã hội tử vong không rõ ràng, nhưng là hai người bọn họ khẳng định được xã hội tử vong, ai sợ ai à? c h ư ơ n g 08, đã quên cái gì không có làm. c h ư ơ n g Không đã quên cái gì không có làm. Sau đó mấy ngày, Diệp Vị ư ơ n g cùng giàn nhạc cái khác đám tiểu đồng bạn, mỗi ngày đều sẽ ở phòng luyện tập tiến hành 2 giờ hợp luyện, thời gian khác thì Đại Gia b ả n thân luyện một mình. Ba ngày sau, Đại Gia trên cơ bản liền nắm giữ cái này thủ khúc hợp đấu. đồng thời riêng phần mình còn đưa ra một chút bản thân nhỏ cải biến ý nghĩ, Diệp Vị Ương đều nghiêm túc tham khảo, thích hợp ý kiến cũng đều tiếp thu. Biên khúc cái đồ chơi này kỳ thật hơi làm chút cải biến, cũng không nhất định sẽ ảnh hưởng nguyên khúc phẩm chất, thậm chí sẽ có một chút vẽ r ồ n g điểm mắt hiệu quả. c h í ít Dương Tiêu đem nguyên biên khúc bên trong một bộ phận điện guitar độc tấu làm một chút cải biến về sau, Diệp Vị Ương ngược lại cảm thấy so nguyên biên khúc hiệu quả càng tốt hơn. Dù cho đại gia là ở cùng một cái dàn nhạc bên trong, nhưng là mỗi người đối âm nhạc lý giải, cùng theo đuổi âm nhạc phong cách đều là không giống. Bất quá mặc dù mọi người ý tưởng của họ khác biệt, nhưng khi bắt đầu hợp tấu về sau. hết thể đều hợp lại là một. tại đại gia âm nhạc lý niệm va chạm b ê n giới, cái này thủ vốn là diệp vị ương một mình hoàn thành t ừ khúc, dần dần dung hợp giàn nhạc mỗi người lý giải cùng phong cách, trở thành một bài độc t h u ộ c về chi này giàn nhạc ca. hợp luyện kết thúc về sau, tùy theo nên đ ó n chính là diễn tập. diễn tập nhưng thật ra là một cái rất n h à m chán, mà lại lại rất khô khan sự tình. sân trường biểu diễn diễn tập, khẳng định cùng cỡ lớn tivi họp tối diễn tập không giống, chỉ ít tất cả diễn tập nhân viên chắc là sẽ không thật sự đem biểu diễn tiết mục đi một lần. dù sao tiết mục nhiều như vậy, không có khả năng mỗi cái tiết mục đều thật sự đi một lần, vậy quá tốn thời gian. Đại gia chỉ là dựa theo tiết mục ở giữa trình tự tiến hành đơn giản một chút t ẩ u vị diễn tập, sau đó đại khái qua một lần quá trình xác định riêng phần mình lên đại thời gian cùng biểu diễn kết thúc thời gian là được. Đến như cụ thể tại biểu diễn tiết mục thì phải làm thế nào biểu diễn, vậy dĩ nhiên là tùy tính phát huy, dù sao lại không có dung cánh tay camera toàn bộ hành trình cung đ ậ p căn bản không cần tìm vị trí máy đối hình tượng loại hình sự tình. Người coi như một người từ đầu tới đuôi thẳng tắp đứng tại chính giữa sân khấu đem ca hát x o n g cũng không phải không được, dù sao đón người mới đến họp tối loại vật này, quan trọng là bầu không khí cùng loại kia nhiệt tình, không hề giống tiết mục TV như thế. truy cầu ống kính cảm giác hình tượng cảm loại hình đồ vật Diệp Vị ư ơ n g và ban nhạc các thành viên đơn giản đi một lượt quá trình về sau lúc hướng dẫn Lão sư đồng ý bên dưới rồi rời đi tập luyện đại lễ đường vừa ra lễ đường Dương Tiêu liền hai tay vác tại sau đầu mười phần khó chịu nhà danh nói diễn tập thật n h à m chán lại không thể trên đài thử biểu diễn một lần chính là đi mấy bước đường cái này diễn không diễn tập cũng không còn cái gì ý nghĩa nha cũng không thể nói như vậy chí ít chúng ta xác định lên đ ạ i thời gian cùng cùng trên dưới tiết mục ở giữa quá độ bộ phận còn biểu diễn thì sự tình chúng ta mỗi ngày đều tại tập luyện diễn tập thời điểm thử không thử cũng không cái gọi là Kinh Bắc a n gãi gãi đầu, ngược lại là không có cảm giác có vấn đề gì. Bố Đinh nhảy nhảy nhót nhót đi tới phía trước đội ngũ, quay người nhìn xem đại gia, thân thể nghiêng về phía trước, hỏi: các ngươi buổi chiều còn có lớp sao? Diệp Vị ư ơ n g cùng Kinh Bắc a n cùng Lô Đại Vĩ đều lắc đầu. Ta buổi chiều còn có một tiết xem hát khóa. Dương Tiêu lại nói: Bố Đinh trầm ngâm một tiếng, v ô vú tay nói: cái này tiết khóa chớ đi, c h ố n học đi. Làm gì? Dương Tiêu không hiểu nhìn về phía Bố Đinh, hắn tính tình mặc dù kém một chút, nhưng là đối với học tập vẫn là rất thật lòng, tùy tiện chắc là sẽ không chớn học, không phải một tay guitar cũng sẽ không chơi như vậy c h u các ngươi không cảm thấy đã quên thứ gì sao? bố đinh nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ nói. diệp vị ương mấy người nhìn nhau vài lần, theo đối phương trong mắt thấy tất cả đều là nghi hoặc. chưa quên cái gì a? bố đinh thở dài, n â m c h ắ n nói, các đại ca, chúng ta là muốn tại nền tân hội b ê n trên biểu diễn tiết mục đúng không? đúng a. vậy chúng ta là làm một dàn nhạc đến tiến hành biểu diễn a. đúng vậy a, ngươi thế nào lao nói chút ngớ ngẩn nói a? dương tiêu nhất miệng, theo thói quen nổ súng. bố đinh một cái đi nhanh tiến lên liền liễu lấy dương tiêu lô thay. ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia dương đại chủ tay đi ta. xin hỏi ngươi biết chúng ta giàn nhạc danh tự sao? Biểu diễn lập tức đều muốn bắt đầu rồi, chúng ta giàn nhạc thậm chí ngay cả cái danh tự cũng không có. Bạn học ta mỗi lần hỏi một chút ta, đều là nói ngươi cùng Diệp Vị ư ơ n g làm cái kia giàn nhạc kiểu gì? Các ngươi sẽ không bị đồng học hỏi như vậy qua. Không cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ chúng ta giàn nhạc gọi Diệp Vị ư ơ n g cùng bạn học của hắn? Cô nãi nãi, đau. Mau buông tay. d ư ơ n g Tiêu bịt lấy l ỗ thai một trận kêu r ê n Bố đinh n g ự a đầu hừ một tiếng, mới buông ra nắm bắt l ỗ thai hà tay. Buổi chiều đoàn thể hoạt động, mở nội bộ hội nghị. Đại gia nhất định phải và hôm nay trước khi mặt trời lặn. lấy một cái tất cả mọi người tiếp nhận d à n nhạ tên Dương Tiêu hít vào cảm lạnh khí không ngừng xoa lỗ tai của mình nhỏ giọng nói lầm bầm không nghĩ tới ngươi là dạng này bố đinh vóc người đáng yêu như thế danh tự vậy đáng yêu như thế động thủ thế mà ác như vậy sát nữ nhân xấu một cái ừ n g bố đinh lặng lẽ dựng lên Dương Tiêu lập tức run lập cập sửa lời nói không có vấn đề không phải liền là cút học nha buổi chiều khóa ta không lên làm vui đội lấy tên loại đại sự này sao có thể ít đi ta đây nhìn xem hai người đùa dấn một màn này còn lại mấy người đều vui vẻ n ụ cười vui cười sau một lúc Diệp Vị ương phụ hòa nói. đúng là sơ sót. Đại gia mặc dù là lâm thời gom lại, nhưng là đã đều muốn chính thức lên đài biểu diễn. Một cái chính thức giàn nhạc d a n h tự vẫn là muốn có, không phải lộ ra quá tùy tiện. Kinh bác An liên miên điểm mấy lần đầu về sau, tiến đến bố đinh bên cạnh, lấy lòng nói, bố đinh tỷ, vậy ta đi trước quầy bán quả vật mua một điểm đồ ăn vật băng côn cái gì. Trời nóng như vậy, phía chúng ta ăn một bên trò chuyện. Nói cho hết lời, kinh bác An liền như một làn khói hướng q u ả y bán quả vật chạy tới, gương mặt hưng phấn, hắn đ ô i sống phóng túng sự tình tích cực nhất. Trường học thao trường bên cạnh một cái bóng cây xanh râm mát trong công viên nhỏ. Một viên có được 50 năm thụ linh giới đại thụ. Diệp Vị ư ơ n g mấy người ngồi ở chỗ thoáng mát. f o x c f o x h Một trận lon nước bị kéo ra thanh âm vang lên. Một bình bình có cạ có lạ s ắ p dài tại ra bên ngoài không ngừng bốc lên một khí. Diệp Vị Ưương nửa đầu liền uốn ngủ cùng n g ụ c đổ nửa bình, hai lòng đánh cái khí nấp, toàn thân xuyên tim. Thoải mái. ở nơi này ngày nóng n ự c bên trong uống một bình ướp lạnh đồ uống, thật sự rất thư thái. Dương Tiêu Vệ đồng dạng uốn ngủ cùng ngủ uống một hơi lớn sấp dài, s ả n k h o á nói. trong trường học thích hợp nhất các học sinh tụ cùng một chỗ nói chuyện nói chuyện trời đất địa phương chính là chỗ này ở vào thao trường bên cạnh l u tính công viên nhỏ đặc biệt là mùa hè thời điểm trong công viên hai ba mươi gốc đại thụ che trời mở ra lọt che dưới cây chính là một nơi cực kỳ tốt giải nóng thánh địa lại thêm từng đợt gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cảm giác đặc biệt tốt thậm chí so tại ký túc xá thổi điều hòa không khí còn muốn dễ chịu sở dĩ dàn nhạc đồng bạn mấy cái vừa tính toán tự nhiên là lựa chọn dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vật đồ uống đến cái này trong công viên nhỏ mở t c trà đại gia mới vừa ở trên đồng c ngồi xuống mở mấy bình ướp lạnh đồ uống uống đâu Dương Tiêu liền nháy mắt ra hiệu, ra hiệu đại gia hướng phía sau nhìn. Ha ha, các ngươi nhìn, bên kia dưới cây cái k i a có phải là p i a n o ô hệ cái k i a gọi đoạn Lê Hệ Hoa? Nghe nói thật nhiều học trưởng đều ở đây theo đuổi nàng đâu. Đại gia cùng nhau quay đầu nhìn lại, tại bọn hắn cư trú gốc cây này hậu phương đại khái xa 10 mét một viên khác dưới cây, một người mang kính mắt, hào hoa phong nhã nam học sinh, chính bưng lấy một túi kem kem ly, cùng một chút nhỏ đồ ăn v ặ t lấy lòng đi theo một người mặc toái hoa váy, ngũ quan phi thường diễm lệ nữ hài sau lưng. Nàng làm sao cũng ở đây, không phải mới vừa còn tại đại lễ đường diễn tập sao? Bố Đinh có chút hiếu kỳ nói. Lê lần này nên Tân Hội bên trên cũng có một cái tiết mục muốn biểu diễn. Hơn nữa còn là độc tấu đàn dương cầm Liszt g r ă n phèn tạ xì ạ s ù a la cờ l ọ kẹt k ẹ Cái này thủ khúc thế nhưng là phi thường khó khăn một bài độc tấu khúc. Mọi người đều biết, l ý s z t khúc cũng không phải là người bình thường có thể chơi đến chuyện. Thậm chí cho dù là một chút nghề nghiệp người chơi đàn dương cầm, diễn tấu l ý s z t khúc cũng rất p h í sức. Mà g r a n phèn tạ xì ạ s ù a la cờ l ọ kẹt k ẹ có thể tính bên trên là l đặc ý nhất danh tác một trong, chỉ pháp phi thường khó, siêu nhiều tám độ cùng cú sốc, mà lại siêu nhanh âm bảy rất nhiều. Cứ như vậy nói đi. những cái kia tại đại chúng trong mắt rất khó danh khúc, tỷ như phở là tát bóp bùm b lê bể t gờ g i n g phẹn tạ xì ạ xủa là cờ lò kẹt kẹt trước mặt chính là cái đệ đệ. đến như dự sân dạp số đi loại hình, càng là so cũng không thể so. có thể tại học sinh giai đoạn, liền có thể lưu loát diễn tấu ra gờ g i n g phẹn tạ xì ạ xủa là cờ lò kẹt kẹt có thể nói là thật sự thiên tài mới có thể đụng vào lĩnh vực. lại thêm đoạn lên người vừa lại dài đặc biệt xinh đẹp, tính cách cũng là loại kia ôn nhu, cảm giác điềm tĩnh, tự nhiên là trong trường học vô cùng hấp dẫn nam tính truy p h u n g liền ngay cả kinh bác an gia hỏa này trong lòng kỳ thật cũng đúng đoạn lê có một ít tình cảm. chỉ bất quá hắn căn bản không có ý tứ cùng nàng đáp lời, đến bây giờ đều không cùng đoạn lên nói một câu, càng đừng xét có cái gì xâm nhập trao đổi. Dương Tiêu cười trên nỗi đau của người khác cười hắc hắc, va và vào một phát kinh bác gan bà vai, treo chọc nói, bẹt kín dễ xẹ, ngươi nữ thần đang bị liếm chó xung xoay đâu, ngươi cũng không bày tỏ một chút, ngươi không phải vậy mua một đống giải nóng đồ ăn vặt, còn không hóa thân liếm chó số 2, đi nữ thần trước mặt biểu hiện một chút, không chừng ngươi liền có thể tăng thêm nữ thần n g ạ i trang, trở thành nữ thần trong hồ nước một con cá, có được bị nàng câu cơ hội. Kinh bác gan xoắn s u t gãi gãi đầu, liên miên phủ nhận nói, ngươi cũng đừng nói m ổ cái gì nữ thần, không có chuyện này à? Kinh Điện Phủ n h ậ n Tam Liên Dương Tiêu nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Diệp Vị Ưương mấy người bị hắn như thế một đùa, tất cả đều cười ha ha. Liên ngay cả luôn luôn kiệm lời ít nói Ngô Đại Vĩ, vậy cười ha ha. â m Dương q u á i khí nói với Dương Tiêu, không chừng vẽ kỉn dễ xệ trong lòng bây giờ có thể ao ước cái kia liếm chó đâu. Dù sao nhân gia tối thiểu còn có thể đi lên liếm, giống v ẹ kỉn dễ xệ loại này ngay cả tới gần cũng không dám đến gần, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nhìn cậu. Được rồi, c h ớ nói. Kinh Bắc Văn mặt đỏ tới mang thai phất phất tay, thẹn quá thành giận nói, không phải muốn thảo luận chúng ta d à n nhạc danh tự nhà. nói những này có không có l à m g ì ta cuối cùng cường địa một lần ta đối đoạn lê không có bất kỳ cái gì cao hơn đồng học quan hệ phía trên ý nghĩ các ngươi không nên nói lung tung diệp vị ương ánh mắt vô hình nhìn xem kinh b á c văn ý vị thâm trường cười cười không có lại nói cái gì mà là nghiêm s ắ c mặt được rồi được rồi trở lại chính đề đi chúng ta cái này lâm thời xây dựng ban nhạc nhỏ hẳn là lấy một cái chính thức tên trương không chín tối nay không đóng cửa trương không chín tối nay không đóng cửa gọi tên gì tốt đâu bố đinh ngân má nhìn qua trong công viên gió thổi mặt cỏ cảnh tượng trong đầu một mảnh đầy rối t h thật trước đó nàng có nghĩ qua mấy cái danh tự nhưng là đều cảm thấy không quá phù hợp nhìn xem trước mặt bị gió nhẹ thổi s ụ mặt cỏ bố đinh đột nhiên linh quang lóe lên không bằng chúng ta liền gọi gió mùa hè ban nhạc hiện tại không phải là mùa hè cái đôi nha danh tự này rất thích hợp vậy ngụ ý chúng ta ca có thể giống một trận gió mùa hè m ở dạng để người nghe cảm nhận được thư thái cảm giác diệp vĩ ương giật giật khoe miệng vừa nhắc tới gió mùa hè bốn chữ này hắn liền nghĩ tới kiếp trước kia thủ mười phần n ổ i danh ca phi thường xuất diễn mà mấy người khác xem ra giống như cũng không phải rất hài lòng không được gió mùa hè danh tự này cũng quá văn thanh đi Loại kia chơi dân giao hồn âm thanh tổ hợp ngược lại là thích hợp, nhưng là chúng ta khúc phong cùng dân giao cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào à? Dương Tiêu làm cái phát guitar đ n g tác, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ có dùng guitar điện diễn tấu dân giao? Danh tự quá mềm, một chút cũng không có ban nhạc cảm giác. Kinh Bắc an vậy cúi đầu, có chút hăng hài nói, không bằng liền gọi c ộ t t ỡ lệ ban nhạc, thế nào? Lại khóc lại sẽ chơi một chi ban nhạc. c ộ t t ỡ lệ, không phải liền là ban nhạc nha? Diệp Vị ư ơ n g nâng đỡ n g ạ c h có chút bất đắc dĩ. Kiếp trước ban nhạc có thể tính là Âu Mỹ vòng âm nhạc nổi danh nhất lưu hành nhạc đội một trong đại danh đỉnh đỉnh c h ì n h độ. mặc dù nói ở cái thế giới này không có cái này ban nhạc nhưng là để hắn đỉnh lấy cái tên này cũng hầu như cảm giác có chút q u á d gì Diệp Vị Ương ho ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói danh tự này có chút quá trực bạch mà lại không có chúng ta ban nhạc thành viên nguyên tố không đủ có ý nghĩa ta cảm thấy ban nhạc tên một điểm rất trọng yếu là muốn cùng chúng ta âm nhạc phong cách tương xứng dạng này sẽ cho người nghe lưu lại âm nhạc và danh tự nguyên bộ cảm giác cả hai lẫn nhau tăng cường ấn tượng ban nhạc đặt tên hoặc đặc biệt hoặc liền đơn giản dễ dàng nhớ hoặc là phù hợp ban nhạc phong cách tỷ như nếu như ban nhạc tên gọi heo mẹ hậu sản hộ lý ban nhạc đặc biệt như vậy một cái tên Khi cái khác người nghe nói về sau, tuyệt đối sẽ có tò mò tâm lý. Sau đó tìm ra chi này ban nhạc ca tới nghe nghe xong. Bố đinh nghe xong Diệp Vị Ưương nói như vậy, lập tức ánh mắt hoảng sợ, đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Liên Miên cự tuyệt nói, ta cũng không nên tiêu cái gì heo mẹ hậu sản h ộ lý ban nhạc. Cái này cái quỷ gì danh tự à? Diệp Vị Ưương cười cười, lắc đầu nói, ta chỉ là lấy một thí dụ mà thôi. Đây chính là ban nhạc tên ý nghĩa đặc biệt, chí ít đại gia sẽ h i ế u kỳ. Một cái mới mẹ độc đáo tên là rất dễ dàng hấp dẫn người. Dù cho không muốn nghe cái này ban nhạc ca có lẽ cũng sẽ bởi vì tò mò, n ế m thử nghe một chút. c h ư đặc biệt cái này một cái mạch suy nghĩ bên ngoài còn có thể lấy đơn giản một chút dễ nhớ danh tự, t ỉ như đơn giản ban nhạc, ánh trăng ban nhạc, tiểu bạch dương ban nhạc loại hình, loại này danh tự mặc dù nói tương đối bình thường, nhưng là thắng ở dễ nhớ, nghe qua một lần liền sẽ không quên. giản lược rõ thế nhưng là phi thường bị người thích. danh tự như vậy quá không thú vị, nói ra giống như là cái gì học sinh tiểu học văn nghệ biểu diễn một dạng, không có tí sức lực nào. Dương Tiêu nhế miệng, hắn dốc n r ồ n tâm để hắn không thể nào tiếp thu được loại này bình thường không có gì lạ ban nhạc tên. Diệp Vị ư ơ n g giang tay ra, tiếp tục nói, vậy còn có một loại lấy tên phương thức. đó chính là hướng phù hợp ban nhạc phong cách phương hướng lấy tên tốt nhất là nghe xong danh tự liền có thể biết là phong cách nào. Tỉ như một chi bờ lưu g i ặ t ban nhạc có thể gọi con nghi thuốc thuốc p h i ệ thương bờ lưu minh đệ u y ể n số ban nhạc loại hình. Nếu như là một chi kim loại ban nhạc có thể gọi địa ngục sứ giả thượng đế chi thủ bờ đủ ý m ạ gì cùng bạo ban nhạc loại hình danh tự. Nếu như là một chi v ù ban nhạc có thể gọi lô rách ban nhạc nghe h ồ n g ban nhạc phản địch đinh tán loại hình danh tự. Tóm lại hướng ban nhạc phong cách phương hướng tới lấy tên cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng là vấn đề đến rồi chúng ta chi này ban nhạc có phong cách sao? Diệp Vị ư ơ n g nhìn trung q u a n h đại gia một vòng, Dương Tiêu là một thích chơi tiết tấu gốc N Rốn, bố Đinh Am hiểu chữ tình trầm dung, đại vĩ thì càng khỏi phải nói, chính là cái gốc N Rốn hồn, mẹ kín dễ sẻ thì là cái thích không khí âm nhạc, bờ lu. Đến như ta, cái gì phong cách đều thật thích, là một không có đặc biệt phong cách người, gốc N Rốn, chữ tình, bờ lu, điện tử, lưu hành, thậm chí dân giao đều t h ắ n một điểm. Dù sao một cái soạn nhạc người, bản thân sẽ phải giải đa nguyên hóa âm nhạc phong cách. Chúng ta phong cách này đủ loại tụ tập cùng một chỗ, về sau ban nhạc sẽ là như thế nào phong cách, c h ú n g ta đều không rõ ràng. Ban nhạc lấy tên rất khó từ phong cách phương diện bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta chi này ban nhạc hẳn là sẽ là một phong cách khó lường ban nhạc, rất khó đơn thuần dùng d ố c n d rồi lưu hành mấy cái này từ liền bao hàm. Bố Đinh thở dài, có chút im lặng nói, vị ư ớ n g ngươi nói một đồng lớn, không còn chờ tại nói vô ích. Điều này cũng không được, cái kia cũng không thích hợp, vậy chúng ta hẳn là thế nào t ê n a? Sở dĩ nha, đã đại gia phong cách cũng khác nhau, liền lên một cái cùng mỗi người đều có quan hệ ban nhạc tên, dạng này cũng tượng trưng ban nhạc là đại gia dung hợp phía dưới sản phẩm. Diệp Vị ư ơ n g cười cười, có ý riêng nói, có thể từ tên của chúng ta bên trong tìm một cái hài âm từ nha. Kinh Bắc An, Bố Đinh, Nô Đại Vĩ, Dương Tiêu, còn có ta. Hắn duỗi ra ngón tay, lần lượt chỉ chỉ mỗi người về sau, nêu ví dụ nói, ta có một cái ý nghĩ. Ban nhạc danh t ự có thể từ chúng ta tên của mỗi người bên trong cắt lấy một chữ hài âm. Kinh Bắc c n Kinh, Bố Đinh Bảy, Đại Vĩ Lớn, Dương Tiêu Dương, lại thêm ta Diệp, tạo thành một cái ban nhạc tên. Tối nay không đóng cửa, tên cứ gọi tắt không đóng cửa ban nhạc, thế nào? Kỳ thật tại vừa rồi đại gia hò hét loạn cào cào nói chuyện trời đất, Diệp Vị ư ơ n g thì có một cái như vậy ý nghĩ. mà lại càng nghĩ, hắn càng cảm thấy cái tên này không sai. tối nay không đóng cửa. bố đinh mấy người thấp giọng lặp lại mấy lần cái này ban nhạc tên, tinh tế suy nghĩ xuống, cảm giác còn không lại, mà lại vừa vặn ban nhạc tên vẫn cùng chúng ta diệp đại chủ sướng danh tự kêu gọi lẫn nhau lên. bố đinh vỗ tay một cái, một đôi mắt c ò n g giống như ngựa nhà, cười híp mắt nói, chủ sướng dạ vị ương, cho nên chúng ta ban nhạc tối nay không đóng cửa. nô đại vĩ cười lạnh một tiếng, a, cái này hài âm lạnh thật là lạnh. bất quá ngược lại là ngoại ý muốn vô cùng thích học nha, từ chúng ta tên của mỗi người bên trong c á c lấy một chữ, có nhiều kỷ niệm ý nghĩa, nhiều khúc một sự kiện a. Dương Tiêu h ư ơ n g p h n nói, hắn ngược lại là cảm thấy cái tên này khá hay, mà lại vậy mang như vậy một chút dốc nở rồi hương vị, có một cô dốc nở rồi cuồng hoan đêm cảm giác. Tên này đủ gọi tối nay không đóng cửa, nhưng là có thể tên gọi tắt không đóng cửa ban nhạc. Dạng này ban nhạc danh tự cũng rất có đặc sắc, đã dễ nhớ, lại dễ dàng gây nên lòng hiếu kỳ, hơn nữa còn rất có ý nghĩa. Ta cảm thấy thật không tệ. Kinh Bắc An sở sở cái cảm, tổng kết nói. Diệp Vị ư ơ n n cười gật gật đầu. Đúng, thông tục dễ hiểu, lại có đặc sắc, hơn nữa còn rất có ý nghĩa. Không có cái khác danh tự so đây càng thích hợp chúng ta ban nhạc. Bố Đinh cùng Dương Tiêu mấy người nhìn nhau vài lần, cùng nhau nhẹ gật đầu. Tốt, vậy sau này chúng ta ban nhạc, liền gọi tối nay không đóng cửa rồi. Đại gia đứng dậy, mỗi người vươn một cái tay chồng lại với nhau, miệng đồng thanh hô: Tối nay không đóng cửa ban nhạc. Cố lên. Năm cái tay bị cao cao giơ lên, dưới ánh mặt trời, mỗi người đều cười phi thường vui vẻ. Tối nay không đóng cửa, Kim Dạ bất đả Dương. Đả Dương nghĩa là đóng cửa ngừng kinh doanh. c h ư ơ n g 10 nên Tân Hội khai mạc. t ư ơ n g 1 ư ờ i nên Tân Hội khai mạc. Diệp Vị Ưương hôm nay thật sớm đã rời giường, từ tủ quần áo của mình bên trong nhảy ra khỏi một cái thuần bạch sắc áo sơ mi. cùng một đầu g i ả n l ư ợ c gió q u ầ n j e a n i n Mặc dù quần áo phong cách rất giản lược, nhưng là hắn lại hết sức chăm chú đem trên áo sơ mi nếp gấp vứt lên, đem trên quần bò đầu dây đều cắt đi về sau, mới chỉnh trọng đổi lại. Đồng thời phá thiên hoàng, hắn còn cho mình thổi cái tiểu tóc, dùng g h o ổn định lại hình. Sở dĩ hắn thật tình như thế quản lý bản thân, là bởi vì hôm nay chính là nên tân hội cử hành thời gian. Hôm nay, hắn liền muốn và o ban nhạc đám tiểu đồng bạn một đợt lên đài biểu diễn. Trải qua một tuần nhiều luyện tập, Diệp Vị Ưng tự nhận là mình đã nắm giữ lần này cần biểu diễn ca khúc mới, đã không kịp chờ đợi muốn tại toàn trường thầy trò trước mặt biểu diễn. Ban nhạc biểu diễn ai? Đây chính là hắn đời trước mong muốn nhất thực hiện một tưởng. Vô số lần tại tăng ca trong đêm, hắn đều h u y n tưởng qua nếu như mình có thể trở lại quá khứ, nhất định phải tổ một cái ban nhạc tại cả nước các nơi âm nhạc quán ba cùng l ẹ h ạ t bên trong biểu diễn. Thậm chí từ dưới đất đi đến chủ lưu, tại các đài truyền hình lớn cùng họp tối lên đài diễn xuất, ra album, xử lý tuần diễn. Mà bây giờ khi hắn đi tới nơi này cái thế giới trở thành một cái 19 tuổi âm nhạc sinh về sau, hắn thật sự có được hiện giấc mộng này khả năng. Mặc dù hôm nay biểu diễn chỉ là một trận đại học trong trường tổ chức hoạt động biểu diễn, nhưng là đây đã là hắn hai đời cộng lại cách mộng tưởng gần đây một lần rồi. hắn nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội này diệp vị ương tâm tình khoái t r á một bên ngâm nga bài hát một bên dọn dẹp giường chiếu cùng muốn dẫn đồ vật không bao lâu liền thu thập hoàn tất dẫn theo ghi ta ra cửa ở trường học nhà ăn số 2 bên trong diệp vị ương và ban nhạc thành viên khác nhóm thành công tụ hợp mọi người cùng nhau qua loa ăn một điểm bữa sáng về sau liền hướng trường học đại lễ đường t i ế n đến đương nhiên hôm nay nên tân hội cũng không phải là tại đại lễ đường tổ chức nên tân hội thế nhưng là toàn trường hơn 4.000 vị thầy trò đều sẽ tham dự đại lễ đường có thể nhét không dưới nhiều người như vậy diệp vị ương bọn hắn đến bên này là làm biểu diễn trước công tác chuẩn bị Nên Tân Hội tổ chức địa điểm chỉ có thể là trường học lớn trên bãi tập sân khấu hôm qua liền đã dựng được rồi. Đến đại lễ đường về sau, Diệp Vị ư n g một hàng năm người liền bị hiện trường trận khống lao sư cho kéo đến lâm thời bị cách suất một cái bên trong phòng hóa trang. 7-8 vị chuyên môn từ ra ngoài trường mời tới trang điểm lao sư, lập tức liền vây quanh bắt đầu vì bọn hắn trang điểm. Diệp Vị ư n g bị một cái hơn 30 tuổi nữ thợ trang điểm ấn vào một cái trang điểm trước sân khấu, một đ ữ a phấn liền hướng trên mặt hắn kêu gọi. Đã tại ký túc xá sớm hóa trang, x o n g bố đinh là duy nhất không dùng tới trang. nàng chống nạnh đứng ở m ộ t bên, nhìn xem mặt khác bốn cái đại nam nhân một mặt xinh không thể l u y ế n bị thợ trang điểm lay hay khuôn mặt t u n tú, cười hì hì nói. Trường học còn rất coi trọng lần này nên tân hội à, lại còn chuyên môn mời thợ trang điểm, sớm biết ta liền không bản thân trang điểm. Dương Tiêu chấn mắt, thừa dịp thợ trang điểm cho hắn đánh xong phấn l ó t giữa khe hở nói, ngươi nếu là ngại bản thân hóa không tốt, có thể để thợ trang điểm cho ngươi thêm một lần nữa hóa một cái, dù sao không cần ngươi dùng tiền. Vì hắn hóa trang tiểu tỷ tỷ cũng cười phụ hòa nói, vị bạn học này nếu là nghĩ một lần nữa trang điểm cũng là không có vấn đề, dù sao quý trường bao chúng ta một ngày t i công, không phải theo nhân số tính tiền trang điểm. không cần không cần bố đinh khoát tay áo cười cự tuyệt hảo ý nàng chính là chỉ đùa một chút không cần thiết lãng phí thời gian nữa hóa một lần chờ đợi hơn 10 phút sau diệp vị ương mấy người liền lên được rồi trang nha quả nhiên người dựa vào ăn mặc n g ự a dựa vào cái yên à, mấy người các ngươi đừng đắn ăn mặc một lần đều vẫn là thật đẹp trai nha không biết bao nhiêu mới nhập học đại nhất học m ọ i nhóm muốn bị bề ngoài của các ngươi cho mê hoặc bố đinh đưa tay lần lượt tại diệp vị ương mấy người trên thân điểm mấy lần một bộ giống như lần thứ nhất nhìn thấy nét mặt của bọn hắn bình thường mấy người tập luyện thời điểm tất cả mọi người là tùy tiện mặc một chút tóc cái gì cũng đều l ộ loạn, loạn. thậm chí khả năng còn mặc dép l à o ít nhiều có chút lôi thôi, đang nhìn quen thuộc về sau, bố đinh thật đúng là không cảm thấy mấy người bọn hắn đẹp trai cỡ nào, nhưng là hôm nay bọn hắn nghiêm túc ăn m ặ c một phen, còn xin chuyên nghiệp thợ trang điểm vì bọn hắn đem bộ mặt một chút thiếu hụt che giấu, đem ngũ quan ưu thế phóng đại về sau, lại nhìn, cái này từng cái quả thực để bố đinh đều không nhận ra được, đặc biệt là Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu, hai người xoáy khí càng là riêng một ngọn cờ cái c h ủ n g loại kia, Diệp Vị ư ơ n g chỉnh thể khí chất là thuộc về loại kia sân trường ánh n ă n g gió Thợ trang điểm giúp hắn một lần nữa sửa đổi một lần kiểu tóc, làm cái tóc mái tóc rối, lại đem mũi của hắn bỏ thêm một chút tấm ảnh, một đôi mày kiếm vậy đặc biệt sửa một lần, để nguyên bản ngũ quan cũng rất lập thể diệp vị ương tốt hơn phát huy ưu điểm, lại thêm hắn một thân áo sơ mi trắng cùng c o n jean, tốt một cái mày kiếm mắt sáng sân t r ư ờ n g thanh xuân nam thần. Mà Dương Tiêu, hắn thì hoàn toàn là một cái khác cực đoan, kim loại đai đeo trang trí quần r à vẽ lấy lớn đầu lâu cờ hải t ặ cáo t h u n cùng một cái h ặ c ở trước ngực kính dâm, lại thêm bản thân hắn tự mang một loại vô lại, tổng hợp cùng một chỗ, hoàn toàn là một cái du côn du côn phản nghịch thanh niên cảm giác. lại thêm bản thân hắn nhan chị chính là trong bốn người xuất sắc nhất, cùng kia cố đặc biệt phản nghịch khí chất, quả thực chính là tiểu cô nương thích nhất loại kia nguy hiểm nam nhân, có thể làm cho người tam quan đi theo ngũ quan chạy loại kia. mà kinh bác an cùng nô đại vĩ, hai người tại một phen đào sức về sau, hình tượng cũng không tệ, một là mặt mũi tràn đầy vẫn luôn treo ý cười dương quan g thanh niên, một cái thì là toàn thân tản ra một cỗ lạnh lùng kiêu ngạo khí chất cấm dục hệ. không đóng cửa ban nhạc bốn cái nam thành viên, bốn loại bất đồng tiểu dáng, lần thứ nhất như thế chính thức ăn mặc về sau, để bố đinh đều có chút đầu g ó c trong vắng, cảm giác cái nào đều rất không tệ. mấy vị thợ trang điểm càng là liên tục gật đầu. trong mắt lóe ra tinh quang. Không sai, các n g ư ờ i nhóm này là hôm nay trang điểm hiệu quả tốt nhất, cũng là đẹp trai nhất một tổ, mà lại đẹp trai đều có thiên thu. Nếu không phải các tỷ tỷ lớn hơn các n g ư ờ i gần 10 tuổi, khả năng đều sẽ ra tay rồi. Mấy nữ nhân thợ trang điểm che miệng nở nụ cười, con mắt còn không ngừng ở bốn người trên thân đánh giá. Ngoài miệng mặc dù nói không thích hợp, nhưng là trong lòng chưa chắc không có muốn lưu cái phương thức l i ê n lạc, nhìn xem có hay không đến tiếp sau phát triển khả năng. Dù sao nam sinh viên cái gì, thân thể khỏe mạnh, các tỷ tỷ vẫn là rất thích. Diệp Vị ư n g mấy người bị đánh lượng toàn thân run rẩy, cảm giác mình tựa như là rơi vào ổ sói dê con m ộ dạng, thật sự là có chút chịu không được. Thợ trang điểm các tiểu tỷ tỷ loại này nhìn ánh mắt của con mồi, nắm lên bốn i n h tay, liền vội vàng ra bên ngoài chạy. Cảm ơn các vị thợ trang điểm tỷ tỷ, nên tân hội biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta đi trước. Dùng chạy trối chết bốn chữ này để hình dung bọn hắn, hoàn toàn không tính sai. Một bên khác, tại Diệp Vị ư ơ n g rời đi ký túc xá về sau, 602 ký túc xá lập tức liền một trận lên. Tại xác định Diệp Vị ư n g đi xa về sau, hắn ba cái bạn cùng phòng luôn cuốn tay chân đều từ trên giường bỏ xuống tới. Vị ư n g đi rồi. chúng ta vậy bắt đầu hành động đi hôm nay nhất định phải cho hắn cái kinh hỉ lớn ba người lên nhau một đợt phát lực từ dưới giường kéo ra khỏi một cái màu đỏ chót bao khỏa mở ra về sau bên trong rõ ràng là một tấm lớn hoành phi đoạn t ỉ n h thật đúng là không có nói đùa thật đi đặt làm một cái tiếp ứng hoành phi tại hoành phi bên trên rõ rõ ràng ràng in một hàng chính khải chữ lớn vị ương dũng cả bay 602 n h vinh viết theo muốn bao nhiêu lung túng thì có nhiều lung túng ba người ngược lại là không chút nào cảm thấy có vấn đề gì tùy tiện thay đổi một bộ quần áo về sau thật h ư n g vẫn ôm lấy cái này h à n h phi thẳng đến trường học lớn thao trường mà đi Trường học cử hành nên Tân Hội lại không phải ngành gì buổi hòa nhạc, không cần theo vé vào cửa nhập t ọ a các học sinh có thể tùy tiện ngồi, rồi cùng âm nhạc tiết đồng dạng. Bọn hắn nhưng phải sớm chút đi thao trường đoạt vị trí a, không phải đi chậm hàng trước vip ế vị trí coi như đều bị khác hệ đồng học cho chiếm đi rồi, không thể tại hàng thứ nhất vì Diệp Vị ư ơ n g tiếp ứng. Chỗ kia tâm tích l ự làm cho lớn kinh hỉ nhưng là không còn ý tứ. Chương 11, t h i ê n tài. Chương 11, t h i ê n tài. Ba giờ chiều 20 điểm, tại hết t h ể công tác chuẩn bị đều sẵn sàng về sau, Thiên Hải âm nhạc học viện 2020 giới nên Tân Hội biểu diễn liền chính thức bắt đầu rồi. đầu tiên, đương nhiên là hiệu trưởng lên trước đài tiến hành rồi một phen t r ư ờ n g t i ê n phát biểu. hiện tại thế nhưng là tháng 9 n ai, phương nam tháng 9 h a y là vô cùng nóng bức. mặc dù 3 giờ chiều, lúc nóng nhất đã qua, nhưng là bên ngoài cũng có 27-28 độ. không ít học sinh đều lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. thật vất vả cuối cùng tại các học sinh cũng chờ được m ồ h ô i r ầ m r ề thời điểm, hiệu trưởng lại nải cả ngày diễn thuyết mới rốt cục kết thúc, đi xuống sân khấu, đi tới h à n g thứ nhất độc thuộc về trường học các lãnh đạo vị trí để làm. các học sinh mặc dù không có đặc biệt phân chia cái gì chỗ ngồi, nhưng là trường học lãnh đạo l i o sư vẫn có một mảnh chuyên môn an bài tốt vị trí. tầm mắt tốt nhất, khoảng cách sân khấu gần nhất. Soan nhạc hệ Trần chủ nhiệm tại hiệu trưởng sau khi ngồi xuống, liền g ẽ đầu nhỏ giọng cùng hiệu trưởng nói: Hiệu trưởng, lần này n ê n Tân Hội tiết mục tuyển chọn có thể khai quật ra mấy cái hạt giống tốt. Hiệu trưởng từ trên mặt bàn cầm lên một bình nước khoáng n g c ù n g ụ uống vào m ấ y n g m Diễn thuyết vẫn là rất phí nước b ọ n Ồ, vậy ta cần phải thật tốt thưởng thức một chút. Trường học gần nhất hai năm cũng không có xuất hiện cái gì tốt hạt giống, là hẳn là lưu ý thêm. Hiệu trưởng thở dài, hơi có chút phi muộn. i ố n g Tiên Hải âm nhạc học viện thứ nghệ thuật này viện trường học, trường học lực ảnh hưởng lớn không lớn, có thể hay không hấp dẫn đến học sinh ghi danh. chủ yếu liền phải dựa vào ưu tú đồng học tuyên truyền, bất kể là làm cổ đ i ệ n vẫn là lưu hành, chỉ cần là Thiên Hải âm nhạc học viện tốt nghiệp, đồng thời ở trong nước sông ra t ế n tuổi, vậy liền sẽ vì trường học mang đến rất nhiều danh khí gia trì, tài năng hấp dẫn càng nhiều chất lượng tốt học sinh đi danh, đây là một loại tốt tuần hoàn. đây mới thực sự là đáp lại câu kia, hôm nay ta lấy trường học làm đinh, tương lai trường học bằng vào ta làm đinh. nhưng mà mấy năm gần đây, Thiên Hải âm nhạc học viện tốt nghiệp nhóm đều có chút kéo rũ, liên tục ba giới tốt nghiệp cũng không có xuất hiện một cái có thể ở trong nước cổ điển nhạc đàn cùng lưu hành nhạc trong đàn làm ra cái gì ưu tú thành tích. Bất kể là các loại thanh niên nhạc khí giải thi đấu bên trên, vẫn là hoa n g ự giới âm nhạc người mới bên trong, cũng không tìm tới Thiên Hải âm nhạc học viện tốt nghiệp thân ảnh. Ngược lại là nguyên bản bị Thiên Hải âm nhạc học viện đè ép xuyên âm. Mấy năm n à y nhiều một chút nợ hoa, chẳng những bồi dưỡng được một thanh niên cuộc tranh tài dương cầm nhất đẳng thượng, còn có mấy vị ca sĩ tại hoa n g ự giới âm nhạc bộc lộ tài năng, ẩn ẩn có chút muốn vượt trên Thiên Hải cảm giác. Cái này khiến Thiên Hải âm nhạc học viện hiệu trưởng cũng có chút lo lắng. c h â n chủ nhiệm trong lòng đương nhiên vậy t i n t ư ở n g như này, t r n An nói, hiệu trưởng, ngài yên tâm, cổ đ i ể n học viện đi Ano hệ, đại tam gia một người tên là Đoạn Lê Côn Đường. diễn tấu trình độ hết sức cao siêu là một tiểu thiên tài nghệ sĩ p i a n o đàn v i o l ô n hệ vậy ra cái gọi thương dĩ bình Nam Hải tương tự là Đại Tam. đàn v i o l ô n diễn tấu trình độ cũng rất xuất sắc. năm nay Hoa Hạ thanh niên đàn v i ô l ô n giải g thi đấu đã thông qua dự tuyển, 6 tháng cuối năm sẽ tham dự chính thi đấu tranh đấu, cũng có hy vọng cho chúng ta trường học khai hỏa danh khí. mà chúng ta lưu hành học viện âm nhạc cũng có mấy cái không sai hẳn giống, soạn nhạc hệ Đại nhị Diệp vị Ương đồng học đem lưu hành học viện âm nhạc Đại nhị mấy cái ưu tú hiện đại nhạc khí người diễn tấu đều cho tụ tập lại với nhau chỉnh cái ban nhạc. khoan hay nói, bọn hắn cái này ban nhạc làm cho hữu mô hữu dạng. Tay v i t a Tay Cây Bù, Tay b ạ n đều là đại nhị xuất sắc nhất học sinh, lại thêm Diệp Vị ư n g cái này đồng học âm nhạc sáng tác năng lực cũng rất tốt, viết thủ tốt cả, một hồi nên tân hội bên trên sẽ còn áp c h ụ p biểu diễn. Ta tin tưởng vị này Diệp Đồng học chỉ cần bảo trì cái này sáng tác nhiệt tình, về sau bọn hắn cái này ban nhạc tại hoa n g ự giới âm nhạc bên trong nhất định có thể xông ra một phen t ư n i tuổi. Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Trần Chủ Niệm h liếc mắt. Trần Chủ Niệm h luôn luôn là một bộ nghiêm sư bộ dáng, đối học sinh đều rất nghiêm khắc, sẽ rất ít khích lệ học sinh, đặc biệt là bọn hắn soạn nhạc hệ học sinh, càng là rất khó chiếm được hắn t á n Dương. Không nghĩ tới diệp vị ương thế mà lại nhận hắn cao như vậy, táng dương, cái này có thể mười phần khó gặp à? Hiệu trường lắc đầu, có chút ngữ khí tịch liêu nói, ai, ta là đã theo không kịp thời đại, bây giờ lưu hành âm nhạc, ta đều có chút nghe không hiểu. Đối với hiện tại đại chúng chủ lưu thẩm mỹ, càng là không cách nào suy nghĩ. Bất quá đã ngơi cái này soạn nhạc hệ chủ nhiệm đều cảm thấy tốt, cái kia hẳn là sẽ không kém. Chân chủ nhiệm ai một tiếng, vừa cười vừa nói, hiệu trường, diệp đồng học viết lời trình độ vẫn là rất không tệ, không giống người đồng nữa, viết đều là một chút không đau nhức g n gì đồ vật. Lần này hắn sáng tác b ạ n gốc ca khúc. là một bài rất d ố c lòng ca, thích hợp các bạn học nghe. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng sẽ thích. Mặc dù nói thực chất bên trong vẫn là lưu hành âm nhạc, mà lại là tiết tấu d ố c n r ồ n nhưng là nội dung hay là vô cùng tích cực hướng lên chính năng lượng. Ồ, hiệu trưởng h i u n h ư mày, bị trần chủ nhiệm như thế một hai lần a m 0 hắn cũng có chút bị câu lên lòng h i ế u kỷ. đã như vậy, ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng có thể có kinh hỉ đi. Ngươi nói cái này diệp đồng học là hôm nay áp chụp biểu diễn. đúng. Trần chủ nhiệm mỉm cười nhẹ gật đầu. khi hắn hai bên cạnh, cái khác viện hệ chủ nhiệm cũng đều lộ ra một mặt t ò mò biểu lộ. Trần Chủ nhiệm cùng hiệu trưởng đối thoại lại không có tận lực hạ giọng, ngồi ở bên cạnh bọn hắn đều nghe được. Thấy Trần Chủ nhiệm như thế tôn sùng một cái đại nhị học sinh, cái này khó tránh khỏi cũng làm cho bọn hắn có chút hiếu kỳ cùng chờ mong d ị p Vị Ương biểu hiện. Sân khấu bên trên, một nam một nữ hai vị hội học sinh xuất thân người chủ trì ngay tại tận tụy giới thiệu chương trình, từng cái tiết mục lần lượt bắt đầu biểu diễn. Su bất cá tầm dương cầm ngũ trong đấu, độc đấu đàn dương cầm bạch cồn sở tổ thành bờ g i n g đệ bất vũ đạo học viện nóng bỏng sở trích a n sở biểu diễn, cùng cổ điển vũ đạo hồ thiên nga âm nhạc tiểu phẩm liêu nữ ca khúc lưu hành hướng vương sa đơn ca, đàn vị o long độc đấu cật mệt vẹn tạ sĩ si ạ. Từng cái biểu diễn lần lượt đang tiến hành, trên bãi tập đang ngồi 3-4 0 0 n g à n các học sinh. Vậy dần dần bị những này biểu diễn hấp dẫn suy nghĩ, đem trước hiệu trưởng vừa thối vừa dài diễn thuyết cho ném ra sau đầu, tự phát vì trên đài biểu diễn vỗ tay lớn tiếng khán hay. Thậm chí có chút đồng học còn lớn hơn gan hướng trên đài những người biểu diễn hô to thổ lộ, khiêu khích nguyên một làn ồ n Không khí hiện trường gọi là một cái nhiệt liệt ta. Hậu trường, theo biểu diễn tiếp tục, ngay tại đợi lên sân khấu đội ngũ vậy càng ngày càng ít, dần dần cũng liền chỉ còn lại hai tổ còn chưa lên đài biểu diễn. Trong đó một tổ, dĩ nhiên chính là tối nay không đóng cửa ban nhạc đ á người. Vị ương, ta có chút khẩn trương. Kinh bác a n hai tay che lấy lồng ngực của mình, mí môi một cái, tiến tới Diệp Vị u n g bên cạnh. Bình thường hoạt bát nhất yếu động, tướng ngoại to gan kinh bác a n hiện tại ngược lại thành suốt sáng nhất, cả người đều có chút k h é run. Diệp Vị ư y n g trợn mắt, tức giận nói: Lúc này mới cái nào đến đó à? Không phải liền là cái sân trường hoạt động nhá? Người xem đều là chúng ta bạn trường học đồng học, ngẩng đầu không gặp túi l ầ u g ặ p ngươi khẩn trương cái gì à? Dương Tiêu chép miệng, ra hiệu kinh bác a n hướng góc q u n h ì n Người nữ thần đoạn lên lập tức liền muốn lên đ ạ i biểu diễn, đều không thấy khẩn t r ư ờ n g ngươi khẩn trương cái gì à? Ngươi liền can đảm này, ngay cả cái nữ h à i tử cũng không sánh nổi. Bố Đinh che miệng p h ấ c thử cười một tiếng, có bị cười đến. Kinh Bắc An bị như thế một đâm kích, cũng có bị tức đến, hít sâu vài khẩu khí, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đ o ạ n Lê, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới nói, nhỏ chẳng diện, không khẩn trương. Ta nhưng là muốn mở h n g khám tứ phía đài người. Nha, còn có cái này trí hướng a. Dương Tiêu chửi b ớ i lấy làm kỳ nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mày dậm mắt to, một bộ trung thực giống, sau lưng như thế cảm tưởng a, còn h n g khám tứ phía đài. Nam mơ cũng phải có cái độ. Cách đó không xa đ o ạ n Lê, nghe được hai người ầm ỹ động tĩnh, có chút nghiêng đầu nhìn lại. vừa vặn cùng kinh bác an thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của nàng đ ụ vải đoạn lê kinh ngạc một lần đang nghĩ cất bước tới nói cái gì đâu sân khấu bên trên giới thiệu chương trình âm thanh vừa vặn vang lên tiếp xuống để chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên cổ đ i ệ n học viện piano diễn tấu hệ đại tam đoạn lê đồng học vì mọi người mang đến một khúc điệu g găng phèn tạ xì ạ s ù a la cờ lò kẹt kẹt tấu đoạn lê đành phải dừng lại đi hướng diệp vị ương bọn họ bước chân chỉnh sửa một chút bản thân quần áo về sau quay người liền hướng sân khấu bên trên đi đến hoa khi nàng leo lên tiếp tân một k h c h này lớn trên bãi tập liền lập tức vang lên một bữa e n lẫn một chút quỷ khóc sói gào tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay nhìn ra được, đoạn lê tại thiên hải âm nhạc học viện học sinh quần thể bên trong nhân khí s á c thực vô cùng cao, đầy đủ tính được là là h n h động toàn trường cái chủ loại kia nổi tiếng. bất quá không thể không thừa nhận, đoạn lê như thế thụ các bạn học hoan nên cũng không phải không có đạo lý, chứ nàng vốn là dung mạo rất đẹp mắt bên ngoài, nàng di a n o diễn tấu trình độ vậy đúng là vô cùng cao siêu. diệp vị ương ở phía sau đài nghe nàng diễn tấu không nhịn được tán thưởng. nếu để cho trước kia diệp vị ương tới nghe, có lẽ hắn khả năng nghe không ra tốt xấu, chỉ cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. nhưng khi hắn dung hợp một thế này kia rất có chuyên nghiệp tính âm nhạc dám thưởng năng lực về sau. Diệp Vị ư ơ n g rõ ràng liền có thể nghe được. Đoạn Lê đến cũng có bao nhiêu chuyên nghiệp. Bản thân cái này thủ gờ răng phẹn tạ sĩ ạ s ù a là cỡ lọ kẹt k ẹ chính là lý d căn cứ vậy gạn nhì nhì bê đ i ệ u ngắn thứ 2 n h ỏ ti ano bản hòa tấu thứ ba chương nhạc chủ đề mà làm. Lý ở nơi này nhẹ nhàng đáng yêu chủ đề bên trên làm một hệ liệt biến tấu, diễn tấu kỹ x ả o nhường cho người hoa mắt. Ti ano ý nghĩa hoàn toàn bị thay đổi, nó biến thành một chi ban nhạc giao hưởng, một cái bao hàm toàn diện tiểu vũ trụ. Ngắn ngủ i 4 phút âm nhạc bên trong, phải không ngừng xuất hiện vòng tấu, nhanh chóng biến 8 độ cùng cực lớn âm trình khiêu động ngắt âm chờ bộ phận. bên trong khó khăn nhất đoạn tại lấy một tay nhanh chóng nhảy vọt bốn cái 8 độ đàn tấu bắt trước tiếng c h u n g mà đoạn lê thế mà đều phi thường trôi chạy hoàn thành, mà lại cường độ khống chế tốt vô cùng. phải biết nàng thế nhưng là cái nữ hài tử, bản thân tay liền so nam hài nhỏ hơn một chút, tay trái cự ly xa 8 độ cú sốc, đối với phần lớn nữ tính người trình diễn t ớ i nói đều làm ộ t đạo khó mà vượt qua h ư n g câu. còn có cùng âm bên trên p h ò n g chỉ, chuỗi dài bán âm giai tiến hành, một tay mang giai điệu bộ âm tiếng rung đều bị nàng diễn dịch phi thường hoàn mỹ. cái này cũng không chỉ là thiên phú có thể làm được, ở nơi này hoa lệ diễn tấu phía sau. sợ rằng nàng trả giá vô số cả ngày lẫn đêm cố gắng, tài năng hoàn mỹ như vậy diễn tấu g i ả chi này từ khúc. Không chỉ là Diệp Vị ư ơ n g cho là như thế, ngay tại trên bãi tập thường thức đoạn Lê diễn tấu toàn trường thầy cho nhóm đều ở đây trong lòng vì đoạn Lê hoàn mỹ biểu hiện âm thầm lớn tiếng khen hay. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem m ô n đạo, càng là âm nhạc tố dưỡng cao, kiến thức chuyên nghiệp phong phú người, liền càng trở nên đoạn Lê ưu tú mà tán thưởng. Cái này gọi đoạn Lê tiểu cô nương không sai, ta xem nàng trình độ này, coi như tại cả nước thanh niên Ti An n diễn tấu giải thi đấu bên trên cũng có tranh đoạt vô địch tư cách. Lão hiệu trưởng v ẻ mặt tươi cười đối cổ điện học viện âm nhạc mấy vị chủ nhiệm không ngừng tại tán dương đoạn lê, đây đúng là một mầm n g n g tốt ta. Thiên Hải âm nhạc học viện đã có 5-6 năm không có đi ra cái gì ưu tú thanh niên đi a n diễn tấu ra, thật vất vả lại xuất hiện thiên tài, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng mới được. Trưng 12, đẹp nhất nguyện vọng nhất định điên c ù n g nhất. Trưng 12, đẹp nhất nguyện vọng nhất định điên c ù n g nhất. Một khúc ngắn g ủ i hơn 4 phút độc tấu đàn dương cầm, tại gần 4.000 vị thầy t n h ó toàn bộ hành trình trợn mắt hốc m biểu lộ bên dưới, bị đoạn lê hoàn mỹ diễn tấu ra tới. Khúc tất, nàng ưu nhã đứng lên, nâng tay lên nhấc lên mép á y g dưới đ ạ i khán giả có chút túi mình v á chào. làm ộ t rất cổ điển chào cảm ơn lễ. Tại hai cái hô hấp trầm mặc về sau, trên bãi tập lập tức vang lên phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Các bạn học đối nàng khích lệ càng lạ như sóng chiều bình thường nhiên g g mà tới. Liên ngay cả ở phía sau đài không đóng cửa ban nhạc một bàn người, vậy rõ ràng nghe được cái này đình t h a i nhức g ó reo h ọ Diệp Vị hương thở dài, cảm thán nói, cái này thủ khúc, sắp thực đáng giá dạng này reo h ọ cùng tiếng vỗ tay. Nguyên bản khẩn trương cảm tiêu tán không ít kinh bác gan, khi nhìn đến đoạn lê hoàn mỹ như vậy diễn tấu về sau, hắn khẩn trương cảm lại không thể ức chế ơ lên. Ba Dương Tiêu vỗ một cái thật mạnh kinh bác gan b vai. cười hihi nói với hắn, v ậ k i n dễ cệ, đừng khẩn trương như vậy n h a nàng chơi là cổ điển, chúng ta chơi là lưu hành dốc nơ ron, đại gia khúc phong đều không giống, không có cái gì ngang so sánh tất yếu. nếu như nàng đại biểu là trường học cổ điển học viện âm nhạc đ ị n h phong, vậy chúng ta chính là hiện đại học viện âm nhạc đỉnh phong, khí thế cũng không thể thua. h ừ n g ta sẽ cố gắng hoàn thành lần này biểu diễn. kinh bác an cán răng, nặng nghề gật đầu. đoạn lê diễn xuất tốt như vậy, hắn cũng không thể kém. sân khấu bên trên, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, mấy cái nhân viên đã đem đoạn lềm ti Ano mang tới xuống dưới, đồng thời đem kinh Bắc a n giá đỡ chống cùng bố đinh bản phím mang lên sân khấu. phụ trách xuyên tràng chủ trì nữ đồng học cầm mịt rộ phồn đi đến này, vừa cười vừa nói, vừa rồi đoạn lê đồng học một bài độc tấu đàn dương cầm, để đại gia cảm nhận được cổ điển âm nhạc mỹ lực. bất quá cái này còn không phải kết thúc, tiếp xuống, để chúng ta hoan nên đến từ hiện đại học viện âm nhạc đại nhị xây dựng ban nhạc, cho chúng ta mang đến một bài bọn họ bản gốc ca khúc. đây cũng là lần này nên tân hội cái cuối cùng tiết mục. Người chủ trì cố ý ở nơi này dừng lại một chút, treo lên dưới đài các bạn học lòng hiếu kỳ về sau, mới vừa cười vừa nói, để chúng ta hoan nên tối nay không đóng cửa ban nhạc, mang đến bọn họ bản gốc ca khúc của tường. Nghe tới người chủ trì giới thiệu chương trình âm thanh về sau, ở phía sau đài Diệp Vị ư ơ n g mấy người liếc nhau một cái, cùng nhau hít sâu một hơi, gầm nhẹ nói, cố lên, để chúng ta n ổ l ậ n hội trường này. Dương Tiêu cùng Nô Đại Vĩ trên lưng guitar điện cùng bạn, năm người nện bước t r ầ m ổn bước chân, leo lên sân khấu. Rất đáng tiếc, cùng vừa rồi đoạn lên lên đài thì bị toàn trường i e o h ọ so sánh, không đóng cửa ban nhạc nhận được hoan nên âm thanh coi như ít hơn nhiều. trên bãi tập chỉ có một mảnh nhỏ thuộc về hiện đại học viện âm nhạc mấy trăm vị học sinh tự phát vì bọn hắn năm người đưa lên tiếng vỗ tay cùng reo hò trong đó kêu lớn tiếng nhất liền phải kể tới cơ hoành phi khương thành bắc đoạn tỉnh cùng khấu phi hồng ba người bọn hắn một bên đem hoành phi chống ra đồng thời r ơ lên cao cao còn vừa la lớn vị ương vị ương tài hoa vô song vì ngươi điên vì ngươi cuồng vì ngươi loảng xoảng đụng tường lớn vị ương dũng cả bay 602 v ị n h h i vinh theo tại trung canh bọn họ các bạn học lập tức hướng bọn hắn băng tới ánh mắt khắc thường đồng thời tất cả đều an ý đã rời xa bọn hắn mấy bước nguyên bản chen trúc trên, trên bãi tập xuất hiện một người vì chế tạo chống g i ố n g vòng vừa dẫm lên sân khấu mặt bên cầu thang diệp vị ương nghe tới trong bọn họ khí mười phần tiếng la dưới chân một cái l à o đảo hận không thể hiện tại lập tức tìm một cái lỗ để trôi vào làm sao lại bày lên cái này ba cái tên dở hơi bạn cùng phòng a hiện trường những bạn họ khác tại trải qua quỷ dị sau khi t r ầ m mặc vậy lập tức cười vang có thể đoán được k h ư ơ n g thành bắc ba người trải qua hôm nay cứng rắn tiếp ứng về sau sợ là muốn mất mát tương lai ba năm đại học kén vợ kén t r n g quyền trên đài diệp vị ư n g giả như không nghe thấy bọn họ tiếp ứng thanh âm giúp đỡ nén cười dương tiêu mấy người điều chỉnh thử một lần nhạc khí về sau liền chạm đến rồi chủ sướng vị bên trên, t h ử âm, t h ử âm, tại xác định mịt rộ phồn thu âm bình thường về sau, diệp vị ương liền cười hướng phía dưới đài gần 4.000 đôi nhìn xem hắn con mắt nói, tiếp xuống bài hát này là một bài đưa cho năm nay mới vừa vào học những học sinh mới một ca khúc, hy vọng sở hữu học đệ học m ộ i nhóm đều có thể bảo trì lại với cái thế giới này lòng hiếu kỳ, đều có thể kiên trì chính mình lúc trước ghi danh cái này chỗ học viện thì giấu trong lòng n ộ tưởng, đừng từ bỏ nỗ tưởng, càng là đừng vứt bỏ bản thân đặc chất, cho dù ở ngay từ đầu cũng không bị người tán đồng, vậy quyết không thể từ bỏ. Một bài q u ộ t cường đưa cho mọi người. Diệp Vị Ưương lời nói vừa rơi xuống, liền đưa tay ra hiệu có thể bắt đầu biểu diễn. Dương Tiêu cùng Tinh Bắc an quen biết cười một tiếng. Một trận guitar nương theo lấy nhịp chống nhẹ nhàng tiết tấu liền vang lên. Khúc nhạc d ạ o nhất hưởng lên, một cỗ tươi mát mà vui sướng cảm giác, liền để ở đây khán giả không tự chủ nết lên quẹt miệng, muốn nương theo lấy âm nhạc một đợt rung động. Khi ta cùng thế giới không giống, vậy liền để ta không giống. Kiên trì với ta mà nói chính là lấy cương khắc cương. Nếu như ta đối với mình thỏa hiệp, nếu như đối với mình nói dối, dù cho người khác tha thứ, ta cũng không thể tha thứ. Đẹp nhất nguyện vọng nhất định điên cùng nhất, ta chính là của chính ta thần. tại ta sống địa phương, diệp vị ương nhớ được, hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nghe ngũ n g u y ệ t thiên ca là ở mùng một năm đó, làm t h ì niên kỳ nhỏ cũng không thể nghe hiểu quật cường bài hát này chân chính muốn truyền đạt cố lực lượng kia. thằng đến lớp 12 năm đó thi đại học phát huy thất thường, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn học lại. trở lại lúc đầu trường học, bắt đầu cùng học đ ạ i học b ộ i trở thành đồng học, nhìn xem ngày xưa bằng hữu cũ tại đại học sinh hoạt, trong lòng chưa x u t khó nén. bồi bạn hắn vượt qua đoạn này đơn điệu không thú vị, áp lực như núi cao bốn kiếp sống, chính là cái này thủ quật cường cùng kia từng đạo khó giải bài tập, vì khích lệ bản thân mỗi cái ban đêm. đều là bài hát này làm bạn bản thân ngủ. Cuối cùng, tại này c ố không buông tha Quật Cường phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là thi đậu nơi đó mặc dù là cha mẹ kỳ vọng, nhưng là mình lại không thích đại học. Ta và ta sau cùng Quật Cường nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả. Trạm tiếp theo có phải là thiên đường? Coi như thất vọng không thể tuyệt vọng. Diệp Vị ư ơ n g nhắm mắt lại, có chút thanh âm khàn khàn thông qua loa rõ ràng truyền tới trong lô t h a i của mỗi người. Đắm chìm trong trong ca khúc Diệp Vị ư ơ n g hồi tưởng lại mình trước. Trường cấp 3 thì yêu quý âm nhạc, muốn tổ kiến ban nhạc chính mình. Nghỉ thi một người trốn ở trong phòng, v ụ n g về luyện tập guitar, muốn bản thân sáng tác bài hát chính mình. bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân lựa chọn từ bỏ âm nhạc n g tưởng học lại một năm kiểm tra cái khác đại học chính mình sau khi tốt nghiệp đại học tiến vào một nhà ít công ty đi làm mỗi ngày làm việc mười m ở giờ lặp lại tiến hành khô khan số hiệu biên soạn chính mình mỗi ngày nơ nơ g ngác ngác sinh hoạt không có bất kỳ cái gì mộng tưởng và truy cầu chỉ có thể ở mảnh vỡ về thời gian t p t ó c nhìn xem những người khác chơi âm nhạc không ngừng ao ước chính mình mỗi ngày chỉ có thể ở trong đêm nghe âm nhạc n h ậ p động trong động thực hiện âm nhạc mơ ước chính mình mỗi một cái đi qua bản thân đều giống như một bức tranh ở hắn trong đầu không ngừng lõi qua hình tượng cuối cùng ngừng ở giờ phút này đang đứng ở trên vũ đài tùy ý ca hát bản thân. Kinh Bắc An dùng cả tay chân ra sức đập giá đỡ chống, một đoạn kịch liệt chặt chẽ nhịp chống giống như là truy một dạng, một lần lại một cái mãnh liệt đập ở đây khán giả trái tim. Ta và ta k i ê u ngạo c u a t cường, ta trong gió lớn tiếng hát. Lần này vì chính mình điên cuồng, liền lần này ta và q u ậ n cường của ta. Diệp Vị ương k h ỏ e mắt lóe ra nước mắt, ở ý H á t v a n g lấy. Lần này hắn phải vì bản thân mà sống, vì mình âm nhạc m ộ n g tưởng mà sống, liền xem như thần cũng vô pháp ngăn cản hắn. Trong đám người, h ư ơ n g t h à n h bác đỏ bừng con mắt, nhớ lại tại vô số ngày đêm bên trong k h ơ đèn chuẩn bị chiến đấu. vì âm nhạc mộng tưởng mà nỗ lực chính mình ở bên cạnh hắn k h ấ u Phi Hồng nhớ lại đối với người khác không đồng ý thậm chí dễu c ợ n ánh mắt cùng trong lời nói cố chấp kiên trì giấc mộng của mình cuối cùng dựa vào cô này của tưởng Thi Đậu Thiên Hải âm nhạc học viện chính mình đứng đ ạ i thao t r ư ở n g hàng thứ nhất đoạn Lê Tương tự khoe mắt lóe nước mắt tại trong tiếng ca nhớ lại tại phòng đàn bên trong bởi vì một bài nhạc khúc g h y không lưu loát không biết ngày đêm không ngừng luyện tập m ù hôi đều thấm ướt ý phủ quật cường mà ngạo khí chính mình người dũng cảm không phải là không rơi l ạ i người mà là nguyện ý ngậm lấy nước mắt tiếp tục chạy băng băng người dưới đài mỗi một cái người xem tại Diệp Vị ư n g trong tiếng ca. cũng dần dần bị âm nhạc lây nhiễm, đều hoặc nhiều hoặc ít hồi tưởng lại bản thân quá khứ đã từng kiên trì qua cuộn tường. ngươi không ở có ta quá khứ, thấy được ta cánh. ngươi nói từng bị lửa thiêu mới có thể xuất hiện vượng hoàng. ngược gió phương hướng càng thích hợp bay lượng. ta không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ bản thân đầu hàng. lão hiệu trưởng tháo xuống kính mắt, rùi rùi con mắt. hắn cũng nhớ tới, ban đầu ở tất cả mọi người không coi trọng bên dưới, tiếp nhận cơ hồ không có bất kỳ cái gì danh khí thiên hải âm nhạc học viện. tại kia cố không chịu thua cuộn cường chống đỡ dưới, một tay đem một cái không có danh tiếng gì trường học nhỏ phát triển trở thành lĩnh n ă m cao cấp nhất học viện âm nhạc chính mình. đúng a, ngàn vạn người ngăn cản lại như thế nào, không bị bất luận kẻ nào nhìn kỹ lại như thế nào. chỉ lần này cả đời, dốc hết toàn lực, cho tới bây giờ liền không có không cần chống cự trọng lực bay lượn, ngược gió phương hướng mới càng thích hợp bay lượn. chỉ cần mình không chịu đầu hàng, kia một ngày nào đó sẽ trở thành r ụ c hỏa trùng sinh vượng hoàng. đoạn thứ hai chủ ca dương tiêu ôm ghi ta điện vọt tới sân khấu bên trên lớn âm hưởng bên cạnh chân đạp âm hưởng, đến rồi một đoạn huyễn k h c solo, âm phủ như là như mưa rào n h t ớ i t í c h liệt mà rộng lớn, sao động mỗi người linh hồn. ta và ta sau cùng q cường, nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả. trạm tiếp theo có phải là thiên đường? coi như thất vọng không thể tuyệt vọng. ta và ta tiêu ngạo cuật cường, ta trong gió lớn tiếng hát. lần này vì chính mình điên cuồng. liên lần này, ta và q u ậ t cường của ta. đến lúc cuối cùng một lần điệp khúc vang lên lần nữa lúc, toàn bộ lớn thao trường đã lâm vào một mảnh âm nhạc hải dương. mỗi cái người xem đều đỏ bừng hốt mắt, lơ tiếng cùng diệp vị ương một đợt h p sướng. đơn giản một ca khúc, lại hát ra mỗi cái người xem một mực trôn sâu ở trong lòng c cường. không phải tất cả u ậ t cường đều có kết quả, nhưng luôn có một chút u ậ t cường, có thể từ băng phong thổ địa bên trong bồi dưỡng ra 10 vạn đ o á n độ phóng tử vi. Diệp Vị ương k h ỏ e mắt hiện ra lệ quang, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sán lạn cười một tiếng, cuối cùng kiên định hát nói: Liên lần này, ta và q u ậ t cường của ta. Liên lần này, nhường cho ta lớn tiếng hát. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Coi như thất vọng, không thể tuyệt vọng. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Liên lần này, ta và q u ậ t cường của ta. Chương 13, kết thúc. Chương 13, kết thúc. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bị đoạn lên một khúc cổ điển piano khúc mà phủ lên có chút cao nhã trang trọng nên tân hội lập tức liền lại biến thành một trận đại hình â m nhạc tiết hiện trường. nếu bàn về loại kia âm nhạc loại hình biểu diễn hiện trường có thể nhất điều động người xem bầu không khí cổ đ i ệ n piano khúc tại lưu hành dốc n r ồ n trước mặt chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng không có cách kinh điển cổ điển âm nhạc đối đại chúng tôi nói kỳ thật vẫn là có chút quá mức cao nhã mặc dù nói thiên hải âm nhạc học viện là một chỗ chuyên nghiệp học viện âm nhạc nhưng là trừ cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp học sinh có được tương đối tốt cổ đ i ệ n âm nhạc dám thưởng năng lực bên ngoài những bạn học khác phần lớn đều vẫn là tụ nhân một cái nơi này tụ nhân cũng không phải là một cái nghĩa xấu chỉ là phần lớn người vẫn là càng thêm thích đơn giản một điểm lưu hành âm nhạc có thể tốt hơn kéo theo bầu không khí cũng không phải là nói hiện đại lưu hành âm nhạc, nhất định liền so ra kém cao nhã cổ điển âm nhạc, chỉ là tương đương với cao nhã âm nhạc tới nói, tục khí âm nhạc càng tiếp địa khí, cũng càng thêm có thể để cho người bình thường nghe hiểu được, có thể gây nên càng nhiều người bình thường cộng minh. cộng t í n danh khúc, cùng vượng hoàng truyền kỳ tối h u y ễ n dân tộc phong loại kia âm nhạc đại chúng độ chấp nhận cao hơn. đáp án không cần nói cũng biết. quật c ư ơ n g có lẽ không phải một bài giai điệu bao nhiêu phức tạp, kỹ xảo cao cỡ nào cấp âm nhạc, nhưng lại là một bài rất có sức cuốn hút âm nhạc. làm trên đài không đóng cửa ban nhạc diễn tấu hoàn tất về sau, toàn trường đã lâm vào cùng ca khúc cộng minh cảm động bên trong. thấu phi h ồ n g mấy người bọn hắn mắt đỏ vành mắt đi theo các bạn học vung tay hô to, bọn hắn mang tới hoành phi đã sớm không biết bị ném đi nơi nào. Mỗi một cái người xem trên mặt đều hiện ra một vệt đỏ ử n g chót mũi tràn đầy m ồ hôi. Mỗi người đều ở đây thở hào h ẹ n nhưng lại đặc biệt vui vẻ. Hôm nay nên tân hội cuối cùng một bài áp ú c khúc thành công n ổ l ậ t hội t r ư ờ n g này. Khúc tốt, ca t ừ cũng tốt, tràn đầy sức sống cùng chính năng lượng. Lựa chọn học tập học viện âm nhạc học sinh, bất kể là ai, cái nào không phải dựa vào một thân quật ư ở n g mới r ố t cục thi đấu. Bài hát này hoàn toàn hát đến các bạn học v ù n g tim từ bên trong, để đại gia hồi tưởng lại vô số quá khứ thì cố gắng n g á y mắt. Đương nhiên cũng làm cho đại gia đối với mình tương lai cùng vọng tưởng càng thêm kiên định, chỉ cần mình không đầu hàng, vậy nhất định có thể trở thành d ụ c hỏa trùng sinh phượng hoàng. Bài hát này có thể tính bên trên là một bài vì tất cả người mà hát một bài động viên khúc, quả thực rất hợp thiên hải âm nhạc học viện trên dưới hơn 4.000 thầy trò nhóm tiếng lòng rồi. Lão hiệu trưởng cười gật gật đầu, tràn ngập tán thưởng đối trần chủ nhiệm nói, không sai, cái này ban nhạc ca rất không tệ, đây mới là người trẻ tuổi hẳn là nghe âm nhạc, tràn đầy hy vọng cũng k h í c h lệ, từ viết rất tốt, từ khúc vậy phổ không tệ. Bài hát này là chủ sướng viết. c h â n chủ nhiệm mỉm cười gật đầu. Từ khúc biên khúc tất cả đều là chủ sướng Diệp Vĩ ương viết, là một hạt giống tốt, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Ồ. l a o hiệu trưởng sờ lên cằm suy tư nói, một mình ôm lấy mọi việc sáng tác ra, năm nay mới l ạ i nhị. Đúng là cái tiểu thiên tài. Mặc dù giai điệu rất đơn giản, nhưng là phối hợp bên trên ca tử, chỉnh bài hát độ hoàn thành vẫn còn rất cao. Từ khúc ở giữa phối hợp cũng rất tuyệt, không tầm thường. Ra rồi ra rồi, Giang Sơn đ ờ i nào cũng có tài tử ra. l a o hiệu trưởng g ắ t đầu, ngoài miệng tựa như là tại t ổ thức, nhưng là trên mặt lại tất cả đều là vẻ vui mừng. ta xem bọn hắn tổ cái này ban nhạc thật không tệ, cái này diệp đường học trường học cũng phải cấp cùng một chút ủng hộ, không thể để cho minh châu mai một có cơ hội giúp bọn hắn kéo một chút diễn xuất đi. h ừ n g ta sẽ an bài. chân chủ nhiệm trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn đang có ý này. tiến về trường học công viên đường mòn bên trên, kinh bác an hưng phấn cơ hai tay, mô phỏng gõ chống thì động tác, vui vẻ nói, ha ha, ta vừa rồi gõ chống thời điểm có phải là x o á i đập chết? đây là ngươi hỏi chúng ta lần thứ ba, hưng phấn kình còn không có quá khứ a? ô đại vĩ mặt s ạ m lại nhà danh nói, có x o á hay không ngươi hỏi chúng ta vô dụng, đến hỏi ngươi nữ thần đi thôi. ta vừa rồi giống như nhìn thấy nàng tại dưới đài toàn bộ hành trình xem xong rồi chúng ta biểu diễn dương tiêu nết i lên k h a e miệng không quên tiếp tục treo chọc k i n h bắc a n hôm nay diễn x u ấ t 10 phần viên mãn vừa rồi tất cả người xem đều bị chúng ta điều động lên tâm tình mọi người cùng nhau đại hợp sướng loại cảm giác này coi như không tệ bố đinh hì hì cười một tiếng có chút vẫn chưa thỏa mãn cái này thủ khúc bên trong nàng phụ trách bộ phận ít nhất sở dĩ vậy thoải mái nhất tại diệp vị ương mấy người đều ở đây tận tâm biểu diễn thời điểm nàng còn có công phu quan sát dưới đ ạ i khán giả biểu lộ phản hồi kết quả là phi thường hoa mỹ Quật Cường bài hát này thật sự là rất thích hợp học sinh đảng nghe song, đặc biệt là vừa kết thúc thi đại học sinh viên năm nhất nhóm, bọn hắn ai không phải vừa trải qua tàn khốc thi đại học, dựa vào kia cố Quật Cường tinh thần, trả giá lớn vô cùng, cố gắng mới thi đậu Thiên Hải Âm nhạc học viện. đ ố i bọn hắn tới nói, bài hát này quả thực chính là vì bọn hắn mà làm, không khí hiện trường quả thực động đến không được, trong lòng mỗi người đè nén kia cố vướng bình khí, vậy thông qua trường hợp này hát, được thả ra ra tới, hiện tại toàn thân tràn đầy đối tương lai hy vọng cùng lực lượng. Mà Diệp Vị ư n g năm người càng là đối với hôm nay biểu diễn cũng là vô cùng hài lòng, cả đám đều mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thao thao bất tuyệt đang trò chuyện lần thứ nhất ở trên vũ đài biểu diễn cảm tưởng cùng một chút đối sân khấu biểu diễn sinh ra mới lý giải. Liên ngay cả bình thường t r ầ m mặc nhất nô đại vĩ vậy thật lòng tham dự chủ đề chia sẻ một chút bản thân cảm ngộ. Loại này tại mấy ngàn người trước mặt tiến hành ban nhạc diễn xuất cảm giác thật sự là quá sung sướng. Âm nhạc hiện trường mang tới lực trùng kích cùng chúng ta tại luyện ca phòng loại hình địa phương tập luyện thì cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Dưới đài đầu người run run tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói a i hỗn hợp có sóng nhiệt đối diện đánh tới tất cả người xem đều đi theo chúng ta một đợt ôn tồn hát vang loại cảm giác này quả thực quá khen. Dương Tiêu Hào h nói ta cảm thấy. Ta chính là vì đại võ đài mà thành, ở trên vũ đài solo thời điểm, ta cảm giác toàn bộ linh hồn đều muốn thăng thiên. Bất quá, không biết về sau còn có hay không loại này tại đại võ đài bên trên biểu diễn cơ hội. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu biểu lộ dần dần tỉnh táo, có chút đáng buồn bực. Trước kia không có cảm thụ qua, không cảm thấy loại này tại mấy ngàn người trước mặt biểu diễn cảm giác là rằng gì, cũng không có cái gì tưởng niệm, nhưng là hiện tại nếm thử qua về sau, liền như là ăn mê hồn dược bình thường, muốn ngừng mà không được. Thế nhưng là giống nên tân hội loại này đại hình sân khấu biểu diễn. Trường học một năm khả năng cũng liền có như vậy một hai lần, mà lại cũng không phải nhiều lần bọn hắn đều có thể chọn bên trên tiết mục. Đến như ra ngoài trường biểu diễn, vậy thì càng không thể nào. Lấy bọn hắn ban nhạc bây giờ danh khí, cùng trình độ, tối đa cũng cũng chỉ có thể tại quán ba côn đồ thường trú, hoặc là tại một chút l ệ h ạ c biểu diễn bên trong làm một lần xuyên trang khách quý. Đây là có nhân mạch, nhận biết làm l ệ h ạ c biểu diễn ca sĩ và ban nhạc mới có thể. Nhưng là cho dù là lại e học, một trận cũng bất quá liền một hai trăm cái người xem, đối đã được kiến thức mấy ngàn người tham gia cỡ lớn sân khấu dương tiêu tới nói, m ộ 0 người nhỏ t r à n g diện thật sự không thỏa mãn được hắn. Đại hình biểu diễn sân khấu cái nào đến phiên chúng ta lên à? Ta xem hay là trước từ cỡ nhỏ âm nhạc hội bắt đầu đi. Bố đinh l ắ t đầu, đem đại gia bảnh trướng ý nghĩ từ trên cao đám mây kéo về thực tế. Ta biết một cái học trường, tại Đông Khu một nhà kinh doanh là hệ h c cỡ lớn quán ba làm vận doanh quản lý. Ta có thể hỏi một chút bọn hắn quán ba có cần hay không ấm chàng biểu diễn, chúng ta có thể đi trên đỉnh. Đây cũng là một loại gia tăng chúng ta sân khấu kinh nghiệm phương pháp. Còn chuyện sau này, sau này hay nói đi, chơi ban nhạc, quan trọng nhất là âm nhạc, không phải chàng diện lớn không lớn, người xem nhiều hay không, chỉ cần âm nhạc chơi vui vẻ, vậy là được. chương 14 vô tâm chống liễu. trương m ư vô tâm chẳng liễu đại ca ngươi làm sao mới trở về a một mực cho ngươi gửi tin tức ngươi cũng không về diệp vị ương tiến cửa túc xá liền nên đón một đống oán trách cùng k h ó c lóc kể lệ thanh âm nam ở giường trên khấu phi hồng từ màn bên trong đưa đầu ra một mặt u á n nhìn xem diệp vị ư n g một cố địa đạo phương nôn vứt ra bên trong non thật bên trong phát tin tức non không trở về non thật sự là lén h c ô ngân n diệp vị ương im lặng lắc đầu từ trong túi móc ra điện thoại buổi chiều và ban nhạc thành viên cùng đi ăn tiệc ăn mừng lại tan họp bước trên đường trở về mới phát hiện điện thoại đã không có điện s ở dĩ không thấy được tin tức thế nào xảy ra chuyện gì sao? k h ư ơ n g Thành Bác cười hắc hắc đi lên trước liền lôi kéo Diệp Vị ư ơ n n ngồi xuống chân chó t ự a n h ư vì hắn lại nắn vai vai lại đ ồ n g chân Diệp Vị Ương bị hắn này tấm tư thái làm cho tóc gáy đều dựng lên trốn chúc tất cả chuẩn không có chuyện tốt có việc nói sự tình đừng động thủ động c c a các ngươi ba hôm nay lôi kéo cái kia h à n h Phi tại trên bãi tập làm bữa kia tao thao tác xã hội tử vong rồi hối hận rồi hối hận cũng đừng tới tìm ta à, cũng không phải ta để các ngươi phát cái này thần kinh Diệp Vị ương bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời cái này ba cái tên dở hơi nếu là dám lấy chuyện này để lại vào hắn vậy hắn tuyệt đối là sẽ không lý. tại ban công đánh răng đoạn tỉnh răng cũng không quét, vội vàng tấu lại miệng, liền chạy tiến đến, lấy lòng nói, sao có thể à? hôm nay vì ngươi tiếp ứng đều là chúng ta phát ra từ thật lòng, làm sao lại lại ngươi đây? chúng ta phi thường nguyện ý vì ngươi tiếp ứng. vừa nói, đoạn tỉnh còn vừa làm buổi chiều tiếp ứng tư thế. được được được, dừng lại. diệp vị ương vội vàng t ê u dừng hắn, bất đắc dĩ nói, đến cùng chuyện gì? các ngươi từng cái một ở nơi này hiến cái gì ân cần? k h ấ u phi hồng cọ cọ mấy lần từ giường trên bỏ xuống tới, một mặt ộ n nhạo nói, là như vậy. buổi chiều chúng ta không phải cho ngươi đi tiếp ứng nhà. Về sau nên tân hội sau khi kết thúc, thật nhiều nữ đồng học biết rồi chúng ta là bạn cùng phòng của ngươi, đều muốn đoạt lấy thêm chúng ta hội chặt. Hy vọng chúng ta có thể giới thiệu ngươi và các nàng nhận biết. Vị ương, ta với ngươi giảng, năm nay mới nhập học học muội chất lượng cực kỳ tốt, có mấy cái học muội đều siêu xinh đẹp, kia mắt ngọc mấy ngài, mắt xanh o i n h x n g ánh mắt, tiểu xảo trội hơn núi, phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thật sự siêu xinh đẹp. Ta suy nghĩ, một mình ngươi cũng không khả năng giáo hảo mấy nữ bằng hữu, huynh đệ mấy cái có thể giúp ngươi chia sẻ chia sẻ, đại gia cộng đồng thoát đơn mà. Sự tình là như vậy, buổi chiều không đóng cửa ban nhạc biểu diễn sau khi kết thúc, nên tân hội còn kém không nhiều đi hướng cuối. Cuối cùng hai cái người chủ trì lại lên đài làm một f a n họp tối viên mãn thành công đọc diễn văn về sau cũng liền tan cuộc. Nhưng là đâu, tan cuộc lúc, nguyên bản bị trung q u a n h đồng học ghét bỏ không dứt khấu phi hồng ba người, lại đột nhiên chạm tay có thể b ỏ n g lên, mặt trong ba tầng ba tầng ngoài vây lại. Bởi vì đương thời diệp vị ương mới vừa lên đài thời điểm, ba người bọn họ kia trung khí mười phần tiếp ứng thanh âm, có thể vang dội gần phân nửa thao trường đâu. không đóng cửa ban nhạc không có biểu diễn trước đại gia chỉ là bị ba người việc kia bảo biểu hiện chọc cho không biết nên khóc hay cười làm cái việc vui mà thôi nhưng là có ở đây không đóng cửa ban nhạc biểu diễn xong sau diệp vị ương kia đẹp trai dáng người hoàn mỹ diễn xuất thế nhưng là chinh phục không ít mê muội mê đ ậ đâu lúc này ba người bọn hắn tầm quan trọng chẳng phải nổi bật mà đã có thể vì diệp vị ương t i ế p ứng vậy khẳng định là nhận biết diệp vị ương người tỷ lệ lớn còn có thể chính là cùng phòng kia thông qua bọn hắn ba không liền không có thể lấy thu hoạch được tân tấn sân trường nam thần diệp vị ương phương thức liên l ạ mà. sở dĩ tan cuộc về sau, bọn hắn ba lập tức liền bị một đống vừa bị diệp vị ương vòng phấn học mọi học tỵ vây, bị động bỏ thêm một đống n g o ạ trạng. không chỉ là bọn hắn ba, dương tiêu ba cái bạn cùng phòng, tại tan cuộc sau vậy đồng dạng thu được đ á i nộ này, bị vây cái chật như n ê m cối. bao quát kinh bác an cùng nô đại vĩ cũng có thật nhiều nữ đồng học bị hai người bọn họ diễn tấu thì phong thái hấp dẫn đến, muốn đàm cái tay trống, tay b ạ n bạn trai. bố đinh thì càng đừng nói nữa. bản thân nàng liền dung mạo rất đáng yêu, thuộc về nam sinh vừa ý khu, lại thêm nàng ở trên vũ đài chơi c y bột thì kia tư thế hiên ngang bộ dáng, càng là có một loại tương phản đẹp. diễn xuất sau khi kết thúc. Trường học web sẽ trường bên trong, bố Đinh Hội Fanshâm mộ lập tức liền nguyên địa thành lập, ba giờ liền thu nạp siêu 500 cái hội viên. Khương t h à n h Bắc ba người tại cuối cùng thoát khỏi tầng tầng vòng vây về sau, trở lại ký túc xá sau tụ cùng một chỗ lần một chút mới thêm mẹ chặt hảo hữu danh sách về sau, nhưng làm bọn hắn kích động h ỏ n rồi. Chọn vẹn một hai trăm vị nữ đồng học, một cái so m một cái xinh đẹp, ba người con mắt đều nhanh dính đến trên màn hình. Cổ đại hoàng đế tuyển tú nữ cũng bất quá như thế à? Nhưng là cao hứng sau một lúc. bọn hắn rất nhanh liền lại bị kéo về thực tế, bởi vì này chút nữ đồng học tất cả đều đang hỏi bọn hắn Diệp Vị Uyên phương thức li ê n l ạ c nói gần nói xa đều ở đây nghe nóng Diệp Vị Uyên hết thể tin tức, hận không thể đem hắn từ đầu tới đuôi trà cái út s ớ m tại không có trải qua Diệp Vị ương đồng ý bên dưới, bọn hắn cũng không tốt đem Diệp Vị Uyên tư hận tiết lộ cho người khác, càng không thể đem hắn l ẹ y trà khắp nơi đẩy, cơ bản đạo đức danh giới cuối cùng vẫn là muốn có, không thể là m ọ i từ bán huynh đệ à. Sở Dĩ vẫn luôn tự cấp Diệp Vị u y n gửi tin tức, để hắn nhanh về ký túc xá, đáng tiếc lúc này Diệp Vị Uyên đang cùng ban nhạc thành viên tụ hội đâu, căn bản không nhìn điện thoại, hiểu rõ tinh tường tình huống về sau. Diệp Vị ư ơ n g bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, xung x o e sẽ không c h u y ệ n tốt. Những cái tiên nữ đồng học thêm bạn nhóm h ẹ chặt liền thêm. Các ngươi nếu như muốn cùng các nàng tán gẫu cái gì đều tùy tiện, nhưng là cũng không cần đem ta h ẹ chặt giao cho các nàng. Ta thật sự là không có tinh lực này ứng phó những thứ này. Chúc các ngươi có thể từ đó tìm tới thích hợp một nửa khác của ta. Diệp Vị ư ơ n g đ ú n g a i cũng không quản bọn họ tiếng cầu khẩn, trực tiếp liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khương t h à n h b ắ c ở sau lưng kêu lên nói, Vị ư ơ n g chúng ta không thể không có ngươi à? Những này bọn muội muội nếu là nếu không tới ngươi hệ chặt, liền sẽ không cùng chúng ta tán gẫu à? nếu như các nàng muốn tới ta hội trại, vậy thì càng sẽ không cùng các ngươi tán gẫu, tỉnh đi. Diệp Vị ư n g miệng đầy kem đánh răng bọt biển xoay người im lặng nói, cũng đúng nha. h ư ơ n g Thành b á t vẻ mặt cầu xin, thống khổ nói, các nàng đều là s ô n g vị ư ơ n g tới, dù sao cũng sẽ không phản ứng chúng ta. Ô, oh, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống danh a? Sở d ĩ A vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi. Diệp Vị ư ơ n g đơn giản rửa mặt một phen về sau, nắm lấy thang lầu liền leo lên giường của mình. Ta ngủ, các ngươi chính mình làm ở mỹ đi. Ba cái tên dở hơi nhìn nhau vài lần, t i ế lặng thở dài, cũng đều riêng phần mình tàn đi. bỏ lại trên giường mình ngủ, không có cái gì khó trách sự tình là ngủ một giấc không giải quyết được, nếu có liền ngủ tiếp một giấc, không phải liền là muội muội nha, về sau còn sẽ có cơ hội khác. làm diệp vị ương lâm vào giấc ngủ thời điểm, hắn cũng không biết, tại trên internet, một c ô cùng hắn có liên quan gió bao đang nổi lên. dựa theo lệ cũ, trường học phụ trách mới truyền thông vận d o a n h nhân viên công tác, đ e m hôm nay trường học nền tân hội thu lại biểu diễn tiết mục, biên tập một phen về sau, đăng lại đến v y bộ cùng video clip bình đại bên trên, tại thiên hải âm nhạc học viện lấy bộ chính thức cùng phía chính thức video h à o bên trên, một hơi đổi mới hơn tháng 1 ư năm năm phút video. Nguyên bản đây chỉ là một rất bình thường tuyên truyền trường học nhân văn không khí phương thức mà thôi. Mỗi cái trường học có tương tự mới truyền thông vận o a n h Bình thường trường học phía chính thức hảo bên trên ban bố video cùng ấy bổ sở t a t u s cũng sẽ có một chút bản trường học đồng học like nhắn lại một phen. Bất quá tại internet cái này đại hải dương bên trong trên căn bản là không nổi lên được bất luận cái gì một nước. Nhưng là lần này nhưng có chút không giống nhau. Ở trường học ấy bổ chính thức một hơi truyền lên hơn 10 trong video, trong đó có một tiêu đề là Thiên Hải âm nhạc học viện tối nay không đóng cửa ban nhạc bản gốc biểu diễn q u ậ t cường video phát ra lượng tại b ạ o t ạ c Trương 15, l i ễ u lại xanh, Trương 15, l i ễ u lại xanh. Hoắc Mặc là một vừa tròn 18 t u ổ i thiếu nữ, năm nay lớp 12 vừa tốt nghiệp. Nhưng là nàng cùng các bạn học không giống, tại hai tháng trước vừa trải qua thi đại học bên trong, nàng lấy 5 điểm kém, bỏ lỡ một bạn tuyến, cũng không c ó như nguyện thi vào mình muốn học tập đại học. Thi đại học thất bại. Về sau có chừng nửa tháng thời gian, mất ngủ tuyệt thực, nơ nơ g ngác ngác chính là trạng thái bình thường. Có đôi khi hơn nửa đêm bị bừng tỉnh, mở mắt ra liền nghĩ đến chuyện này mặc cho nước mắt chảy xuống. t â n t â n khổ khổ chuẩn bị chiến đấu nhiều như vậy thời gian, p h ả n phất hết thể cố gắng đều trôi theo dòng nước. Liều mạng rẫy ruồi lấy lên m ờ cuối cùng vẫn là chết đ ố i cái này vô tận trong thâm nguyên. Cha mẹ đối nàng kỳ vọng, cùng trong nhà những người khác đối nàng kỳ vọng rất lớn. Hoa m ặ t hiện tại có một loại đem tín nhiệm của bọn hắn xé bỏ tội ác cảm giác. Đã đi đại học các bằng hữu gửi tới tin tức đều là thanh nhất sắc a n đuổi, nhưng là bây giờ nàng rất mê mang, bằng hữu a n đuổi cùng cổ vũ nhường nàng càng thêm tự trách cùng có trách. Dù vậy, nàng cũng tận lượng k h ô n g chế bản thân tâm tình tiêu cực, chưa từng có tại trước mặt cha mẹ triển lộ qua, có thể là bản thân cái gọi là lòng tự trọng tại q u á phá. h o c m ặ t cho tới nay không hy vọng bọn hắn nhìn thấy bản thân thất bại một mặt. nhưng là mắt thấy bạn học cùng lớp nhóm đã đi vào sân trường đại học bắt đầu tiến hành cuộc sống đại học mà nàng nhưng phải cao bốn học lại một năm cái này khiến nàng áp lực lớn cả đêm cả đêm khó mà ngủ 10 giờ r ỡ i tối lật qua lật lại ngủ không yên h o c mạn lật ra điện thoại n g h i tại trên internet tìm một chút tan ủ i nàng tấp nập đổi mới lấy giấy b ù hot sẽ ở bảng nhưng là có thể thấy cơ hồ tất cả đều là các loại minh tinh chuyện xấu cùng chuyện tàn mạn đỉnh sóng tiểu thị tươi một người ăn lẩu bị tóm đập đều có thể trở thành điểm nóng chủ đề toàn bộ hot sẽ ở bảng danh sách nhìn xem đến cơ hồ không có chút nào dinh dưỡng số lượng không nhiều mấy cái xã hội tin tức cũng chỉ là tại hot s e ở phía dưới cùng mà thôi không thú vị h o ắ c mặt thở dài tắt đi hot s e l l tùy ý tại trang chủ bên trên xem hy vọng có thể nhìn thấy bản thân chú ý một chút có nội hàm chủ lọ ban bố g ử bộ sở t a t t s một đầu một đầu t r ư ợ n có quan hệ với nhân sinh cảng ộ có hơn nửa đêm buồn thương xuân thu cũng có để cử giải phục túi sách các loại mảnh vỡ hóa tin tức từ h o ắ c mặt trước mắt không ngừng x ẽ qua đột nhiên một đầu video hấp dẫn nàng ánh mắt thiên hải âm nhạc học viện tối nay không đóng cửa ban nhạc bản gốc biểu diễn quật cường thiên hải âm nhạc học viện h o ắ mặt nhỏ giọng lầm bầm một tiếng ta lúc nào chú ý bọn họ h ử i bổ chính t ứ rồi Bất quá nếu là đại học vậy bổ chính thức ban bố, điểm kia mở xem một chút đi. Bây giờ hóa mà, đối đại học hai chữ này quả thực có chút cử chỉ đ ế n rổ, cho dù là một chỗ học viện âm nhạc ban bố video, nàng vậy muốn chút mở nhìn xem, thấm thấm đại học khí tức. Khi ta cùng thế giới không giống, vậy liền để ta không giống. Video vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là có một ý tầm ý tầm. Dưới đài người xem không biết bởi vì cái gì sự tình đều ở đây vui cười. Nhưng là làm trên đài chi này ban nhạc diễn tấu vang lên thời điểm, hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại. Nếu như ta đối với mình h ỏ a hiệp, nếu như nói với chính mình dối, dù cho người khác tha thứ. ta cũng không thể tha thứ. Lam đoạn thứ hai tiểu tiết ca từ vang lên, hoắc m ặ t nháy mắt liền đỏ cả với mắt, mở to con mắt, thẳng tắp nhìn trầm trầm trong video ngay tại ra sức biểu diễn ban nhạc. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi hai cái tiểu tiết tấu nhạc, liền như là một thanh trọng truy bình thường, đánh chúng hoắc m ặ t trái tim. Nàng đã hoàn toàn bị bài hát này hấp dẫn, sâu đậm lâm vào ca khúc mang cho tâm tình của nàng bên trong. Đẹp nhất n g u n vọng, nhất định điên cũng nhất, ta chính là của chính ta thần. Tại ta sống địa phương, ta và ta sau cùng c u ộ cường, nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả. Trạm tiếp theo có phải là thiên đường? Coi như thất vọng, không thể tuyệt vọng. Theo tiếng ca tiếp tục tiến hành. h o c mắt càng ngày càng đỏ, hoàn toàn đem chính mình thay vào đến ca khúc bên trong, cảm xúc dần dần khó mà không chế, hai tay nắm thật chặt điện thoại, toàn thân đều đang run rẩy. đến cuối cùng, nàng cuối cùng nhịn không được, khuynh tay cơ co quắp tại trên giường, cắn chặt răng, nghẹn ngào khóc ồ lên. Hơn hai tháng qua một mực áp chế ở trong lòng cảm xúc, cuối cùng bị nàng phóng thích ra ngoài. ngươi không ở có ta quá khứ, thấy được ta cánh, ngươi nói từng bị lửa thiêu mới có thể xuất hiện vượng hoàng. l ị c Phong phương hướng, càng thích hợp bay lượng, ta không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ bản thân đầu hàng. một bài q u ậ t cường hiện trường biểu diễn video, h ắ t h ắ c mắt nhiệt huyết sôi s à o hát nàng lệ nóng doanh trọng, thi đại học sau khi kết thúc, một mực ngơ ngơ n g á c n g á c thời gian, cuối cùng chiếu vào một chùm ánh nắng. Mỗi một câu ca tử đều để nàng có bị cổ vũ, chống đỡ cảm giác. trong mấy ngày nay trong lòng dày vò, chua xót, đau đớn đều bị chuốt xuống không còn, linh hồn cũng theo đó một sướng. tại làm càn t u y t thiết sau một lúc, nàng hai mắt đấm lệ ở video phía dưới điểm cái tán, đồng thời nhắn lại nói, sở hưu đánh không đổ ta, đều sẽ nhường cho ta càng cường đại. không phải liền là học lại mà, cố lên. ngược gió phương hướng, càng thích hợp bay lượng. học lại một năm, ta nhất định sẽ thi đậu ngưỡng ngộ trong lòng đại học. Linh hồn không chỗ sắp đặt thời điểm, cảm xúc cần phát tiết thời điểm, thế giới yên lặng thời điểm. Cái này thủ quật cường trợ giúp lấy hoác mạt nhặt lại lòng tin, nhường nàng cả người đều một lần nữa tràn đầy lực lượng, phản phất sống lại một lần. Nàng lúc này trong lòng chỉ có đầy ngập lần nữa cho tới bây giờ du khí. m a d o thành phố, cho dù là ca cuối tàu điện ngầm, trong xe vẫn như cũ có rất nhiều người. Vừa kết thúc một ngày công tác, ngài Triều Vũ ngồi lên tàu điện ngầm, chuẩn bị trở về mình ở m a d o vùng ngoại thành căn nhà nhỏ bé, thật tốt ngủ một giấc. Hắn thật là quá mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi sau khi lên tàu điện ngầm. Ngay tại toa xe tìm nơi hẻo lánh dựa vào. Tại Ma đô loại này thành phố lớn sinh tồn, thật sự không là bình thường khó. Công ty nghiệp vụ áp lực thật sự phi thường lớn, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì có k ẻ mặc cả chỗ trống, ngươi không làm được, vậy liền thay cái có thể làm người đ n làm. Ngươi nếu là không muốn làm, đi thông thả không tiễn. Dù sao hàng năm có lại ưu tú t h u ộ c khóa này tốt nghiệp hướng Ma d o tuân, căn bản không thiếu người lực tài nguyên. Ngại chiêu vũ vì lưu tại Ma d o vì ở nơi này thành phố lớn có thể có được một phần sự nghiệp của mình, mỗi ngày đều đang nỗ lực công tác phấn đấu. Nhưng là mỗi ngày vẫn như cũ có một chồng làm không hết công tác. quả là nhanh đem hắn ép không thở nổi. Cũng chỉ có ở trên tan ca đi lại khoảng thời gian này, có thể có một ít mảnh vỡ h ó a thời gian, có thể để cho hắn yên tâm lòng một lần, chơi một chút điện thoại. nghĩ tới đây, ngải triều vũ tâm tình rõ ràng vui vẻ không ít, lập tức móc ra điện thoại, mở ra video clip app, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một hồi giải trí thời gian. x o á i ca mỹ nhân, khôi hài video clip, thay đổi trang phục trở mặt, các loại hoặc thú vị, hoặc không thú vị video clip tại ngải triều vũ đầu ngón tay lướt qua. ta và ta sau cùng có cường, nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả. r ư ợ t lên trượt lên, đột nhiên có một đoạn giai điệu hấp dẫn đến ngải triều vũ lực chú ý. Hắn lập tức đem nguyên bản bị hắn thuận tay lướt qua đi video, lại lần nữa ngã trở về. Trong video, một chi hết sức trẻ tuổi ban nhạc, ngay tại một cái sân trường sân khấu bên trên, tận tình hát vang lấy. Ta và ta tiêu ngạo của cường, ta trong gió lớn tiếng hát. Lần này vì chính mình điên cuồng, liền lần này ta và q u ậ n cường của ta, thật lòng nghe xong một lần trong video ca khúc về sau, ngải triều vũ nguyên bản đôi mắt vô thần, dần dần sáng ngời lên. Đoạn này video clip chỉ có hơn một phút đồng hồ, cũng chưa xong chỉnh chỉnh bài hát, nhưng là hắn hay là một lần lại một lần tái diễn nghe, lặp lại phát hình 5 lần về sau, ngải triều vũ hốc mắt đã ướt đát. hắn vẫn không có đi xuống, mà là mở ra bình luận h u nhìn lên bình luận. Bài hát này tốt dốc lòng, một người trong c h ă n nghe khóc. Ngày này s a n n năm, ta nhất định có thể có được một nhà b ả n thân quán cà phê. Những cái kia đang cùng bệnh ma làm đấu tranh các đồng chí xin đừng nên từ bỏ, không cần thỏa hiệp, cố lên. Coi như ta là kẻ thất bại, ta cũng chỉ là tạm thời kẻ thất bại. Nắm chặt q u ậ t cường của ta, vĩnh viễn không cần c h ị t vua. Ta hiểu. 33 tuổi không có gì cả lại như thế nào, cố gắng vĩnh viễn sẽ không quá muộn, chỉ sợ bản thân từ bỏ. Vì thi nghiên cứu tỉ mỉ chuẩn bị vật liệu buổi chiều tại thư viện mất đi, số đồ. thế nhưng là không cam tâm từ bỏ 6 tháng tới cố gắng muốn quật cường còn sống, quật cường đi thực hiện n g tưởng, muốn tiếp tục nắm chắc thời gian còn lại, khổ nữa lại khó cũng muốn quật cường kiên trì tới cùng. hy vọng 10 năm về sau, ta có thể ở kinh thành có được một chỗ cắm r ủ i chỉ cần ta không từ bỏ, n g tưởng nhất định sẽ thực hiện. nhìn từng cái bình luận, ngải triều vũ trên mặt dần dần rào rạt ra một vệ t i ế u dung. hai tay của hắn nắm chặt điện thoại đánh chữ tương tự tại bình luận khu lưu lại một hàng bình luận, đẹp nhất n g nhất định điên cũng nhất. cuộc sống tương lai cũng muốn mang theo quật cường dũng cảm tiến tới a. chương 16 một đêm thành danh. chương 16 một đêm thành danh. Andy Hồ Tồn đã từng nói, trong tương lai, mỗi người đều sẽ có 15 phút thành d à n h cơ hội. Câu nói này sớm tiên đoán bây giờ cái thời đại này, một người người đều có thể lên tiếng lại nhanh c h ó n g biến mất thời đại. Thuộc về Inter Net mới truyền thông thời đại, Inter Net thế giới chính là như vậy, một cái có điểm nhấp nháy video, một đoạn có thể dẫn phát ngàn vạn dân mạng cộng mình ca khúc, tại Inter Net trong Hải Dương, chỉ cần bị người chú ý đến, liền sẽ trở thành lưu lượng truy đuổi đối tượng, hội tụ đặt tiên khí, trở thành một điểm nóng. Thiên Hải âm nhạc học viện lấy bổ chính thức ban bố cuộn cường video quay trực tiếp, tại tuyên bố ra ngoài không đến một canh giờ, nguyên bản chỉ có mấy chục phát ra video. đột nhiên liền b ạ o phát ra lượng đang tăng cao bình luận đếm đang không ngừng gia tăng c h u y ể n phát cất giữ cũng ở đây tăng vọt đồng thời cái này tốc độ tăng tốc độ vì đó một loại chỉ số thức buộc phát phương thức gia tăng 2.000 phát ra 5 vạn phát ra 1 0 vạn phát ra 5 0 vạn phát ra vẹn vẹn chỉ là truyền lên không đến 5 tiếng video clip bình đại cùng ấy bù bên trên hai đoạn quật cường video quay trực tiếp tổng cộng liền thu được chọn vẹn 2 triệu phát ra video like đếm phá 1 0 vạn bình luận một n vạn c h u y ể n phát càng là đã sớm phá vạn mà lại số liệu tăng trưởng cũng còn không có muốn thả chậm ý tứ đặc biệt là video clip bình đ à i bên trên vậy thì quật cường quay trực tiếp bởi vì video phần mềm đề cử cơ chế nguyên nhân tại phát ra lượng đạt tới 1 t r i ệ u về sau liền bị đẩy vào cao hơn lưu lượng ao bên trong phải biết cái này video clip hấp thế nhưng là có được hơn trăm triệu người sử dụng mà lấy cái này áp đẩy đưa cơ chế chí ít có thể đem quật cường bản này quay trực tiếp đẩy đưa đến chí ít 20 triệu người sử dụng trước mặt sau đó sợ rằng số liệu tăng trưởng sẽ càng thêm bạo tạc đêm này chú định sẽ không bình tĩnh sáng ngày thứ hai diệp vị ương là bị liên tiếp điện thoại tin tức thanh em nhắc nhở cùng một trận điện thoại cho đánh thức. Vị ư ơ n g chúng ta ban nhạc tại trên mạng phát hỏa. Kinh Bắc An thanh âm rõ ràng truyền đến bên tai của hắn. Diệp Vị ư ơ n g mơ mơ màng màng trả lời, cái gì phát hỏa? Ngươi mau mở ra t i k c o k nhìn hot sẹ ở bảng thứ nhất. Lắc lắc đầu, hơi thanh tỉnh một chút về sau, Diệp Vị ư ơ n g n g n thẳng lưng, tựa ở đầu giường, ấn mở t h k c á c hot sẹ ở bảng. Quật Cường, Thiên Hải âm nhạc học viện. t ố i nay không đóng cửa ban nhạc của cường. Ba cái hậu tố mang theo bạo hot sẹ ở t chiếm đoạt hot s ở bảng trước ba. Vẹn vẹn qua một buổi tối, thần thông quảng đại đám dân mạng liền đã đem Quật Cường cùng bài hát này phía sau hết thảy tin tức cho tới cái út sấp. trong đó đoán trưởng Thiên Hải â m nhạc học viện học sinh cung cấp không ít một tay tư liệu Diệp Vị ư ơ n g tùy tiện ấn mở mấy cái tài khoản ma r k e t i n g video bên trong đều ở đây cặn kẽ giới thiệu đoạn này bạo lửa video xuất xứ cùng tối nay không đóng cửa ban nhạc xuất thân nơi phát ra trong vòng một đêm Diệp Vị ư ơ n g cùng kinh bác á n mấy người tin tức liền theo q u ậ t cường bài hát này nhiệt độ tại internet bên trên phi tốc truyền bá ra tối nay không đóng cửa ban nhạc sẽ bạ v ộ bù hậu viên hội cấp tốc thành lập mỗi cái c á c thành viên t r ạ m fans cá nhân cũng như mọc lên như nấm bình thường xung ra trên đội bổ vô cùng n á o nhiệt ngủ một giấc lên Diệp Vị ư ơ n g h a y thu lấy được rất nhiều lao công phấn cùng mụ mụ phấn ban nhạc một cái khác đại xoáy b ứ c dương tiêu, vậy thu hoạch một đống mê muội fan hâm mộ. So sánh với bên dưới, Nô Đại Vi cùng Kinh Bắc g An bởi vì tại biểu diễn bên trong không có cái gì s o l o độc tấu kiêu đoạn, sở dĩ thu hút fan năng lực có chút kém hơn Diệp Vị ư ơ n g cùng dương tiêu, nhưng là vậy thu hoạch một chút ăn b ọ n hắn nhan t r ị mê muội truy phủng. Bố Đinh làm ban nhạc một cái duy nhất nữ hải tử cũng thành công thu hoạch một đống lớn nam đồng bào yêu thích, thậm chí nàng tư nhân tài khoản tiềm tộc cũng bị hỏa nhãn kim tình đám fan hâm mộ đảo lên, trong vòng một đêm liền tăng phen hơn m ư vạn. Tài khoản bên trên số lượng không nhiều mấy mảnh lộ mặt t i k t o k video cũng bị điểm mấy và tán. Còn tốt Diệp Vị ư ơ n g bình thường xưa nay không phát t i k t o k c tài khoản cũng không còn liên quan danh bạ, không có bị những này cuồng nhiệt fan hâm mộ cho đào ra tới. Không phải hắn tài khoản chú ý đếm sẽ b à n h t r ư ớ n g càng nhanh. Trang diện này để Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy hết sức quen thuộc, liền phản p h ấ t Diệp Vị ư ơ n g k i ế p trước thấy qua, vị kia gọi đình chân người trẻ tuổi một đêm bạo lửa q u ý tích giống nhau như lúc. Bất quá chia nhỏ xuống tới vẫn là có một ít khác biệt, c h í ít Diệp Vị ư ơ n g bọn họ là bởi vì một b à i ưu tú, có thể dẫn phát đại chúng cộng minh tốt ca mà nổi danh. mà không phải chỉ là bởi vì thuần phát một cái mình cười, liền không giải thích được phát hỏa lên. Làm Diệp Vị Ương nhìn thấy trường học tài khoản chính thức ban bố đầu này quật cường video clip lúc, cái video này đã thu được 15 triệu phát ra, cùng hơn 100 v à tán, cùng hai mươi mấy vạn cái bình luận, gần 10 vạn lần chuyển phát. Số liệu này đã có thể so ra mà vượt những cái kia chú ý siêu ngàn vạn minh tinh tài khoản bên trên ban bố hấp dẫn video rồi. Giống bây giờ lựa nóng nhất đại tân sinh diễn viên quản hiệu như, trên t i k tóc có 1.500 vạn fan, h â m m ộ đến phát một đầu t i k tóc cũng chỉ có thể thu hoạch dạng này số liệu, có đôi khi còn không đạt được số liệu này đâu. Mà Tinh Hải Học Viện Âm Nhạc Tài Khoản Chính thức tại tuyên bố video trước đó có thể chỉ có hơn 10 vạn fan hâm mộ. Từ nơi này bộ số liệu bên trên liền có thể nhìn ra q u ậ t cường có bao nhiêu thụ t i ề p tổ kệ h o a n ê n bị bao nhiêu người lẫn nhau à g ư ờ i qua mới có thể như thế nhiệt độ bạo tạc. Diệp Vị ương đối với lần này có chút cảm thấy ra ngoài ý định nhưng là lại cảm thấy là hợp tình lý. Ngoài ý liệu là hắn không nghĩ tới đương thời biểu diễn thời điểm dưới đài lại có camera quay trực tiếp hắn tại biểu diễn thì căn bản không có chú ý tới càng không có nghĩ tới chính là trường học mới truyền thông vận o a n h nhân viên công tác thế mà lại còn đem ghi lại tới video tiến hành một f a n tinh t ắ t về sau. tại trên internet tuyên bố đến như video sẽ lửa c h ả y đến hắn ngược lại cảm thấy là chuyện hợp tình hợp lý quật cường thế nhưng là ngũ nguyệt tiên nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu một trong hai bài hát này thế nhưng là khích lệ mấy đời thanh niên nương theo qua vô số người đi ra mê mang vì vô số người chỉ dẫn qua phương hướng có thể sương kiếp trước địa cầu thế kỷ 21 nhất dốc lòng ca khúc một trong hai có thể lấy được b ớ c lượng như vậy như độ diệp vị ương không chút nào cảm thấy kỳ quái trên mặt hắn mang theo một vẻ ý cười ấn mở quật cường video quay trực tiếp bình luận khu rất lâu không có bị một ca khúc cho hát qua bài hát này ca từ quả thực viết ra tiếng lòng của ta viết ra quá khứ của ta, lúc trước nếu không phải không để ý cha mẹ phản đối, quật cường dự thi mỹ viện, liền sẽ không có hiện tại cái này trở thành họa sĩ ta. còn ba ba thích căn m g h è o ta nói ta muốn thi n ă m đại, ta biết rõ tại tứ tuyến tiểu huyện thành một cái thường thường trung học bên trong, hàng năm khả năng chỉ có một hai người có thể thi đầu. ta và bất luận cái gì nói ta nghĩ, đoán chừng phần lớn người coi như c h ê cười đến xem, ba ba nói ta quật cường, ta sai rồi sao? vì ta mộng tưởng quật cường một lần lại có cái gì sai? nếu là của chính ta thanh xuân ta liền muốn quật cường một lần, ta nghĩ cược một lần, cho dù là ngàn vạn người đều cảm thấy ta không được, trong mây phủ du. nghe cái này thủ quật cường nhường cho ta minh ngộ một cái đạo lý tình nguyện chạy bị quậy ngã vô số lần cũng không cần quy củ đi cả một đời khóc không mây dù cho đa số người cũng không coi trọng ta nhưng ta tin tưởng ta có thể cố lên ta và ta sau cùng quật cường con thỏ thích ăn rau xanh nhìn xem từng cái nghe qua quật cường bài hát này về sau dẫn phát vô số cặp mình đối với mình đối thế giới đối tương lai đều có hiểu mới cùng cái nhìn đám dân mạng diệp vị ương cười vui vẻ tốt âm nhạc là có thể trợ giúp người nghe biểu đạt tình cảm cái gọi là cộng mình cảm tức ở chỗ đây vô số thân ở tại khác biệt địa phương khác biệt thời gian đám dân mạng bởi vì cùng một bài hát, một đợt phóng thích bản thân, tìm kiếm cộng minh, loại này cùng âm nhạc tương dung cảm giác kỳ thật rất đẹp. Có lẽ đây chính là âm nhạc tồn tại mỹ lực đi. Chương 17, sở t r ò bờ d i ệ m new zip festival. Chương 17, sở t r ò bờ d i ệ m new zip festival. Chương 17, sở t r ò bờ d i ệ m new zip festival. Để chúng ta đem thời gian đổ về đêm qua. Ngay tại diệp vị ương còn đang trong g i ấ c n g n g thời điểm, cách thiên hải âm nhạc học viện chỉ có một khu cách s ắ t vách bi khu một tòa thương nghiệp cao ốc bên trong, trong nước nổi danh âm nhạc nhà máy bài kế hoạch cầu vồng làm b i t ầ n g vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Sở dĩ một như vậy còn không có tan ca là bởi vì kế hoạch cầu vòng sáng lập lễ hội âm nhạc nhãn hiệu Sở c h o Bờ g ì m u s i c Festival năm nay tháng 9 phần quảng phụ trận còn n g có không đến một tuần lễ liền muốn khai mạc. Hiện tại toàn bộ kế hoạch cầu vòng sở hữu nhân viên đều ở đây vì năm nay Sở c h o Bờ g ì m u s i c Festival làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Trong văn phòng mỗi người đều ở đây khẩn trương hiệp điều lễ hội âm nhạc các loại công việc chuẩn bị cùng các thương nghiệp cung ứng kết nối cùng muốn tại lễ hội âm nhạc bên trên biểu diễn tiết mục ban nhạc cùng ca sĩ xác nhận hành trình. Toàn bộ kế hoạch cầu v n g tất cả mọi người bận rộn khó lường ngay cả trò chuyện một câu nhàn thoại thời gian cũng không có. Đột nhiên, một cái đang cùng được mời biểu diễn khách quý xác nhận hành trình vấn đề viên trước. Một mặt khẩn trương b u n g điện thoại xuống, đứng người lên liền hô, Lý tổng giám. Xảy ra vấn đề rồi. Chính vùi đầu chỉnh Lý năm nay sở cho bờ gì m u i ú e s t i v a l bên tài trợ danh sách Lý nhã đình ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh hỏi, xảy ra chuyện gì? Nguyên bản cùng chúng ta đàm tốt tới tham gia quảng phủ trận xe cứu hỏa ban nhạc thông chi chúng ta, ngày 10 tháng 9 n g à y đó bọn hắn có một trận trọng yêu tống nghệ tiết mục muốn tham gia, kia ngăn trong nước sốt dẻo nhất âm nhạc tống nghệ ai là ca sĩ mời bọn hắn đã quán. Lâm Thời quyết định. Xe cứu hỏa ban nhạc người đại diện tại ai là ca sĩ cùng chúng ta lễ hội âm nhạc ở giữa lựa chọn ai là ca sĩ dự định trái với điều ước không đến tham gia lễ hội âm nhạc phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã đánh tới công ty trong c h ư ơ n g m c Lý nhã đ ì n h một đôi đẹp mắt lông mày có chút nghe lại tỉnh táo nói t h o ạ n nhìn là quyết tâm muốn trái với điều ước vậy liền thay người bây giờ còn có một tuần lễ tới kịp thay đổi diễn xuất khách quý xe cứu hỏa ban nhạc a hơn 10 tổ khách quý không kém bọn hắn một tổ thay người thế nhưng là cái kia bảng nhân viên tỉnh có chút khó chịu nói. Năm nay, sở cho bờ g ì m New c Festi v a l diễn x u ấ t khách quý danh sách một tháng trước liền đã tại trên internet tuyên truyền. Trên q u ố c sở tờ cũng có xe cứu hỏa ban nhạc. Hiện tại nếu như đội nữa, những cái kia đã mua phiếu xe cứu hỏa ban nhạc fan hâm mộ có thể sẽ phi thường bất mãn đối với chúng ta lễ hội âm nhạc hình tượng cũng sẽ thụ tổn hại. Lý nhã đỉnh cười lạnh một tiếng, không quan tâm nói, xe cứu hỏa ban nhạc cũng liền chỉ là một v ừ a n g n g i đầu lên người mới ban nhạc mà thôi, xuất đạo 3 năm cũng chưa tới, ba cái chân có khó tìm, hai cái đuổi ca sĩ còn không dễ tìm sao? Chỉ cần chúng ta tìm một tổ x o so xe cứu hỏa ban nhạc danh khí càng lớn ca sĩ cứu chẳng. lại đem tin tức công bố ra ngoài là xe cứu hỏa ban nhạc trái với điều ước trước đây, bọn họ fan hâm mộ tự nhiên không lời nói trả vé thông đạo cũng có thể cởi mở, nếu quả thật có người chính là hướng về phía xe cứu hỏa ban nhạc tới, vậy liền để bọn hắn trả vé. Dù sao lúc đầu chúng ta sợ chó bờ gì, n u s i c f e s t i v a l vé vào cửa cũng rất quý hiếm, bọn hắn không cần có là mê ca nhạc muốn. Bình thường đại hình lễ hội âm nhạc, tại trên internet cởi mở bán vé về sau, khai mạc cùng ngày cũng có thể trực tiếp tại hiện trường mua phiếu tiến vào, bởi vì lễ hội âm nhạc cùng buổi hòa nhạc khác biệt, càng giống là một b i party. Bình thường lễ hội âm nhạc đều là tại đại hình công viên tổ chức. Một cử hành chính là 2-3 ngày, mỗi ngày đều có 8 giờ sân khấu biểu diễn. Đại gia cũng không có cái gì cố định chỗ ngồi, trong công viên còn có các loại bán đồ ăn vặt, quà và sạp hàng, quà vật đường phố, cùng các loại bán sáng uy trang sức cùng vật kỷ niệm có nhỏ. Đại gia đến lễ hội âm nhạc bên trên, trên cơ bản đều là khắp nơi v ọ n muốn nhìn sân khấu biểu diễn ngay tại trước võ đài trên quảng trường đi theo ban nhạc hải duyệt. Thịnh mệnh mọi liền đi dạo chơi quà vật đường phố cùng vui đùa có nhỏ, khôi phục khôi phục tinh lực. Mà chỉ là muốn đến cảm thụ bầu không khí, cũng có thể trực tiếp tại công viên trên bãi cỏ ngồi trên mặt đất, mang một ít tan ăn, ăn uống, uống đồ vật, coi như ăn cơm g ã ngoại. phi thường tùy ý một chơi đều có thể chơi một ngày. bởi vậy, lễ hội âm nhạc phiếu bình thường cũng không có phân các loại đẳng cấp. cái gì v i p khán đài phiếu loại hình, từ mấy trăm đến mấy ngàn giá vị. lễ hội âm nhạc bình thường chỉ có vẽ thưởng cùng tờ r u phiếu, tờ dầu phiếu cũng chính là kiểm ă n nhanh một chút, có thể đi nhanh nhanh thông đạo. còn có một cái tờ dầu người xem phòng nghỉ ngơi, có thể đang chơi mệt thời điểm nghỉ ngơi một chút. cái khác cơ hồ không có gì khác đ ã i ngộ khác biệt. sở dĩ coi như lui một chút phiếu, đến lúc đó lễ hội âm nhạc khai mạc lúc cũng sẽ có rất nhiều tán khách tới, bổ sung bên trên những tổn thất này, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến lễ hội âm nhạc thu nhập vấn đề. đến như dư luận vấn đề, xe cứu hỏa ban nhạc trái với điều ước phía trước, làm sao cũng không khả năng quái đến sở chó bở gì m u s i c f e s t i t v a l trên đầu à. sở dĩ hiện tại duy nhất bày ở lý nhã đỉnh trước mặt chỉ có một vấn đề, tại xe cứu hỏa ban nhạc hủy bỏ diễn xuất kế hoạch về sau, muốn tìm ai đến cứu hỏa. lý nhã đỉnh cao mày đối mấy cái phụ trách nghệ sĩ kết nối nhân viên công tác hỏi có hay không trong một tuần có ngăn kỳ tổ hợp hoặc là ca sĩ có thể liên hệ cứu hỏa. s ở c h ọ bỡ g ì u New f e s t i v a l làm được hiện tại cũng đã có hơn 10 năm lịch sử, 4 5 n c ă m mươi tràng tích lũy được hợp tác nhân m ạ c h vẫn là rất phong phú, chính là cho thời gian thật sự là quá c h ậ t 7 n g này sau liền muốn diễn xuất, mấy cái viên trước lập tức bắt đầu vùi đầu liên hệ nổi lên trước đó từng có hợp tác ca sĩ các nghệ nhân, nhưng là kết quả cũng không quá tốt. Phải biết đối nghệ sĩ tôi nói, trong một tháng hành trình trên cơ bản đều là đã sớm hoạch định xong, thậm chí so sánh lửa nóng nghệ sĩ, ngăn k ỷ đều muốn sớm n ử a năm hẹn. Cái này vội vàng ở giữa tìm người cứu hỏa cũng không dễ dàng. Mấy cái viên trước liên lạc hơn 10 vị ca sĩ, nhưng là phần lớn cũng không có ngăn k ỳ thậm chí một chút độc lập ban nhạc cùng độc lập nhạc sĩ cũng đều không dành tới cứu trận, hoặc là có lẽ họ muốn làm, hoặc chính là có những thứ khác cỡ nhỏ âm nhạc diễn xuất. Mùa hè từ trước đến nay đều là ca sĩ ban nhạc bận rộn thời kỳ, dù sao mùa hè là thích hợp nhất cử hành lễ hội âm nhạc cùng hoạt động thời điểm. Ai tại giữa mùa đông lạnh chết mất thời gian xử lý lễ hội âm nhạc ca, trời lạnh như vậy, tất cả mọi người đều ở nhà, chỗ nào nguyện ý ra tới chơi. Khán giả vậy thích tại ngày mùa hè tiến hành loại này giải trí, các loại lễ hội âm nhạc tụ tập lại tại 678 tháng 9 tổ chức. sở dĩ tại loại này trước mắt muốn liên lạc với một cái vừa vặn có ngăn kỳ nghệ sĩ tới cứu lửa cũng không dễ dàng. toàn bộ văn phòng tất cả nhân viên đều ở đây sứt đầu mẻ chán liên hệ nghệ sĩ nhưng là đều không tìm tới một cái thích hợp. Lý Nhã Đình lông mày vậy càng nhăn càng sâu. đúng lúc này một cái mới vừa vào trước kế hoạch cầu vồng không đến một năm người mới Ôn Ánh yêu ớt giơ tay lên thử thăm dò nói với Lý Nhã Đình, Lý Tổng d á m ngài có nhìn thấy trường học ấy bộ chính thức buổi tối hôm nay ban bố cái kia video sao? Lý Nhã Đình là Ôn Ánh học thỉ, hai người đều là Thiên Hải âm nhạc học viện tốt nghiệp. sở dĩ Ôn Ánh trong lời nói chỉ trường học Lý Nhã Đình là biết do nói là trường học nào. không có cái gì video nàng lắc đầu sắc mặt có chút không thoải mái cái này đến lúc nào rồi mỗi ngày bận biệu đều bận biệu muốn chết làm sao có thời giờ đi chú ý trường học cũ tại trên internet ban bố thứ gì à? ôn ánh thấy thế lập tức cầm điện thoại chạy chậm đến lý nhã đ ì n h trước mặt đưa điện thoại di động bên trên ngay tại phát ra video đưa cho lý nhã đ ì n h lý tổng giám ngươi xem đây là thiên hải âm nhạc học viện năm nay nên tân hội biểu diễn video chi này sân trường ban nhạc bản gốc khúc đặc biệt tốt nghe video tuyên bố đến trên internet về sau phát ra lượng lập tức liền b ạ o hiện tại t i p tộc cùng ấy bù bên trên phát ra lượng cộng lại đã sắp 5 triệu, có mấy v à like, bình luận càng phi thường nhiều, cơ hội thuần một sắc k h i n ngợi. đây là một chi sân trường ban nhạc, bình thường khẳng định không có gì diễn xuất cơ hội, có bò lớn ngăn k ỳ thực tế không được, không phải chúng ta liên hệ chi này ban nhạc đi, theo cái video này lửa nóng trình độ, ngày mai bọn hắn tuyệt đối sẽ đ ổ chỉ ít tương lai 12 tuần bên trong, đều sẽ trở thành trên internet điểm nóng. cái này sóng nhiệt độ vừa vẫn có thể bắt lấy cho chúng ta sở chó b ở gì music festi v a l tạo tạo thế à, bỏ lỡ cơ hội này, qua hai tháng bọn hắn nhiệt độ khả năng liền đi qua. Lý nhã đ n h nhãn t ỉ n h sáng lên. tiếp nhận điện thoại liền nhìn về phía trong màn hình ngay tại biểu diễn quật cường không đóng cửa ban nhạc không sai là thủ t ố t c a từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh xem hết đoạn này biểu diễn video về sau lý nhã đ ì n h hài lòng gật gật đầu liên hệ bọn hắn ta tự mình liên hệ trương 18, cứu chàng trương 18, cứu chàng tinh hải học viện âm nhạc hiệu trưởng văn phòng bên trong diệp vị ương cùng kinh bác an chờ không đóng cửa ban nhạc một đám thành viên khéo léo đứng tại hiệu trưởng bàn làm việc trước mặt trừ diệp vị ương bên ngoài còn dư lại bốn người bao quát nhất đâm đầu dương tiêu đều cúi đầu nhìn chân của mình chỉ không nói tiếng nào Diệp Vị Ương đành phải một mặt lúng túng cười đại biểu ban n h ạ c hỏi, hiệu trưởng, ngay tim chúng ta đến là có sự tình gì muốn phân phó sao? t n g a y tại phê duyệt cái gì văn kiện, lão hiệu trưởng trầm m u ợ n lên tiếng, mấy người các ngươi, buổi sáng hẳn là nhìn thấy trên internet liên quan tới các ngươi thảo luận A. Năm người đều cùng nhau gật đầu, cũng không, sáng sớm năm người cơ hồ đều là bị ngoại lực đánh thức, phần lớn đều là bạn bè cùng phòng hoặc là thân bằng hảo hữu điện thoại, đem bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ k ê u lên. Một l đến, nên đón bọn họ chính là trên internet bạo lửa, cái này khiến trừ Diệp Vị ư y ê bên ngoài bốn người khác đều có chút cảm giác không t r â n thực. bất thình lình bạo l ử a thật sự là quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, quả thực giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Bốn người đang nhìn xong trên internet hai cái bị h ấ y bổ cùng tiếp t ó c đẩy đến hot sẽ ở trên bảng biểu diễn video, cùng video bên trong một mảnh khen ngợi, cùng như mang sau mưa xuân bình thường nô ra các loại hậu viên hội, tâm tình là hưng phấn một bước. Không đợi lấy lại tinh thần, lại bị phụ đạo viên gọi tới hiệu trưởng văn phòng. Lúc này tâm tình của bọn hắn cũng còn có chút không ổn định đâu. Lão hiệu trưởng cười ha ha, loại này đột nhiên bạo l ử a sự tình, hắn mặc dù không có mình thể n g h ĩ qua, nhưng là vẫn từng thấy thật nhiều ví dụ. Mấy người các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. hiện tại thời đại internet giống các ngươi ví dụ như vậy thật sự là quá thường gặp, không đề cập tới xa, liền 2 tháng trước, tập t ó c bên trên không thì có một bài gọi độ ngươi ca đột nhiên phát hỏa nhà, nhưng là các ngươi nhìn hiện tại, cái tên hát độ ngươi nữ hải còn có cái gì đến tiếp sau b ọ t nước sao? Loại hiện tượng này, các ngươi hẳn là so với ta tình tưởng a, nhiều nhất cũng coi như là một vong hồng hiệu ứng mà thôi, bây giờ nhìn lại giống như rất nóng, nhưng là kỳ thật đây đều là lưu lượng giả tượng, trong trong nước, hoa trong gương mà thôi. qua cái 12 tuần, khi các ngươi bạo lửa cái video này nhiệt độ trôi qua về sau, đợi mọi người đối bài hát này mất đi hứng thú cùng mới mẹ cảm. hết thể liền đều tan vỡ, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Loại này ví dụ nhiều lắm, h à n g năm, thậm chí mỗi tháng đều sẽ có như vậy một lượng lệ. Nói khó nghe chút, đây chính là cái internet c ù ồ n g hoan mà thôi. c u n g hoan thoáng qua một cái, cái gì cũng sẽ không còn lại. Lão hiệu trưởng lời nói này liền như là một chậu nước lạnh tưới đến kinh bắc a n bốn người trên thân, trực tiếp cho bọn hắn đến rồi cái giảm nhiều ấm. x á c thực, làm học viện âm nhạc học sinh bình thường tại trên internet bởi vì một ca khúc, hoặc là một lần cover mà bạo l ử a ví dụ, bọn hắn có thể nhìn qua nhiều lắm. thậm chí có một số người khả năng cũng bởi vì một cái video clip đập vô cùng x o á i đều sẽ l ử a một đợt nhưng là loại này l ử a là không có bất luận cái gì nền tảng l ử a chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn ngắn thì 12 tuần dài cũng liền một hai tháng liền sẽ có mới vong hồng thay thế bọn hắn sau đó dần dần mất đi nhiệt độ lại trở thành một k h ô n g có gì cả người bình thường tiền lãi kỳ cũng liền một tháng đi có lẽ cả một đời cũng liền l ử a một tháng này thật ứng với câu nói kia internet thời đại mỗi người đều có 15 phút thành danh cơ hội chỉ bất quá bọn hắn trùng hợp chờ đến cơ hội này mà thôi nghĩ tới những thứ này, kinh Bắc Văn cùng Dương Tiêu nguyên bản hưng phấn vui vẻ khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ. ngược lại là Diệp Vị ư ơ n n từ đầu tới đuôi trên mặt biểu lộ đều rất bình tĩnh. hiệu trưởng, những này chúng ta đều hiểu, chỉ là một lần ngoại ý muốn thành danh, không thể đại biểu cái gì, thậm chí bọn ta cũng không thể xem như một cái xuất đạo ban nhạc, nói khó nghe chút, chính là cái nhỏ v o n g h ồ n g mà thôi. qua mấy ngày khả năng sẽ không người nhớ được chúng ta. Diệp Vị ư ơ n n cười nhẹ nói đạo, biểu lộ một mảnh thản nhiên. l a o hiệu trưởng phi thường hài lòng Diệp Vị ư ơ ê n tâm thái, tán thưởng nói, đúng, chính là muốn bảo trì một viên không tiêu ngạo không tự ti tâm. trên internet nhân khí đều là giả lập, là nắm chắc không ngừng. dân mạng hôm nay thích người này, ngày mai thích người kia, đảo mắt liền sẽ quên các ngươi. chỉ có chân chính làm ra ưu tú âm nhạc, có thể để người ta chuyển sướng kinh điển, đây mới là thực sự thành tích, mới có thể mang đến người khác đoạt không đi danh khí. mặc dù quật cường đúng là dạng này một bài rất ưu tú ca khúc, nhưng là một ca khúc nổi danh không thể đại biểu cái gì, chỉ là một khoa lưu tinh mà thôi. muốn biến thành một viên trên bầu trời hành tinh, là cần tiếp tục không ngừng tác phẩm ưu tú đến đặt nền móng, mới có thể làm đến. hiện tại các ngươi mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngàn bạn không thể l ư ờ biếng. cũng không thể bị cái này nhất thời nhân khí làm choáng váng đầu óc muốn c ớ c đ ạ p thực địa tiếp tục nghiêm túc sáng tác lao hiệu trưởng một mặt nghiêm túc gõ diệp vị ương mấy người một lần về sau thấy kinh bác an mấy người đều từ kia cố đột nhiên bạo lửa cảm xúc bên trong t í n h táo lại mới nhẹn miệng cười còn nói thêm bất quá đột nhiên bạo lửa cũng là một chuyện tốt bởi vì video là trường học phía chính thức tài khoản ban bố từ video bạo lửa bắt đầu trường học hay thu đến một đống công ty muốn tư vấn ký kết các người trong đó đại bộ phận đều là cái gọi là v ư n g hồng vận doanh công ty còn có một số không biết tên quản lý công ty, những công ty này đều không đáng tin cậy, cũng chỉ là muốn thừa dịp các ngươi có nhiệt độ, t i ế m bộn nhanh tiền, sẽ không giúp các ngươi làm bất luận cái gì trường kỳ quy hoạch, khả năng liền vứt một hai tháng nhanh tiền, sau đó liền vứt bỏ các ngươi. sở dĩ những công ty này, đại bộ phận đều bị chúng ta lấy trường học danh nghĩa từ chối nhã nhặn, dạng này tiêu phí nhiệt độ là không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ lãng phí lần này ngoài ý muốn bạo đỏ cơ hội, đồng thời còn làm hao mòn đại chúng đối với các ngươi độ thiệt cảm, lâu dài đến xem đối với các ngươi là trăm hại mà không một lợi. nhưng là, cũng không phải không có ô m chân chính muốn ký các ngươi dây dài phát triển công ty. giống quảng phủ bản địa thiên diệu truyền thông, ma đô hải lam âm nhạc, thịnh nhạc truyền thông, tinh t r u y ề n âm nhạc mấy nhà công ty đều hướng trường học phát tới ký kết mời, hy vọng có thể ký các ngươi chi này ban nhạc. những công ty này đều là trong nước trung đẳng trình độ âm nhạc chế tác cùng nghệ sĩ quản lý công ty thực lực cũng không tệ lắm, không giống những cái kia vắng hồng vận doanh công ty trong mắt đều là vớt n h a tiền. bọn hắn đều biểu thị muốn cùng các ngươi ban nhạc tiến hành hợp tác lâu dài, muốn đ em các ngươi quản lý h ệ ký, cho điều kiện cũng còn thật không tệ, cung cấp truyền thông, thống nghệ, cùng âm nhạc chế luyện tài nguyên, nguyện ý giúp các ngươi chế tạo album, xử lý fan hâm mộ chút, thậm chí buổi hòa nhạc. cái này mấy nhà công ty đều lưu lại phương thức liên lạc, một hồi ta đưa cho các người, các người có thể tự hành cùng bọn hắn câu thông. loại này dính đến tự thân các người diễn nghệ con đường sự tình, trường học cũng không tốt lại bao biện làm thay. diệp vị ương mỉm cười gật gật đầu, chân thành tha thiết đối hiệu trưởng nói cảm tạ, cảm ơn hiệu trưởng, chúng ta sẽ nghiêm túc suy tính. nếu như không có trường học ngăn tại phía trước, đoan c h ừ n g buổi sáng hôm nay bọn hắn sẽ thu được một đống đến từ cả nước các nơi to to nhỏ nhỏ b ự a bộn quản lý công ty cùng vong hồng vận doanh công ty ký kết mời hòa hợp làm mời. mấy người bọn hắn học sinh, chỗ nào có thể phân biệt ra nhiều như vậy công ty những thứ kia là sự tình. Những thứ kia là giả ý, những cái kia thật sự có thực lực, những cái kia chỉ là gánh hát, rong, chỉ là để bọn hắn sửa sang lại chân chính thích hợp ký kết công ty. Đoán chừng đều muốn nửa tháng, hơn nữa còn không nhất định có thể chọn được chính xác. Mà trải qua trường học các l a o sư dưới sự giúp đỡ, liền dễ dàng đem tạp loạn mời cho làm rõ, cấp tốc đem bên trong chân chính có thực lực, đồng thời ý hướng hợp tác chân thành công ty cho chọn ra tới. Sau đó Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn chỉ cần tại mấy nhà trong công ty làm lựa chọn là được, phi thường thuận tiện lại tốt lựa chọn. Phía sau có trường học dạng này một cái cường lực hậu thuẫn, thật sự quá tốt rồi. Lão hiệu trưởng lời nói còn chưa nói xong đâu. Hắn nâng chung trà lên t r ả m ộ t cái trà về sau, lại tiếp tục nói, còn có một chuyện. Sở cho bờ gì m u s i c festival, các ngươi hẳn phải biết ta. Các ngươi một cái học tỷ. Bây giờ tại kế hoạch cầu vồng công tác, phụ trách sở cho bờ gì m u s i c festival vận danh. Đêm qua hơn nửa đêm, các ngươi học tỷ vội vội vàng vàng hướng trường học gửi điện thoại, nói là năm nay sở cho bờ gì m u s i c festival biểu diễn khách quý ra một chút ngoài ý muốn, lâm thời xuất hiện cái lỗ h ồ n g hy vọng các ngươi ban nhạc hỗ trợ cứu chẳng. Ngày 20 tháng 9 diễn xuất liền muốn bắt đầu rồi, hết t h ể có 8 phút biểu diễn thời gian, đầy đủ biểu diễn hai bài ca khúc. biểu diễn đoạn thời gian lời nói sẽ không rất trọng yếu hẳn là nóng trận thời gian nhưng là đối với các ngươi chi này người mới ban nhạc tới nói đã là một rất không sai diễn xuất cơ hội diễn xuất thủ lao ba vạt cuối diễn xuất sau khi kết thúc liền trả tiền cái giá tiền này cũng là người mới ban nhạc bên trong rất cao giá tiền ta là cảm thấy cơ hội này rất không tệ nếu như các ngươi nguyện ý ta liền thay các ngươi đáp ứng chương 19 trên lệ cảm chương 19 trên lệ cảm nguyện ý đương nhiên nguyện ý diệp vị ương một mực không có thay đổi gì biểu lộ cuối cùng bị hiệu trưởng lời nói này cho dao động một mặt ngạc nhiên liên tục gật đầu sợ trả lời chậm cơ hội liền chạy trốn mặc dù nói bất kể là thế giới này vẫn là diệp vị ương đợi trước thế giới kia, lễ hội âm nhạc cũng không s á n h nổi cỡ lớn buổi hòa nhạc hoặc là h ậ tối, phần lớn m g ờ i đều là một chút hai ba tuyến ca sĩ và ban nhạc tổ hợp, đặc biệt là tiểu chúng độc lập ban nhạc cùng độc lập nhạc sĩ, càng là các lớn lễ hội âm nhạc yêu nhất, bởi vì xin đứng lên đến giá cả tiện nghi mà lại nổi tiếng vậy cũng không tệ lắm, có một nhóm bạn thân hạch tâm fan hâm mộ một hai bài l ử a qua đ ơ n khúc, mà đại bộ phận tới nghe lễ hội âm nhạc khán giả vậy chủ yếu đều là hướng về phía lễ hội âm nhạc loại hình thức này cùng không t h í tới, mà không phải hướng về phía hàng hiệu ca sĩ, thật muốn truy hàng hiệu ca sĩ. vậy khẳng định vẫn là cỡ lớn buổi hòa nhạc mới là thích hợp nhất nhưng là dù nói thế nào sở cho vợ gì Music Festival cũng là thế giới này hoa hạ lớn nhất một cái lễ hội âm nhạc nhãn hiệu hàng năm sở cho vợ gì Music Festival 2-3 ngày diễn xuất trong thời gian mỗi ngày đều có thể hấp dẫn vượt qua 10 vạn lượt người người xem thậm chí có thời điểm mời biểu diễn khách quý danh khí đủ cao không khí đặc biệt tốt ngày l ẻ người xem lượt người thậm chí có thể đột phá 20 vạn mặc dù một ngày lễ hội âm nhạc khoảng chừng 8 giờ biểu diễn không có khả năng 20 vạn người đồng thời ở đây quan sát nhưng là mỗi cái tiết mục biểu diễn lúc Chỉ ít đều có một vạn trở lên người tại hiện trường quan sát, cái này đã so ra mà vượt một trận cỡ trung bồi hòa n h ạ c đợt người rồi. Loại này cỡ lớn biểu diễn diễn xuất cơ hội, đối Tân Sinh không đóng cửa ban nhạc tới nói, vô cùng quý giá. Dù là sở cho b ợ gì m u s i c Festi v a l không trả tiền, t i ế Diệp Vị Ưương đều nguyện ý cấp lại đi diễn xuất, hùng chi bọn hắn trả cho 3 vạn diễn xuất phí. 8 phút biểu diễn liền có thể cầm 3 vạn khối, một phút 3.750 khối, đây đã là Diệp Vị Ưương hai đời cộng lại cầm qua cao nhất lương giờ. Dù là năm người c h ư a đều, cũng là một bút không ít t ù lao, không có bất kỳ cái gì lý do. có thể để cho Diệp Vị Ương cự tuyệt cái này mới a không chỉ là hắn, k i n h Bác An cùng bố đinh bọn hắn từng cái trên mặt cũng đều mang theo kích động vui mừng, thậm chí so nghe tới mình ở trên internet đỏ còn kích động hơn một điểm. dù sao những cái kia nhân khí là hư, nhưng là tiền là chân thật. tốt, đã các ngươi không có ý kiến, vậy ta rồi cùng kế hoạch cầu vồng hồi phục. còn có 7 ngày lễ hội âm nhạc liền muốn khai mạc, 8 phút biểu diễn thời gian, các ngươi cần chuẩn bị hai bài ca. một bài có thể hát q u ậ t cường đây cũng là kế hoạch cầu vồng bên kia đưa ra yêu cầu. đến như thứ hai thủ, các ngươi có thể lựa chọn cover, cũng có thể hát một bài nữa n h ư n g thứ khác bản gốc ca khúc. cái này đều không phải vấn đề, dù sao các ngươi là nóng trận khách quý, chỉ cần có thể đem bầu không khí nóng lên là được. Nếu như các ngươi muốn cọ vợ lời nói, cần tại ngày 18 t h á n g 9 trước đó đem cọ vợ khúc mục báo cáo cho kế hoạch cầu vồng, bọn hắn sẽ đi hiệp điều mua ngày đó biểu diễn cọ vợ bản quyền. Nếu là thứ hai thủ vậy hát bản gốc ca khúc, vậy cũng không cần báo lên, số 19 thời điểm đi tập luyện một lần là được. Được rồi hiệu trưởng. Diệp Vị ư ơ n g thật lòng nhớ rồi hiệu trưởng căn dặn. Hừm, Diệp Đông Học, chúng ta trao đổi một lần phương thức liên lạc đi, về sau ta sẽ đem kia mấy nhà quản lý công ty phương thức liên lạc phát cho ngươi. Hiệu trưởng chủ động móc ra điện thoại di động của mình, ra hiệu Diệp Vị ư ơ n g trao đổi phương thức liên lạc. Diệp Vị ư ơ n g lập tức cung kính đi lên trước, cùng hiệu trưởng trao đổi một lần n í thẻ chặt cùng số điện thoại di động. Tốt, còn lại cũng không có cái gì chuyện, các ngươi trở về lên lớp đi. Hiệu trưởng sự tình đều căn dặn xong, tự nhiên cũng sẽ không lưu bọn họ. Diệp Vị ư ơ n g mấy người cung kính hướng hiệu trưởng từ biệt về sau, liền rời đi hiệu trưởng văn phòng. Vừa ra khỏi cửa, đại gia vừa định muốn triển khai n h ệ t liệt thảo là đâu, đối diện liền đụng phải một người quen. Đoạn l ê Đồng học, bố đinh hơi kinh ngạc đáp lời nói, tại trước mặt của bọn hắn, đứng một cái một thân váy trắng, i ê m đơn đôi ngựa. Tạo hình 10 phần thanh thuần cô ư ơ n g định nhãn nhìn kỹ, cái này cũng không chính là cổ điển học viện âm nhạc piano nữ thần đoạn Lê n h a Kinh Bắc An vừa nhìn thấy nàng, lập tức mặt liền đỏ lên, có chút ngượng ngùng hướng về sau rời mấy bước, nửa người đều trốn được Nô Đại v ị sau lưng, nhưng là một cái đầu lại không nhịn được hướng đoạn Lê trên thân nhìn. Đoạn Lê biểu lộ phức tạp nhìn xem không đóng cửa ban nhạc năm người, tâm tình phi thường khó nói lời. Nàng buổi sáng cũng đã biết rồi không đóng cửa ban nhạc kia thủ quật cường tại trên internet đột nhiên bạo lừa sự tình. Ngay từ đầu biết rõ tin tức này thời điểm, mặc dù nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng là nội tâm vẫn là rất bình tĩnh. dù sao quật cường nàng cũng nghe qua đúng là một bài tốt ca nếu như bị người tuyên bố đến trên internet có thể gây nên đám dân mạng t ủ a mình đồng thời lưu hành đây là một cái rất có thể hiểu được sự tình nhưng là khi nàng tìm tới quật cường tại trên internet nguyên video cũng chính là thiên hải âm nhạc học viện hai cái phía chính thức tài khoản về sau tâm tình sẽ không bình tĩnh như vậy bởi vì không chỉ là quật cường lần này nên tân hội bên trên tất cả diễn xuất tiết mục đều bị h ấ y b ổ chính thức quay trực tiếp đồng thời biên tập xử lý sau truyền lên đến trên internet trong đó tự nhiên vậy bao quát nàng biểu diễn tiếng trung nhưng là cùng không đóng cửa ban nhạc q u ậ t cường so sánh nàng tiếng trung phát ra lượng trên lệ có thể quá lớn đến 10 h á h sáng hai cái bình đài bên trên phát ra lượng cộng lại cũng bất quá chỉ có 5, 6 vạn mà thôi mặc dù nói chỉ có mấy trăm đầu bình luận phần lớn cũng đều là đang khích lệ nàng cơ bản không có người vạch ra chỉ pháp của nàng hoặc là diễn tấu kỹ nghệ có vấn đề gì nhưng là càng như vậy đoạn lê trong lòng thiên bình thì càng không thăng bằng dưới cái nhìn của nàng mặc dù nói không đóng cửa ban nhạc q u ậ t cường xác thực từ viết không sai từ khúc vậy còn có thể đối với lưu hành âm nhạc tới nói xác thực rất tốt là một bài tốt ca, nhưng là nàng biểu diễn vậy không kém chút nào không đóng cửa ban nhạc bao nhiêu. Luận diễn tấu kỹ xảo, luận âm nhạc độ hoàn thành, nhạc khúc bản thân m ị lực, cùng tình cảm đầu nhập, không đóng cửa ban nhạc thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Huống chi Lê Tướng Trung vẫn là một bài rất cao trình độ piano diễn tấu khúc, trên cơ bản đại học giai đoạn, cơ hồ không có học sinh có thể hoàn mỹ diễn tấu ra tới. Nhưng mà đoạn Lê n là m đ ư ợ c r ồ i n h ư n g k h i t á c phẩm c ủ a b ọ n h ắ n bị c ù n g n h a u p h ó n g t ớ i t r ê n i n t e r n e t s o s á n h về s a u lực ả n h h ư ở n g và số l i ệ u l ạ i h o à n toàn không c h ọ sinh có thể h n mỹ d n g đoạn Lê t i ế n g Trung các số l i ệ u t h ậ m c h í c ò n k h ô n g đ ế n quật c ư ờ n g một c á i số lẻ Dù là đoạn lê một mực tại trong lòng an ủ i mình, lưu hành âm nhạc và cổ điện âm nhạc tụ chúng khác biệt, đại chúng độ chấp nhận không giống. Lưu hành âm nhạc lại càng dễ bị đại chúng tiếp nhận, có thể lựa rất bình thường. Nàng biểu diễn cũng không so không đóng cửa ban nhạc kém, chỉ là hiệu được thưởng thức người quá ít mà thôi. Nhưng là bất kể thế nào an ủ i mình, trong lòng cố này t r ê n h lệch cảm giác, vẫn là rất khó một lần liền bình phục. Nàng thật vất vả thu liễm lại phức tạp cảm xúc, vừa vận hiệu trưởng lại có việc tìm nàng, đoạn lê liền thu thập một chút chạy đến hiệu trưởng văn phòng. Nhưng là không nghĩ tới, ở văn phòng cộng lại đụng phải không đóng cửa ban nhạc một bọn người. Cái này khiến nàng thật vất vả chỉnh lý tốt tâm tình. m á y mắt lại không cách nào bình tĩnh. Đoạn Lê ánh mắt phức tạp khó hiểu cùng Diệp Vị ư ơ n g liếc nhau một cái về sau, cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi, mà là nghiêng người vòng qua bọn hắn, lạnh lùng đi vào hiệu trưởng văn phòng. Diệp Vị ư ơ n g bị nàng bộ này động tác làm có chút m t bước, gãi gãi cái. Cảm giác Đoạn Lê đồng học hôm nay tâm tình không phải rất tốt a toàn thân lộ ra câu ngoan ngoãn cảm giác. Bác An, ngươi có muốn hay không ở lại chờ chờ ngươi nữ thần, không chừng đây là một lần thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Nữ h à i Tử tâm tình không tốt thời điểm, rất cần một cái thổ lộ hết đối tượng, ngươi chủ động một điểm, không chừng liền có thể tiến vào nhân gia nội tâm. Kinh Bắc An tại đoạn lê sau khi đi mới từ Ngô Đại v ị phía sau truôi ra, mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói: Nhân gia có thể là nữ hải tử mỗi tháng mấy ngày nay đến rồi, cho nên mới tâm tình không tốt, ngươi đừng ngủ nghĩ t ế Chúng ta vẫn là thảo luận một chút sở cho vợ gì m i u z i f e s t i v a l sự tình đi. Nghĩ đến đây sự tình, ta toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Kinh Bắc An lời này vừa nói ra, chủ đề lập tức liền lại trở lại quỹ đạo. Đại gia nhớ lại vừa rồi tại hiệu trưởng văn phòng bên trong đối thoại, từng cái trên mặt đều hưng phấn không thôi. Sau đó còn có cảnh tượng h à n h tráng đang chờ bọn họ đâu. Năm người một bên hướng lầu dậy học đi, một bên n u d i t liền trò chuyện mở. Thân ảnh càng lúc càng xa. Chương 20, bài hát hit lật tung toàn trường. Chương 20, bài hát hit lật tung toàn trường. Hôm nay đi ở sân trường bên trong, không đóng cửa ban nhạc năm người thế nhưng là tuyệt đối tiêu điểm trung tâm a. Cơ hội sở hữu đi ngang qua đồng học đều sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn. Diệp Vị Ương mấy người còn không biết, lúc này ở trường học nội bộ web xe trường bên trên, bọn hắn năm người sở hữu tài liệu cặn kẽ đã bị b ớ i cái út x ớ p Đại bộ phận đều là cùng phòng cùng bạn học cùng lớp bại lộ. Bao quát nhưng không giới hạn trong bọn hắn năm người hứng thú yêu thích, tình cảm tình trạng, tính cách như thế nào, chán ghét cái gì. Đồng thời. còn tại web sa trường trung thượng truyền rất nhiều bọn hắn năm người ảnh sinh hoạt thậm chí sớm nhất ảnh chụp có thể truy tố đến tân sinh huấn luyện quân sự thi đ ậ p cũng không biết là ai cung cấp bất quá còn tốt ban nhạc mấy người nhan chị cũng còn rất có thể đánh trừ kinh bác gan d à i đến có chút ngu ngơ bên ngoài mấy người khác ảnh chụp vẫn là đều rất lên hình cho dù là huấn luyện quân sự thì phơi đen t u i dáng vẻ cũng có mấy phần n g h n hán cảm giác đặc biệt là ngô đại vi ảnh chụp bởi vì hắn sinh hoạt hàng ngày bà con cô cậu tỉnh đều một mực là một bộ lạnh lùng bộ dáng dẫn đến mặc kệ lúc nào chụp hình ảnh chụp xem ra đều rất có loại kia cấm dục gió siêu m u cảm giác một cái mắt, nguyên bản hôm qua ở trên vũ đài biểu diễn lúc còn không có hấp dẫn bao nhiêu mê muội Ngô Đại Vĩ, hôm nay nhảy lên trở thành Thiên Hải Âm nhạc Học viện hấp dẫn nam thần. rất nhiều mê muội đều thông qua các loại thủ đoạn, hướng hắn phát tới một đống thổ lộ tin tức, đem n ô Đại Vĩ làm đau cả đầu một vòng. không chỉ là hắn, Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu cũng không còn trốn qua một kiếp này. hiện tại web s e trường bên trên tràn ngập đại lượng hướng hai người bọn họ thổ lộ t i ế t mời, đồng thời có rất nhiều người hồi tiếp, còn có b ù Đinh. càng là ở trong trường có một cái không nhỏ dưới váy chi thần đội ngũ nam sinh ký túc xá bên kia đêm qua không ít người đều ở đây khắp nơi nghĩ biện pháp nghe ngóng bố đinh phương thức liên lạc n g h ĩ cùng nàng kết giao bằng hữu thật là có mấy cái thần thông quảng đại cán bộ hội học sinh lấy được bố đinh số điện thoại di động cùng nít v a i chặt hiện tại nàng trong điện thoại di động chất đầy h à o hữu nghiệp chứng đương nhiên mặc dù coi như giống như rất nóng dáng vẻ nhưng là kỳ thật các bạn học phần lớn đều ôm mấy phần tham gia áo nhiệt tâm thái chính là đồ tốt chơi ở sân trường trên mạng từng cái hô hào lao công cưới ta lao bà a a đắt loại n người kỳ thật trong lòng khả năng cũng không có đối bọn hắn ôm lấy bao nhiêu từ tình t h thật chính là đ ồ cái vui vẻ, góp cái bầu không khí. nhưng mà cho dù là loại này toàn trường lớn của Hoan Tham g i a náo nhiệt trong hoạt động, kinh Bắc An cũng không có thu được bao nhiêu mê mỗi nhóm PM cùng ái mộ t h i ế p không biết cái nào đáng giết ngàn ao. kinh Bắc An tỷ lệ lớn hoài nghi là của hắn cùng phòng, đem hắn thầm mến đoạn Lê sự tình tuyên bố ở sân trường trên mạng. đồng thời còn đem kinh Bắc An tại trong túc xá đối đoạn Lê ảnh chụp h ắ c h ắ c cười ngây ngô ảnh chụp cùng nhau dán vào. khá lắm, kinh Bắc An thầm mến liếm chó nhân thiết xem như trong trường học có tiếng. Thiên Hải â m n h c học viện nữ đồng học nhóm, nói thế nào cũng là có mấy phần bản thân ngạo khí. kinh Bắc An đã như vậy thích đoạn Lê. các nàng tự nhiên là đối kinh bác an không có gì ý nghĩ thiên ai nơi nào không có thơm diệp vị ương dương tiêu cùng ngô đại vĩ t ă n g động điều này sẽ đưa đến ở trong trường kinh bác an độ h o ả hẳn là không đóng cửa ban nhạc thấp nhất bất quá tại trên internet hắn ngược lại là rất được hoan nghênh dù sao đánh chống vẫn là rất đẹp trai lại thêm người cũng rất ánh nắng cười lên vẫn là rất có mị lực kinh bác an nhìn xem trong điện thoại di động ép s á trường bên trên nghị luận bất đắc dĩ thở dài các ngươi nói đoạn lê có phải hay không đã biết ta t h ầ m m i ế n nàng sở dĩ mới vừa rồi cùng chúng ta gặp thời điểm mới không thèm để ý chúng ta nàng có phải hay không không thích ta k i n Bắc An vẻ mặt cầu xin, tâm đã vỡ thành từng khối từng khối. Dương Tiêu vô vô kinh bác an bả vai, ôn cổ của hắn, mẹ kín dễ cệ, đừng nụt trí n h à Hướng chỗ tôi nghĩ, ngươi trí ít theo nhìn cậu, tiến hóa đến chân chính liếm chó. Đây là một cái vĩ đại thắng lợi à, mà lại ngươi vẫn là toàn bộ trường học nội danh nhất liếm chó, c h í ít so đoạn lê những người theo đuổi khác danh khí lớn. Ngươi phần thắng vậy so những người khác lớn hơn nha. Chí ít đoạn lê khẳng định sâu đậm ghi nhớ ngươi, dù sao việc này bây giờ tại ép s ẽ t r ư ở n g bên trên huyên náo s ô n a o Nghĩ thoáng điểm, lô đại vĩ giật giật khoe miệng, đối Dương Tiêu lần này chuyện ma quỷ không nứt năng lực cảm thấy thán phục. Được rồi. đừng kéo những cái kia không đứng đắn chuyện, lần này sợ cho b ờ gì m u s i c f e s t i v a l đại gia thấy thế nào? Hai bài ca diễn xuất thời gian, chúng ta muốn hát cái nào hai bài ca? Kia đệ nhất cho phép nhất định là Quật Cường nha, hiện tại bài hát này như thế lửa, nóng trận hiệu quả khẳng định tốt. Bố Linh g ơ tay lên cái thứ nhất tỏ thái độ, những người khác cũng đều gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hiện tại Quật Cường đã trở thành không đóng cửa ban nhạc tác phẩm tiêu biểu, nhất định là muốn biểu diễn, nhưng là mặt khác một ca khúc đâu? Bốn người không hẹn mà cùng đều nhìn về Diệp Vị ư ơ n g nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa. Diệp Vị ư ơ n g sờ sờ bản thân khuôn mặt t u n tú, có chút buồn cười nói. Bố Đinh cười hắc hắc, lập tức tiến tới bên cạnh hắn, đưa tay liền nắm ở Diệp Vị ư ơ n g cánh tay, ngự khí mười phần ôn nhu nói, Vị ư n g à, đối với mặt khác một ca khúc, ngươi có ý kiến gì hay không? Muốn hay không lại đến một bài bản gốc ca khúc, trên tay ngươi khẳng định còn có tồn kho à? Chúng ta ban nhạc hiện tại thiếu nhất đúng là loại này một tiếng h o t lên làm kinh người cơ hội à? s ợ cho vợ d i u i t i v n như thế khó được biểu diễn cơ hội, nếu là chỉ có vợ ca khúc, cái kia cũng quá đáng tiếc. Chúng ta vẫn là tiếp tục hát bản gốc đi, có lẽ lại phát hỏa đ ầ u Diệp Vị ư n g trong lòng cười thầm. nhìn xem bố đinh nói, ngươi nói lửa liền lửa a, trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt, một tháng hát lửa hai bài ca. ai nha, đây chính là cái hy vọng nha, m ộ n g tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất liền thực hiện đâu. dương tiêu cùng tinh bác an vậy xung ố tới, vươn tay một tả một hữu vô vào diệp vị ương gậy yếu trên bờ vai, đem hắn đều đập lùn một đoạn. vị ương a, ta cảm thấy bố đinh nói rất đúng, chúng ta vẫn phải là hát bản gốc, ban nhạc bên trong là thuộc ngươi sáng tác bài hát năng lực mạnh nhất, tất cả mọi người được trông cậy vào ngươi đây. k i n h bác an nháy mắt ra hiệu nói với diệp vị ương, trong tay còn bày ra một cái đòi hỏi tư thế. n g ư ờ i trong tay khẳng định còn có hàng tồn đi, nhanh lại đến một bài. Chúng ta dành thời gian tập luyện, một tuần lễ vẫn là tới kịp. Diệp Vị ư ơ n g cười hắc hắc, một b ộ ngươi đoán đúng biểu lộ. Hắn xác thực còn có hàng tồn, nghiêm chỉnh mà nói, không phải của hắn hàng tồn, mà là nguyên thân hàng tồn. Nguyên thân nói thế nào cũng tới 2 năm soạn nhạc hệ môn chuyên ngành, bình thường nhất định là có ghi một chút ca. Nhưng là những này ca theo Diệp Vị ư ơ n g đều chỉ có thể xem như phổ thông, có như vậy một chút điểm sáng, nhưng là không nhất định có đại hòa khả năng. Đa bố Đinh muốn lại đến một bài có thể lần nữa bạo lửa ca khúc, vậy sẽ phải đến điểm quả bom nặng ký mới được nha. Hàng tồn tự nhiên là có. Diệp Vị Ưng lông mày nhíu lên, tự tin nói: Ta lần này chuẩn bị xuất ra một bài có thể h í t l ậ t toàn trường ca, để chúng ta một đợt l ậ t tung lần này sở cho b ờ g ì m u s i c f e s t i v a l Chương 21, không muốn bị nhãn hiệu chói buộc. Chương 21, không muốn bị nhãn hiệu chói buộc. Mặc dù hát phát hỏa một ca khúc, nhưng là không đóng cửa ban nhạc các thành viên thời gian vẫn phải là như thường qua. Nguyên bản, tại không gặp hiệu trưởng trước đó, Diệp Vị Ưng là dự định cùng các thành viên lợi dụng trường học phòng thu âm, đem cuộn cường ghi chép ra một bài thành phẩm, sau đó tại chim cánh cụt âm nhạc chờ phía chính thức nền tảng âm nhạc tuyên bố chính thức phiên bản. Dù sao hiện tại trên internet chỉ có mấy cái video đoạn ngắn lưu truyền, còn không có chính thức phiên bản. Rất nhiều người cũng ở đây bình luận bên trong mãnh liệt yêu cầu chuyển lên phòng thu âm phiên bản. Nhưng là, bởi vì nhận sở cho bờ d i m u s i c f e s ti v a l cứu chàng chuyện này, tiếp xuống trong một tuần tất cả mọi người phải nắm chặt thời gian luyện tập ca khúc mới. Đoán chừng là không cái gì thời gian ghi chép ca. Bất quá dạng này cũng tốt, chờ sở cho bờ d i m u s i c f e s ti v a l kết thúc, đem hai bài ca đều một lần ghi chép tốt, lại tuyên bố đến trên internet. Dạng này vậy thuận tiện một chút. Tại đáp ứng bên dưới sở cho bờ d i m u i ti v hoạt động ngày thứ hai. Diệp Vị Ương liền đem một phần từ khúc phổ phân cho kinh bác a n mấy người. Nha, bài hát này cũng quá vui sướng đi, chỉ là hư hư một cái giai điệu, ta đều có một loại muốn nhảy nhót một cái xúc động. Dương Tiêu cầm khúc phổ đi theo âm p h ụ thử một chút âm, mang trên mặt một tia ngoài ý muốn. Trước kia Diệp Vị Ương, là thật sẽ không b i ế t loại này vui sướng ca, mỗi ngày đều là viết một chút thương cảm tình ca, hoặc là trầm dung ca khúc, nhiều nhất nhiều nhất cũng sẽ viết một chút điệp khúc tiết tấu tương đối nhanh, nhưng là chủ ca nhạc dạo vẫn là l ệ c h ữ tình âm nhạc. Như loại này từ đầu tới đuôi nhịp trống không ngừng, đồng thời tiết tấu mười phần nhẹ nhàng k c liệt, nồng đậm dốc phong cách ca, chưa từng thấy Diệp Vị ương viết qua. Thậm chí bài hát này, dốc cảm muốn so Quật Cường còn muốn nồng hơn nhiều. Kinh Bắc An đồng dạng một mặt n g o à i ý muốn nhìn về phía Diệp Vị Ương. Ngươi thay đổi, ngươi không phải ta trong ấn tượng cái kia tình ca tiểu vương tử, lấy trước kia cái ôm ghi ta hát yêu yêu yêu Diệp Vị Ương đi đâu rồi? Có phải là bị ngươi giấu đi? Thử một chút mới phong cách không được sao? Liên nói bài hát này có đủ hay không cô khô đi? Diệp Vị Ương im lặng nói, Kinh Bắc An gật g ậ t đầu, khẳng định nói, h ô phi thường h ô mà lại khúc phong vui vẻ như vậy, rất thích hợp nấm t r n hẳn là nhẹ nhõm liền có thể để hiện trường người xem hít lên. Chính là cái này tử, có chút đơn giản. Không có q u ậ n cường ca từ như vậy có ý nghĩa. Bố đinh trên tay cầm lấy từ phổ, hơi có chút đáng tiếc nói. Mà lại bài hát này có thể hay không bị dốc vào người nghe mắng, nói là n g ụ y dốc ca. Bất quá dương tiêu lại không cho là như vậy. Hắn đưa ngón trỏ ra lắc lắc, phụ nhân nói, ai, có thể khiến người ta hí lên, khô lên chính là một bài tốt dốc âm nhạc. Đến như từ phù hợp khúc phong là được rồi. Mà lại ta cảm giác cái này từ vậy vẫn được ca, phối hợp thêm từ khúc, mang cho người ta một loại sảng khoái nhẹ nhõm cảm giác, ta cảm thấy đã rất tuyệt. Dương tiêu cho rằng, nhạc dốc bất kể là hoa hạ vẫn là nước ngoài. Chủ yếu kỳ thật đều là nghe từ khúc, nghe giá đỡ chống c ù n g ghi ta điện còn có bạt ở giữa và chạm kịch liệt sinh ra loại kia làm người v ế t mạch c ă n g p h ò n g cảm giác. Đến như ca tử, nói thật, bây giờ xác thực không ra sao. Trong nước nhạc đốc, thập niên 80-90 thời điểm vẫn là cực kỳ tuyệt vời. Ca tử chủ yếu đều là tại truyền đạt một loại tín niệm, có lẽ là đối tình yêu tín niệm, có lẽ là đối mơ ước tín niệm, hoặc là đối chuyện nào đó, người nào đó, hoặc là một loại nào đó xã hội hiện tượng công kích. Là một loại tràn đầy phản loạn s ắ t thái âm nhạc, là một loại người trẻ tuổi dũng cảm đối thế giới nói không, dũng cảm hướng thế giới mặt tối khởi sướng chống lại cùng phản loạn tinh thần. nhưng là bây giờ trong nước nhạc dốc đã mất đi cố này linh hồn trở nên tục quá lên ca tử cũng đều càng ngày càng làm bộ cao thâm chân chính có linh hồn nhạc dốc rất ít chỉ ít tại dương tiêu cái này bình thường không ít nghe nhạc dốc người xem ra cái này thủ ca khúc mới ca tử mặc dù đơn giản điểm nhưng là phối hợp thêm khúc phong hoàn toàn tạo nên một loại nhẹ nhàng h o ạ t bắt cảm giác tràn đầy tràn đầy sức sống cảm cùng thanh xuân cảm giác từ khúc phối hợp đã phi thường hoàn mỹ không phải tất cả âm nhạc đều nhất định phải một bộ phi thường có thâm ý ca tử mới là tốt âm nhạc có lúc vô cùng đơn giản không có nghĩa là không tốt cũng là một loại vui vẻ h n g chi Diệp Vị Ưương bọn hắn đối không đóng cửa ban nhạc bản thân định vị vốn cũng không phải là cái gì n h dốc ban nhạc, hoặc là n h ạ c dốc hỉ vì mẹ tổ đội loại hình, đã cũng không có rêu rao mình là một chi thuần ban nhạc dốc, vậy tại sao sẽ bị mắng ngụy dốc đâu? Không đóng cửa ban nhạc chỉ là một bầy cùng c h u n g trí hướng người tập hợp một chỗ, chơi đùa thích âm nhạc mà thôi, cũng không có muốn gánh vác cái gì cứu vớt hoa hạ nhạc dốc, lúc lại n h ạ c dốc vinh quang loại hình ý nghĩ, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chỉ chơi cái gọi là chân chính nhạc dốc. Hơn nữa, như thế nào định nghĩa dốc? Bản thân cái này chính là một cái vấn đề rất phức tạp. Diệp Vị Ưương cũng không nhận đồng nói, chúng ta bản thân cũng không phải là một chi thuần ban nhạc dốc, ta cũng không hy vọng cho chúng ta ban nhạc đánh tới cái gì nhãn hiệu. Ta cảm thấy, một cái ca sĩ, hoặc là một chi ban nhạc, là không thể đơn thuần dùng một cái nhãn hiệu liền có thể khái quát. Đến như những cái kia rêu rao mình là dốc người, hoặc là phụng ư ờ i loại hình người nghe, nếu là cảm thấy chúng ta là cái gì ngụy dốc vậy liền để bọn hắn nói cho đã. Diệp Vị Ưương nhớ lại kiếp trước m 0 ờ i phần nổi danh ngũ n g u y ệ t thiên ban nhạc, chi này ban nhạc từ xuất đạo đến nay, một mực liền bị một nhóm cái gọi là nhạc dốc hạch tâm fan hâm mộ phê phán, nói bọn họ là một chi ngụy dốc ban nhạc, căn bản không phải chân chính dốc người. Ngũ Nguyệt Thiên không có chân chính dốc âm nhạc sao? Có, tình yêu bộ dáng tình yêu vạn tuế r ộ mẹo và d ù liệt ngược lại minh bạch các loại ca khúc đều là chính thống không thể lại chính thống dốc âm nhạc. Nhưng là bọn hắn những này ưu tú dốc tác phẩm, không nổi danh a. Ngược lại là viết những cái kia lưu hành dốc, lại tại đại chúng bên trong l ử a không được, trở thành người người chuyển x ư ớ n g kinh điển. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ lưu hành âm nhạc càng nổi danh, liền đại biểu bọn hắn không phải ban nhạc dốc sao? t ứ Đại Thiên Vương đều là đã ca hát, lại diễn kịch, vậy muốn dùng ca sĩ vẫn là diễn viên nhãn hiệu đến định nghĩa bọn hắn. Ngũ Nguyệt t i ê n vì nên hợp đại chúng thị trường, viết điểm lưu hành nhạc. mỗi ngày liền bị máng nguy dốc. Đại trương vi vì lửa, dạng gì âm nhạc đều làm, đều nếm thử, thức ăn nhen ca, ngụ nước ca làm một đống lớn, mà lại đã từng còn đạo văn qua. Nhưng là cũng bởi vì thời gian trước đông hoa làm âm nhạc rất phù hợp tu người khẩu vị, vẫn bị dốc vòng người đuổi theo nâng hắn. Nói hắn là thật phù, tinh tinh thật, phù tinh thần đại biểu. Đối với lần này, diệp vị ương một mực là đối những cái được gọi là nhạc dốc phế trung thành khịt mũi coi thường. Từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, có chút ca khúc có rất rõ ràng dốc phong cách cùng nguyên tố, có thể rất xác định phán đoán hắn là dốc. Nhưng là có chút ca khúc trên người nó dốc nguyên tố không rõ ràng, nhưng vẫn là dốc. Cho dù là để chuyên nghiệp nhạc sĩ để phán đoán, kỳ thật cũng không có một cái minh s á c phương pháp có thể phán đoán chính xác một ca khúc không dốc. Dốc cũng là lưu hành âm nhạc một cái lớn thuộc loại, cho tới bây giờ nó thông cảm quá nhiều nội dung, rất khó chuẩn xác định nghĩa dốc. Một ngàn cái dốc minh tinh trong có một ngàn cái bất đồng dốc phương thức. Thậm chí, nếu như đi hỏi bất đồng dốc minh tinh, cái gì là dốc, làm sao định nghĩa dốc? Mỗi người trả lời, khả năng đều sẽ có một ít địa phương khác nhau. Còn đối với đại chúng tôi nói, âm nhạc loại vật này mỗi người cái nhìn là bất đồng, càng không tất yếu cho nào đó bài hát một cái chuẩn xác định nghĩa, chỉ có thể đại khái định nghĩa. Đại gia phổ biến cho rằng bài hát này dốc, nhưng là người nào đó thính giác được bài hát này không dốc. Vậy ngươi có thể cảm thấy đây không phải nhạc dốc, đây là ngươi tự do. Nhưng là ngươi không thể ý đồ khiến người khác đều cùng ngươi nghĩ pháp một dạng a. Cố tìm cái chung, gắt lại cái bất đồng bốn chữ này tại âm nhạc thế giới vậy đồng dạng áp dụng. Thế nhưng là đuối một chút cái gọi là dốc phân tới nói thế giới của bọn hắn nhưng không có cố tìm cái chung, gắt lại cái bất đồng. Một chút ca khúc thuộc lầu lầu, ca từ nội dung tích cực hướng lên, thương nghiệp hóa trình độ cao, trên thị trường rộng được hoan nên ban nhạc dốc sẽ bị những người này phê bình hắn không đủ dốc. chỉ là một chi lưu hành ban nhạc mà thôi, đồng thời dùng ngòi bút làm vũ khí, toàn lực chống lại, cảm thấy bọn hắn vũ n h ụ nhạc dốc. người da đen d ấ u chấm hỏi mặt, chẳng lẽ không phải ca từ phản định, không thể bị thương nghiệp hóa, tiểu chúng, tràn ngập bạo lực nguyên tố mới tính dốc. Diệp Vị tương đối với lần này khịt mũi coi thường, hắn vậy một chút đều không muốn chọc những ngày này trời một bên đem các loại ban nhạc dốc từ dốc vòng x ó a tên, một bên lại hô to chân chính nhạc dốc đã chết, hoa n g ự giới nhạc dốc đã xong đời loại hình ô n luận. bản thân ê u a o là nhạc dốc sau cùng tín đ muốn bảo vệ một điểm cuối cùng dốc tịnh thổ tiên điên. sở chọn vợ gì m u j i ế f e sti v a l liền hát bài hát này tiếp xuống trong một tuần, mau chóng đem bài hát này tập luyện ra tới. Diệp Vị ương ánh mắt bên trong lóe ra tinh quan nói, không cần phải để ý đến về sau sẽ có hay không có một số người nói chúng ta là một chi ngụy dốc ban nhạc, bất kể là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, chúng ta tối nay không đóng cửa ban nhạc, cũng sẽ không rêu rao mình là một chi ban nhạc dốc. Chúng ta ban nhạc vĩnh viễn sẽ không bị một cái nhãn hiệu trói buộc. Tối nay không đóng cửa ban nhạc, sẽ chỉ là một chi chuyên chú chơi âm nhạc ban nhạc, cái gì khúc phong đều sẽ đến thử, không có khả năng chỉ giới hạn tại một loại phong cách. Lưu hành ban nhạc cũng tốt. ban nhạc dốc cũng được, tùy tiện bọn hắn nghị luận đi, không cần để ý. Chúng ta chỉ cần chung với bản thân, bảo trì yêu quý âm nhạc tinh thần là được. Mấy chục năm sau, tất cả nghị luận đều sẽ tiêu tán, chỉ có chúng ta lưu lại âm nhạc hội vĩnh tổn. Đây mới thực sự là có ý nghĩa sự tình. Chương 22, lễ hội âm nhạc khai mạc. Chương 22, lễ hội âm nhạc khai mạc. Ngày 20 tháng 9. Hôm nay là sở trò bơm rượu s i c f e s t i v a l cử hành thời gian. Lãnh hồng ninh sáng sớm liền rời giường hóa một cái mỹ mỹ trang, mặc vào một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo thun quần đùi, dẫn theo cái c h ố n g nước túi đeo vai liền đi ra cửa. Hôm nay nhưng là muốn nhảy dựng lên, hơn nữa còn sẽ có hát nước phân đoạn, xuyên váy liền áo cùng giày cao gót chẳng phải là chịu tội. Kỳ thật lãnh hồng ninh vốn là không có ý định đến xem lần này sở t r ó bờ gì n u s i c f e s t i v a l nhưng là đầu tuần đang nhìn qua không đóng cửa ban nhạc Quật Cường về sau, nàng liền bị cái này t h ủ dễ nghe ca khúc, cùng cái này chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ ban nhạc cho chính phục. Mười phần khát vọng có thể nhìn một trận không đóng cửa ban nhạc hiện trường biểu diễn. Trung h ợ p là khi nhìn đến Quật Cường video ngày thứ hai, nàng liền trên y bổ soát đến năm nay sở trò bờ gì music f e s t i v a l o s ter lớn. Tại trên o s ter. Sáng lo viết, năm nay sở cho bờ gì m u s i c festival sẽ có không đóng cửa ban nhạc sân khấu thủ tú. Đồng thời tại dưới poster còn mới tăng thêm không đóng cửa ban nhạc 5 người ảnh chân dung. Chỉ bất quá vậy theo phiên xem ra tựa như là từ hai t ố c chân dung lớn bên trên chặn lại tới cùng cái khác độc lập ban nhạc cùng nhạc sĩ nhóm huyên khốc vật liệu ảnh chụp so sánh có chút không hài hòa. Nhưng là cái này không trọng yếu. Quan trọng là không đóng cửa ban nhạc sẽ ở một tuần sau sở cho bờ gì m u s i c festival bên trên biểu diễn biểu diễn. Mà lại năm nay sở cho bợ gì New i c Festival tổ chức địa điểm là ở Quảng p h ủ lãnh hồng ninh liền vừa lúc là Quảng p h ủ người, cái này thật sự là thật trùng hợp. Lãnh hồng ninh tại chỗ liền lập tức mở ra phiếu vụ trang web muốn mua một tấm sở cho bợ gì New i c Festival vé vào cửa. Nhưng mà trên mạng vé vào cửa cũng sớm đã bán sạch. g i ố n g sở cho bợ gì New y o Festival loại này hoa hạ loại cỡ lớn nhất lễ hội âm nhạc, bình thường tại khai mạc trước một tháng, vé vào cửa cũng sẽ bị bán sạch, bây giờ căn bản không mua được. c ó tốt, lãnh hồng ninh chưa từ bỏ ý định cùng mấy cái có tham gia qua lễ hội âm nhạc trải qua các bằng hữu tư vấn một phen về sau. lấy được một tin tức tốt, tại lễ hội âm nhạc khai mạc hiện trường cũng là có thể mua phiếu vào sân, chính là phiếu giá cả muốn so trên internet mua thời điểm quý gấp đôi, đúng, chính là vé chợ đen. dù vậy, lãnh hồng linh vậy quyết định muốn mua, mới hát sáng nhiều, n à n g an vị lấy tàu điện ngầm chạy tới lần này sở cho b ờ gì new y o festi v l tổ chức điểm thiên lan công viên, thật náo n h ư t a, mới từ cửa tàu điện ngầm ra tới, lãnh hồng linh liền thấy đường phố đối diện thiên lan công viên bên ngoài d ậ m d ạ m chẳng chỉ đám người ngay tại có trật tự xếp hàng vào sân, t h sơ giản lược xem xét, chỉ ít đều phải có cái bốn n à người. Đoán chừng đợi đến lúc 10 giờ, vào sân người xem chí ít đều có một hai vạn người. Lãnh Hồng Ninh là lần đầu tiên tham gia lễ hội âm nhạc, đối đây hết thảy đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Nàng đi theo đám người, một đợt hướng công viên miệng xét vé đứng đi đến. Còn chưa đi mấy bước đâu, nàng liền thấy mấy cái đứng tại đám người bên cạnh, ngay tại q u trên tay vé vào cửa giao hàng Hoàng U. s h cho vợ m u s i c Festival vé vào cửa, vé thường 480. t ờ r phiếu 600. t r o n g t a y hàng tồn không nhiều, bán xong sẽ không có. Lãnh Hồng Ninh có chút tắt lưới, giá tiền này cơ hồ so giá gốc tăng gấp đôi. Trên web sẽ chính thức mua, một tấm vé thưởng mới 280, Hoàng n ư u chuyển tay liền kiếm được 200. Nhưng là đến đều tới, đắt đi nữa cũng được mua à? Cũng không thể bị ngăn ở công viên bên ngoài nghe biểu diễn đi. Lãnh Hồng Ninh nỗ lực từ trong đám người ép ra ngoài, chạy chậm đến Hoàng n ư u trước mặt, thầm nói, đến một trương vé thưởng. Hoàng n ư u cười ha ha, từ trong tay kia trồng vé vào cửa bên trong tùy tiện rút ra một tấm đưa cho Lãnh Hồng Ninh, đồng thời móc ra một cái mã hai triệu bài. Lãnh Hồng Ninh nhanh chóng quét mã thanh toán 480 về sau, quan sát vài lần. có chút không xác định nói sẽ không là giả p h i ê u A. không có khả năng chúng ta đây đều là thành tín giao dịch tuyệt đối bảo đảm thật xảy ra vấn đề tùy tiện báo cảnh dù sao ngươi cũng có ta ạ l ỉ m đầy tài khoản hoàng n ư u mười phần tự tin nói làm dòng này chuyên nghiệp hoàng n ư u cơ bản đạo đức tố chất vẫn phải có mặc dù h á t tâm điểm vé vào cửa bán m ặ n chất quý nhưng là bảo đảm thật hay là có thể làm được được thôi l ă n h hồng n i n h nắm lấy vé vào cửa liền xoay người một lần nữa đi xếp hàng xếp vé một bên khác ngay tại l ã n h hồng n i n h ngay tại đầu đẩy mồ hôi xếp hàng xếp vé lúc không đóng cửa ban nhạc một đ ọ n người cũng ở đây thiên h à i âm nhạc học v i ệ cổng ngồi lên rồi một cũ kế hoạch cầu vồng phái tới chuyên môn tiếp bọn hắn xe buýt năm người vác lấy cái ba lô nhỏ liền lên xe lên đường gọn nhẹ bọn họ nhạc khí hôm qua ngay tại nhân viên công tác dưới sự giúp đỡ chuyển đến lễ hội âm nhạc hiện trường sơ c h ọ bờ dìu u s i c festi v a l sân khấu biểu diễn là từ 1 giờ chiều mới bắt đầu mãi cho đến 9 giờ tối chọn vẹn hh t á 8 giờ nhưng là biểu diễn các khách quý khẳng định không thể biểu diễn bắt đầu rồi mới vào sân đặc biệt là không đóng cửa ban nhạc sân khấu thời gian vẫn còn tương đối sớm hai giờ rưỡi xế chiều chính là bọn họ biểu diễn thời gian tại hai tổ nội danh đ ộ c lập nhạc sĩ trung gian xuyên c h à n g xem như một cái làm nóng người r ắ c r ư ỡ i thời gian k ỳ thuật nguyên bản xe cứu hỏa ban nhạc biểu diễn thời gian là 20 phút đồng thời cũng không phải cái gì xuyên c h ả n g thời gian mà là 14, 20 đến 14, 40 điểm sân khấu chính biểu diễn nhưng là ai kêu bọn hắn không tới chứ kế hoạch cầu v ồ n g chỉ có thể khẩn cấp điều chỉnh biểu diễn quá trình cùng mấy tổ cái khách, khách quý hiệp thương một lần để bọn hắn gia tăng rồi một hai bài biểu diễn ca khúc sau đó lại để không đóng cửa ban nhạc cứu cái ợ một lần nữa điều chỉnh biểu diễn quá trình về sau diệp vị ư n g bọn hắn bổ vị tiền đến. cũng chỉ phân đến một cái 10 phút xuyên t r à n g biểu diễn thời gian cũng chính là tục sưng nóng bay tuyển thủ bình thường loại thời giờ này đều là cho muốn nghe tổ kế tiếp biểu diễn khách quý người xem đi nhà sĩ làm chuẩn bị cùng tại đại q u ả n g trường bên trên đoạn cái gần phía trước vị trí thời gian an bài như vậy cũng rất bình thường dù sao không đóng cửa ban nhạc mặc dù bởi vì một bài q u ậ t cường tại trên inter net đột nhiên bạo phát hỏa một lần nhưng là cố này nhiệt độ kỳ thật tiêu tán đặc biệt nhanh một tuần đi qua sau hiện tại q u ậ t cường lại trên inter net nhiệt độ đã sớm không còn đều bị cái khác mới v o n g h ồ n g cho thay thế Mặc dù nói đại gia đối quật cường bài hát này ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, nhưng là không đóng cửa ban nhạc đã không phải là đại chúng chú ý đối tượng, mà lại không đóng cửa ban nhạc liền cái này một ca khúc có nổi tiếng, kế hoạch cầu v ồ n g cũng không khả năng cho bọn hắn an bài một cái 20 phút chính thức biểu diễn thời gian a, cho bọn hắn 20 phút, bọn hắn vậy lấp không đầy thời gian này, một cái 8 phút hai bài ca xuyên c h à n g thời gian, vừa vặn. Không đóng cửa ban nhạc các thành viên mình cũng cảm thấy cái này an bài rất thích hợp, mà lại đại gia trong lòng đều kìm nén một cố kỉnh đâu. Ai nói r á c r ư ở i thời gian liền không thể khô lên, chỉ cần có biểu diễn cơ hội. kia không đóng cửa ban nhạc thì có lòng tin nhóm lửa hiện trường người xem sở hữu nhiệt tình để bọn hắn căn bản không bỏ đi được hiện trường đi nhà cầu toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm ôm dạng này một cái tâm tình ban nhạc các thành viên bước lên xe buýt chậm rãi lái về phía thiên lan công viên m 1 i giờ trưa ngay tại khán giả đỉnh lấy lớn l i ệ n d ư ơ n g còn tại xét vẽ ra chợ lúc diệp vị ương mấy người đã thông qua nội bộ nhân viên công tác l ố i vào tiến vào thiên lan công viên o wow, a sân khấu thật lớn kinh bắc an nhìn phía xa công viên trên quảng trường một chùi hai bộ ba cái sân khấu kích động hô thiên lan công viên là quảng phủ lớn nhất một cái công viên có thể đồng thời dung nạp 20 vạn du khách cùng nhau dạo chơi công viên hàng năm đều có thể hấp dẫn nhiều cái lễ hội âm nhạc ở đây tổ chức hoạt động ngay tại diệp vị ương mấy người chính tứ phương đánh giá xung quanh sân khấu hoàn cảnh lúc mấy vị nhân viên công tác tiến lên đón ý cười đầy mặt nói mấy vị chính là tối nay không đóng cửa b à n nhạc à mời đi theo ta chương 23, hiện trường chương 23, hiện trường hôm nay ông trời tốt quảng phủ thời tiết đặc biệt tốt trời xanh mây trắng hồng thái dương trận trận gió nhẹ lay động mặt cỏ hết sức có mùa hè cảm giác đẹp là phi thường đẹp nhưng là đi quá nóng rồi Lãnh Hồng Linh tại xếp hàng x é t vé lúc, liền đã nóng toàn thân đổ mồ hôi. Chờ đến tiến vào công viên về sau, trên trời mặt trời vừa vặn lên tới ngay phía trên, dù là nàng ở trên người thoa khắp phòng nắng, cũng vẫn là nóng mồ hôi ồ ầ m địa. Nàng đỉnh lấy lớn thái dương, đi theo dòng người đi tới trong công viên đại quảng trường bên cạnh về sau, mắt s á c thấy được có mấy cái treo đồ uống chạm cùng đồ ăn v ặ t chạm còn có văn sang kỷ niệm phẩm chờ bảng hiệu lưu động phòng nhỏ, lập tức liền v à t tới, điểm một đại ly đá nước chanh, cùng một cái ô mai kem tươi. Hô, sống lại. Lãnh Hồng Linh một bên liếm lấp kem tươi, một bên uống vào xuyên tim nước chanh, cảm giác mình giống như là một cái bị phơi khô ở biển. rốt cuộc đến nước bổ sung, toàn thân đều sảng khoái không được. cho đến lúc này, nàng mới có cái kia nhàn hạ thoải mái, quan sát lễ hội âm nhạc hiện trường không khí. không thể không nói, loại này bạt tỷ thức lễ hội âm nhạc, cùng nghiêm chỉnh buổi hòa nhạc so sánh, khác nhau thật sự phi thường lớn. lãnh hồng ninh trước kia là nghe qua buổi hòa nhạc, nhớ được vậy vẫn là đại học thời điểm, cùng bạn trai cũ một đợt tham gia ca vương tử kiệt hy buổi hòa nhạc, nói một cái cũng mau 10 năm trôi qua. lúc đó đi nghe buổi hòa nhạc lúc, tại x é t vé vào sân về sau, chính là án l ấ y vé vào cửa bên trên chỗ ngồi hào, tại trong sân vận động chật vật tìm tới chỗ ngồi của mình về sau, ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi bên trên. trên cơ bản không có cái khác có thể h ô động địa phương nhưng là nghe lễ hội âm nhạc khác biệt lễ hội âm nhạc là phi thường lỏng lẻo cùng tự do lãnh hồng ninh nhìn thấy có một ít người xem tại tiến vào công viên về sau ngay tại quảng trường xa xa lớn trên bãi cỏ bắt đầu trải ăn cơm dã ngoại vải cùng lấy ra một cái nhanh gọn thức ngoài trời nạp khí người lười ghế sofa ngay tại q u đi đến rót không khí đâu không chỉ là bọn hắn cơ hồ mỗi một tổ kết bạn tới tham gia lễ hội âm nhạc người xem đều sẽ mang một cái như vậy nạp khí người lười ghế sofa trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường cùng mặt của khu tất cả đều là người xem tại cầm đủ mọi màu sắc cái túi chạy băng băng rót khí thân ảnh còn có rất nhiều người xem ngay tại bên cạnh văn sang khu lòng tràn đầy vui mừng chọn các loại hôm nay biểu diễn các khách quý x u n g q u a n h đồ lưu niệm tiểu lễ vật những này x u n g q u a n h đồ lưu niệm đều là sở cho bờ gì muội i p festival cùng khách quý liên danh chế luyện mua bán đi một cái khách quý đều sẽ đạt được một nửa lợi nhuận chia làm bởi vì lễ hội âm nhạc mời đại bộ phận khách quý kỳ thật đều là độc lập nhạc sĩ cùng độc lập ban nhạc sở dĩ tham gia lễ hội âm nhạc người xem tại chính mình tài lực cho phép tình huống dưới đều t lực sẽ mua một chút vật lưu niệm nhỏ cổ vũ cùng ủng hộ những này độc lập nhạc sĩ Dù sao độc lập nhạc sĩ thật sự rất không dễ dàng, làm âm nhạc tất cả đều muốn bản thân tự trả tiền bỏ tiền ra, danh khí thay đổi hiện trạng thủ đoạn cũng rất ít, phần lớn đều chỉ có thể chạy một chút các loại dưới mặt đất lễ hội âm nhạc cùng làm chút cá nhân lại e học kiếm chút vất vả tiền duy sinh, có lúc mua vé người xem không nhiều, khả năng sẽ còn thua thiệt tiền. Không hề giống trong TV những cái kia hàng hiệu lưu hành ca sĩ một dạng, hát một bài liền có thể kiếm mấy chục vạn. Sở dĩ tất cả mọi người nguyện ý mua một chút vật lưu niệm ủ n g h ộ bọn hắn tiếp tục làm âm nhạc, lãnh hồng ninh cũng ở đây văn sang khu đi dạo, đáng tiếc không thấy được bất luận cái gì cùng không đóng cửa ban nhạc có liên quan xung quanh đồ lưu niệm. Không có cách, không đóng cửa ban nhạc là Lâm Thời gọi tới Tiểu Tràng, cũng không phải là kế hoạch cầu vồng ngay từ đầu liền mời, tự nhiên không có thời gian như vậy làm xung quanh, đồ lưu niệm, nàng đành phải tùy ý mua mấy cái in cái khác độc lập nhạc sĩ ảnh chân dung cái móc chìa khóa cùng vỏ điện thoại, cùng một khối lễ hội âm nhạc chủ đề khăn mặt, chủ đề khăn mặt bên trên đón một cái bị tinh vòng bao quanh ô oh mai, đây là sở cho bờ gì m u s i c festival logo, còn rất đẹp mắt, c h í ít nàng cá nhân thích vô cùng, tại Văn s a n g khu đi dạo một lần, lại tại đồ ăn vặt quán nhỏ đường phố mua một chút đô nứt cùng ga dán loại hình đồ ăn vặt ăn, lãnh Hồng Linh một đường đi dạo ăn đi dạo ăn sau khi. Thời gian liền không biết bất giác đi tới 1 giờ chiều, sở trọ bờ g ì m u s i c Festival biểu diễn chính thức bắt đầu. Sân khấu chính bên trên không khí ánh đèn cùng 3 khối màn hình lớn đột nhiên sáng lên. Một trận điệu âm nhạc điện tử nóng trận khúc vang lên. Lần này lễ hội âm nhạc có 3 cái sân khấu, theo thứ tự là treo tinh cầu màu vàng lớp sân khấu, tràn ngập màu đỏ o oh m y logo sở trọ bờ g ì Omai, oh sân khấu chính cùng một cái tràn ngập y ĩ n k h ô c nghe h ồ n g âm nhạc điện tử sân khấu. Bình thường mỗi một cái ban nhạc diễn xong đều sẽ đổi một cái sân khấu, người xem cần tại ba cái sân khấu ở giữa chạy tới chạy lui. Điều này cũng tránh khỏi chỉ có một sân khấu sẽ dẫn đến một số người chiếm cứ vị trí tốt nhất sau liền không động chút nào một cái tình huống. Dù sao tất cả mọi người là hoa một dạng tiền mua vé vào cửa, bằng cái gì vị trí tốt liền bị một mình người chiếm. Không đóng cửa ban nhạc diễn xuất liền sẽ tại lớp sân khấu bên trên tiến hành biểu diễn. Làm sân khấu bên trên âm nhạc vừa vang lên, trừ những cái kia tại trên bãi cỏ đã dọn xong ăn cơm dã ngoại vải, chính úi lên nhanh gọn gối đầu nằm ở trên bãi cỏ cá g ớ m u i người xem bên ngoài. Đại bộ phận cái khác người xem dưới chân đều ở đây hướng sân khấu chính buổi lễ hội âm nhạc cái thứ nhất ban nhạc biểu diễn cùng cái cuối cùng ban nhạc biểu diễn là nhất không nên bỏ qua biểu diễn, bởi vì cái thứ nhất biểu diễn tuyệt đối sẽ là phi thường kinh bạo nhạc dốc mang mọi người hì lên, cấp tốc tiến vào hưởng thụ lễ hội âm nhạc trạng thái. Mà cái cuối cùng biểu diễn thì là nặng ký nhất biểu diễn bình thường đều là lần này lễ hội âm nhạc mời tới nổi danh nhất biểu diễn khách quý, vì một ngày lễ hội âm nhạc lưu lại một cái hoàn mỹ hạ tì en. Lãnh hồng linh vậy cầm gấp đôi nước chanh đi theo dòng người chạy về sân khấu phương hướng trên, nàng chưa kịp c h e n đến phía trước đâu. Sân khấu bên trên thủ tổ khách quý, từng tại chim cánh cụt video cử hành hi hợp thi đấu biểu diễn tiết mục hi hợp thời đại mới bên trong thu hoạch được thứ hai đến từ côn ninh nổi danh giáp tơ p h ạ dạ ổ cũng đã bắt đầu h ắ n biểu diễn. i t g ó t giờ r ù giờ r ù giờ r ù giờ r ù Ta là bách biến cồn, không phải bách biến tiểu anh. i t g ó t giờ r ù giờ r ù giờ r ù giờ r ù Đêm nay ta muốn đi ra ngoài, rượu cục ngươi phải cẩn thận. Không khí hiện trường nháy mắt liền bị nóng lửa. Đứng tại sân khấu chính trước mấy ngàn người xem, từng cái đều là lưu l ế n các lớn lễ hội âm nhạc nhảy disco h o thủ. Âm nhạc vừa vang lên, lập tức liền tiến vào trạng thái lẫn nhau đ á p hàng trước b à vai. dơ cao lên tay, liền bắt đầu nhảy dựng lên, nhìn xem từng cái rung đuôi lắc ý, sắc mặt tưởng hồng đi theo phà dạ ô lớn tiếng giạp người xem. lần thứ nhất tham gia lễ hội âm nhạc, đồng thời xưa nay không nghe nói hát âm nhạc lãnh hồng ninh bị loại này cùng nhiệt lễ hội âm nhạc văn hóa dọa sợ, nàng có chút không tiếp thụ nổi bầu không khí như thế này, tay nhỏ không ngừng vỗ b ộ ngực của mình. trang diện này quả thực giống như là cái cỡ lớn tà giáo tụ hội hiện trường, đem nàng yếu ớt trái tim nhỏ kích thích quá sức, nhưng là hiện trường khán giả cũng không cho nàng bất luận cái gì thích đứng thời gian. lãnh hồng ninh hiện tại cảm giác đại gia giống như là kia bị đặt ở nướng trong mâm thịt bà chỉ đồng dạng. bên cạnh cái khác thịt ba chỉ đều đã bị nướng ở nướng trên bàn thẳng nảy nhót liên nàng một cái l ạ n h như băng giống khối ngàn năm hàn băng đồng dạng. bất quá dần dần khi nàng thích ứng loại này lễ hội âm nhạc đặc lưu không khí về sau nàng cũng bị cố này hít lận trời không khí cảm nhiễm thử nghiệm rung đùi đắp y ở nguyên liệu nhảy nhót lên đi theo bên cạnh khán giả một đợt lớn tiếng hô to theo một đợt hít lên về sau nàng mới phát hiện loại cảm giác này thật sự sảng khoái quá khứ một đoạn thời gian góp nhặt trong thân thể những cái kia áp lực một nháy mắt liền bị phóng xuất ra cả người giống như là tại đám mây phiêu một dạng. bất quá tại n h ả y quá trình bên trong lãnh hồng ninh thể nghiệm cũng không phải 10 phần hoàn mỹ. ngoạ t à o cái gì đồ chơi vứt ta một mặt. Hàng trước cô nương ngươi tóc có thể hay không bản thân ôm một lần, ta đều ăn quả vật bên trong. ngoạ tao ngoạ t à o ngoạ t à o ai đạp ta một cước, đau quá. ngoạ t à o đại tỷ ngươi đế giày cắm căn r ủ i nhỏ tử là ý gì a? đến ngày lễ hội âm nhạc còn mang giày cao c ó t ta. a a a đại tỷ ta chân, ta chân. ngươi đừng hướng ta trên chân giấm. a a a a a tay đi. nhưng mà, lãnh hồng ninh tiếng kêu r ê n cùng tiếng thét chói tai, ta hít l ậ trong đám người, giống như là một giọt nước nhập trong biển rộng một dạng, căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. bao quát vị kia cảm giác cân bằng đặc biệt tốt đến nảy lễ hội âm nhạc còn mặc mảnh cao gót không không s a u tiểu m ộ i m ộ i cũng căn bản không có phát hiện mình dẫm lên người lễ hội âm nhạc thì liền xong chuyện những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu chương 24, t ắ t lặng h ạ c ú chương 24, t ắ t lặng h ạ c ú thiên lan công viên sở trọ b ợ d ì m u s i c festi v a l hậu trường bên cạnh diệp vị ương cùng kinh bác an mấy người đứng tại hành lang bên trên cũng ở đây thưởng thức sân khấu bên trên khách quý biểu diễn diệp vị ương nhìn xem sân khấu chính bên trên cái tên ngay tại hát dân g a o độc lập nhạc sĩ trong lòng yên lặng vì nàng điểm cái tán vị này gọi là lật viên nữ ca sĩ Bất kể là ca khúc khúc phong vẫn là âm sắc, đều cùng hắn đợi trước thật thích một vị đồng dạng là độc lập nhạc sĩ nữ ca sĩ Trần Lạp rất giống. Thậm chí Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy, nàng so Trần Lạp còn muốn xuất sắc một chút, chí ít tại biểu diễn chuyên nghiệp độ bên trên, vô cùng mạnh. Tại đi tới nơi này cái thế giới hơn nửa tháng về sau, Diệp Vị ư ơ n g nhất trực quan cảm thụ, chính là cái này thế giới vui chơi giải trí trình độ, không có chút nào thấp hơn kiếp trước. Kiếp trước thời điểm, hắn kỳ thật vậy nhìn qua không ít văn học mạng. có rất nhiều đều là nhân vật chính bởi vì nguyên nhân không biết xuyên qua đến một cái thế giới song song, đồng thời cái này thế giới song song đều là kinh tế và khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nhưng là vui chơi giải trí trình độ lại phi thường lạc hậu thế giới. Nhân vật chính liền có thể dựa vào chính mình phía sau một cái kia thế giới vui chơi giải trí tác phẩm, phiên vân phúc vũ đi đến vui chơi giải trí đỉnh phong. Nhưng là trên thực tế, Lam Diệp Vị ương thật sự đi tới một cái thế giới song song về sau, hắn mới phát hiện, trong tiểu thuyết đều là gần người, một cái kinh tế giàu có xã hội, một cái đại bộ phận dân chúng đều đã giải quyết rồi vấn đề no ấm quốc gia, vui chơi giải trí trình độ làm sao lại rất là hậu. vật chất trình độ cùng thế giới tinh thần là một mực móc đối, làm một quốc gia vật chất trình độ đã thỏa mãn về sau, dân chúng tự nhiên là sẽ chủ động truy đuổi thế giới tinh thần thỏa mãn. càng là quản lý phát đạt xã hội, vui chơi giải trí sản nghiệp liền càng sẽ phát đạt, đây là một cái đặc thức. làm sao không gặp kiếp trước trung đông, châu phi địa khu có phát đạt vui chơi giải trí sản nghiệp, ngược lại là â u mỹ nhật hàn vui chơi giải trí sản nghiệp phi thường phát đạt, thậm chí hàn quốc vui chơi giải trí sản nghiệp đều nhanh trở thành đệ nhất chi trụ sản nghiệp. nói cho cùng, còn không phải bởi vì Âu Mỹ Nhật Hàn dân chúng tại thỏa mãn có hạn đời sống vật chất về sau, chẳng phải tự phát bắt đầu phong phú thế giới tinh thần của mình, giải trí ngành nghề đều phát triển tốt vô cùng. Tiếp trước địa cầu hoa hạ, vui chơi giải trí sản nghiệp cấp tốc phát triển, không phải cũng là tại hoa hạ gia nhập w t o kinh tế nhanh chóng phát triển thế kỷ 21 đầu 10 năm mới có hiệu quả rõ ràng. sở dĩ muốn gặp được một cái xã hội cao độ phát đạt, nhưng là vui chơi giải trí sản nghiệp lại cực độ cằn co thế giới, căn bản là không thể nào. nếu quả như thật có thế giới như thế này, cái kia cũng nhất định là phát triển dị dạng thế giới. Diệp vương xuyên qua mà đến thế giới này. h o a Hạ quốc lực phi thường cường đại, nam d i đều đã toàn diện p h ổ c ậ p kinh tế cũng rất phát đạt, trên cơ bản đã đạt đến toàn dân khá giả trình độ, vui chơi giải trí sản nghiệp làm sao lại không phát đạt? Thế giới này hoang ữ giới âm nhạc đã phát triển phi thường thành thục, trước thế Hoa Hạ còn không có phát triển quy phạm luyện tập sinh chế độ, thế giới này đã phát triển ra hoàn thiện trọn vẹn từ chọn lựa làm người đến thành đoàn xuất đạo dây c h u y ề n sản xuất, ưu tú chuyên nghiệp ca sĩ cũng càng là vô cùng nhiều, nghiệp nội lao tiền bối nhóm cũng còn càng già càng dẻo dai, nhân khí không giảm, trẻ tuổi đại tân sinh ca sĩ nhóm cũng đều tại khỏe mạnh trưởng thành. nhân khí nổi bật, rất có sóng sau đập sóng trước chi thế, căn bản không có xuất hiện không người kế tục tình huống. liền ngay cả độc lập âm nhạc, phát triển đều phi thường thành thục, cả nước một năm có vượt qua 20 trận đại hình lễ hội âm nhạc tổ chức, bình quân một tháng chí ít đều có một trận, mỗi lần lễ hội âm nhạc đều có thể hấp dẫn mười mấy vạn lần dòng người. thậm chí tại toàn bộ châu Á, hoang ự a giới âm nhạc đều rất có lực ảnh hưởng, hoa hạ đỉnh tiêm ca sĩ bình thường tại toàn bộ châu Á đều là siêu sao, nhận châu Á các quốc gia truy p h ụ n g hoa hạ âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình cũng ở đây toàn bộ châu Á đều phi thường nổi danh, văn hóa phát ra làm g ạ c h thẳng tốt. Toàn cầu cũng liền đại dương đối diện Halo l w e e n có thể cùng hóa hạ địa vị ngang nhau thôi. Thế giới này các loại kéo dài không suy kinh điển lão ca cùng lượn nóng ca khúc mới, theo Diệp Vị ư ơ n n trình độ đều vô cùng cao, cũng không thua ở hắn kiếp trước những cái kia hoa ngữ kinh điển ca khúc. Nhưng là dù vậy, Diệp Vị ư ơ n n đối với mình trong đầu những cái kia kiếp trước truyền sướng kinh điển ca khúc cũng là rất có lòng tin. Chỉ cần là tốt â m nhạc, cho dù là đổi một cái thế giới, cũng giống vậy sẽ có rất nhiều người thưởng thức, điểm này chắc chắn sẽ không sai. Diệp Vị ương nhìn xem sân khấu bên trên ngay tại hiện lộ tài năng lật viên, đưa tay dùng sức nắm chặt bản thân guitar, nội tâm tràn đầy động lực. không đóng cửa ban nhạc, không đóng cửa ban nhạc có đây không? ngay tại Diệp Vị ư ơ n g trong lòng suy nghĩ bay loạn thời điểm, một cái cầm bộ đàm nhân viên công tác chạy vào hậu trường, đối trong hậu trường ngay tại đợi lên sân khấu biểu diễn các khách quý lớn tiếng hỏi đến, bố đinh vội vàng nhảy, nhảy nhót nhót giơ tay lên hô, không đóng cửa ban nhạc ở chỗ này đây, các ngươi biểu diễn thời gian sắp đến rồi, trước tiên có thể lên đài điều chỉnh thử nhạc khí, chuẩn bị. Diệp Vị ư ơ n g mấy người gật gật đầu, xuyên qua hậu trường bận rộn đám người, liền theo vị này nhân viên công tác hướng l p sân khấu đi. Sở c h o b vợ ì ĩ n h i ê u festival là đồng thời ba cái sân khấu tiến hành diễn xuất, sở dĩ thường xuyên sẽ xuất hiện cái này sân khấu còn tại diễn xuất đâu, một cái khác sân khấu liền đã chuẩn bị muốn mở hát tình huống phát sinh. Mà nếu như vừa vặn một cái khác sân khấu muốn hát ca là người xem vậy muốn nghe làm sao bây giờ? Cấp tốc chuyển trận a. Sở dĩ có lúc hai cái sân khấu đồng thời mở hát, cái nào sân khấu độ hát cao, cũng có thể nói rõ cái nào tổ khách quý hát càng tốt hơn càng có nhân khí. Dù sao đối với tại hiện trường người xem tới nói, hai chọn một thế nhưng là một cái phi thường khó khăn sự tình, thật làm ra lựa chọn, nhất định là tuyển dễ nghe hơn sân khấu. Lam Diệp Vị ư ơ n g mấy người leo lên lớp sân khấu thời điểm trước võ đài vụn vặt lẻ tẻ vậy đứng có một h ngàn người, đây là cái trước biểu diễn khách quý diễn xuất sau khi kết thúc, lười n h á c độc đ y lựa chọn lưu tại nguyên địa chờ chút trận biểu diễn người xem. Đến như cái khác người xem, tự nhiên là thừa dịp lúc này, lại hô thử hô thử chạy tới cái khác sân khấu vậy đi xem biểu diễn. Chỉ bất quá bây giờ chạy tới, đoán chừng vị trí tốt cũng đã không có. Diệp Vị Ưương mấy người cũng không để ý, tự mình liền bắt đầu điều chỉnh thử bản thân nhạc khí, thuận tiện cuối cùng tại làm một lần tẩu vị diễn tập. Một bên khác, ngay tại ô mai trước võ đài thưởng thức lật viên trên đài hát thành danh khúc lãnh hồng ninh, trên điện thoại di động vậy vang lên một trận tiếng trung chấn động. Đây là nàng trước đó chuyên môn thiết trí tốt bản ghi nhớ tiếng trung một khi vang lên, vậy liền đại biểu không đóng cửa ban nhạc sân khấu biểu diễn sắp bắt đầu rồi, nàng phải đi đoạt vị trí. Lãnh hồng ninh lập tức không chút do dự liền từ bỏ tiếp tục nghe lật viên biểu diễn, tốn sức từ quần thể người xem bên trong chen ra ngoài, thẳng đến lớp sân khấu. Khi nàng vọt tới lớp trước võ đài lúc vừa hay nhìn thấy ngay tại sân khấu nhấc lên thử thiết bị diệp vị ương mấy người, chuyên môn vì đến xem bọn hắn hiện trường biểu diễn, vì thế xếp hàng mới vừa buổi sáng đội. với mấy giờ thái dương lãnh hồng ninh rốt cục cầm giữ không được bản thân tâm tình tại dưới đài ra sức với tay lớn tiếng hô a a a a không đóng cửa ban nhạc cố lên g i a yêu các ngươi thanh â m cực lớn cho dù là tại lễ hội âm nhạc như thế ẩm ý trong hoàn cảnh trên đài diệp vị ương mấy người vẫn là rõ ràng nghe được nàng tiếng giống cách nàng gần đây dương tiêu ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía lãnh hồng ninh không nghĩ tới lại còn có fan hâm mộ đến chúng ta cái này nhỏ phá ban nhạc cũng có fan hâm mộ rồi dương tiêu vui vẻ ra mặt đối lãnh hồng ninh nhẹ gật đầu lòng tràn đầy nhảy cân hướng nàng làm một cái h ẹ n h ẹ ở động tác cảm ơn ủng hộ của ngươi khá lắm thu được đáp lại lãnh hồng ninh càng thêm h ư n v ấ n toàn bộ đầu đều bởi vì cảm xúc quá kích động mà đỏ lên thậm chí dưới ánh mặt trời còn có thể nhìn thấy mấy c ố nhiệt khí từ trên đầu sung ra chương 25, tác phẩm không ai nghe mới là không có thực lực chương 25, tác phẩm không ai nghe mới là không có thực lực hắn đây mẹ ai vậy ta vừa rồi đã muốn hỏi bất quá người ở đây không có ý tứ hỏi không phải liền là đoạn thời gian trước tại trên internet rất hỏa cái kia hát quật cường b à n nhạc mà đó không phải là cái phá vong hồng nha làm sao mời đến lễ hội âm nhạc hiện tại lễ hội âm nhạc là mặt hàng gì đ ư mời nghe nói là tới cứu trận Xe cứu hỏa ban nhạc không phải lâm thời trái với điềuước không tới n h à Lúc này mới tìm như thế cái sân trường ban nhạc đến trên đỉnh, giống như ban nhạc thành viên đều là Thiên Hải âm nhạc học viện sinh viên vẫn là có có chút tài năng. À, mấy cái đứa bé mà thôi, Thiên Hải âm nhạc học viện lại làm sao? t r ì n h độ cũng liền như vậy đi, chơi âm nhạc là muốn dựa vào Thiên Phú, không học được. Phía sau đài góc khuất theo sát lấy tại không đóng cửa ban nhạc về sau liền sẽ ra sân Nam Dương thanh niên ban nhạc các thành viên trên không đóng cửa ban nhạc đài chuẩn bị biểu diễn về sau sẽ ở đó khó chịu nghị luận. Nam Dương thanh niên ban nhạc là một h u n quán ba xuất thân ban nhạc. vẫn luôn rêu rao bản thân đi con đường riêng là chân chính ấ n đở gần hạt c ó ban nhạc các thành viên từng cái ngày bình thường đều chảnh chọe cùng cái nhị ngũ bát vạn đồng dạng ai cũng xem thường đã cảm thấy bản thân nhất điều tại trong vòng sớm đã bị chán ghét không xong rồi nhưng là nhất kỳ hoa chính là chi này ban nhạc tác phẩm căn bản không có danh khí gì fan hâm mộ cũng không quá nhiều thế nhưng là không biết vì cái gì bọn hắn luôn luôn có thể có các loại biện pháp cọ đến lễ hội âm nhạc biểu diễn cơ hội rốt cuộc là hậu trường cứng rắn vẫn là tiền tài thế công đủ ra sức vậy cũng không biết Bất quá các lớn lễ hội âm nhạc phía tổ chức cũng liền chỉ cấp bọn hắn an bài một chút rắc rối thời gian ấm ấm chẳng mà thôi, từng cái lại làm cho tựa như là lễ hội âm nhạc nhân vật chính đồng dạng, phi thường làm người chán ghét. Ở phía sau đài cái khác biểu diễn khách quý, có không ít người đều nhíu mày, yên lặng đã rời xa bọn hắn. Thế nào? Chúng ta nói có vấn đề. Một cái phá vỡ h ồ n g tùy tiện hát một bài đỏ, cái này liền đại biểu có tài nghệ. Nam Dương thanh niên ban nhạc chủ sướng thấy cái khác khách quý không ai phụ hòa hắn, có chút khó chịu mắng. Một cái nguyên bản ngay tại túi đầu chỉnh lý bản thân phối sức giáp tơ thấy Nam Dương thanh niên ban nhạc chủ sướng lớn lối như vậy, cười lạnh một tiếng. Dễ cần nói, nhân gia không có trình độ, kết quả làm bài hát phát đến trên internet liền phát hỏa. Các ngươi rất có trình độ, vậy tại sao không nhân r a l ử a Nam dương thanh niên ban nhạc tay guitar khinh thường l ắ t đầu, nửa khí mười phần khinh m ì n nói, chỉ bất quá mèo mù ủ v ớ cá rán, gặp vận may mà thôi. Phát hỏa lại làm sao? l ử a lại không có nghĩa là trên thực tế thì có thực lực. Nhiều nhất một hai tháng, chi này cái gì cầu thí không đóng cửa ban nhạc nhiệt độ tán đi về sau, liền sẽ rơi tan xương nát thịt. Đến lúc đó ta xem ban nhạc cũng liền nên đóng cửa về nhà khóc nhẹ. một cái khác ngay tại điều chỉnh thử bản thân ghi ta dân giao nữ ca sĩ cũng có chút không nhịn được, trợn mắt, sợ nói, như thế nào tính có thực lực? Ta chỉ biết rõ giống các ngươi loại này tác phẩm không có người nào nghe ban nhạc, nhất định là không có thực lực. cái này một cái trào phúng, có thể nói là chính giữa nam dương thanh niên ban nhạc yêu ớt tâm lý p h ò n g tuyến, mấy cái thành viên lập tức liền nóng lòng, dựng râu chừng mắt chỉ về phía nàng mắng, ai nói tác phẩm của chúng ta không ai nghe x o n g chúng ta đây mới thực là cứng rắn dốc, chỉ có chân chính hiểu dốc nhân tài nghe hiểu được. cái này gọi là nghệ thuật, các ngươi biết cái gì? những cái kia hát ngụ nước ca phát hỏa lại có thể thế nào? làm cho ai mà thèm đồng dạng, chân chính làm âm nhạc muốn là chi âm, mà không phải những cái kia hư giả cơn vọng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. A dân giao nữ ca sĩ bạch nhãn đều nhanh lật đến trên trời, có chút buồn cười nói, các ngươi ngoài miệng ở nơi này tự cho là t h à n h cao, kỳ thật đấy lòng đều nhanh h â m m ộ chết không đóng cửa ban nhạc, nằm mơ sợ là đều muốn trở thành bọn hắn, còn ở lại chỗ này chăng đâu? Ngươi người này làm sao nói đâu? Nam dương thanh niên ban nhạc chủ sướng trong lòng ý tưởng chân thật bị vặt trần, có chút thẹn quá hóa giận, vụt một lần liền từ nghỉ ngơi trên ghế đứng lên, nhìn ý tứ này, tựa như là đấu văn nói không lại, dự định muốn đến đấu võ. mấy cái giáp tơ lập tức đứng lên, đem nữ hài n g ă n ở phía sau, một mặt khó chịu nhìn về phía nam dương thanh niên ban nhạc chủ sướng, một bộ muốn đánh nhau tùy thời phụng b ổ i ý tứ. phía sau đài bầu không khí đột nhiên liền cháy bỏng. cũng may, không đợi hai phe có động tác gì, động tĩnh của bọn họ liền đưa tới kế hoạch cầu vồng nhân viên công tác chú ý. một nhóm nhân viên công tác lập tức tiến đến kéo ra hai phe đội ngũ, bắt đầu tiến hành rồi thuyết phục. lúc này mới tránh khỏi một trận có khả năng phát sinh hậu trường nổ đà. thứ đ ộ gì a? mấy cái giáp tơ khinh thường n ổ nước miếng. Đối Nam Dương thanh niên ban nhạc cái này lấn yếu sợ mạnh sẽ chỉ ở nói xấu sau lưng nhàn thoại con bê nhọ bộ dáng cảm thấy phi thường buồn nôn. Các ngươi liền đợi đến xem đi, không đóng cửa ban nhạc tuyệt đối không làm nóng chẳng nổi. Một người mới ban nhạc cho tới bây giờ đều không tham gia qua lễ hội âm nhạc, một chút kinh nghiệm cũng không có, liền đợi đến xấu mặt đi. Nam Dương thanh niên ban nhạc chủ sướng bị nhân viên công tác kéo ra về sau vẫn không quên nói dọa. Một hồi vẫn phải là chúng ta lên đài cho không đóng cửa ban nhạc c h ú đem trận tử cứu trở về. Đến lúc đó các ngươi đều muốn cảm tạ lao tử. Trong hậu trường căn bản không có một tổ khách quý để ý tới Nam Dương thanh niên ban nhạc thả lời hung ác. bất quá trong lòng bọn họ vậy dâng lên một cỗ lo lắng, không đóng cửa ban nhạc đúng là một người mới ban nhạc, trước đó chỉ là sân trường ban nhạc mà thôi, lý lịch bên trên vậy chưa từng có tham gia qua đại hình âm nhạc diễn xuất. vạn nhất nếu là thật bởi vì lần thứ nhất biểu diễn quá khẩn trương, ra cái gì diễn xuất sự cố, kia xác thực liền hữu lớn. bất quá việc này cũng không còn cái gì, hát hiện trường nha, xảy ra ngoại ý muốn cũng là thường có phát sinh sự tình, giống chủ sướng phá âm rồi, không cẩn thận ở trên vũ đài ngã xuống, nảy quá hỉ chân đạp không loại hình sự tình đều là phát sinh qua. sau đó người xem cũng chính là cười cười xong việc, không đáng cần bên dưới tổ biểu diễn khách quý cứu chàng tình trạng, nếu là thật cần cứu chàng, liền nam dương thanh niên ban nhạc kia trình độ vậy không cứu được trợ. cái này năm cái người trẻ tuổi chính là không đóng cửa ban nhạc a. lớp trước võ đài rộng lớn trận bên cạnh trên bãi cỏ, Lý Nhã Đình mang theo ôn ánh cùng cái khác mấy công việc nhân viên đang đánh giá lấy sân khấu bên trên bận rộn tiến hành diễn xuất chuẩn bị diệp vị ương mấy người, làm buồn chàng sợ cho vợ gì m u s i c festival người tổng phụ trách Lý Nhã Đình nhưng thật ra là rất bận rộn, nhưng là bận rộn nữa, không đóng cửa ban nhạc biểu diễn, nàng cũng được tới canh chừ n g xuống. bởi vì chính như hậu trường các khách quý thảo luận như thế, lần này sở cho bờ gì Music Festival diễn xuất là không đóng cửa ban nhạc lần thứ nhất tham gia đại hình lễ hội âm nhạc biểu diễn. Đối với người mới tới nói, lần đầu tiên là dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn. Sở dĩ để bảo đảm diễn xuất thuận lợi hoàn thành, đồng thời để phòng vạn nhất xuất hiện diễn xuất ngoài ý muốn tình trạng, Lý Nhã Đình nhất định phải tại không đóng cửa ban nhạc biểu diễn lúc tự mình chậm chậm c h u n Vạn nhất nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng có thể ngay lập tức liên hệ trợ h ố n g tiến hành sân khấu bổ cứu an bài. Nhìn xem ngay tại điều chỉnh thử nhạc khí diệp vị ương mấy người, Lý Nhã Đình tiện tiện cười một tiếng, t m tình buông lòng nói. xem ra mấy vị này học đại học m ộ i tâm lý tố chất vẫn là rất tốt ta xem trên mặt bọn họ biểu lộ đều không thế nào dáng vẻ khẩn trương hy vọng bọn hắn có thể bảo trì tâm tính này thuận lợi hoàn thành biểu diễn đi hy vọng đi đứng tại bên cạnh nàng ôn ánh gật gật đầu có chút khẩn trương nhìn về phía sân khấu Lý tổng giám mau nhìn bọn họ diễn xuất giống như muốn bắt đầu chỉ thấy sân khấu bên trên Diệp vị ương mấy người đã điều chỉnh thử được rồi nhạc khí Diệp vị ương con cái guitar đứng ở chính giữa sân khấu tiểu đứng m ị m rồ p h trước h o nhẹ một tiếng t h ử âm t h ử âm chương 26 ngày thứ nhất chương 26 ngày thứ nhất Mọi người tốt, chúng ta là không đóng cửa ban nhạc. Sân khấu bên trên, Diệp Vị ư ơ n g mấy người hết thảy sau khi chuẩn bị xong, liền lớn tiếng hướng trên quảng trường người xem lên tiếng chào hỏi. Dưới đài đại bộ phận người xem đang nghe bọn hắn tự giới thiệu về sau, nhất thời đều không phản ứng gì, chỉ có một phần nhỏ người tại kia cao giọng la lên. À à à, là không đóng cửa ban nhạc, là hát quật cường cái kia ban nhạc. Quật cường bài hát này nên tính là gần nhất trong một tuần tại trên internet nóng bỏng nhất ca. Mấy người trẻ tuổi vừa nhắc tới việc này, cái khác người xem cũng đều nghĩ tới. bọn hắn liền xem như không có nhìn qua không đóng cửa ban nhạc cái tiêu biểu diễn video nhưng là mấy ngày gần đây nhất hoặc nhiều hoặc ít cũng bị dùng quật cường làm bối cảnh â m nhạc các loại video ngắn bắn cho nổ qua cũng coi là rất ký ức khắc sâu dưới võ đài mỗi cái người xem cơ hồ đều có thể hử vài câu quật cường ca tử lớp sân khấu lập tức liền dẫn phát dối loạn t ư ơ n g mừng tại một phần nhỏ nhận ra không đóng cửa ban nhạc người xem lôi kéo dưới mỗi người đều giơ tay lên hưng phấn hô hào quật cường quật cường không đóng cửa ban nhạc đứng tại hàng trước nhất ư ơ n g tựa sân khấu lãnh hồng ninh thậm chí kích động nói đều nói không ra ngoài đỏ lên khuôn mặt nhỏ thét lên reo hò tốt đã tất cả mọi người như thế chờ mong, kia thêm lời thừa t h a i cũng không nói, một bài q u ậ t cường mang cho mọi người, một trận tràn ngập cảm giác tiết tấu nhịp trống vang lên, dương tiêu cùng kinh bác an hoàn mỹ phối hợp, đưa lên một đoạn nhường cho người cảm thấy cực độ vương l ò n g khúc nhạc dạo, làm ta và thế giới không giống, vậy liền để ta không giống, diệp vị ương vẹn vẹn chỉ là hát câu đầu tiên, lập tức liền nhấc lên dưới đài đại hợp sướng, sở hữu người xem đều giơ cao hai tay, vừa đông vừa đưa đi theo diệp vị ư n g một đợt lớn tiếng hát, lớp sân khấu động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới cái khác sân khấu, cùng ở phía xa trên bãi có a n ăn, ăn uống uống cái khác khán giả lực chú ý, lớp sân khấu. Không đóng cửa ban nhạc ngay tại biểu diễn của cường. Liên trước mấy ngày tại trên internet rất h ỏ a bài hát kia, ta và ta kiêu ngạo của cường. Đúng đúng đúng. Một chuyến mười, mười chuyến trăm, trăm chuyến ngàn. Rất nhanh, cơ hồ sở hữu ngay tại Thiên Lan trong công viên khán giả đều biết không đóng cửa ban nhạc ngay tại lớp sân khấu biểu diễn sự tình. Nếu như lúc này có một đài máy bay không người lái từ không trung bên trên chụp xuống, có thể thấy rõ ràng, toàn bộ Thiên Lan trong công viên sở hữu các du khách đều ở đây từ bốn phương tám hướng hướng lớp sân khấu phương hướng đ ổ i bất quá rất đáng tiếc, Thiên Lan công viên thật sự là không nhỏ. mà lại sân khấu cùng sân khấu ở giữa cũng có đoạn khoảng cách. chờ đến nghe tới tin tức, chạy đến lớp sân khấu khán giả đến lúc trên đài không đóng cửa ban nhạc, một khúc quật cường đã hát đến hồi cuối. lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp coi như thất vọng, không thể tuyệt vọng. lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp liên lần này ta và quật cường của ta, sân khấu bên trên diệp vị ương nắm chặt nắm đấm, không người ngay tại biểu cao âm, lễ hội âm nhạc không khí thật sự là quá hít, dần đến hắn cũng có chút hát hít, tại cuối cùng vài đoạn cao âm thì còn lại tản g k ỳ hát hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, nội g ầ n xanh. bất cần rồi, một câu cuối cùng cao âm sau khi kết thúc. Diệp Vị Ưương thở hổn hển, ở trong lòng âm thầm l e o v ệ t mồ hôi, kém một chút liền phá âm. Nhưng là dưới đài người xem cũng không có cảm giác, đều vì không đóng cửa b à n nhạc đưa lên nhận tình tiếng hoan hô. Đứng ở đằng xa trên bãi cỏ Lý Nhã Bình cũng man ý cười một tiếng, không sai, diễn xuất không khí vẫn rất tốt, cũng không có xuất hiện cái gì diễn xuất sự cố vẫn là có có chút tài năng. Lý Nhã Bình trong lòng lập tức liền suy nghĩ mở kế hoạch cầu vồng mặc dù nói dưới cờ có sở cho b ờ gì m u i p Festi v a l cái này nhãn hiệu, nhưng là kế hoạch cầu vồng bản thân cũng không phải là chỉ vận d u y ê lễ hội âm nhạc, tại ca sĩ quản lý lĩnh vực còn có âm nhạc phát hành phương diện. Kế hoạch cầu v ồ n g cũng là có một fan trình độ. Trước mắt kế hoạch cầu v ồ n g nghệ sĩ quản lý bộ thế nhưng là ký rồi hơn m 0 ờ i tổ nghệ sĩ, trong đó có độc lập ban nhạc, cũng có lưu hành ca vương, nữ đoàn tổ hợp, i á p tơ ca sĩ, bao hàm toàn diện. Lý Nhã Bình thấy không đóng cửa ban nhạc biểu diễn xuất sắc, bản gốc năng lực vậy cực mạnh, trong lòng liền động muốn ký bọn họ suy nghĩ. Nói thế nào cũng là học đệ học m ộ i nhà, Lý Nhã Bình trong lòng hết sức rõ ràng, Thiên Hải âm nhạc học viện ra tới học sinh, trình độ thực lực nhất định là im l ặ n g chỉ là khuyết thiếu một chút l ự a vận khí mà thôi. Nhưng là không đóng cửa ban nhạc xem ra nhưng thật giống như cũng không thiếu đại hỏa v ậ t khí. mà lại vừa vặn mấy năm gần đây hoa ngữ ban nhạc phương diện đang đứng ở một cái trống không giai đoạn quá khứ những cái tiên nóng n ẻ y ban nhạc dốc đều đã dần dần cô đơn mà giới âm nhạc vẫn còn không có xuất hiện có thể nâng lên hoa ngữ ban nhạc cỡ sĩ mới ban nhạc cũng chỉ có mấy cái như vậy hai ba tuyến ban nhạc có một ít nổi tiếng thị trường vẫn là tương đối trống không nếu như kế hoạch cầu vồng có thể ký không đóng cửa ban nhạc dốc lòng v u n t r ồ n g vận hành một phen cũng không phải là không có khả năng bồi dưỡng được một cái một tuyến ban nhạc tổ hợp càng nghĩ Lý Nha Bình càng cảm thấy đáng tin cậy nàng hai tay vây quanh ở trước ngực ánh mắt sáng rực nhìn xem sân khấu bên trên ngay tại thở h ồ n hển Diệp Vị ư ơ n g Quyết định lại nghe nghe song tiếp theo bài hát. Không đóng cửa ban nhạc muốn biểu diễn thứ hai bài hát, cũng là bọn họ bản gốc ca khúc. Lý Nhã Bình muốn nghe một chút nhìn. Quật c ư ờ n g một ca khúc phát hỏa, cũng không thể đại biểu không đóng cửa ban nhạc bản gốc trình độ. Dù sao đây chỉ là cô lệ, giới âm nhạc có thể quá nhiều xuất đạo tức đỉnh phong bí dụ, có lẽ vận khí gây ra, viết một bài tốt ca. Nếu như không đóng cửa ban nhạc những thứ khác bản gốc ca khúc, không cầu có thể đều có được Quật c ư ờ n g loại trình độ này, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn tuyến trở lên, vậy liền hoàn toàn đáng giá ký. Sân khấu bên trên, Diệp Vị ư ơ n g thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc về sau, qua loa bình phục lại khí tức. cầm lấy m c r o p h o n vừa cười vừa nói, hôm nay cũng thật là nóng đâu, hơi nhảy này lên, t i u r a một thân mồ hôi. dưới đài khán giả đều thiện ý cười một tiếng, ai không phải đâu, mỗi người nhảy đều mồ hôi rầm rề. có một ít so sánh không có kiên nhẫn người xem, thậm chí t r ự c t i ế p hô, lại đến một bài, lại đến một bài. Diệp Vị ư ơ n g cười khoát tay áo, mọi người khả năng không biết, hôm nay nhưng thật ra là chúng ta không đóng cửa ban nhạc lần thứ hai công khai biểu diễn, đồng thời cũng là lần thứ nhất tham gia lễ hội âm nhạc. Diệp Vị ư ơ n g ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài, lúc này bởi vì đại gia c h u y ề n miệng, trước võ đài đã chật n í c h từ bốn phương tám hướng chạy tới người xem. một mảnh đen kịt đầu người hiện tại chí ít phải có một vạn người trở lên người xem a diệp vị ương đập đi một lần miệng cảm thán nói đây là chúng ta không đóng cửa ban nhạc lần thứ nhất tại nhiều như vậy người xem trước mặt biểu diễn đâu như vậy tiếp xuống sẽ cho đại gia mang đến một bài liên quan tới mùa hè ca nhắc lên mùa hè tất cả mọi người sẽ nghĩ tới cái gì chứ diệp vị ương l ắ t đầu bật cười nói mặt trời lặn dáng chiều gió biển bọt nước á n h trăng nữ hải đỏ mặt xuất m ù hôi ta nghĩ tới rồi thật nhiều liên quan tới mùa hè tử sân khấu bên trên diệp vị ương cười m ư i phần sán lạ ánh nắng v ậ y vào trên người hắn là như vậy chói lóa mắt. hắn có chút tới gần mịt r ộ phồn, thanh thúy mà tràn ngập sức sống hô. Mùa hè đến rồi, đại gia muốn cùng thích người, cùng đi hóng hóng gió nha. Mùa hạ mỗi một ngày đều đáng để mong chờ. Một bài ngày đầu tiên đưa cho đại gia. Chương 2 7 vừa mới mưa mùa hè chạm vào tối, ta đều sẽ chờ mong. Chương 2 7 vừa mới mưa mùa hè chạm vào tối, ta đều sẽ chờ mong. Theo Diệp Vị Ương lời nói vừa rơi xuống, bố đinh ngón tay liền những cây bù, một trận t ự a n h ư k è n túi cùng ý tiếng đàn sắc khúc nhạc dạo vang lên, trung gian còn lẫn vào một chút trung gió thanh âm, nhường cho người một nháy mắt liền cảm nhận được mùa hè khí tức. hai tiểu tiết điện tử hợp thành khí mô phỏng ra nhạc giao hưởng sau khi kết thúc kinh b á c an liền ba một cái gõ giá đỡ t r ố n g tiến vào tiết t ấ u dương tiêu cùng nô đại vĩ vậy đồng thời gậy vang lên ghi ta điện cùng b á c liền ngay cả là chủ hát diệp vị ương vậy nhẹ nhàng quét qua lấy tự mình c ó n g lấy g u i ta một trận vui sướng mà nhường cho người muốn đi theo nhẹ dựng lên nhanh tiết t ấ u hợp tấu vang vọng tại toàn bộ sân khấu bên trên vừa mới mưa mùa hè trạm vào tối ta đều sẽ chờ mong k h hắc đêm ánh sao đều đánh thức ánh trăng phơi rất mát mẻ chính l à như vậy nhớ lại lần thứ nhất nói rõ lúng t ú n g ta nhìn Thích giả vợ rất t r ế t học ngươi, kỳ thật rất đáng yêu. Diệp v ị h ư ơ n g miệng tới lấy mỉ tổ phồn, nhẹ nhàng mà thanh âm vang rội thông qua mỉ tổ phồn tại toàn bộ sân khấu bên trên vang lên. h ắ n k i a Thanh Thúy mà mang theo sức sống thiếu niên âm, lại phối hợp thêm cái này vui sướng giai điệu, quả thực là một khúc ông trời tác hợp cho. Bố Đinh cùng Dương Tiêu v y cùng nhau giúp hắn hòa âm hát, một loại m ạ t tỵ hiện trường hạ t ỷ bầu không khí, n h á y mắt liền từ trong nhạc khúc b ra. Vẹn vẹn chỉ là hát một đoạn ngắn chủ ca, dưới đ i khán giả liền đã có một loại nghĩ n g y dựng lên h t cảm giác, đi theo giai điệu bắt đầu nhảy lên. n g ư i nói sống ở ngày mai sống ở r ờ mong, không bằng sống được hôm nay rất tự tại. Ta nói ta hiểu có thể hay không quá nhanh, tương lai ngày đầu tiên muốn triển khai, chỉ là thật đơn giản vài đoạn từ. Hiện trường khán giả lại cảm giác mình nháy mắt liền bị kéo trở lại thời học sinh cái kia mùa hè, cái kia hắn nàng dũng cảm nói rõ mùa hè. Đứng tại sân khấu hàng trước nhất l ã n h h ồ n g n ì n h tâm tình lúc này khó mà dùng bất luận cái gì từ ngữ để diễn tả, nàng đã bị không đóng cửa bàn nhạc kinh diễm nguyên tắc triệt để chinh phục. Vừa mới mưa mùa hè trạng và o tối, ta đều sẽ chờ mong ca hát về, đem ánh sao đều đánh thức, ánh trăng phơi rất mát mẻ. Đây là bao nhiêu thiên tài sáng tác người mới có thể nghĩ ra như thế kinh diễm tuyệt luân ca từ a Ngắn ngủi bốn câu lời nói. liên tạo nên một loại đập vào mặt hình tượng cảm giác, nhường cho người nháy mắt liền cảm nhận được mùa hè đặc hữu loại kia không khí. lại phối hợp kia vui sướng đến nhường cho người linh hồn đều có thể đung đưa theo t ừ khúc, quả thực là một trận thân lâm kỳ cảnh n g h e nhìn thì yến. làm hát đến điệp khúc lúc Diệp Vị ư ơ n g trong nội tâm kia cố muốn nhảy dựng lên cảm xúc k ề m nén không được nữa, hắn một tay lấy mịp rổ phồn bắt đến ở trong tay, một tay nâng lên chỉ vào bầu trời. ngay tại sân khấu bên trên sung sướng n g y nhót. ngày đầu tiên ta tồn tại, lần thứ nhất hô hấp thoải mái. đứng trên mặt đất mắt cá chân, bởi vì ngươi mà có chân t cảm. ngày đầu tiên ta tồn tại, lần thứ nhất có thể bay lên. Yêu là đẳng không ma huyễn. Ngày thứ nhất thuần chân sắt thái, nó luôn luôn vĩnh viễn rực rỡ như vậy. Dương Tiêu Dơ cao ghi ta điện vọt tới Diệp Vị ư ơ n g trước mặt, một h ô g liền đem hắn đẩy đến một bên, đến rồi một đoạn thăng một cái tám độ ghi ta solo, một trận bắt người trái tim âm nhạc điện tử vang vọng tại chỗ có người xem bên hay. Sở hữu người xem đều dâng lên một cỗ lòng n g ớ n g ngay cảm giác, giống như từng cái âm phủ đều ở đây trái tim bên trong nhảy lên bình thường, nhường cho người không nhịn được muốn la lên lên tiến tới. Hoa, trước võ đài hơn một vạn tên người xem đều dơ lên hai tay, đi theo lễ hội âm nhạc tấu nhảy nót lên, ngoài miệng tùy ý hoan hô, lớn tiếng hô hào không đóng cửa bàn nhạc đội tên. Kinh Bắc Gan g e l rắc lấy đầu đầy m ồ hôi, cắn răng dùng sức đập giá đỡ chống, một đầu dính đầy m ồ hôi tóc c ớ p theo hắn dung đuổi đáp ý tiết tấu, trên không trung bãi động, t ừ n g khỏa trong suốt m ồ hôi, bị g e l rắc đến giữa không trung. n g ư ờ i rất khôi hài, n g ư ờ i rất kỳ quái, n g ư ờ i tóc rất loạn, tóc rất loạn. Có lúc n g ư ờ i lại đột nhiên vì ta sự tình trở nên rất dũng cảm, sự tình biến rất dũng cảm. n ó như vậy rất không đơn thuần, ngươi bồi ta nhìn biển, ngươi bồi ta nhìn biển, biển như vậy l à m ta lại hình như không nên đem ngươi nghĩ đến có chút hỏng, đem ngươi nghĩ có chút hỏng, hỏng chính là ta phát hiện bất chi bất giác không nhìn thấy ngươi không phải rất quen thuộc. trong ánh mắt của ngươi giống như vậy chờ mong chờ mong không giống tương lai giống như vậy chờ mong chờ mong không giống tương lai đoạn thứ hai chủ ca van g lên không còn là diệp vị ương một người đơn ca bố đinh cùng l ô đại vĩ phân biệt dùng cao hơn diệp vị ương 3 độ cùng thấp 3 độ giai điệu cùng hắn hòa âm ba người thanh âm dung hợp tốt vô cùng bố đinh hai người hát đ ệ m cũng sẽ không đoạn kịch diệp vị ương vẫn như cũ một mực nắm chặt chủ â m mà lại loại này cùng âm p h ư ơ n g thức còn có thể đem nhạc khúc bầu không khí biểu đạt càng tốt hơn tăng lên giọng chính cảm xúc làm giọng chính càng sinh đẹp hơn cấp độ cảm cùng phong phú độ cao hơn lại càng dễ điều động người xem cảm xúc Ngày đầu tiên ta tồn tại, lần thứ nhất hô hấp thoải mái, đứng trên mặt đất mắt cá chân, bởi vì ngươi mà có chân thật cảm. Ngày đầu tiên ta tồn tại, lần thứ nhất có thể bay lên. Yêu là đẳng không ma nguyễn. Ngày thứ nhất thuần chân s á c thái, nó luôn luôn vĩnh viễn rực rỡ như vậy. Lần thứ hai điệp khúc vang lên lần nữa lúc lãnh hồng linh đã có thể đi theo lễ hội âm nhạc tấu một đợt âm nga. Không chỉ là nàng, hiện trường có non nửa người xem đều ở đây lớn tiếng đi theo diệp vị ương một đợt hợp sướng. Cái này thủ ngày đầu tiên giai điệu cũng không p h t ạ cứ như vậy mấy cái hợp âm không ngừng lặp lại, cũng không cần cầu cao thâm cỡ nào biểu diễn kỹ xảo. nhiều nhất chính là có vài câu cao âm tương đối cao, nhưng là đối người xem tới nói, cái này đều không phải vấn đề. Nghe nhiều hai lần chủ ca, Kỳ Thật liền có thể cùng theo hát, quá mức chính là phá âm thôi. Tham gia lễ hội âm nhạc, không đi theo hô đến h i ế t hầu đều k h n giọng, có ý tốt nói mình đi tham gia một trận lễ hội âm nhạc. Sân khấu bên trên, nhẹ nhõm hơi m ệ n h chút Diệp Vị ư ơ n g đặt mông liền ngồi vào một cái lớn âm hưởng bên trên, kinh bác an vậy dừng lại giá đỡ t r ố n g nhạc khúc từ vừa rồi kịch liệt nhanh tiết tấu, chuyển hóa thành nu hòa trữ tình tiết tấu. Diệp v ư ơ n g hít sâu một hơi, nhắm mắt lại hát lên cuối cùng một đoạn khúc. Màu xanh n g ậ t biển, màu xanh n g ậ t biển. trên biển mây, trên biển mây, mây kia bưng, mây kia bưng, không chuyển biến, không chuyển biến, đến tương lai, hắn m ô i hát một câu, kinh bác can cùng dương tiêu bọn hắn liền sẽ thay phiên hát một câu hòa âm, thanh âm của bọn hắn giống như là một trận ngày mùa hè gió nhẹ bình thường, thổi vào hiện trường người xem trong lòng, để vừa đã trải qua kịch liệt g i e o hò cùng nảy v ọ i ra một thân mồ hôi hiện trường người xem cảm nhận được một cỗ thanh lương mà thích t h cảm giác, nhưng mà đây chỉ là cuồng hoan về sau, cho hiện trường người xem một cái thêm chút thời gian thở dốc mà thôi, diệp vị ương tại thở mạnh mấy hơi thở hồng hộc về sau. đột nhiên từ âm hưởng bên trên nhảy dựng lên, lần nữa một tay chỉ tiền, ra sức nhảy dựng lên, p h ả n phất muốn tránh thoát sức hút trái đất bình thường. Một trận như bão lôi bình thường mãnh liệt tiếng trống cũng theo đó vang lên. Phở ở â y phở ở â y phở ở â y tôi đây, h ẹ vợ gì đ ấ y phở ở â y Hắn m ô i h á t một cái phở ở g â y không đóng cửa ban nhạc sở hữu thành viên đều sẽ đi theo hắn một đợt lớn tiếng hô một câu. Dưới đ ạ i khán giả cảm xúc vậy nháy mắt bị lần nữa nhóm lửa. Đại gia tất cả đều dơ lên hai tay, cùng không đóng cửa ban nhạc cùng nhau cao giọng la lên. trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lan Công viên đều van rội phở ợt dây tiếng hò hét, liền ngay cả sát vách hai cái sân khấu đều có thể rõ ràng nghe thấy nhảy điên cuồng hoan thanh âm. dù là không có tiến đến lớp sân khấu nghe không đóng cửa ban nhạc biểu diễn khán giả, cũng đều cảm nhận được lớp sân khấu bên này bạo hít không khí. ngay tại ô mai sân khấu nghe một vị trong nước c h ứ danh dân giao ca sĩ biểu diễn khán giả hai mặt nhìn nhau, lớp sân khấu tình h ố n gì, làm sao như thế hít? mọi người hình như bỏ lỡ một trận phi thường đặc sắc biểu diễn. hiện tại quá khứ còn kịp sao? chương 28 Lý Tổng Giám chương 28 Lý Tổng Giám tại Diệp Vị ứ n g tiếp trước địa cầu. nếu như làm một cái thăm hỏi điều tra, hỏi có thể nhất đại biểu mùa hè một ca khúc là cái gì? Đáp án kia không hề nghi ngờ là tôn yến tư ngày đầu tiên a. Ngày đầu tiên thuần chân sán lạng bất kỳ cái gì một cái nghe quan g ư ờ i đều sẽ cảm giác giống như là đi tới ánh nắng tươi sáng bãi biển. Tất cả đối với mùa hè vẻ đẹp mới tưởng, cùng hướng tới cuộc sống tốt đẹp toàn bộ đều bị bao hàm ở cái này một ca khúc bên trong, bị hát cho tất cả mọi người nghe. Chỉ cần gặp được tâm tình không tốt thời điểm, liền nghe ngày đầu tiên. Mặc kệ cái gì thời tiết, nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được bài hát này muốn truyền đạt cho người nghe kia tràn đầy ánh nắng cùng nguyên khí. Sân khấu bên trên. Diệp Vị ư ơ n g nhắm mắt lại, giơ cao hai tay, cảm thụ được hiện trường lửa nóng bầu không khí. Bên hai tất cả đều là la lên bọn hắn ban nhạc thanh âm, cùng tiếng thét chói t h a i cùng tiếng hoan hô. Loại cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Không sai, lại là một bài tốt ca. Nếu là truyền bá ra ngoài, rất có thể sẽ lửa. Bài hát này rất thích hợp làm ngày mùa hè party khúc, hoạt bát nhẹ nhàng, thụ c h ú n g hẳn là sẽ rất nhiều. Nơi xa trên bãi cỏ, Lý Nha Đình k h ỏ e miệng mỉm cười nhìn xem ngay tại sân khấu bên trên hưởng thụ dư vị không đóng cửa ban nhạc, trong lòng đối biểu hiện của bọn hắn vô cùng hài lòng. Trước đó bọn hắn tại hit hát ngày đầu tiên thời điểm. Mặc dù Lý Nhã đ ì n h không có thất t h ố cùng theo nhảy nhót, nhưng là vậy khống chế không nổi theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư, cùng nhau hưởng thụ bài hát này mang tới nhẹ nhàng không khí. Dưới cái nhìn của nàng, không đóng cửa ban nhạc trình độ đúng là rất tốt. Nếu như nói một bài quật cường vẫn chưa thể đại biểu không đóng cửa ban nhạc chân thực thực lực lời nói, cái này thủ ngày đầu tiên chính là thực lực mạnh nhất chứng minh. Diệp Vị Ưng liên tục xuất ra hai bài tốt ca, điều này đại biểu hắn cũng không phải là hào n h á n g bên ngoài, mà là thật sự có được rất mạnh bản gốc thực lực. Như vậy kế hoạch cầu vồng nên nắm chặt cơ hội này, đem chi này tân sinh ban nhạc ôm nhập dưới cửa. Ôn Hoán. Về phía sau đài ngăn lại không đóng cửa ban nhạc, mang bọn hắn đến hậu trường phòng khách quý nghỉ ngơi. Một hồi ta tự mình đi gặp một lần bọn hắn. Lý Nha Đình vội vàng đối ôn ánh p h â n phó một tiếng về sau, liền xoay người chuẩn bị tìm vắng vẻ an tĩnh chút địa phương cho công ty lãnh đạo gọi điện thoại. Nàng nhất định phải đến một cái đầy đủ phong phú hợp đồng đ ã n h ngộ, mới có lòng tin kĩ không đóng cửa ban nhạc. Lớp sân khấu hậu trường. Diệp Vị ư ơ n g m ấ y người từng cái m ồ hôi rầm rề từ bên cạnh lối đi nhỏ đi đến. Trong hậu trường tất cả biểu diễn khách quý đều hướng bọn hắn ă n g tới ánh mắt khá t h ư ờ n g Diệp Vị ư n g có chút kinh ngạc cùng kinh bác a n liếc nhau một cái. Tình huống gì? Không đợi bọn hắn tỉnh táo lại đâu, một trận kịch liệt tiếng hoan hô liền vang lên. Làm tốt lắm, ô ba g n h ư ứ c diễn xuất phi thường đặc sắc, không hề giống là lần đầu tiên tham gia lễ hội âm nhạc người mới. Sân khấu trưởng khống l ự c quả thực quá khen. Các ngươi chính là vì sân khấu mà thành. Những thứ khác biểu diễn khách quý tại trải qua ngắn g ủ i trầm mặc về sau, nháy mắt liền vây đến không đóng cửa ban nhạc mấy người bên lời, đối bọn họ biểu diễn khen không dứt miệng, vẻ tán thưởng lộ rõ trên mặt. Vừa rồi không đóng cửa ban nhạc trên đài hít hát ngày đầu tiên thời điểm, bọn hắn ở phía sau đài cũng bị lây nhiễm đến, sắc thực diễn xuất tốt vô cùng, hoàn toàn đang ra tán thưởng. Trong đám người. duy chỉ có nam dương thanh niên ban nhạc sắc mặt tái xanh đứng tại góc khuất lạnh lùng nhìn xem bọn hắn không nói một lời hừ một bài ngụm nước ca mà thôi nam dương thanh niên ban nhạc chủ sướng hừ lạnh một tiếng mang theo các thành viên liền đi lên sân khấu kế tiếp biểu diễn chính là bọn hắn ban nhạc trong mắt hắn không đóng cửa ban nhạc mới vừa biểu diễn căn bản chẳng ra sao cả hát cũng chính là ngụm nước ca mà thôi ca khúc lưu hành bên trong cấp thấp nhất một loại mà thôi một điểm dinh dưỡng cũng không có cũng không có bất luận cái gì âm nhạc tinh thần lúc này ở trong lòng hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào giáo dục không đóng cửa ban nhạc cái gì mới thật sự là dốc chính thức có được tín nhiệm cùng tinh thần âm nhạc mang theo dạng này một cái cao thượng ý nghĩ, nam dương thanh niên ban nhạc tràn đầy tự tin đi lên sân khấu. bọn hắn đây là tình huống gì, an t ậ c đạn, chúng ta không treo chọc bọn hắn a. Bố Đinh có chút kinh ngạc nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, không biết xảy ra chuyện gì. Vị tia cùng nam dương thanh niên ban nhạc sặc s m thanh nữ dân giao ca sĩ cười k h o á t k h o á tay t giải thích nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, đầu của bọn hắn ít nhiều có chút bệnh nặng. Diệp Vị ương bén nhạy phát hiện bầu không khí có chút không đúng, nhưng là cũng không còn nghĩ truy đến cùng cái gì, dù sao cùng bọn hắn ban nhạc không quan hệ là được. mấy người rất nhanh liền cùng phía sau đài mấy tổ các khách quý hàn u i ê n đại gia cũng đều lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc tại không đóng cửa ban nhạc biểu diễn trước đó cái khác khách quý trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít hay là đối với bọn hắn có chút khinh thị cũng không có muốn cùng không đóng cửa ban nhạc xâm nhập trao đổi ý nghĩ nhưng là tại bọn hắn biểu diễn xong sau đại gia cách nhìn cũng theo đó thay đổi ngày đầu tiên không chỉ là chinh phục hiện trường người xem còn chinh phục phía sau đài một đám đợi diễn khách quý đại gia trong lòng đều dâng lên cùng không đóng cửa ban nhạc kết giao ý nghĩ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được không đóng cửa ban nhạc tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp hiện tại kết giao về sau có thể trở thành một cái không nhỏ nhân mạch trợ lực ngành giải trí chính là như vậy ngươi giúp ta ta giúp người nhân mạch giao tiếp phi thường trọng yếu có câu nói rất hay lựa nhỏ dựa vào nâng đại hòa dựa vào bệnh cái này nâng làm sao tới trừ phía sau công ty hết sức ủng hộ bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chính mình duy trì nhân mạch tại thời khắc mấu chốt kéo một nắm tay diệp vị ương mấy người cũng c ở i ý tràn đầy cùng những này các khách quý đều trao đổi phương thức liên lạc bọn hắn thế nhưng là thật sự ngành giải trí tinh khiết người mới a dù là những này khách quý đại bộ phận đều là độc lập nhạc sĩ nhưng là đây cũng là một bút quý b á o nhân mạch a đừng cầm độc lập nhạc sĩ không làm mâm đồ ăn hiện tại lợi hại độc lập nhạc sĩ nổi tiếng cũng không nhỏ mà lại độc lập nhạc sĩ fan hâm mộ là đã ra tên lực ngương tụ mạnh thuộc về loại kia bình thường không hiện sơn không lộ thủy nhưng là thật sự có chuyện gì thời điểm vung cánh tay hô lên có thể kéo ra một phiếu đáng tin fan hâm mộ kết giao với như thế một nhóm độc lập nhạc sĩ chí ít về sau nếu như không đóng cửa ban nhạc suy nghĩ nhiều tham dự một chút lễ hội âm nhạc hoạt động đều có thể từ bọn hắn cái này cần đến dắt cầu dự tuyến mà lại dung nhập vòng tròn về sau cũng có thể được vòng quan hệ trợ lực độc lập nhạc sĩ vòng tròn vẫn là rất đ à n kết đương nhiên giống nam dương thanh niên ban nhạc loại kia cất chuột h i ể n nhiên là không bị người chào đón cũng đừng nghĩ đạt được vòng tròn cái gì trợ lực tất cả mọi người không quá muốn thừa nhận nam dương thanh niên ban nhạc là độc lập vòng â m nhạc người đâu v ẫ n n g h ĩ đem bọn hắn xóa tên cái kia không đóng cửa ban nhạc các bạn học các ngươi tốt ngay tại diệp vị ương bọn hắn ngay tại vui vẻ hòa thuận trò chuyện lúc vội vàng từ ngoại tràng chạy chậm chạy tới ôn ánh thở phì phò nhấc tay cắt đứt mấy người trò chuyện ngài tốt xin hỏi có chuyện gì không diệp vị ương thấy ôn ánh người mặc nhân viên công tác chế phục liền lễ phép dò hỏi là như vậy chúng ta kế hoạch cầu vồng Lý Tổng Giám muốn cùng không đóng cửa ban nhạc các bạn học gặp một lần, đàm một cái chuyện, thuận tiện cùng ta đi một chuyến sao? Ôn Ánh vì tăng lớn sức thuyết phục, còn chủ động nâng lên, Lý Tổng Giám cũng là Thiên Hải âm nhạc học viện tốt nghiệp, lần này mời các n g ư ờ i ban nhạc tới tham gia sở chó bờ g ì n u Zip Festival đúng là Lý Tổng Giám. Diệp Vị Ưng đứng b a i hiện tại dù sao cũng không còn chuyện gì, biểu diễn đều biểu diễn xong, phụ trách chuẩn bị sở chó bờ g ì n u Zip Festival người phụ trách muốn gặp bọn hắn một mặt, hơn nữa còn là trực hệ học tỷ, có lý nào lại từ chối? Hắn gật gật đầu, mang theo các thành viên liền theo Ôn Ánh về sau trận một cái phòng khách quý đi đến. không biết Lý tổng giám tìm chúng ta có chuyện gì, trước tiên có thể nói cho chúng ta biết một chút không? Trên đường, Diệp Vị Ương hỏi dò, Ôn Ánh do dự một chút vẫn là hồi đáp, Lý tổng giám muốn cùng các ngươi nói một chút ký kết sự tình. Chương 29 Điều kiện, Chương 29 Điều kiện. Ngay tại không đóng cửa ban nhạc các thành viên đi theo ôn Ánh sau khi rời đi đại không bao lâu, Nam Dương thanh niên ban nhạc biểu diễn cũng liền bắt đầu rồi. Nói thật, Nam Dương thanh niên ban nhạc ca thật sự rất bình thường, đến như bọn hắn từ ca tụng là có được dốc hồn biểu diễn, cũng bất quá chính là các loại ngọn nguồn tiếng ồn kéo căng, t h e o lấy một bộ chiên vỡ c u n g họng điên cùng giống to. đồng thời lại phối hợp trên phạm vi lớn tứ chi động tác lắc đầu vứt não lại thêm không lưng ngẩng trang diện này dùng u ầ n ma loạn vũ bốn chữ này để hình dung không quá đáng chút nào không biết từ lúc nào bắt đầu dốc hai chữ này giống như dần dần rồi cùng cùng loạn đại hống đại thiếu liều mạng gảy lấy g u i ta bật cùng giá đỡ chống móc đối giống như chỉ cần một chi ban nhạc diễn tấu đầy đủ điện quủng đầy đủ bạo lực như vậy thì rất dốc thật tình không biết cái này hoàn toàn là tại cưỡng gian người xem mà nhĩ tại không đóng cửa ban nhạc biểu diễn sau khi kết thúc tụ tập tại lớp sân khấu hơn một vạn gần hai vạn người xem tại hít lật trời về sau đều có một chút h t mệt mỏi. s ở dĩ đại gia cũng không thế nào xây dịch, chuẩn bị liền ở tại chỗ chờ đợi lớp sân khấu hạ tràng biểu diễn. Ngay từ đầu, đại gia còn lòng tràn đầy chờ mong, dù sao nóng trận không đóng cửa ban nhạc biểu diễn cũng như này đặc sắc, tiếp xuống biểu diễn nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Nhưng là chưa từng nghĩ đến, chờ đến lại là như thế cái làm người lỗ t h a i sụp đổ sân khấu. Cái này liền giống như là từ thiên đường rơi vào địa ngục bình thường chi lệch, trực tiếp bị hụt không ít người xem lựa chọn thoát đi lớp sân khấu. Dù là đại gia đã hit mệt mỏi, thực tế không muốn núp đ í h nhưng là ở nơi này ma âm xuyên thay bị hành hạ. Cầu sinh dục vẫn là thúc đẩy bọn hắn mở ra mệt mỏi hai chân, nỗ lực hướng mặt khác hai cái sân khấu trốn. Ngắn ngủ mấy phút bên trong, lớp trước võ đài bởi vì không đóng cửa ban nhạc phân khích biểu diễn mà tụ tập hơn một vạn tên người xem, liền chạy chỉ có một hai ngàn người. Còn lưu tại nguyên địa người xem cũng tịnh không phải bao nhiêu thưởng thức Nam Dương ban nhạc diễn xuất, chỉ là bọn hắn thực tế lời n h á c đúc đích, mà lại trận tiếp theo diễn xuất chính là nổi danh nữ giáp Đại Thiên. Lần này sở trò bỡ rìu s i c o Festival mời nhân vật chính một trong. ạ i Thiên t n tuổi đủ để triệt tiêu hiện tại Nam Dương thanh niên ban nhạc quần ma loạn vũ diễn xuất, vì có thể ngay lập tức nhìn thấy g ạ i Thiên hiện trường biểu diễn. gia n h ị p mà trên đài nam dương thanh niên ban nhạc các thành viên lại bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp còn không ngừng ở cùng lưu tại trước võ đài cái này một hai ngàn tên người xem tiến hành hú động ở trong lòng vì bọn họ âm nhạc thẩm mỹ lai like. nam dương thanh niên ban nhạc chủ sướng một bên hướng dưới đài điên cuồng hẹn h ẹ ớt một bên ở trong lòng thầm nghĩ quả nhiên chân chính n h ạ c dốc chỉ có một nhóm nhỏ người mới có thể hiểu đâu tốt khúc dễ kiếm chi âm khó tìm à làm một cái ưu tú nhạc sĩ thật khó một bên khác. đối sân khấu bên trên phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì diệp vị ương mấy người đã bị ôn ánh đưa vào chỉ có kế hoạch cầu v ồ n g nhân viên công tác mới có thể tiến vào lễ hội âm nhạc khu làm việc vượt một gian phòng khách quý bên trong tại phòng khách quý bên trong diệp vị ương mấy người liền gặp được học tỷ lý nhã đ ì n h không đóng cửa ban nhạc các học đệ h ọ n g u ộ i các ngươi tốt ta là lý nhã đ ì n h thiên hải âm nhạc học viện cấp 12 tốt nghiệp lớn các ngươi tầm g i ớ i các ngươi gọi ta lý học tỷ là được lý nhã đ ì n h cười k h a n h khách cùng không đóng cửa ban nhạc các thành viên lần lượt nắm tay về sau đi thẳng vào vấn đề làm một cái tự giới thiệu diệp vị ương mấy người tự nhiên là biết nghe lời phải mở miệng một tiếng lý học tỷ liền gọi lên lúc này không b ấ u vĩ quan hệ vậy lúc nào thì b ấ u vĩ quan hệ đang trên đường tới ban nhạc mọi người đã từ ôn ánh trong miệng biết được lý nhã đình muốn gặp ý đồ của bọn hắn hiện tại tự nhiên trước tiên đem quan hệ trèo lên về sau mới dễ đảm điều kiện nha q u ả n h i ê n đợi mọi người đều sau khi ngồi xuống lý nhã đình liền có chút không kịp chờ đợi nói học đệ các n g ư ờ i ban nhạc bây giờ còn chưa ký quản lý công ty à quản lý công ty còn chưa kịp ký đâu bất quá gần nhất có tại tiếp xúc một chút không sai công ty giống thiên diệu truyền thông hải lam âm nhạc thịnh nhạc truyền thông tinh truyền âm nhạc mấy nhà công ty đều có ý đồ nếu muốn cùng chúng ta ký tên quản lý hợp đồng trước mắt đều còn tại tiếp xúc giai đoạn trong đó thịnh nhạc truyền thông mở ra điều kiện phi thường không tệ ta và các thành viên đều rất động tâm bất quá tạm thời còn không có chuyện để làm ra quyết định muốn ký nhà nào công ty lý nhã đ ì n h thấy mấy người khác đều một bộ diệp vị ương làm chủ biểu lộ ánh mắt hơi khác thường nhìn về phía diệp vị ương không đóng cửa ban nhạc liền xem như hiện tại có chút danh khí tại trên internet l ử a n h ỏ một đợt nhưng là các thành viên nói một cách thẳng thừng cũng chính là một đám mới vừa lên đại nhị học sinh mà thôi không có gì lịch duyệt xã hội nguyên bản lý nhã đ ì n h coi là bản thân lấy học tỷ thân phận tiếp xúc diệp vị ương mấy người có thể chiếm cứ đàm phán quyền chủ động dù sao đối với tại một đám học sinh tới nói đã tốt nghiệp ở trong xã hội công tác học tỷ vẫn là rất có phân lượng nhưng là không nghĩ tới diệp vị ương đi lên liền đảo khách thành chủ trước ném ra đã có nhiều nhà quản lý công ty hướng không đóng cửa ban nhạc đưa lên cảnh ô l ư u tin tức đồng thời còn trọng điểm một lần thịnh nhạc truyền thông diệp vị ương lần này ý đồ hết sức rõ ràng đơn giản chính là biểu thị không đóng cửa ban nhạc rất quý hiếm muốn ký lời nói liền lấy ra chút vàng d ò n bạc trắng điều k i tới t h o á g một cái liền làm rối loạn lý nhã đình nguyên bản chuẩn bị xong nói chuyện tiếtấu nhưng nàng có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh nàng liền một lần nữa bệ ngay ngắn tâm tính khẽ cười nói không đóng cửa ban nhạc như thế ưu tú khả năng hấp dẫn nhiều như vậy công ty muốn cùng các ngươi hợp tác đây là phi thường bình thường sự tình nhưng là ta tin tưởng chúng ta kế hoạch cầu vồng mở ra điều kiện tuyệt đối phải so bất luận cái gì công ty đều cao diệp vị ương mỉm cười cũng không có nhận lý nhã đ ì n h lời nói gốc dạng mà là cứ như vậy cười k h a n h khách nhìn xem lý nhã đ ì n h một bộ ta đang nghe đâu ngươi nói tiếp biểu lộ nói thế nào diệp vị ương đời trước cũng ở đây công sở chìm nổi qua mấy năm đối với thương nghiệp đàm phán thuật vẫn có như vậy mấy phần kinh nghiệm biết rõ lúc này không nên nói tiếp không phải Lý Nhã Đình lập tức liền sẽ ngoài sáng trong tối thăm dò những công ty khác mở ra điều kiện. Lúc này tốt nhất cách làm chính là không tiếp lời gốc dạng, không cho nàng thử không gian. Còn tốt trước đó thương lượng x o n g đàm phán từ Diệp Vị ư ơ n g đến phụ trách, sau đó đại gia lại đóng cửa lại đến thảo luận. Không phải nếu để cho kinh bác a n mấy người bọn hắn trẻ nít danh cùng Lý Nhã Đình đàm phán, sợ rằng không có p h i ế m vài câu đâu. Những công ty khác trước đó hướng không đóng cửa ban nhạc mở ra điều kiện sợ là đều muốn bị nàng cho mò được rõ rõ ràng ràng. Không phải sao? Diệp Vị ư ơ n g căn bản không tiếp lời g c dạng, làm cho Lý Nhã Đình sớm chuẩn bị tốt một phen thăm dò l u ô n luận đều trôi theo dòng nước. thấy Diệp Vị ư y ê n căn bản không mắc l ự a chỉ là mỉm cười nhìn bản thân, Lý Nhã Đình giật giật cứng đờ khoe miệng, có chút lúng túng nói: Diệp Đông h ọ c không muốn nghe nghe xong chúng ta kế hoạch cầu vồng mở ra ký kết điều kiện sao? Diệp Vị ư y ê vẫn là bộ kia cười k h a n h khách biểu lộ, bình tĩnh nói: n g h ơ à, học tỷ xin mời ngài nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Đúng phải Diệp Vị ư y ê cái này mềm không được cứng không xong tiểu hồ ly, Lý Nhã Đình mọi loại thủ đoạn đều không thể thi triển, quả thực nhường nàng có chút phát điên, nói chuyện tiết g u hoàn toàn bị i ệ Vị ư y ê n nắm trong tay, rơi vào đường cùng, nàng đành phải kiên trì nói: hợp đồng ký 8 năm, năm trước 64 chia làm, sau 5 năm chia ba bảy thành. Kế hoạch cầu vồng sẽ hứa hẹn, hàng năm chí ít vì không đóng cửa ban nhạc chế tác 1 t ấ m s é cấp bậc album, ba đầu tinh phẩm ép, chí ít cung cấp m ngăn s é cấp bậc âm nhạc tốn nghệ tài nguyên, tổ chức ba trận trở lên cỡ lớn buổi hòa nhạc. Đồng thời cung cấp một cái hoàn chỉnh nghệ sĩ vận h a n h đoàn đội, vì không đóng cửa ban nhạc tiến hành toàn phương vị diễn nghệ hoạt động vận hành, bao quát nhưng không giới hạn trong sân khấu diễn xuất, quảng cáo, truyền hình điện ảnh biểu diễn, âm nhạc bản quyền tiêu thụ các loại hoạt động. Đồng thời sẽ có một bút 3 triệu thuế sau ký kết phí, một lần thanh toán. Chương 30 thành ý 10 phần hiệp ước. Chương 30 thành ý 10 phần hiệp ước. Lý Nhã Đình cho ra điều kiện. sát thực vô cùng có thành ý. Hàng năm vì không đóng cửa ban nhạc ra một tấm s é cấp bậc a l b u m cùng 3 tấm tinh phẩm e p coi như chí ít cần 13 b à i hát. Đồng thời đây là kế hoạch cầu vòng xuất tiền, cũng chính là Diệp Vị ư ơ n g nếu như mình sáng tác bài hát lời nói, kế hoạch cầu vòng sẽ còn xuất tiền đem ca mua lại, sau đó cho không đóng cửa ban nhạc hát. Chỉ là những này a l b u m chế tác, một năm chí ít liền cần tốn hao đại khái 300 vạn tài hưu, bao quát mua từ khúc ca khúc chế tác cùng MV quay chụp chờ tốn hao ở bên trong. Cái này còn không tính đến khắc lục a l u m cần tiền, s é cấp bậc a l u m vậy liền đại biểu chí ít sẽ khắc lục 30 vạn a l u m CD. liền xem như bán không được, cũng sẽ k h ắ c lục nhiều như vậy. 30 vạn chương CD, đây cũng là gần 2 triệu chi phí. Còn có hàng năm 3 trận cỡ lớn buổi hòa nhạc, vậy t r í ít cần đầu nhập 1 t r i ệ u Lại thêm kế hoạch cầu vòng sẽ vì không đóng cửa ban nhạc tranh thủ tống nghệ tài nguyên, truyền hình điện ảnh biểu diễn cơ hội, quảng cáo đại ngôn chờ nghệ sĩ v ậ n doanh. Nhiều như dừng tính được, phần này hợp đồng chỉ cần ký, như vậy kế hoạch cầu vòng 1 năm chí ít sẽ trên người không đóng cửa ban nhạc đầu nhập 7,8 t r i ệ u tài chính, tiến hành thương nghiệp vận hành. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Một năm 7,8 t r i ệ u 8 năm sẽ phải đầu nhập 6.000 đến vạn. Lý Nhã Đình không thể nghi ngờ là trên người không đóng cửa ban nhạc để ép c h ọ n g bảo. Nàng c ư a không đóng cửa ban nhạc có thể trong tương lai 8 năm, vì kế hoạch cầu vòng sáng tạo vượt qua một thước trở lên lợi nhuận, mới dám như thế đại thủ bút đầu nhập nhiều như vậy tài chính vận hành không đóng cửa ban nhạc. Điều kiện này là nàng cùng kế hoạch cầu vòng cao tầng dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí chặn lại nghề nghiệp của mình tiền đủ, mới phải tới hợp đồng. Bình thường người mới là căn bản không có khả năng muốn tới như thế cường độ người mới hợp đồng. Cho dù là những cái kia tuyển tú tiết mục ra tới Tân Nhân Vương, tối đa cũng chỉ có thể cầm tới 1 t năm triệu vận d u y ê đầu nhập, đồng thời còn cần ký 1 ư năm hợp đồng, phân thành 28 nghệ sĩ 2, công ty 8 m à Lý Nhã Đỉnh cho ra chia làm lại là 3 năm trước 64 chia làm, công ty 6, nghệ sĩ 4 Sau 5 năm chia ba bảy thành, công ty 3, nghệ sĩ 7 Phần này hợp đồng hoàn toàn là đào một chút tuyến hai nghệ sĩ tài năng cho ra tinh phẩm hợp đồng. Điều này nói rõ Lý Nhã Đỉnh đối không đóng cửa ban nhạc rất có lòng tin, tin tưởng bọn hắn tại trong 3 năm là có thể đem công ty tại trên người bọn họ đầu nhập cái này mấy ngàn vạn kế v ề Đằng sau 5 năm là thuần lợi nhuận mới dám mở ra như thế khoát khí chia làm hợp đồng. Diệp Vị ư ơ n g trong lòng hết sức kinh ngạc, Lý Nhã đ ì n h cho ra phần này hợp đồng. sắp thực muốn so bất luận cái gì một nhà cái khác quản lý công ty cho ra điều kiện đều càng tốt hơn. Trước mấy nhà quản lý trong công ty, điều kiện cho tốt nhất cũng liền chỉ là đáp ứng hàng năm vì không đóng cửa ban nhạc ra một tấm cấp A album, đồng thời sẽ cung cấp nghệ sĩ kinh tế phục vụ tranh thủ một chút tống nghệ tiết mục biểu diễn, chia l ạ i một điểm TV tài nguyên. Cấp A album kỳ thật chính là 10 trong bài hát chỉ có hai bài hát cho đập MV, trong đó một bài là thêm nhiệt đơn khúc, một bài thì là chủ đánh ca. Album khắc lục cũng chỉ sẽ khắc lục năm v à trường. Về sau nếu như bán xong sẽ tăng thêm khác. Đến như buổi hòa nhạc không có ý tứ. Nhất định phải thỏa mãn quản lý công ty quyết định cờ đ ợ y mới có thể có xử lý buổi hòa nhạc cơ hội. Tỷ như Eo Vung lượng tiêu thụ vượt qua 30 v à trường, nói một chút bao nhiêu đời nói hợp đồng về sau mới có thể thỉnh cầu xử lý buổi hòa nhạc. Xuất đơn khúc e cũng là như thế, hết thề đều hướng cờ đ ợ y làm chuẩn, không đóng cửa ban nhạc trước tiên cần phải sáng tạo đầy đủ cờ đ ợ y, quản lý công ty mới có thể cho phải có ủng hộ. Mặc dù Diệp Vị ương cảm thấy mình tuyệt đối có thể dẫn đầu không đóng cửa ban nhạc tại hoang ngữ giới âm nhạc của thời cờ đ ợ y phương diện này không có bao lớn áp lực, nhưng là loại này hạn chế nặng nghề hợp đồng, h ắ n quả thật có chút không thích. mà lại bọn hắn cho ra hợp đồng cơ hồ đều là chia ba bảy thành nghệ sĩ ba, công ty 7. cho nghệ sĩ tài nguyên đầu nhập không có nhiều, rút thành ngược lại rút rất tác động. bất quá cũng không phải một điểm ưu điểm cũng không có. thịnh nhạc truyền thông cũng rất đại khí một hơi mở ra 5 triệu ký kết phí, chỉ cần c ù n g bọn hắn ký kết, không đóng cửa ban nhạc thành viên một người liền có thể lấy trước một triệu tiền mặt tiền trợ cấp. nhưng là đây chỉ là một bút một lần tiền mà thôi. có lẽ đối với bình thường người mới t ớ i nói, có thể một hơi lấy trước 5 triệu kia đã rất kiếm được, dù sao ai cũng không rõ ràng tương lai mình tại ngành giải trí có thể hay không dài đỏ, tiền trước rơi xuống trong túi mới an tâm. nhưng là Diệp Vị ư y n g cũng sẽ không nghĩ như vậy. So với cầm một bút không ít ký kết phí, hắn nhất định là lựa chọn nói một chút một cái tốt hơn chỉ làm. Dù sao, Diệp Vị ư y ê n vẫn rất có lòng tin, có thể tại hoa ngữ giới âm nhạc xông ra một phen t ê n tuổi, sẽ không vì một điểm lợi nhỏ trước mắt ích từ bỏ kết s ủ dây dài lợi ích. Không thể không nói, Lý Nhã Đình cho ra điều kiện, thật sự đ ã động hắn. Hắn ra vẻ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng. Lý Học Tỷ, kỳ hạn của hợp đồng có chút quá dài đi, cái này một ký chính là t á năm, 8 năm sau chúng ta đều nhanh 30 tuổi, đây là đem toàn bộ thanh xuân đều bán cho kế hoạch cầu v n g Mặc dù nói ca sĩ không thể so diễn viên, diễn nghệ chu kỳ là càng thêm dài dằng dặc một chút nhưng là thoáng một cái liền ký 8 năm cũng có chút quá lâu không bằng chúng ta trước ký 5 năm ta cảm thấy 5 năm cái này kỳ hạn đối với song phương đều so sánh phù hợp chúng ta không đóng cửa ban nhạc mặc dù là cái người mới ban nhạc nhưng là dù sao cũng ở đây trên internet l ự a n h ỏ một trận vẫn là có một ít nhân khí trụ cột không giống cái khác người mới như thế cần bắt đầu lại từ đầu xuất phát kế hoạch cầu vòng ký chúng ta về sau lập tức liền có thể vận hành cái này Lý Nhã Đình biểu lộ có chút khó chịu nói Diệp Đông học 8 á năm thật là chúng ta có thể đưa ra thấp nhất biên hạn tại ngành giải trí Người mới hợp đồng chí ít đều là ký 10 năm. Dù sao công ty vận d o a n n người mới là cần tại người mới trên thân đầu nhập rất nhiều tài chính cùng tài nguyên, mà lại cái này đầu nhập là cần tiếp tục c h í ít 2-3 năm. Nếu như chỉ ký ngắn hẹn, vậy có lẽ công ty tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên thật vất vả đem các ngươi nâng đỡ, nhưng là hiệp ước lại đến kỳ, các ngươi p h ủ i mông một cái liền có thể tìm mới ông chủ. Công ty kia chẳng phải là rơi vào rồi cái công d ã chàng hạ chàng. 8 năm đã là ta lớn nhất cơ bộ, hơn nữa còn là cân nhắc đến không đóng cửa ban nhạc hiện tại tự mang một chút nhân khí cùng lưu lượng, cao tần mới đồng ý chỉ ký 8 năm, niên hạn thật sự không thể lại co lại ngắn. Diệp Vị ư n g như mày, Lý Nhã Đình nói quả thật có một ít nói lý, quản lý công ty nhất định là thiên hướng về ký điều ước dài hạn, chỉ có ký rồi điều ước dài hạn, công ty mới dám yên tâm dùng tài chính cùng tài nguyên đại lực đẩy nghệ sĩ. Không phải nếu là ký ngắn hạn, quản lý công ty thật vất vả phí đi đại công phu bưng ra cái để chứng kim kê, kết quả còn không có hưởng thụ bao lâu thu hoạch vui sướng đâu. Kim kê lên bay, Tiết s á c thực đối quản lý công ty tới nói rất t h ư ơ n g cần đỡ cốt, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy lấy sau lưng ơ mình kia cả một cái thế giới ca khúc kho ủng hộ, 35 năm, năm sau không đóng cửa ban nhạc, tuyệt đối có thể trở thành một chi hoang ngữ giới âm nhạc đỉnh tiêm ban nhạc. Cho đến lúc đó. chia 37 thành coi như có chút không thích hợp, phải biết một cái một tuyến ca sĩ hoặc là ban nhạc, một năm có thể sáng tạo lợi nhuận là phi thường cao, dù chỉ là một thành kém, Tiêu t r ê n h Lệ h khả năng đều là ngàn vạn cấp bậc lợi ích. giống ngành giải trí một chút đỉnh sóng ca vương thiên hậu, bọn họ hợp đồng đại bộ phận đều là chia 28, t h ậ m chí còn có một chín phần thành. Đồng thời bọn hắn hiệp ước đến kỳ về sau, bình thường đều sẽ lựa chọn bản thân khởi công làm phòng, bản thân cho mình làm công, dạng này tài năng sáng tạo tối đại hóa lợi ích. Hiện tại không đóng cửa ban nhạc là một giới ca hát người mới, muốn người mạnh không có nhân mạnh, muốn tài nguyên không có tài nguyên. đem chính mình bán cho quản lý công ty kia đúng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nhưng là Diệp Vị Ưương cảm thấy mua thân 5 năm còn kém không nhiều lắm, 5 năm t ả h ữ u thời gian đầy đủ để không đóng cửa ban nhạc trưởng thành, tại giới âm nhạc chiếm cứ một chỗ cắm r ủ i mà lại cũng có thể vì quản lý công ty kiếm về đủ nhiều lợi ích, tình này cũng coi như trả lại. h ọ tỷ, quý công ty mở ra điều kiện chúng ta đều đã rõ ràng, bất quá ban nhạc dù sao cũng là thuộc về mọi người, không phải ta một người, cho nên chúng ta cần thảo luận một chút, xin cho một chút thời gian, ba ngày sau lại cho ngài trả lời chắc chắn đi. Suy tư liên tục về sau. Diệp Vị ư ơ n g vẫn là không có tại chỗ đáp ứng ký kết, mà là cùng Lý Nhã Đình đánh cái giảng hòa, quyết định cùng các thành viên suy nghĩ một chút lại nói. Chương 31, bán bài hát. Chương 31, bán bài hát. Vị ư ơ n g ngươi là nghĩ như thế nào? Tại về xe buýt của trường học trên xe, Kinh Bắc An gãi gãi đầu, có chút nóng nảy mà hỏi. Diệp Vị ư ơ n g lại không trả lời, ngược lại là hỏi các ngươi cảm thấy thế nào? 8 năm có thể tiếp nhận sao? Ta cũng không biết, bất quá nhìn một chút ngành giải trí b ấ c quái, đều nói người mới muốn ký 10 năm, 8 năm hẳn là không sai đi. Bố Đinh có chút mê mang lắc đầu. t a n g nghe ngươi. Lô Đại Vĩ lạnh lùng nói. Hắn biểu lộ mặc dù một mặt lạnh lùng, nhưng là lời nói lại là rất nhường cho người ấm á c Dương Tiêu hai tay chống ở sau ghế bên trên, g ư ờ i biến nói, ngươi là chủ s ư ớ n g lại là đội trưởng, muốn hay không ký ngươi quyết định thôi. Chúng ta cũng không quá hiểu những thứ này. Ta lúc nào thành đội trưởng. Diệp Vị ư ơ n g có chút kinh ngạc, ban nhạc các thành viên cười ha ha một tiếng, miệng đồng thanh nói, ngươi chính là đội trưởng. Lập tức áp lực liền đều đến đông đủ Diệp Vị Ưương nơi này. có thể là bởi vì không đóng cửa ban nhạc là ở Diệp Vị ư ơ n g sâu chuỗi bên dưới mới thành lập, cũng có thể là là bởi vì ban nhạc liên tiếp biểu diễn hai bài ca đều là Diệp Vị ư ơ n g viết lời soạn nhạc, mà lại ca còn phi thường xuất sắc. Đại gia trong lòng đều tin tưởng, tại ban nhạc bên t r o n Diệp Vị ư ơ n g mới là cái kia linh hồn nhân vật, chỉ có hắn có thể sâu chuỗi lên đại gia, sở dĩ cái đội trưởng này tự nhiên vậy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là ngày bình thường đại gia không có cho tới cái này g ố c dạ mà thôi, kỳ thật ở trong lòng đã sớm coi Diệp Vị Ưương là làm đội trưởng. Hiện tại gặp được loại này dính đến toàn bộ ban nhạc tương lai phát triển sự tình. Tự nhiên phải làm cho Diệp Vị ư ơ n g cái này linh hồn nhân vật tới làm ra quyết định, mà lại quyết định này cũng chỉ có Diệp Vị ư ơ n g có thể làm. Bởi vì nếu như là bất kỳ người nào khác làm quyết định lời nói, về sau vạn nhất hối hận, kia tuyệt đối sẽ bị o án trách chết, nhưng là chỉ có Diệp Vị ư ơ n g hắn làm quyết định, coi như hối hận cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đoán trách hắn. Bởi vì ban nhạc cũng là bởi vì Diệp Vị ư ơ n g mà tồn tại, tất cả mọi người là vây quanh hắn mới trở thành một cái tim. Nhìn thấy tất cả mọi người trông cậy vào hắn tới làm quyết định, Diệp Vị ư ơ n g có chút đáng buồn bực thở dài, bất đ ắ c gì nói, ta vẫn là nghĩ chỉ ký 5 năm, 8 năm lời nói thật sự là có chút thua thì ta. Ta đối với chúng ta ban nhạc rất có lòng tin, 5 năm sau tuyệt đối có thể trở thành hoa ngữ giới âm nhạc đứng đầu ban nhạc. Cho đến lúc đó, cho quản lý công ty làm công, nào có cho mình làm công tốt. Nhưng là kế hoạch cầu v ồ n g chắc chắn sẽ không đồng ý. Bố Đinh Nún m a y nói, không chỉ là kế hoạch cầu v ồ n g trước đó liên hệ chúng ta kia mấy nhà quản lý công ty, phần lớn đều yêu cầu chúng ta ký 10 năm hiệp ước. Chỉ có những cái kia v o n g hồng vận doanh công ty mới chỉ ký 2-3 năm, nhưng là những cái kia công ty đều là ôm kiếm b ộ n nhanh tiền liền trượt dự định, căn bản không có muốn thực tình trợ giúp chúng ta tại giới âm nhạc phát triển tâm. Ta đều có thể nghĩ đến, nếu là ký rồi những này vắng hồng vận doanh công ty. chúng ta sẽ đối mặt với nhất định là chạy không hết thương diễn cùng mang không hết hàng Diệp Vị ư ơ n g lần nữa thở dài quả nhiên thế gian sự tình luôn luôn không thể mọi chuyện như ý à hắn tạm thời không cân nhắc những này mà làm móc ra điện thoại lên mạng lục soát một lần kế hoạch cầu vòng này nhà công ty và hôm nay cùng Lý Nhã Đỉnh gặp mặt trước đó Diệp Vị ư ơ n g đối kế hoạch cầu vòng này nhà công ty cơ hồ hoàn toàn không biết gì hắn đi tới nơi này cái thế giới mới không đến một tháng mà thôi trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể với cái thế giới này hoa ngữ giới âm nhạc tiến hành một phen giải đều đã tính là không tồi rồi nào có nhiều như vậy công phu lại đi hiểu rõ những này giới ca hát các minh tinh phía sau quản lý công ty a thuần thục mở ra bờ r ạ o ở tìm tôi một lần kế hoạch cầu vồng về sau một đống kế hoạch cầu vồng tài liệu cặn kẽ liền hiện ra ở diệp vị ương trước mắt ở kế hoạch cầu vồng công ty quy mô không nhỏ a nghiệp vụ bao quát âm nhạc nhãn hiệu âm nhạc chế tác phát hành âm nhạc thiết kế tuyên truyền nghệ sĩ quản lý diễn sẽ chuẩn bị mẫu mang từ khúc bản quyền kinh doanh số lượng nền tảng âm nhạc diễn nghệ v ấ n luyện trường học sản phẩm chỉnh hợp marketing cái này nghiệp vụ phạm vi chân q u a n a cơ hồ bao hàm ca sĩ có thể tiếp xúc được sở hữu phương diện đi đúng là một nhà tư bản hùng hậu công ty lớn a cũng đúng kế hoạch cầu vòng công ty nếu như kích thước không lớn lời nói cũng không khả năng vận d a n h n ra hoa hạ loại cỡ lớn nhất lễ hội âm nhạc thực lực khẳng định vẫn là có tại đại khái hiểu rõ một chút kế hoạch cầu vòng công ty quy mô về sau diệp vị ương liền bắt đầu thẩm tra nổi lên kế hoạch cầu vòng dưới cờ nghệ sĩ hoặc dưới cờ nghệ sĩ thật đúng là nhiều a diệp vị ương thô sơ giản lược quét qua kế hoạch cầu vòng ký kết nghệ sĩ danh sách nhiều đến hơn 30 người trong đó có hơn 10 vị tại hoa ngựa giới âm nhạc đều có chút danh tiếng trong đó có ca vương thiên hậu cũng có đời trung niên một hai tuyến ca sĩ tổ hợp càng có đại tân sinh lưu lượng ca sĩ lệ độc lập âm nhạc dân giao ca sĩ cũng có có thể nói là bao hàm toàn diện dạ trung niên trẻ đời thứ ba đều đầy đủ diệp vị ương có chút hiếu kỳ ấn mở kế hoạch cầu vồng hàng hiệu nhất ký kết nghệ sĩ uy tín lâu năm thiên vương lý tông cảng cá nhân bách khoa xây xương ngon lành nhìn lại hiểu rõ một nhà quản lý công ty thực lực như thế nào phương pháp tốt nhất đương nhiên là nhìn này nhà công ty vương bài ký kết nghệ sĩ phát triển thế nào rồi lý tông cảng năm nay 43 tuổi năm 1998 xuất đạo xuất đạo thì tuổi gần 20 tuổi Năm 2003, tại Hoa Ngữ Giới Âm Nhạc Nhất Hoàng Kim Hiện Đại, bằng vào một tấm album tình ca vương tại Hoa Hạ Bạo Lửa, album lượng tiêu thụ phá trăm vạn. Năm 2004, Lý Tông Cảng rèn sắc khi còn nóng, lần nữa ban bố một tấm tinh phẩm album một tập Thiên Đường lần nữa tiêu thụ bạo t ạ c Một lần hành động đặt vững hắn một tuyên ca sĩ địa vị. Sau trong 10 năm, Lý Tông Cảng vẫn luôn sinh động tại Hoa Ngữ Giới Âm Nhạc bên trong, lục tục no ngoe ra năm, 6 tấm album lượng tiêu thụ đều cực kỳ tốt, cả nước lưu động buổi hòa nhạc càng là hàng năm đều muốn mở mười mấy c h u n nhân khí bạo g i được vinh dự giới ca hát cây thường xanh. nhưng là khi tiến vào năm 2015 về sau tiếp nhận internet thời đại h u n đ ú c không không sau dần dần trở thành truy tinh quân chủ lực các lộ dựa vào internet bạo đỏ đại tân sinh ca sĩ cùng một chút ở ngoại quốc xuất đạo sau lại về nước phát triển về nước lưu lượng xuất hiện dần dần để Lý Tông càng chờ thế hệ trước ca vương danh khí bắt đầu giảm mạnh mặc dù nói Lý Tông Cảng vẫn là công nhận uy tín lâu năm ca vương nổi tiếng vẫn như cũ vô cùng cao nhưng là tại nhân khí cùng nhiệt độ bên trên đã còn kém rất rất xa đại tân sinh ca sĩ mấy năm gần đây hắn tuyên bố ca khúc đều đã không còn có thể nhấc lên cái gì b ấ nước hiện tại Lý Tông Cảng tình cảnh càng ngày càng lúng túng Tên tuổi rất vang, nhưng lại đã bị thị trường rất xa lấp tại phía sau, có chút theo không kịp ngành giải trí tiếtấu. Kế hoạch cầu vồng cũng không phải không nghĩ tới cải biến sự phát hiện này hình. Mấy năm ở giữa giúp Lý Tông Cảng chế tạo d i ê n qua rất nhiều bộ t r u y ề n hình phương án, nhưng lại đều không phải rất thành công. Dần dần, hiện tại Lý Tông Cảng tại kế hoạch cầu vồng có điểm giống là l n h Vật, chính là loại kia danh khí rất lớn, địa vị rất cao, nhưng lại không quá có người quan tâm cảm giác. Nhớ tới những này, Diệp Vị Ương vô mạnh một cái bắt đ u i Hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. nếu như hắn có thể cầm một bài thích hợp lý tông càng ca khúc bán cho hắn, đ ể vị này uy tín lâu năm ca vương trọng mới là đỏ. dạng này hắn chẳng những thể hiện rồi thực lực bản thân, còn có thể dùng cái này hướng kế hoạch cầu v ồ n g yêu cầu càng thêm nhuận bộ hợp đồng. dù sao nhà nào quản lý công ty không muốn ký một cái tức có được thực lực, lại có thể nâng đỏ công ty cái khác nghệ sĩ, giúp công ty tạo tinh toàn năng nghệ sĩ đâu? nếu như nói một bài quật cường là ngoài ý muốn, một bài ngày đầu tiên là vật k h í nhưng là có câu nói rất hay, q u á tam ba bận, lại đến một bài ưu tú bản gốc ca khúc, t ó m lại có thể chứng minh diệp vị ương hùng hậu bản gốc thực lực đi. Phải biết, một vị ưu tú từ khúc sáng tác người, tuyệt đối sẽ trở thành sở hữu âm nhạc công ty tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Bất luận cái gì âm nhạc công ty, đều sẽ nguyện ý không t i ế c bất cứ giá nào k ý tới. Dù sao một cái ưu tú ca sĩ, chỉ có thể hát l ử a bản thân, nhưng là một cái ưu tú từ khúc sáng tác người, lại có thể nâng đ ỏ rất nhiều ca sĩ. Diệp Vị Ưương chỉ cần có thể xuất ra đủ nhiều đồng chim, kia ở trên bàn đàm phán, hắn liền nhất định có thể chiếm cứ quyền chủ động. Nói làm liền làm. Nhớ tới ở đây Diệp Vị ư ơ n g lập tức ngẩng đầu đối ban nhạc các thành viên hỏi, các ngươi có người mang giấy bút sao? Tất cả mọi người lắc đầu. ra tới tham gia lễ hội âm nhạc biểu diễn, ai không có việc gì mang đồ chơi kia à? Được rồi, Diệp Vị Ưương dứt khoát cầm điện thoại di động lên, mở ra bảng ghi nhớ, mới xây một cái văn k i ệ n chuẩn bị hiện trường sao bài hát, sao cái nào thủ tốt đâu? Có, không ngừng ở trong lòng suy nghĩ cái nào bài hát thích hợp lý tông cảng biểu diễn, có thể làm cho hắn một lần hành động lần nữa lật đổ Diệp Vị Ưương. Rất nhanh trong lòng liền nghĩ nổi lên một ca khúc, một cái cùng Lý Tông Cảng danh tự chỉ kém một chữ kiếp trước giới âm nhạc đại lao sáng tác một bài kinh điển ca khúc. Bài hát này thật sự là rất thích hợp lúc này lâm vào khốn cảnh Lý Tông c ả n rồi. chỉ thấy ngón tay hắn linh hoạt ngay tại bản ghi nhớ bên trên bắt đầu ba ba ba lên chữ trên điện thoại di động chống không bản ghi nhớ bên trong rất nhanh liền xuất hiện một cái đề mục gò núi nhờ gì cụ ạ t h u c t n g 2 vượt qua gò núi mặc dù đã trắng mái đầu chương 32, vượt qua gò núi mặc dù đã trắng mái, mái đầu gò núi tại diệp vị ương kiếp trước thế giới có thể sưng một bài thần tác có g i ớ i âm nhạc c ọ c tiêu ý nghĩa kim khúc thưởng đã từng đem năm 2014 độ tốt nhất hàng năm ca khúc cùng tốt nhất viết lời người hai hạng thưởng lớn trao tặng gò núi mà giám khảo đoàn cho gò núi đánh giá là Viết ra trong lòng mỗi người thầm tàng thậm chí chưa phát hiện bộ phận, một lần hành động đánh trúng lòng người. Đây là một bài trải qua 10 năm mới rốt cục bị sáng tác ra tới ca, có thể được xưng là Lý Tông Thịnh nửa đời sau sáng tác xuất sắc nhất, cũng là có thể nhất gây nên đại chúng cộng minh ca. Diệp Vị ư ơ n g lưu loát ngay tại bản ghi nhớ Trung tướng gò núi ca từ ghi xuống, càng viết hắn càng đối bài ca này ưu tú mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Bài hát này từ ngữ không hoa lệ, không tạo hình, nhưng nó thành công ở chỗ chữ lời có thể viết tận tâm tình, vài phút có thể đâm trúng nội tâm, tùy tiện bắt tới một câu từ nhi đều có thể kích phát người nghe suy nghĩ rất lâu rất lâu nhân sinh. Ca từ bên trong g i ả n g nhân sinh, g i ả g lựa chọn, g i ả g bất đắc dĩ, càng nói tiếp nhận. Đặc biệt là làm diệp vị ương mỗi chữ mỗi câu ghi chép ca từ lúc, loại kia ca từ bên trong đả động lòng người mỹ lực, càng là đ ậ c và o m ặ t Một ca khúc ghi chép xong, để hắn cảm giác giống như một lần nữa xét lại một lần cuộc sống đã qua của mình, không khỏi thổn thức càng khái, thậm chí có nước mắt chảy cảm giác. Nhưng mà ca từ ưu tú, chỉ là bài hát này trong đó một nơi ưu điểm mà thôi. Gò núi càng rượu địa phương là ở tại khúc phổ cùng tiểu hát, có bao nhiêu rượu đâu? Rượu đến diệp vị ương không ngừng trong đầu phát lại hơn 10 lần, lại đều vẫn không thể nào hoàn mỹ đào ra điệu nhạc. vì cái gì? bởi vì l ý tông thịnh nhạc phổ tử là phi thường khó tả. hắn những ngày ca à, trước kia điệu nhạc liền đã phi thường khó tả, giống gò núi loại này hậu kỳ ca thì càng khỏi phải nói, t r ì n h thủ khúc căn bản cũng không có bất luận cái gì quy luật có thể nói. điệu nhạc vô cùng tùy tính, như bình thường ca khúc lưu hành, hợp lý khúc thời điểm đều là rất có quy luật tính, kết cấu vậy vô cùng hoàn chỉnh rõ ràng. a đoạn, b đoạn, sau đó điệp khúc đoạn, lại một lần nữa b đoạn, sau đó lại vào một cái hoặc là hai cái điệp khúc đoạn, có lúc sẽ ở trung gian lại thêm cái quá độ đoạn. trên cơ bản một ca khúc phổ nhạc liền hoàn thành, nhưng là gò núi khác biệt. Bài hát này hoàn toàn không có đi cân nhắc cái gì tiểu tiết quy luật, cân nhắc cái gì giai điệu l ậ p lại tính, thậm chí ngay cả nhịp đều không suy tính, càng là không có cái gì tiết tấu quy luật có thể nói. Từ đầu tới đuôi, nhịp rất nhiều biến, có rất nhiều phó cái v ậ n mỗi một câu ca từ vào khí điểm đều không giống, thậm chí tại biểu diễn thời điểm cũng không biết từ cái nào khí mới vào, không có chút nào bất luận cái gì tiết tấu có thể nói. Ở kiếp trước, bất kể là cũng tốt vẫn là quá ba, bữa ăn đi này địa phương chú hát, hoặc là trên TV nhạc sĩ có vợ đều rất ít gặp đến hát gò núi. Vì cái gì cũng là bởi vì bài hát này quá khó hát. Khác ca. Hoặc là nói phần lớn ca khúc lưu hành bình thường cầm đàn guitar hoặc là piano đều có thể dùng mấy cái hợp âm ngô hứng hát đệm nhưng là gò núi không được. Bài hát này nếu như muốn biểu diễn, kia nhất định phải nhìn xem điệu nhạc gậy, không có chút nào có thể sai. Nếu như không có điệu nhạc lời nói, muốn ngô hứng biểu diễn, căn bản làm không được. Nhất định phải đem mỗi một cái tiểu tiết từ khúc phổ đều một mực con xuống, tài năng biểu diễn. Muốn hát tốt gò núi bài hát này, đồng thời hát ra ca từ bên trong đặc biệt bị lực, kia nhất định phải là 40 m tuổi trở lên uy tín lâu năm ca vương, đã có thực lực, lại có năm tháng lắng đọng mới có cái kia nắm chắc hát tốt bài hát này. đây cũng là vì cái gì diệp vị ương lựa chọn viết bài hát này cho lý tông cảng nguyên nhân nhân sinh của hắn trải nghiệm thật sự là rất thích hợp bài hát này một vị trải qua bạo lửa trường thanh cuối cùng nhân khí nhưng lại không thể tránh khỏi suy yếu ca vương trải qua năm tháng lắng đọng cùng sự an bài của vận mệnh về sau chậm rãi hiểu được có một số việc không cần hối hận đối mặt các loại không có khả năng thay đổi nhân sinh khó cười đ u a t í t ừ n g đối mặt không biết tự lượng sức mình hoàn thủ cho đến chết mới thôi ca từ bên trong muốn truyền đạt tín niệm thật sự là rất thích hợp lý tông cảng nếu như bài hát này cho chính không đóng cửa ban nhạc hát lời nói làm sao hát đều không thể hát ra cái mùi này. một đám 18-19 t u ổ i người trẻ tuổi thật sự là không thích hợp hát tiếp nối chúng ta chưa hề thành thủ vẫn không có thể hiểu được cũng đã già mà cho Lý Tông Cảng lại vừa vặn phù hợp chỉ bất quá bài hát này thật sự thật là khó viết ra Diệp Vị ư ơ n g hết sức tại đào lấy điệu nhạc lặp lại nã mang không ngừng nghe xong mấy chục lần thẳng đến xe buýt đều chở bọn hắn trở lại trường học hắn đều còn không có đem điệu nhạc hoàn toàn đào ra tới tới trường học kinh Bắc An đại thủ vô Diệp Vị ư ơ n g bả vai c á c đ ứ c hắn điền p h ổ suy nghĩ ừ g đây là cái gì kinh Bắc An đầu to đụng lên đến nhìn về phía Diệp Vị Ưương màn hình điện thoại di động. Ngươi lại tại sáng tác bài hát a hắn một màn này thanh âm, mấy người khác vậy lập tức tỏ mò xung tới. Mặc dù mọi người đều là làm âm nhạc, nhưng là có thể viết ra tốt c a coi như Diệp Vị ư ơ n g một người, có cơ hội nhất định là muốn hướng hắn học tập một lần viết như thế nào ca nha. Dù sao ban nhạc về sau cũng không thể liền dựa vào một mình hắn sáng tác bài hát, đại gia cũng cần xuất một chút lực, mà lại chơi âm nhạc, ai không có cái bản thân sáng tác bài hát n g n g t ư ở n g a? Dương Tiêu một thanh liền nhận lấy Diệp Vị ư ơ n g điện thoại, có chút hăng hái nhìn lên ca tử, muốn nói vẫn còn chưa nói, còn rất nhiều, tích lũy nếu bởi vì n g h ĩ viết thành ca, hắn trực tiếp liền lớn tiếng đọc lên. nhưng là vừa đọc không có hai câu, sắc mặt liền có chút biến hóa. cái này bộ này từ vần cuối thật kỳ quái a, mà lại mỗi câu từ số lượng từ đều không giống, này làm sao đi giai điệu a. bên trên một câu 5 chữ, câu tiếp theo 8 chữ, cái này sắp chữ quá kỳ quái. diệp vị ương lắc đầu, vần cuối vẫn có quy luật, chủ ca một bộ phận để ép ang, điệp khúc là để ép u vần cuối. gò núi từ cùng từ khúc một dạng tương tự vô cùng tùy tính, chẳng những chủ ca không có lặp lại bộ phận, điệp khúc còn có mấy đoạn lặp lại đoạn, mà lại chủ ca không có bất kỳ cái gì viết lời quy luật có thể nói. giống như là một cái đại thúc đang nói bản thân tự bạch nghĩ đến cái gì nói cái gì chỉ có điếu khúc mới hơi có một ít quy luật mới giống như là một bài lưu hành âm nhạc loại này viết chữ phương thức ở cái thế giới này vẫn là rất mới lạ dù sao mặc dù nói thế giới này vui chơi giải trí sản nghiệp rất phát đạt nhưng là Lý Tông Thịnh vị này đại sư đặc biệt sáng tác bài hát phương thức hai thế giới c ộ n g lại cũng liền một cái như vậy dòng độc đinh đại sư sở dĩ là đại sư cũng là bởi vì có độc nhất vô nhị không ai có thể bắt chước n ậ p chất vượt qua gò núi mặc dù đã trắng mái đầu liễu lo không ngừng thì không ta cho sổ bi c ò n chưa tỏa nguyện thấy bất hủ, liền đem bản thân trước làm mất. bố đinh nhẹ giọng đọc vài câu điệp khúc từ, t h ẻ lưỡi, có chút hoang mang nói, bài hát này từ có một loại nói không ra cảm giác, đọc lấy đến trong lòng c h ắ t c h ắ t c h ắ t chát, nhưng là lại nói không rõ ràng đây là cái gì cảm giác. vị ương, ngươi làm sao lại viết dạng này từ? cảm giác tựa như là ba bốn mươi tuổi đại thúc viết, cái gì trắng mái đầu, chửi mắng nhân sinh quá ngắn, thổn thức gặp nhau quá muộn màng cái gì, cảm giác là thất ý đại thúc mới có thể viết. diệp vị ương cười ha ha, có chút nhớ lại, lại có chút cảm khái nói, khả năng trong tim ta, chính là ở một cái 30 tuổi đại thúc đi. được rồi, bài hát này ta còn không có viết xong đâu, chờ viết xong lại nói. Đại gia trước xuống xe đi, về trường học. chương 33, cho đến chết mới thôi. chương 33, cho đến chết mới thôi. Diệp Vị ư ơ n g đang cùng Lý Nhã Đình nói chuyện kết thúc về sau, là lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. sở dĩ ngày thứ hai tại hoàn thiện tốt gò núi từ khúc phổ, đồng thời tại hiệp hội bản quyền âm nhạc trên trang web tiến hành rồi bản quyền đăng ký về sau, hắn sẽ đem bài hát từ khúc phổ phát cho Lý Nhã Đình. mà lại vì có thể rõ ràng hơn nhường nàng hiểu rõ đến bài hát này đặc biệt t i ể u hát, Diệp Vị ư ơ n g còn dùng guitar ghi chép một đoạn ệ mồ bản thử, cùng nhau phát cho nàng. Diệp Vị Ương cho Lý Nhã Đình phát tin tức thời điểm, đúng lúc là giờ làm việc, nàng ngay tại xử lý một chút sở trò bợ gì, Music f e s ti v a l kết thúc công việc công tác. Khi nhìn đến Diệp Vị ư ơ n gửi g tới tin tức lúc, Lý Nhã Đình cũng không có ngay lập tức liền nhìn, chỉ là bỏ qua một bên. Thẳng tới giữa trưa thời điểm, hết bận sự tình, ngay tại văn phòng ăn cơm chưa nàng, mới đột nhiên nhớ tới việc này, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn kỹ nổi lên tin tức. Lý Học Tỷ là như vậy, hôm qua nói chuyện sau khi kết thúc, ta thật lòng suy tính kế hoạch cầu vồng ký kết điều kiện, đồng thời lên mạng hiểu rõ một chút kế hoạch cầu vồng thực lực. Tại thẩm tra tài liệu tương quan lúc. ta ngẫu nhiên phát hiện ca vương lý tông cảng thế mà cũng là kế hoạch cầu vòng ký kết nghệ sĩ. ta từ nhỏ đã rất thích lý lao sư ca, trước đó liền chuyên môn vì lý lao sư viết qua một ca khúc, chỉ bất quá một mực không có cơ hội thích hợp gửi ra. thừa dịp cơ hội lần này, mời lý học tỷ giúp ta kiểm định một chút. tại tin tức phía dưới chính là diệp vị ương phụ lục từ phổ cùng đệ một đ o à n ngắn. lý nhã đình hứng thú lập tức liền bị câu dẫn ra. nàng cũng là nhìn qua không đóng cửa ban nhạc hiện trường diễn xuất người, đối với không đóng cửa ban nhạc biểu diễn đến thủ bản gốc ca khúc vẫn là phi thường thưởng thức, mà lại nghe nói cái này hai bài ca đều là diệp vị ương bản gốc. đối dạng vị ương sáng tác trình độ Lý Nhã Đình vẫn là thật thưởng thức nàng có chút hăng hái ấn mở phụ lục văn kiện bên trong từ khúc phổ. bất quá đang nhìn một lần về sau Lý Nhã Đình biểu lộ nhưng có chút kỳ quái nàng bị cái này thủ có chút lập dị ca khúc cho tu đến g ò núi bất kể là từ vẫn là khúc đều cùng bây giờ chủ lưu lưu hành âm nhạc một trời một vực có điểm giống dân giao lại có chút giống lưu hành âm nhạc điệp khúc bộ phận còn có như vậy một chút dốc hương vị mà lại chi này từ khúc là dùng ấu ầ n tu nịnh giai điệu phương thức loại này đặc biệt ghi ta giai điệu tại lưu hành âm nhạc bên trong là phi thường hiếm thấy trong vô hình đã r a tăng rồi bài hát này b ấ t cách. mà lại trong biên chế khúc biểu hiện phương thức bên trên lộ ra cấp độ cùng nghe cảm vô cùng ấ m ẩ m sóng dậy c h ấ m động chập trùng chỉ bất quá Lý Nhã Đình liên tục đem từ cùng từ khúc so sánh mấy lần về sau trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn bộ này từ cùng cái này thủ khúc là nguyên bộ sao vì cái gì nàng căn bản là không có cách đem từ bộ vào từ khúc bên trong a Lý Nhã Đình ý đồ biết phổ ngâm nga nhưng là ngâm nga nhiều lần đều phi thường tạm ngừng căn bản là không có cách lưu loát ở chi này từ khúc i a i điệu bên dưới đem ca từ đối ứng bên trên v ép nàng có chút một b ư c bản thân thế nhưng là Thiên Hải Âm nhạc học viện tốt nghiệp a i Chuyên nghiệp t ố chất tuyệt đối đủ mạnh, làm sao có thể liền một cái từ khúc phổ đều xem không hiểu. Lý Nhã Đình chưa từ bỏ ý định lại thử một lần, thế nhưng là vẫn tại đoạn thứ hai chủ ca liền tạm ngừng, lần nữa tìm không thấy vào âm nhạc rồi. Sẽ không là từ phổ phát sai rồi đi. Lý Nhã Đình có chút không tự tin lẩm bẩm một tiếng về sau. ấn mọi đệ mổ video, muốn nhìn một chút Diệp Vị ư ơ n g làm sao hát, có lẽ là từ phát sai rồi cũng nói không chừng đấy chứ. Kết quả, đệ mổ video vừa mới thả vài câu, Lý Nhã Đình lại lần nữa bối rối. Đây là cái gì i ể u hát? Ca còn có thể như thế hát? Không hoa lệ, không huyễn kỹ. cũng không có cái gì k ỹ xảo có thể nói, giống như là một người ngồi ở trước mặt ngươi, đang cùng ngươi tùy ý tán gẫu. Nhưng là thần kỳ là, rõ ràng nghe phi thường tùy, ý, tựa như là tùy tiện hát độc thoại, nhưng là lắng nghe lại phát hiện, mỗi một câu từ đều vừa vặn vừa đúng cùng từ khúc hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Nhanh một điểm không được, chậm một điểm không đủ. Đặc biệt độc thoại t h ứ c tiểu hát, lại ngoại ý muốn vô cùng e m thay. Một câu muốn nói vẫn còn chưa nói, nói còn rất nhiều m ở m à n Lập tức liền lây n h i ệ m đến lý gia đỉnh, trên người nổi ra gà lập tức liền dựng đứng lên, trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm xúc. Nói không chừng ta cả đời i ọ t nước ý niệm may mắn r ó t thành sông. sau đó hai ta riêng phần mình một mặt nhìn qua sông lớn con c u n g cuối cùng dám bạo gan cười đùa tí tưởng đối mặt nhân sinh khó Lý Nhã Đình một trái tim đều theo cái này vài câu độc thoại bình thường ca từ nắm chặt có lẽ chúng ta chưa hề thành thụ vẫn không có thể hiểu được cũng nhanh muốn g i ả rồi cứ việc trong lòng còn sống vẫn là cái kia người trẻ tuổi bởi vì bất an mà liên tiếp quay đầu vô chi tác xấu hổ tại cầu cứu không biết m ệ t m ỏ i vượt qua mỗi một cái gò n ú i trong chốc lát Lý Nhã Đình liền không cầm được đỏ cả với mắt rõ ràng chỉ là đơn giản vài câu văn tự nhưng lại biến thành đao sắc b é n kiếm ngay tại một lần lại một lần đâm nàng tâm đem nàng mang về trước kia, sau đó cao cao d ơ lên nàng, nhường nàng xem người sinh. Lý Nhã Đình lập tức nhớ lại thật nhiều quá khứ. Tuổi nhỏ b ả n thân tiên mã hay không, tự cho mình siêu phàm, mộng tưởng trước n g n g tưởng về sau, chuyện muốn làm liền đi làm, chuyện không muốn làm ai cũng không làm gì được ta. Tiến vào xã hội về sau, Tuế Nguyệt cùng đối nhân xử thế dần dần san bằng bản thân góc cạnh, đặt chân bây giờ, thân bất do kỷ, không phải là cái gì sự tình đều có thể tùy tâm nguyện. Vì tiền, vì có thể ở trong công ty lưu lại, đồng thời ra sức trèo lên trên, học xong như thế nào gặp người nói chuyện, như thế nào xem mặt rượt sắc, sợ làm sai sự tình, làm mất đi bát cơm. Từ tiến vào kế hoạch cầu vồng đến nay, mỗi một ngày đều không dám trong lòng còn có may mắn, lúc nào cũng đều cần cẩn thận. Mọi thứ nghĩ kỹ rồi làm, trải qua kinh trước sợ sau sinh hoạt. Vượt qua gò núi, mặc dù đã trắng mái đầu, liễu lo không ngừng, thì không ta cho s ầ u bi, còn chưa toại nguyện thấy bất hủ, liền đem bản thân trước làm mất. Vượt qua gò núi mới phát hiện không người chờ, liễu lo không ngừng, rốt cuộc gọi không trở về ôn nu. Vì sao không nhớ ra được lần trước là ai cho ôm? Từ lúc nào? Nghe t h ế đoạn đ i ề khúc, Lý Nha Đình nước mắt x t một lần liền xuống, nàng từ nơi này giản dị ca t ừ đơn giản phối nhạc. đặc biệt miệng trắng t i ể i hát khàn khàn giọng nói bên trong cảm nhận được mãnh liệt bất đắc dĩ cùng hy vọng đan vào một chỗ sung kích diệp vị ương tại điệp khúc bộ phận từ khúc tán bảo thật sự là làm quá tốt rồi thậm chí có thể có thể xương tuyệt diệu điệp khúc mỗi một câu trước bốn cái chữ dùng tám phần âm phủ cùng hai phần âm phủ kẹp lấy hai cái 16 điểm âm phủ cho người cảm giác như là leo núi dùng sức thì một dạng trước h ắ p khí c ổ động nhanh chóng bỏ qua một cái dốc nhỏ về sau đứng tại trên đỉnh núi nghỉ ngơi mà sau nửa câu thì là 16 điểm âm phủ cùng 8 phần âm phủ đan vào một chỗ cho người ta loại kia trước mắt không có vật gì thất lạc cùng mê mang cảm giác giống như là một người cuối cùng bo đến đỉnh núi nhưng lại phát hiện đỉnh núi không có vật gì, chật tình nộ g những cái tiêu tốt đẹp đ ổ vật tại leo núi quá trình bên trong đều đã bị ném vứt sạch, liễu lo không ngừng thì không ta cho xấu bi hướng tình yêu trêu chọc vận mệnh tà hữu không biết tự lượng sức mình hoàn thủ cho đến chết mới thôi nhưng là cho dù vượt qua gò núi phát hiện không người chờ thì tính sao? Lý Nhã Đình dùng sức nắm chặt song quyền thanh niên người thế giới không có cái gì là dễ dàng ta không có cách nào làm sao nhân sinh nhưng là nhân sinh ngươi lại có thể làm gì được ta coi như đi qua bỏ lỡ bản thân đã từng hối hận qua. nhưng là thì tính sao chạy tới nơi này coi như phát hiện hết thảy đều là vận mệnh cùng ngươi đ g i ỡ n cái kia cũng một dạng có thể cười đón đầu đánh trả cho đến chết mới thôi chương 34, không bán toàn bản quyền chương 34, không bán toàn bản quyền gò núi không hề nghi ngờ là một bài tốt ca Lý nhã đỉnh tại nghe xong đệ mộ bản thử về sau liền đã hoàn toàn bị bài hát này chinh phục đồng thời nàng đối diệp vị ương sáng tác năng lực cảm nhận được sâu đậm chấn kinh gò núi bài hát này thật sự là quá không giống một cái 19 tuổi thanh thiếu niên có thể viết ra bên trong ca từ mỗi một câu đều vô cùng có thâm ý đáng giá nhiều lần cân nhắc Tựa như là một cái duyệt tận ngàn buồn đại t h ú c tại xem cuộc đời của mình về sau, viết cho người nghe cùng mình nội tâm độc thoại khúc. Diệp Vị ư n g nói bài hát này là hắn chuyên môn vì Lý Tông Cảng viết, Lý Nhã đ ì n h tại nghe xong về sau, tin tưởng không nghi ngờ. Bài hát này ý cảnh, rất thích hợp Lý Tông Cảng, hoàn toàn chính là vì hắn đo thân mà làm. Diệp Vị ư ơ n g tại Lý Nhã đ ì n h trong lòng địa vị, lần nữa để cao mấy cái bậc thang, đã trở thành một cái không tiếc bất cứ giá nào đều cần ký mục tiêu, không vì cái gì khác, liền vì Diệp Vị ư n g có thể cho ca sĩ khác đo thân đặt làm ca khúc, vậy hắn liền tuyệt đối đáng giá kế hoạch cầu v ồ n g trả bất cứ giá nào. sáng tác ca sĩ, k ỳ thuật cũng phân là đẳng cấp. Thông thường sáng tác ca sĩ chỉ có thể sáng tác thích hợp bản thân hát ca, chỉ có thể vì chính mình sáng tác bài hát, viết đều là chuyện xưa của mình, có được rất sâu cá nhân là cấn bình thường đều là bản thân viết bản thân hát, rất ít có thể cho người khác sáng tác bài hát. Mà ưu tú sáng tác ca sĩ, sáng tác năng lực là phi thường phong phú, chẳng những có thể cấp cho bản thân sáng tác bài hát, cũng có thể cho người khác sáng tác bài hát, mà lại cho người khác viết ca vẫn là phi thường thích hợp, giống như là vì đó đọ thân mà làm. Nếu như cứng rắn muốn đưa ra so sánh lời nói, đó chính là Phương Văn Sơn cùng Lâm Tịch khác nhau. Phương Văn Sơn viết chữ rất ưu tú, nhưng là rất kỳ diệu chính là hắn chỉ có cùng Chu Tổng phối hợp mới có thể viết ra hoàn mỹ ca, mà cho ca sĩ khác viết ca, bình thường liền đều là chê khen nửa nọ nửa kia, chỉ có chút ít mấy thủ tính được là xuất sắc, những thứ khác đều không như ý muốn. Mà Lâm Tịch khác biệt, khi hắn rất giải sáng tác tiếp sống bên trong, cơ h ộ i cho sở hữu ưu tú ca sĩ đều viết qua ca, đồng thời nâng đỏ hơn 10 vị ca sĩ, rất nhiều ca sĩ thành danh khúc, hoặc là bạo đỏ ca, truy đến cùng x u ố n g tới sẽ phát hiện đều là Lâm Tịch viết lời. Kiếp trước giới âm nhạc bên trong, nếu như một cái ca sĩ có thể muốn tới Lâm Tịch tác phẩm, như vậy có thể đỏ tỷ lệ sẽ tăng t lên. nếu như một nhà công ty giải trí có thể cùng Lâm Tịch hợp tác lâu dài, như vậy tương lai trong vài năm, không chút nào dùng lo lắng dưới cờ nâng không ra ưu tú ca sĩ. cái này chính là một cái ưu tú từ khúc sáng tác người năng lực. bọn hắn có lẽ không có trời vương ca hậu nhóm danh khí lớn, nhưng lại có được một đôi điểm thạch thành kim t a y cho ai sáng tác bài hát, ai liền có thể lựa. mà bây giờ, tại Diệp Vị ư n g lấy ra cái này thủ cùng Lý Tông cảng mười phần phù hợp gò núi về sau, tại Lý Nhã đỉnh trong lòng, Diệp Vị ư n g địa vị không thể nghi ngờ cũng ở đây hướng ưu tú từ khúc sáng tác không người nào hạn tiếp cận. đã Diệp Vị ư ơ n g có thể đo thân vì Lý Tông càng sáng tác bài hát như vậy trên lý luận hắn cũng là có có thể cho kế hoạch cầu vòng dưới cờ cái khác ca sĩ sáng tác bài hát năng lực nếu như Diệp Vị ư ơ n g là một cao sản hình hát tác giả như vậy hắn hoàn toàn có thể tại thỏa mãn không đóng cửa ban nhạc nhu cầu tình huống dưới lại hướng kế hoạch cầu vòng dưới cờ ca sĩ cung cấp ca khúc điều kiện tiên quyết là Lý Nhã Đình có thể nói một chút Diệp Vị ư ơ n g hợp đồng nghĩ tới những thứ này thân là kế hoạch cầu v ồ n g âm nhạc tổng thanh tra Lý Nhã Đình ngồi không yên nàng lập tức có liên lạc Diệp Vị ư ơ n g biểu thị nghĩ lại cùng hắn gặp một lần nói một chút sau 2 giờ Thiên Hải â m n h ạ c học viện vụ cận một gian bên trong quán cà phê, Lý Nha Đỉnh thấy lần nữa Diệp Vị Uyên. Địa điểm là Diệp Vị ương chọn, bởi vì hắn cảm thấy nhà này quán cà phê bánh kếp xoài hương vị rất không tệ, chính là đắt tiền một tí. Bất quá nghĩ đến lập tức liền muốn tới tay một bút bán ca tiền, Diệp Vị ương cũng khó được xa hoa một t h à n h điểm hai cái phần lớn bánh kếp xoài. Nhìn trước mắt ngay tại miệng lớn nhấm nháp bánh kếp xoài, trên mặt lộ ra một mặt hạnh phúc nụ cười Diệp Vị ương Lý Nha đ ì n h trong lòng cười thầm. Khả năng cũng liền lúc này mới có thể từ Diệp Vị ương trên thân nhìn thấy một điểm học sinh cảm r ấ đi Lần trước đàm phán lúc, Diệp Vị ương biểu hiện quả thực không hề giống học sinh. Lý Nhã Đình bưng lên lam sơn cà phê uống một cái về sau, chủ động nói, Diệp Đông Học, lần này tìm ngươi là muốn cùng ngươi thảo luận một chút gò núi bài hát này bản quyền vấn đề. Ta biết rõ. Diệp Vị Ưương lại đi trong miệng nhét vào một ngụm bánh kếp xoài, gật gật đầu không sao cả nói. Khi hắn thể hiện rồi thực lực về sau, hiện tại Quyền chủ động có thể một mực nắm chắc trên tay chính mình đâu. Ta cũng không có không tín nhiệm ngươi ý tứ, nhưng là vẫn nghĩ xác nhận một chút, cái này thủ gò núi là ngươi một mình hoàn thành sáng tác sao? Đương nhiên, ta đã tại hiệp hội bản quyền âm nhạc trên trang web tiến hành bản quyền ghi danh. Ta nghĩ tại trên thế giới này, hẳn không có người thứ hai biết hát bài hát này. nếu như không có cái khác người xuyên việt lời nói diệp vị ương yên lặng ở trong lòng lại bồi thêm một câu lý nhã đình gật gật đầu chúng ta kế hoạch cầu vồng nguyện ý lấy 20 vạn nguyên giá cả mua cái này thủ gò núi từ khúc toàn bản quyền cùng biểu diễn quyền không biết ý của ngươi như nào 20 vạn khối mua xuống từ khúc toàn bản quyền cái giá tiền này tại nghiệp nội cũng coi là một rất cao giá tiền chỉ có một ít uy tín lâu năm một tuyến từ khúc sáng tác người mới có thể cầm tới mà lại là loại kia đỉnh sóng cấp bậc bình thường người mới bán một ca khúc toàn bản quyền bao quát từ khúc cùng biến khúc cũng liền 6.000 đến t r n g vạn có chút danh tiếng sáng tác người một ca khúc cũng chỉ có thể mua 10 vạn, 20 vạn đã là rất đỉnh cấp soạn nhạc người mới có thể bán đến giá tiền. từ lý nhã đ ỉ n h ra giá có thể nhìn ra, nàng xác thực rất coi trọng gò núi bài hát này, hơn nữa còn rất đại khí, một chút cũng không có ép giá dự định. không phải lấy diệp vị ương bây giờ danh khí, dù là viết ca cho dù tốt, cũng không khả năng cầm tới cao như vậy giá cả, sẽ chỉ bị nghiệp nội ép giá. phải biết, cho một người mới viết lời khúc ra giá, giá đều đắt như vậy, nếu là chuyến ra ngoài, toàn bộ ca khúc mua bán nghề nghiệp báo giá đều sẽ lọt vào phá hư, một đống giao giá trên trời từ khúc sáng tác người đều sẽ xuất hiện. tất cả mọi người không ố c ngươi một cái không có danh khí gì v o n g h n g một ca khúc đều bán đắt như vậy, dựa vào cái gì ta bán một ca khúc dễ dàng như vậy? Nhưng là Diệp Vị Ương lại đối với lần này cũng không phải là rất hài lòng, hắn cũng không phải cảm thấy giá cả quá thấp, mặc dù mình tin tưởng gò núi bài hát này có bao nhiêu nhiêu, bất quá dù sao đây là một cái thế giới khác, cũng không nhất định liền có thể phục chế tiếp trước thành công quỹ đạo. Lý Nhã Đình có thể cầm 20 vạn đến được, đã rất tốt. Bất quá Diệp Vị Ương cũng không phải là rất muốn đem toàn bản quyền bán đi. Lý Học Tỷ, bản quyền ta vẫn là hy vọng giữ lại. bất quá ta có thể đem gò núi vĩnh cửu trao quyền bán cho lý tông cảng lão sư bao quát dùng cho hoạt động thương nghiệp cùng k h á c lục e l b u m bán ra hết thảy lợi nhuận quyền đều đóng gói bán ra nhưng là ta cần lưu lại bản quyền cùng tác quyền dù sao bài hát này là ta sáng tác sở d i ệ p vị ương muốn giữ lại bản quyền là bởi vì đối với sáng tác người mà nói ca khúc bản quyền nắm trên tay chính mình mới là tốt nhất một khi bán hết cho âm nhạc công ty về sau ngay cả mình muốn hát đều cần trải qua âm nhạc công ty đồng ý không phải coi như xâm phạm bản quyền tiếp trước một chút ca sĩ cũng không có ăn ít cái này thua thiệt, đem mình sáng tác âm nhạc bản quyền đều động ở ký rồi đĩa nhạc hẹn công ty trên tay, kết quả hiệp ước đến kỳ về sau người có thể đi rồi, ca lại toàn lưu tại trước công ty. đây là một loại biến tướng bức hiếp ca sĩ thủ đoạn, bởi vì nếu như ngươi một khi chuyển ném những công ty khác, vậy những ngày ngươi trước kia viết qua ca, về sau chính mình cũng không thể hát. cái này quá hoang đường. mặc dù theo Diệp Vị ư n g nghe thấy kế hoạch cầu v ồ n g chưa từng có làm ra qua loại này làm người buồn nôn sự tình, nhưng là cùng thương nghiệp công ty ở giữa giao dịch là không thể lấy s ự trí theo cảm tính. theo về sau Diệp Vị ư n g sáng tác ca khúc càng ngày càng nhiều. Ai biết kế hoạch cầu v ồ n g có thể hay không trở mặt đâu? Hôm nay bán gò núi toàn bản quyền, vậy sau này nếu là ký rồi kế hoạch cầu v ồ n g công ty có thể hay không để Diệp Vị Ương đến tiếp sau sáng tác ca khúc đều treo ở công ty danh nghĩa đâu? Đến lúc đó muốn làm sao làm đâu? Sở Dĩ liền dứt khoát mở ra cái khác cái này bán toàn bản quyền đầu, chương 35, ta muốn 30% ca khúc ít lợi, chương 35, ta muốn 30% ca khúc ít lợi. Lý Nhã Đình đối Diệp Vị Ương đưa ra không bán toàn bản quyền, không có chút nào n g o à i ý muốn. Dù sao Diệp Vị ư y ê không phải đơn thuần một cái từ khúc tác giả, hắn vẫn một cái ban nhạc chủ sướng, ca hát mới là nghề chính của hắn. Như vậy đối với một cái bảng ố c ca sĩ tôi nói, bản thân viết ca nhất định là muốn đem bản quyền trộn vào trên tay, không quan tâm bản thân có hát hay không, bởi vì nói không chừng tương lai lúc nào liền muốn hát bài hát này nữa nha. Bất kể là thế giới này vẫn là diệp vị ương tiếp trước, đều có rất nhiều ca sĩ tự cấp người khác sáng tác bài hát về sau. Qua hai năm lại đem ca cầm về bản thân lại hát một lần sự tình. Sở dĩ bản quyền vẫn là bắt trên tay chính mình tương đối tốt, liền đem trao quyền bán cho Lý Thông Cảng, để hắn có thể ở bất kỳ trường hợp nào biểu diễn gò núi đồng thời có thể lợi dụng gò núi tiến hành thương nghiệp lợi nhuận hoạt động là được. Lý Nhã Đình núp bay. nàng kỳ thật cũng chỉ là nghĩ thăm dò một lần Diệp Vị Ương, có lẽ người mới không hiểu những này, liền đem toàn bản quyền bán cũng khó nói nha. Nhưng là đã hắn không đồng ý, Lý Nhã Đình cũng không còn dự định kiên trì, chỉ bán trao quyền cũng được, giá cả không thay đổi vẫn là 20 vạn, hợp đồng ta đều chuẩn bị xong. Lý Nhã Đình mở ra bản thân mang theo người g ặ p công văn, liền từ bên trong móc ra một phần hợp đồng đưa cho Diệp Vị Ương, ra hiệu hắn có thể kiểm tra điều khoản. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n n nhưng không có tiếp nhận hợp đồng, mà là lắc đầu nói, học tỷ, ta không có ý định làm làm một c ũ ta đối gò núi bài hát này vẫn là rất xem trọng, sở dĩ ta hy vọng có thể ký tên một phần điện tử chia làm hiệp nghị. Internet hưng khởi cùng phát triển, ở một mức độ nào đó đã kích thực thể đĩa nhạc nghề nghiệp phát triển, nhưng là cũng vì ca sĩ khai thác một cái mới thu nhập nơi phát ra, số lượng âm nhạc bản quyền, các nền tảng âm nhạc lớn, hàng năm đều sẽ tốn hao một bút không ít tiền tài từ các lớn âm nhạc công ty trên tay mua xuống một đống âm nhạc bản quyền đặt ở nhà mình áp bên trên phát ra. Đại bộ phận âm nhạc đều cần khai thông v i p trả tiền mới có thể sướng nghe, đồng thời còn có một bộ phận lại album điện tử cần ngoài định mức dùng tiền mua album hoặc là đ ợ cú mới có thể nghe được. Đây là một loại đối bản gốc âm nhạc bảo hộ. cũng là ủng hộ rất nhiều độc lập nhạc sĩ có thể tiếp tục làm ra h à o tác phẩm phương thức. không phải nếu như tất cả âm nhạc tại trên internet đều có thể miễn phí nghe, vậy liền không ai sẽ đi mua thực thể album. tiểu ca sĩ, cùng ca khúc sáng tác người tân tân khổ khổ làm ra âm nhạc liền sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền cái nghề này liền sẽ héo rút. cũng không phải là tất cả ca sĩ, đều là thiên vương ca hậu, có thể không dựa vào bán album đến kiếm tiền, có thể dựa vào tống nghệ tiết mục cùng bắt đầu diễn sướng hội kiếm tiền. đại bộ phận tiểu ca sĩ, cùng độc lập nhạc sĩ kiếm tiền cũng chỉ có thể dựa vào các lớn âm nhạc gắp trả bản quyền phí đi. mà bản quyền phí cụ thể phương pháp phân loại. chính là nhìn vip phát ra lượng, cùng e b u m điện tử cùng đơn khúc mua lượng đến tiến hành chia làm. 100 vip hữu hiệu phát ra lượng, đại khái khả năng có cái mấy phần tiền, một tấm số lượng đơn khúc 3 khối tiền hoặc là hai khối tiền, ca sĩ có thể phân 5 đến 7 thành. Mà từ các nền tảng âm nhạc lớn p h â n đến khoản này chia làm, ca sĩ sẽ lại cùng công ty phân, bởi vì này xem như quản lý thu nhập. Mà lại nếu như bài hát này không phải ca sĩ bản thân viết lời soạn nhạc, đồng thời từ khúc bên sản xuất cùng ca sĩ ký vẫn là chia làm hẹn lời nói, số tiền kia còn phải cũng cho bọn hắn phân một bộ phận. Cuối cùng ca sĩ thực tế có thể tới tay, khả năng chỉ có lượng tiêu thụ 1 phần cũng chưa tới. Sở dĩ cũng khó trách Thiên Vương ca hậu nhóm trứng mắt số tiền kia đều trông cậy vào dựa vào buổi hòa nhạc cùng tham gia các loại t n g nghệ tiết mục kiếm tiền. Nhưng là Thiên hậu ca vương t r ư n g mắt, diệp vị ương lại để ý a, hắn trộm đạo tính một khoản, lấy lý tông cả uy tín lâu năm ca vương lực ảnh hưởng, lại thêm gò núi bài hát này bản thân chất lượng. Nếu như lấy F l b u m điện tử hình thức đem bán, lấy một tấm đơn khúc 3 khối tiền để tính, chí ít cũng có thể bán đi trăm vạn phần a. Tiếp trước số lượng âm nhạc phát triển không tính đặc biệt tốt hoa hạ, một chút uy tín lâu năm ca vương số lượng đơn khúc toàn bình đại cộng lại, động một tí đều bán vượt qua trăm vạn phần. Tại bây giờ cái này phi thường chú trọng bản quyền, số lượng âm nhạc phát triển phi thường quy phạm cùng hoàn thiện thế giới, gò núi bán cái một triệu phần, không quá phần a. Lấy một triệu phần để tính, tiêu thụ n h ạ h trí ít thì có 300 vạn, mà Lý Tông cảng làm uy tín lâu năm ca vương, cùng các nền tảng âm nhạc lớn ký tên đều là chia 3-7 b ả h nghị, cái này liền có 210 vạn lời. Diệp Vị ư n g nếu như dựa theo nghiệp nội thường gặp chia làm hình thức, lấy từ khúc sáng tác người thân phận phân 30% ư n t h u ậ n bút, vậy liền có thể có hơn 60 vạn chia hoa hồng tới tay. Cái này có thể so sánh Lý Nhã đỉnh cho một ngụm giá 20 vạn kiếm nhiều rồi, nhưng mà này còn là thấp nhất dự tính. một triệu phần lượng tiêu thụ dự đoán là bảo thủ nhất kết quả, diệp vị ương rất có lòng tin, gò núi có thể bán mấy trăm vạn phân số chữ a l b u m dạng này chỉ là chưa làm, liền có thể cầm một hai trăm vạn rồi. sở dĩ diệp vị ương là tuyệt đối không thể tiếp nhận một ngụm giá mua đứt, dạng này cũng quá thiệt thòi. xuất ra gò núi bán cho lý tông cảng, diệp vị ương liền đã rất đau lòng không n ỡ nếu như lại tổn thất một bút vốn hẳn nên kiếm được lợi nhuận, vậy liền đã không phải là bán đồ bán thảo, mà là tặng không rồi. lý học tỷ. Ta có thể một điểm mua phí tổn đều không cần, nhưng là ta muốn gò núi bài hát này sinh ra số lượng âm nhạc kích lợi 30% đây cũng là nghiệp nội một cái bình thường yêu cầu, không tính là công phu sư tử mạng. Nếu như Lý Tông Cảng lão sư muốn đem gò núi khắc lục khi đến một tấm a l bung bên trong, ta cũng muốn chia lại a o bung lượng tiêu thụ 5% chia làm ích lợi. Đến như những thứ khác hoạt động thương nghiệp cùng diễn xuất sinh ra hết thể ích lợi, ta liền không tham dự chia làm. Diệp Vị Ưng một ngụm đem trong mâm bánh kiếp xoài ăn xong, l a u miệng, ánh mắt bình thản nhìn về phía Lý Nha Đình. Hắn chắc chắn, Lý Nha Đình nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này, bởi vì gò núi bài hát này đối Lý Tông Cảng tới nói. vô cùng trọng yếu. dù là bài hát này đích lợi, Lý Tông Cảng một xu tiền đều không thu được, hắn đoán chừng đều sẽ đ ổ i tới hát bài hát này, bởi vì này bài hát có thể giúp hắn lần nữa lật đỏ. chỉ cần có thể lật đỏ, có thể một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt bên trong, nhiệt độ có thể một lần nữa tụ tập lại, như vậy kế hoạch cầu vồng có là phương pháp giúp lật đỏ Lý Tông Cảng sáng tạo đủ nhiều lợi ích. bất kể là rèn sắc khi còn nóng bắt đầu diễn sướng hội vẫn là tiếp một đống tố nghệ, n g cùng tiết mục biểu diễn đều không phải vấn đề. quả nhiên Lý Nhã Đình biểu lộ phức tạp cùng Diệp Vị Ưương liếc nhau một cái, cười khổ nói, Diệp Đông Học. Thật không biết hẳn là khen ngươi quá có tự tin vẫn là khen ngươi ánh mắt tàn nhẫn. Hẳn là quá có tự tin đi. Diệp Vị ương lộ ra một cái sáng rỡ thiếu dung, tự tin nói, ta tin tưởng, gò núi bài hát này tuyệt đối có thể để Lý Tông cảng lao sư lần nữa lật đỏ, đồng thời một lần nữa trở thành giới âm nhạc tây t h ư ờ n g xanh. Bài hát này có thể sáng tạo ích lợi, tuyệt đối không chỉ là 20 vạn mà thôi. Lý Nhã Đình không tỏ rõ ý kiến núi vai, ngươi sẽ không sợ bài hát này tuyên bố về sau, cũng không có gây nên cái gì nhiệt độ, cũng không có gây nên nhiệt liệt tiến vọng. Số lượng ép vậy bán bất động, vậy có lẽ ngươi chỉ có thể thu được mấy vạn khối ích lợi. Ta tin tưởng ta sáng tác năng lực, ta vậy tin tưởng kế hoạch cầu vồng vận d o a n n năng lực, tuyệt đối sẽ không để một bài hảo tác phẩm l n g đong, không phải sao? Diệp Vị ư ơ n g nhíu nhíu mày, có chút h ă n g h á i hỏi ngược lại. Tốt a ngươi thành công, ta cảm thấy hẳn là khen ngươi ánh mắt tàn nhẫn ngươi đúng. Lý Nhã Đình thở dài, đem kia phần hợp đồng lại lần nữa thu hồi cặp công văn bên trong, bất đ ắ p gì nói, ta sẽ một lần nữa mô phỏng một phần chia làm n h i ệ p nghị, gò núi bài hát này độc nhất vô nhị trao quyền cho Lý Tông c ả n biểu diễn, sinh ra số lượng bản quyền ích lợi sẽ có ba t h u ộ c về ngươi, album tiêu thụ lợi nhuận cũng sẽ có 5% chia lãi cho ngươi. bản quyền cùng tác quyền vậy sẽ còn là ngươi thật làm không rõ ràng rõ ràng ngươi chỉ là một đại nhị học sinh theo lẽ thường t ớ i nói ngươi nên là một cái gì cũng đều không hiểu n i u bị mới đúng Lý Nhã Đình vỗ vỗ chán của mình có chút im lặng nói nhưng là cái này hai lần cùng ngươi đàm phán bên trong học tỷ ta đều không có chiếm được như thế nào tiện nghi ngược lại quyền chủ động vẫn luôn bị nắm giữ ở trên tay của ngươi cái này khiến ta bị đả k í c a bây giờ học đệ thật sự thật lợi hại Lý Nhã Đình vốn cho là mở ra 20 vạn cái này đối với bình thường từ khúc sáng tác người mà nói cơ h i là giá trên trời giá cả có thể nhẹ nhõm nện choáng diệp vị ương từ đó ký một phần đối kế hoạch cầu vồng 10 phần hữu ích hợp đồng hắn mới đại nhị ai đối với bình thường đại nhị học sinh tới nói 20 vạn đã là một bút phi thường kết x ù con số đầy đủ đem người hôn mê đầu óc suy bụng ta ra bụng người nếu như là chính lý nhã đỉnh tại đại nhị thời điểm có người nói phải tốn 20 vạn mua nàng một ca khúc nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự liền đáp ứng xuống tới thậm chí còn có thể cảm thấy mình kiếm bận rồi trong lòng đều sẽ lo sợ bất an nhưng là không nghĩ tới diệp vị ương căn bản không bị 20 vạn mà thay đổi không nói còn tinh chuẩn tìm ra thích hợp nhất hắn tiêu thụ phương thức đem lợi nhuận tối đại hóa Lý Nhã Đình thật không biết phải nói cái gì được rồi, nàng hít thở sâu mấy ngụm, hơi bình phục một lần tâm tình về sau, trên mặt một lần nữa nổi lên một bộ tiêu chuẩn tiêu dung. Như vậy, Diệp Vị ư ơ n g đồng học tiếp xuống chúng ta tới thảo luận kế tiếp chủ đề đi. Liên quan tới ngươi, còn có không đóng cửa ban nhạc quản lý hợp đồng sự tình. Chương 36, ký kết. Chương 36, ký kết. Học tỷ, ta vẫn là ý nghĩ kia, tháng năm có chút quá dài. Diệp Vị ư ơ n g thân thể dựa vào phía sau một chút, như cười như không nói. Hắn tin tưởng, tại triển lộ bản thân xuất sắc bản gốc năng lực về sau, Lý Nhã Đình sẽ lần nữa nhượng bộ. Nô. ký kết niên hạn cũng không phải không thể bàn lại. Lý Nhã Đình trầm ngâm một tiếng, ở trong lòng tự hỏi, k ỳ thật tại tới gặp Diệp Vị ư ơ n g trước đó, Lý Nhã Đình liền đã có nhuộm bộ chuẩn bị. Một vị ưu tú từ khúc hát tác giả, nếu như có thể đánh dấu giới cờ vì công ty nghệ sĩ sáng tác bài hát, cái kia có thể mang tới ích lợi tuyệt đối không chỉ là v ẹ n vẹn ký một cái ban nhạc có thể so sánh được. Cho nên đối với bình thường người mới nhất định phải ký điều ước dài hạn nghiệp nội quy tắc ngầm, Diệp Vị ư ơ n g cũng không phải không thể lẩn tránh. Không đóng cửa ban nhạc hiệp ước có thể chỉ ký 5 năm, nhưng là chúng ta yêu cầu có được ưu tiên hẹn tiếp quyền. Nếu như hiệp ước đến kỳ về sau. Không đóng cửa ban nhạc muốn ký những công ty khác, tại điều kiện giống nhau tình huống dưới nhất định phải ưu tiên hẹn tiếp kế hoạch cầu v ồ n g Mà lại tại ký kết 5 năm trong lúc đó, hàng năm ngươi nhất định phải vì công ty cái khác ca sĩ đo thân chế tác 3 đầu chủ đánh ca, để t à i cùng người tuyển ngươi có thể tự mình lựa chọn, nhưng là nhất định phải một năm chí ít ba đầu. đương nhiên sẽ không là trắng viết, hết thảy lợi ích chia làm theo ngành nghề bên trong bình thường trình độ đi, công ty cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Vị Ưương n g n g mày, một năm ba đầu, kêu 5 năm chính là 15 bài hát. Nếu như muốn giảm bớt 3 năm ký kết niên hạn, vậy hắn liền phải bán cho kế hoạch cầu v n g 15 bài hát. Dù đối với trong đầu có được hơn ngàn thủ kiếp trước kinh điển ca khúc Diệp Vị ư ơ n g tới nói, xuất ra 15 bài hát bán cũng không tính cái gì chuyện q u á đáng. Nhưng là hắn hay là có một tí kẹo như thế khó chịu. Bất quá nghĩ lại hắn liền bình thường trở lại, muốn thu hoạch một chút chỗ tốt, luôn luôn phải bỏ ra một chút thẻ đánh bạc, cái này rất công bằng. Điều kiện này ta có thể tiếp nhận. Diệp Vị ư ơ n g mở miệng đáp ứng xuống. Lý Nhã Đình trên mặt vui mừng chợt lóe lên, 15 bài hát tới tay. Nếu như cái này 15 thủ đô là q u ậ t cường cùng gò núi loại trình độ này tốt ca, kia được nâng đ ỏ bao nhiêu vị ca sĩ A. Hoa ngữ giới âm nhạc dựa vào một bài thành danh khúc ăn cả đời ca sĩ nhiều vô số kể. Nếu như kế hoạch cầu vồng cực đoan điểm là có thể b ư n g ra 15 vị l ử a n ó n g nhất thời ca sĩ, coi như tập trung ở một đợt, cho như vậy một hai người hát, vậy càng có thể b ư n g ra mấy vị một t u y ế n ca sĩ. Chỉ bất quá, cái này liền được trông t ậ y vào diệp vị ương sáng tác tài nghệ. Lý nhã đỉnh đối với hắn vẫn rất có lòng tin, chỉ ít diệp vị ương trước mắt xuất ra ba đầu ca, đều gọi được là tinh phẩm. Nàng hai lòng cười một tiếng, tiếp tục nói, còn có một việc. Tại 5 năm quản lý hiệp ước đến đông đủ về sau, nếu như không đóng cửa ban nhạc không có ý định ký quản lý công ty. mà làm u ố n tự mình làm cái nghệ sĩ phòng làm việc lợi nói, hy vọng có thể lấy phương thức hợp tác trực thuộc tại chúng ta kế hoạch cầu vòng danh nghĩa. dạng này đã có thể thuận tiện phòng làm việc thương nghiệp vận hành, cũng có thể cho chúng ta kế hoạch cầu vòng mang đến một chút danh khí ích lợi. đây là đối với song phương đều có chuyện lợi. phòng làm việc trực thuộc loại chuyện này tại trong vòng giải trí phi thường thường thấy. bình thường đều là một chút ca vương thiên hậu, tại quản lý hiệp ước đến kỳ về sau, cùng trước ông chủ hợp tác, bản thân xây dựng phòng làm việc, nhưng lại đem phòng làm việc treo ở trước ông chủ danh nghĩa. chỗ tốt như vậy là. Các minh tinh có thể hưởng thụ phòng làm việc sưởng nhỏ, thu thuế chính sách đồng thời, lại mượn dùng trước ông chủ giao thiệp tài nguyên cùng lực ảnh hưởng, còn có một số quan hệ trợ giúp, mà lại bình thường trực thuộc lời nói, trực thuộc công ty chỉ lấy một hai thành rút thành, vậy so sánh hợp lý. Được rồi, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Diệp Vị ư ơ n g nhướng nhướng lông mi, cũng không có c ự tuyệt lý nhã đình h à o ý. Về sau sự tình sau này hay nói đi, ai cũng không biết 5 năm sau không đóng cửa ban nhạc sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, cứ quyết định như vậy đi. Lý nhã đình có chút ngạc nhiên nói, chỉ cần có thể ký không đóng cửa ban nhạc, tương lai 5 năm. Kế hoạch cầu vòng nghệ sĩ quản lý bộ cũng có thể có một lần vượt qua tính tăng lên. Công trạng từ từ tăng a. Lý Nhã Đình mặc dù không phải nghệ sĩ quản lý bộ tổng thanh tra, nhưng là nàng là toàn bộ âm nhạc bộ môn âm nhạc tổng thanh tra, có thể vì công ty ký một vị tiềm lực sáng tác nhân h ò a một chi ưu tú ban nhạc, cuối năm hiệu tích thưởng có rất nhiều. Vậy ngày mai buổi chiều ngươi mang theo ban nhạc thành viên đến một chuyến công ty tổng bộ, ta cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng n h i ề ư ớ c cùng nghệ sĩ đoàn đội đại gia gặp mặt, giao lưu trao đổi, làm quen một chút. Tốt. Cách một ngày, Diệp Vị ư n g và ban nhạc các thành viên liền mời cái giả. Hơn h giờ chiều đón xe đi trước tại trung tâm thành phố khu buôn bán kế hoạch cầu vồng tổng bộ. Kế hoạch cầu vồng không hổ là toàn bộ quảng đông, thậm chí tại cả nước đều tính đứng đầu cỡ lớn âm nhạc công ty. Tại bằng thành khu buôn bán loại này tấp đất tấp vàng địa phương, lại có nguyên một tòa nhà 9 tầng cao thương vụ k ý í tức xá, còn mang hai tầng bãi đậu xe dưới đất. Từ bay khắp đ á cẩm thạch cùng dùng toàn trong suốt pha lê trang hoàng đại sảnh sau khi tiến vào, kinh bác an tiếng kinh hô sẽ không ngừng qua. Đừng nói hắn, mấy người khác nội tâm cũng ít nhiều có chút kích động cùng khẩn trương. Tất cả mọi người là còn chưa tham gia công tác sinh viên, nơi nào đến qua loại này tràn ngập thương vụ khí tức địa phương a. đặc biệt là bọn hắn từng cái mặc đều là áo thun c ầ n jean cùng trong lầu từng vị cùng bọn hắn gặp thoáng qua h phục viên trước văn phòng nhóm lộ ra không hợp nhau đây càng để bọn hắn tăng thêm mấy phần khẩn trương cảm giác ngược lại là diệp vị ương không có chút nào mang khẩn trương còn có công phu đối kế hoạch cầu vòng nội bộ trang hoàng tiến hành một phen bình phán hắn kiếp trước thế nhưng là tại chim cánh cụt loại này cỡ lớn internet công ty làm qua lập trình viên chim cánh cụt thèn s è n tại bằng thành tổng bộ có thể so sánh kế hoạch cầu v n g tổng bộ cao đại t h ư n g h i ề u mà lại nhân văn khí tức cũng càng nặng thấy qua sự kiện lớn về sau diệp vị ương tự nhiên là không có gì c u n b á c hắn nên ngang liền đi tới đại đường tiếp tân đối vị kia mặc công tác chế phục lễ tân tiểu tỷ tỷ hỏi ngươi tốt xin hỏi lý nhã đ ì n h lý tổng giám ở đâu chúng ta cùng nàng hẹn xong buổi chiều tới ký kết các ngươi là không đóng cửa ban nhạc đúng không lễ tân tiểu tỷ tỷ cầm lấy một bản sách nhỏ lật một chút về sau tìm được một đầu lý nhã đ ì n h lưu lại hẹn trước tin tức liền nói với bọn hắn lý tổng giám tại lầu năm cuối hành lang chính là nàng văn phòng các ngươi trực tiếp ngồi thang máy đi lên là được cảm ơn diệp vị ương sau khi nói tiếng cảm ơn tiêu lên thành viên khác nhóm liền q u i đại đường mặt bên thang máy lên lầu năm thẳng đến lầu năm cuối hành lang gian kia âm nhạc tổng thanh tra văn phòng đông đông đông học tỷ chúng ta tới rồi mời đến đẩy cửa vào diệp vị ương liền gặp được ngay tại dựa bàn làm việc lý nhã đ ì n h lý nhã đ ì n h ngẩng đầu nhìn một chút nối đuôi n h a u mà vào không đóng cửa ban nhạc đám người dơ tay lên bên cạnh nội tuyến điện thoại liền gọi ra ngoài tiểu lý để vân tinh mang theo nàng đoàn đội đến một lần phòng làm việc của ta ký kết nghệ sĩ đã đến đơn giản phân phó một tiếng về sau lý nhã đ ì n h liền cúp điện thoại đứng dậy kêu gọi nội lên diệp vị ư n g mấy người các ngươi có thể tính đến rồi chuẩn bị cho các n g ư nghệ sĩ vận d u y ê đoàn đội đều đã đúng chỗ một hồi liền sẽ tới cùng các ngươi gặp mặt đại gia biết nhau một lần về sau các n g ư ờ i nhưng phải muốn một đợt cộng sự rất nhiều năm chương 37, đoàn đội chương 37, đoàn đội lý nhã đình văn phòng trên ghế salon kinh bác an xích lại gần diệp vị ương nhỏ giọng nói chúng ta liền ký kế hoạch cầu vòng kéo diệp vị ương có chút im lặng c h ợ n mắt hôm qua chúng ta không đều thảo luận qua nhà liền kế hoạch cầu vòng cho ra điều kiện tốt nhất vậy rộng rãi nhất không ký kế hoạch cầu vòng chẳng lẽ muốn ký m ặ t khác mấy nhà bảo hộ hợp đồng không có ý tứ này ta chính là có chút khẩn trương còn có chút hứng phấn cái này liền ký kết quản lý công ty bước vào ngành giải trí rồi kinh bác an khẩn trương giống như là cái tựa như con h ỉ cái mông xoay không ngừng, v à o đầu bứt a i nhìn xem làm người bật cười. bố đinh ba một cái đập vào trên bả vai hắn, cười k h a n h k h c h nói, lúc này mới cái nào đến đó à, mới chính thức trở thành một ký kết nghệ sĩ mà thôi, cách tiến vào ngành giải trí còn cách một đoạn đâu, cuộc sống sau này còn mọc ra, đừng một bộ chưa thấy qua cảnh đ ờ i bộ dáng. thế nào, ngươi liền gặp qua đời mà ta, tất cả mọi người là lần thứ nhất, ai cũng đừng chê cười ai. kinh bác an niét miệng, có chút không vui nói, hắn không phải liền là kích động điểm nha, đây là nhân chi thường tình, hoàn toàn có thể lý giải. người a, bố đinh lắc đầu bật cười, vừa định lại cười m ắ n g hắn vài câu đâu. một chàng tiếng gõ cửa vang lên ngay tại trình lý hiệp ước lý nhã đình ngẩng đầu hô mời đến một cái tết tóc đôi ngựa bện nhìn xem niên kỷ cũng liền chừng 20 cô nương trẻ tuổi dẫn bốn năm người nối đuôi nhau mà vào lý tổng giám người đều đến đông đủ dẫn đầu cái cô nương kia vừa vào cửa liền cười hì hì hướng lý nhã đình chào hỏi khoan hay nói cô nương này cười lên c ò n rất đẹp mắt một đôi mắt to như nước trong veo cười đều hiếp một đường nhỏ rực rỡ khó lường nhường cho người nhìn thì có một loại muốn cùng nàng thân cận một chút cảm giác thân hòa đủ mát vân tình a đến ta giới thiệu cho ngươi một chút Lý Nhã Đình để tay xuống bên trên nuốt, lôi kéo tiểu cô nương này liền đi tới Diệp Vị ư ơ n g mấy người trước mặt. Đây chính là không đóng cửa ban nhạc các thành viên, về sau ngươi chính là bọn họ người đại diện, đại gia trước biết nhao xuống. Diệp Vị ư ơ n g mấy người lập tức từ trên ghế x ạ lỏn đứng lên, đứng xếp hàng lần lượt cùng cái cô nương này nắm tay. Các ngươi tốt, tên ta là Liễu v â n Tỉnh, sau này sẽ là các ngươi người đại diện rồi, về sau các ngươi sắp xếp hành trình, cùng quảng cáo đại nô chờ một hệ liệt thương vụ hoạt động đều để ta tới phụ trách hiệp đàm. Ngươi tốt, ta là chủ sướng Diệp Vị ư ơ n g Ngươi tốt, ta là Tay g i Ta Dương Tiêu. Tay Bạt, nô đại vĩ. Tỷ tỷ ngươi tốt. ta là tay cậy b ồ bố đ i n h gọi ta tiểu bố hoặc là bố đ i n h là được ngươi ngươi tốt cái kia ta gọi kinh bát a n là ban nhạc tay trống liêu vân tình cười k h a n h khách cùng mỗi người đều nắm tay đồng thời bất động thanh sắc quan sát đến không đóng cửa ban nhạc năm người vẹn vẹn chỉ là một đơn giản tự giới thiệu liêu vân tình liền từ giữa lấy được rất nhiều tin tức d i ệ p vị hương tự giới thiệu thì vô cùng bình tĩnh biểu lộ vậy phi thường công thức hóa xem xét chính là cái so sánh có lòng dạ người thị n ộ không lộ mà dương tiêu nắm chắc tay thì ị c h n g ậ m nháy n y mắt xem xét chính là một cái so sánh nặng lớn bình thường khẳng định không ít cô gái c ậ n bã nam đến như Ngô Đại Vĩ vô cùng trầm mặc ít nói nghiêm túc thận trọng dáng vẻ hẳn là một cái không tốt tới gần người bố Đinh thì vô cùng nhiệt tình xem xét chính là cái hướng ngoại phổ thông tiểu nữ sinh hẳn là rất tốt trung đ ộ n g bộ dáng kinh Bắc c An Nha hẳn là một cái duy nhất so sánh giống phổ thông sinh viên cùng mới quen nữ Hải Tử chào hỏi sẽ khẩn trương sẽ còn đỏ mặt không có ý tứ nói chuyện vậy gặp đèn l ê u Văn Tỉnh nhanh chóng ở trong lòng thành lập được một cái đối không đóng cửa b a n n h ạ c năm người đơn giản n tượng. Liêu v â n t ì n h là công ty nghệ sĩ kinh tế trong bộ môn phi thường ư u tú người đại diện. Trước đó nàng là phụ trách hỉ o xì gật tổ hợp nghệ sĩ quản lý công tác, từng có chiếu cố nhiều người tổ hợp kinh nghiệm, tương đối thích hợp các ngươi. Sở dĩ ta liền thỉnh cầu đem v â n t ì n h điều đến đem cho các ngươi làm người đại diện. Dù sao các ngươi là một chi người mới ban nhạc, nếu như lại phối hợp một người mới người đại diện, đoàn k ế a đội rèn luyện sẽ rất khó khăn. Diệp Vị Ưng kinh ngạc nhìn về phía Liêu Văn t n h Hỉ xì g t là một từ bốn vị bình quân tuổi tác không đến 21 i t u ổ i cô gái trẻ tuổi tạo thành thần tượng đoàn thể tại Hoa Hạ ai đồ giới vẫn là đầy đ ổ i danh. có chút cùng loại với kiếp trước dọc kẹt gọn loại hình tổ hợp có thể trở thành hì ổ sỉ a gợn người đại diện liêu vân tình nghiệp vụ năng lực hẳn là rất không tệ dù sao phải vì mỗi cái thành viên tiến hành bất đồng thương vụ hoạt động hiệp đ ả m công tác trong thành viên lại có vượt giới d i ệ n kịch lại có suất đơn k h ú c solo còn muốn duy trì tổ hợp đoàn thể diễn xuất công tác có thể dẫn đầu đoàn đội giải quyết những công việc này liêu vân tình năng lực là đáng giá khẳng định diệp vị ương trên mặt biểu lộ lập tức nhiệt tình không ít liêu người đại diện nhìn xem tuổi còn rất trẻ không nghĩ tới tư lịch không cản a liêu vân tình che miệng cười một tiếng có chút ngượng ngùng nói ta hiện năm đều 28 i m ư i t á tuổi chỉ là nhìn xem, có chút h i ệ n nhọ mà thôi. ngoa tào, kinh Bắc An một mặt khiếp sợ một lần nữa xét lại một lần Liễu v â n Tỉnh, thấy thế nào cái này đều giống như cái vừa tốt nghiệp tiểu cô nương à, thế mà đều 28 t á u ổ i thật sự một chút cũng nhìn không ra. bố đinh càng là hâm mộ nói, tỷ tỷ ngươi cũng quá lộ vẻ trẻ đi, xem ra rồi cùng ta không c h ê n h lệ nhiều, đây là làm sao bảo dưỡng à, có thể hay không dạy một chút ta. mắt thấy chủ đề sắp đi t r ệ đứng ở một bên Lý Nhã Đình lập tức cắt đứt hai người muốn xâm nhập nghiên cứu thảo luận làm sao dưỡng r a chủ đề, chỉ vào vẫn đứng sau lưng Liễu v â n Tỉnh hai nam hai nữ nói, bốn vị này là các ngươi quản lý đoàn đội thành viên khác. Lý Nhã Đình chỉ vào đứng phía bên tay trái vị thứ nhất trẻ tuổi nam hải nói, vị này chính là quản thanh, sau này sẽ là phụ tá của các ngươi, bình thường phụ trách tại các ngươi công tác thì cho các ngươi giải quyết một chút việc vặt. Chân chạy cái gì? Dù sao nghệ sĩ đi ra ngoài bên ngoài, nhiều khi đều phi thường không tiện xuất đầu lộ diện, cần cái trợ thủ. Quản thanh cười đối không đóng cửa ban nhạc đám người phất phất tay, vừa cười vừa nói, mọi người tốt, tên ta là quản thanh, sau này sẽ là ban nhạc phụ tá, về sau có nhu cầu gì có thể tùy thời phân phó ta. Đứng tại quản thanh bên cạnh cái kia chẳng h á n là công ty an bài cho các ngươi tài xế, các ngươi gọi hắn đồng ca là được. Các ngươi xuống xe. vậy lập tức liền sẽ tới vị bảy chỗ BJN mẹ xe s s m e h a e t r sáu m ư thoải mái dễ chịu độ không thể nói ra ngoài chạy hoạt động thời điểm ngồi có thể tốt nhất bảo hộ các ngươi nghỉ ngơi đến như hai vị khác nữ hải nghiên kỹ tương đối nhỏ na vị thị được ai bởi vì cân nhắc đến bố đinh là một nữ hải tử có lúc quản thanh khả năng không tiện s ở dĩ lại vì các ngươi nhiều xứng một vị nữ trợ lý vị cuối cùng thì là thợ trang điểm lưu tỷ lưu tỷ là chúng ta kế hoạch cầu vồng lão nhân trước kia vì nhiều vị một tuyến ca sĩ làm qua chuyên môn thợ trang điểm một tay trang điểm kỹ thuật xuất thần nhập hóa liền không có nàng hóa không ra được trang điểm lý nhã đ ì n h mỗi giới thiệu một người Không đóng cửa ban nhạc các thành viên đều sẽ trịnh trọng cùng bọn hắn đánh một lần kêu gọi. Thật vất vả, lúc này mới cuối cùng đem người nhận hết. Đoàn đội không lớn, hết thề cũng chỉ có 5 người, bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, trợ lý, tài xế, thợ trang điểm cùng người đại diện đầy đủ mọi thứ cũng là đủ. Chính là 5 người dùng chung một cái thợ trang điểm hơi có chút hơi có vẻ keo kiệt. Bất quá đồng dạng tại tham gia các loại diễn xuất hoạt động lúc, phía tổ chức đều sẽ an bài thợ trang điểm. Lưu tỷ công việc chủ yếu vẫn là làm trang điểm chỉ đạo đến chỉ đạo những cái kia phía tổ chức thợ trang điểm vì Diệp Vị ứ n g mấy người trang điểm. bình thường chính là vì bọn hắn chế định một chút thích hợp nhất bọn họ trang điểm là được đúng bọn hắn 5 người là phụ trách tiếp thân đi theo đoàn đội của các ngươi trừ bọn hắn bên ngoài công ty còn có một đội chuyên môn phụ trách ngoại bộ công việc quảng cáo cùng vận d o a n n người hái mộ của các ngươi đoàn thể cùng tiến hành internet quan hệ xã hội đoàn đội quan hệ xã hội đoàn đội bình thường bình thường đều là ở công ty làm việc cùng các ngươi không quá hiểu trực tiếp tiếp xúc cũng không giới thiệu không đóng cửa ban nhạc c á c thành viên đều hưng phấn gật gật đầu từng cái mặt mũi tràn đầy tò mò cùng cái này chuyên môn vây quanh bọn hắn mà mới xây dựng đoàn đội trao đổi lẫn nhau về sau không đóng cửa ban nhạc sông sáo ngành giải trí sẽ phải dựa vào mấy vị này đến vì bọn họ công việc thường ngày h ộ giá h ộ t h ố n g chương 38, ca sĩ sáng tác s i n m i s o n g chương 38, ca sĩ sáng tác s i n m i s o n g kế hoạch cầu vòng tổng bộ cao ố c bên trong không đóng cửa ban nhạc đang cùng Liêu Vân Tình lãnh đạo quản lý đoàn đội quen thuộc một lần về sau liền tại Liêu Vân Tình dẫn dắt đi bắt đầu tham quan tổng bộ đại lâu đã đều ký hợp đồng tự nhiên là muốn làm quen một chút nhà mình công ty đi cũng không thể môn hướng cái nào mở cũng không biết chủ yếu tham quan vẫn là nhạc khí phòng phòng thu âm cùng phòng luyện tập đợi mọi người bình thường có thể dùng đến địa phương còn có t h u ộ c về không đóng cửa ban nhạc văn phòng. Lý Nhã đ ì n h cho không đóng cửa ban nhạc đoàn đội trực tiếp an bài một gian hoàn toàn độc lập văn phòng, hoàn toàn không giống như là đối đãi người mới, mà là đối đãi một hai tuyến ca sĩ mới có cái chủ loại kia lãnh ngộ. Diệp Vị Ưương đối với mấy cái này an bài đều rất hài lòng, đi dạo một vòng công ty về sau, đối công ty thiết bị cũng rất hài lòng, đều là so sánh mới cùng đắt tiền thiết bị. Tại đối đại âm nhạc phương diện, kế hoạch cầu vòng không có chút nào kéo kiệt. Bất quá kinh bác an ngược lại là có chút t i ế t đối, không thấy kế hoạch cầu vòng cái khác ký kết nghệ sĩ. Đặc biệt là Hỉ i a g hắn vẫn thật thích chi này thần tượng đoàn thể. Bất quá những ngày đại minh tinh nhóm đều bế bộn nhiều việc. Bình thường không có chuyện chắc là sẽ không tới công ty. Đi dạo một vòng về sau, trở lại Liễu Vân t ì n h văn phòng bên trong. Đại gia sau khi ngồi xuống, Liễu Vân t ì n h liền chính thức tiến vào người đại diện nhân vật. Tiếp xuống chúng ta phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem các ngươi hát kia hai bài ca ghi chép thành đơn khúc, tuyên bố đến nền tảng âm nhạc bên trên. Quật cương cùng ngày đầu tiên ta đều nghe qua, hai bài ca phi thường lưu tú, công ty sẽ giúp các ngươi tiến hành một chút mở rộng công việc quảng cáo. Xuống lên chim cánh c ụ t âm nhạc n ó n g ca bảng trước năm cũng không có vấn đề. Liễu Vân t ì n h ngồi ở trên ghế làm việc, rút ra một phần sớm chuẩn bị tốt âm nhạc trao quyền hợp đồng, đưa cho Diệp Vị Ưương. cái này hai bài ca sáng tác người là Diệp Vị Ưương, đồng thời hắn lại không có ý định đem ca khúc bản quyền treo ở công ty danh nghĩa, như vậy mỗi một bài hát đều phải ký tên trao quyền hiệp nghị mới được. hiện tại có một vấn đề cần Tư v ấ n ý kiến của các ngươi, cái này hai bài ca vì đó số lượng ép đơn khúc phương thức lên cùng, vào vip, chim cánh cụt bình đại vẫn là lấy vip trả tiền nghe đài chia làm phương thức tiêu thụ. l ê u v â n Tình ôn hòa rõ hỏi, Diệp Vị Ưương quay đầu nhìn về phía các thành viên, muốn nhìn một chút ý kiến của bọn hắn. hai loại phương thức khác nhau lớn sao? Bố Đinh gãi đầu một cái, có chút nghi ngờ hỏi, Dương Tiêu cũng không giải mà hỏi. Không đều là trả tiền phát theo yêu cầu sao? Khác biệt ở đâu? Lưu Văn Tình nhàn nhạt cười một tiếng, kiên n h ậ n hướng mấy vị nành giải trí nữ u bị giải thích nói, khác biệt vẫn là rất lớn. Một là cần chuyên môn dùng tiền mua mới có thể nghe, một cái thì làm ở bình đài vip sau người sử dụng đều có thể nghe. Đối với người mới tới nói, nhất định là lấy vip trả tiền nghe đại phương thức lên cùng vào vip, âm nhạc tương đối tốt. Dù sao người mới không có fan hâm mộ cơ sở, cũng không có nhân khí c h à o trống. Nếu như lấy số lượng đơn khúc phương thức đem bán, sẽ rất ít có người nguyện ý chuyên môn dùng tiền mua người y ê nhạc. Dù là chỉ cần hai ba khối tiền, coi như dễ nghe đi nữa âm nhạc. trước trả tiền, sau nghe đài hình thức, tại không có fan hâm mộ trụ cột t ì n h dưới cũng rất khó truyền bá ra. lấy a l bung điện tử phương thức tại tuyến bên trên đem bán, bình thường đều là uy tín lâu năm ca vương thiên hậu nhóm cùng những cái kia chơi vượt giới đỉnh sóng tiểu thị tươi cùng lửa nóng thần tượng mới có thể như thế lựa chọn. đỉnh sóng tiểu thị tươi nhóm hạch tâm fan hâm mộ sức mua mạnh, đồng thời sẽ còn tiến hành có kế hoạch gọi vốn cộng đồng đánh bạc, góp vốn s ô n g lượng tiêu thụ các loại thủ đoạn đến kích thích eo bung số lượng tiêu thụ thành tích là dùng cơm vòng hình thức vận danh, rất biết thu hoạch giao hẹn. Như lần trước vị kia bởi vì một bộ mục nát kịch bạo đỏ tiểu thị tươi, chẳng phải vượt giới đem bán một bài số lượng đơn khúc điểm đen khi hắn f a n hâm mộ duy trì dưới, cương quyết đem tiêu thụ n ạ c h vọt tới phá ứ c Loại tình huống này, ca có dễ nghe hay không đã không trọng yếu, quan trọng là đám fan hâm mộ muốn các nàng ca ca tiêu thụ số liệu tốt, thành tích tốt, dùng cái này đến làm ca ca nhân khí cao chứng minh, có thể làm ca ca cướp được càng nhiều đại nô n c ù n g h phim. Mà uy tín lâu năm ca vương thiên hậu nhóm đem bán số lượng âm nhạc thì là bởi vì danh tiếng của bọn hắn đã đầy đủ cao, quốc dân nổi tiếng cơ hồ đều đầy. Dưới loại tình huống này. coi như bọn họ a l b u m cần tiêu xài tiền mua tài năng nghe, cũng sẽ có rất nhiều fan hâm mộ cùng người qua đường nguyện ý dùng tiền mua e l b u m điện tử ủng hộ bọn hắn. Đây là những ngày ca vương thiên hậu nhóm mười mấy năm nỗ lực mới tích lũy xuống danh khí cùng quốc dân độ, cũng là một loại thực lực biểu tượng. Các n g ư ờ i bây giờ còn không có loại này danh khí cơ sở. Diệp Vị ương giang tay ra, sở dĩ chúng ta chỉ có thể lựa chọn b i p trả tiền nghe đài chia làm vương t h ấ lạc. l ê u Vân tình cười h á t hất, kỳ thật loại này tiêu thụ hình thức vậy rất tốt, chim cánh cụt âm nhạc trả tiền v i p người sử dụng hiện tại đã đột phá 90 triệu, cơ số phi thường khổng lồ. Một khi v i p kho bài hát xuất hiện ca khúc mới. thiên nhiên liền sẽ có mấy chục vạn phát ra lượng, lại thêm b ậ t cường cùng ngày đầu tiên lại thị phi thường tinh phẩm tốt ca, công ty lại vận hành mở rộng một phen, tin tưởng tuần đầu phát ra lượng liền có thể phá ngàn vạn, chỉ cần có thể xông lên ca khúc mới bảng trước 10, như vậy bằng vào ca khúc chất lượng, ta tin tưởng tuyệt đối có thể lại bảo, chỉ cần nhiệt độ có thể lên men lên, như vậy trải qua dân mạng lẫn nhau truyền bá, các loại video, cờ, clip bình đại bối cảnh âm nhạc h a i sáng tạo video lại mở rộng một đợt, không đóng cửa ban nhạc rất có hy vọng trở thành tháng 9 n ó n g bỏng nhất ca sĩ. Lưu Văn Tình càng nói càng hưng phấn, hai tay không ngừng g hướng không đóng cửa ban nhạc phát họa lấy trong lòng nàng bản thiết kế. không thể không nói, quả thật có như vậy mấy phần đạo lý. Ca khúc mới muốn nhanh chóng c h u y ê n bá, nhất định là được giảm xuống nghe lại chi phí, viết miễn phí nghe lại thêm video, clip bình đài mở rộng trợ lực hai bút cùng vẽ. Chỉ cần ca khúc bản thân chất lượng không nát, rất dễ dàng có thể hành trình vi rút tính c h u y ê n bá, cấp tốc nóng nảy internet. Được, vậy liền làm như vậy. Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu, đồng ý Liễu Vân Tỉnh phương án. Chuyên nghiệp đồ vật còn phải nghe nhân sĩ chuyên nghiệp kiến nghị. Hiện tại Liễu Vân Tỉnh cũng không đóng cửa ban nhạc là một cây dây thường bên trên châu chấu, có vinh cùng vinh. có nhục c u n g l ụ c Liêu Vân Tỉnh so chính bọn hắn cũng còn khát vọng không đóng cửa ban nhạc có thể b ả o lửa. Đề nghị của nàng khẳng định đều là thích hợp bây giờ tình huống phương pháp tốt nhất. Tốt, kêu mau chóng thu lại phòng thu âm phiên bản đi. Ngày mai có rảnh không? Liêu Vân Tỉnh vội vàng xác định nói. Diệp Vị Ưương mấy người nhỏ giọng thảo luận một lần về sau. Trả lời, s ế chiều ngày mai đi. Chúng ta s ế chiều ngày mai chỉ có một tiết hóa, bốn điểm trước đó sẽ chạy đến công ty thu lại. Được. Liêu Vân Tỉnh gật gật đầu. Tại một bản sách nhỏ bên trên ghi chép lại sắp xếp hành trình về sau. Còn nói thêm, còn có một chuyện cuối cùng. ký kết thì công ty đáp ứng sẽ vì các ngươi an bài một n g ă n cấp s t n g nghệ tiết mục. Hiện tại vừa vẫn có một thích hợp các ngươi ca sĩ sáng tác sinh thái khiêu chiến tiết mục. Tiết mục danh tự tiểu kêu là ca sĩ sáng tác ta đang cùng tiết mục tổ hiệp đàm. Nhìn xem có thể hay không để cho các ngươi vậy tham gia. Đây là một n g ă n phi thường khảo nghiệm sáng tác năng lực tiết mục. Tám tổ khách quý, 12 kỳ tiết mục. Nếu như có thể thuận lợi đi đến trận chung kết lời nói, nhiều nhất cần chuẩn bị 12 thủ chưa hề tuyên bố qua bản gốc ca khúc. Mà lại nhất định phải tại tiết mục bên trong hiện trường sáng tác. Mỗi một kỳ đều sẽ có một vị làm người người xem đưa ra sáng tác yêu cầu, đồng thời cùng khách quý cùng nhau câu thông nghiên cứu thảo luận sáng tác phương hướng, tại trong một tuần sáng tác ra một bài hoàn toàn mới bản gốc ca khúc. Cái này phi thường khảo nghiệm dự thi khách quý sáng tác năng lực, nhưng là ta cảm thấy vẫn là rất thích hợp không đóng cửa ban nhạc tham gia, không yêu cầu có thể một đường đi đến đấu chung kết, chỉ cần có thể tại tiết mục bên trong lộ cái mặt kiên trì hai ba kỳ kia không đóng cửa ban nhạc chủ đánh bản gốc nhân thiết liền có thể l ậ p nên. Cái này đối một người mới tổ hợp tới nói là vô cùng tốt một người thiết. Dù sao đại chúng đối có tài hoa người, trời sinh có thiên vị. mà lại tám tổ khách quý bên trong không thiếu hàng hiệu ca vương cùng thực lực phái ca sĩ sáng tác có thể có tư cách cùng bọn hắn so đấu cũng có thể tăng lên không đóng cửa ban nhạc uy tín cấp tốc thoát khỏi người mới nhãn hiệu ta sẽ toàn lực phát động công ty tài nguyên cung nhân m ạ c h cho các ngươi tranh thủ đến tham gia tiết mục danh nghịch đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể cố lên Lưu v â n Tình khẽ thở dài mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n n Diệp Vị ư ơ n n cùng nàng liếc nhau một cái t r n h trọng gật gật đầu tự tin nói được rồi l u tỷ ta sẽ nỗ lực tranh thủ dẫn đầu thành viên đi đến đấu chung kết muốn so bảng ố c năng lực Diệp Vị ương tự nhận là ở cái thế giới này còn không có sợ qua ai phía sau có một thế giới vui chơi giải trí tác phẩm chống đỡ n a m nhân chính là chỗ này a cuồng chương 39, thật là khó hát ca h ư ơ n g 39, thật là khó hát ca h ư ơ n g 39, thật là khó hát ca ta dựa vào bài hát này thế nào hát ca Lý Tông Cảng nhìn xem trên tay vừa in ra từ khúc phổ một mặt im lặng hạ t ạ i giới âm nhạc nói thế nào cũng là tung hoành hơn 20 năm l ã o tiền bối trong vòng ngoại nhân đưa ngoại hiệu khổ tình ca vương coi như bây giờ nhân khí là có chút không xong rồi nhưng là ca hát nghiệp vụ trình độ nhưng không có giảm xuống bao nhiêu a lấy hắn biểu diễn năng lực, không nói treo lên đánh hiện tại hoa ngữ giới âm nhạc sở hưu hậu bối, nhưng là c h í ít treo lên đánh đại tân sinh vẫn là không có vấn đề. Nhưng là để ý hắn bên ngoài chính là, một cái không có danh tiếng gì người mới ca sĩ viết một ca khúc, thế mà đem hắn làm b u ổ i dối. gò núi, từ là hảo thơ, khúc nghe cũng rất tốt, phi thường có hương vị. từ cùng khúc tách ra đều rất ưu tú, nhưng là vấn đề là hợp lại cùng nhau về sau, hắn liền xem không hiểu rồi. bộ này phách tử cũng quá nhiều đi, tiết tấu cũng rất khó l ư ờ n g căn bản là tìm không thấy vào khí điểm a. ngồi ở trong nhà trên ghế salon, Lý Tông càng một mặt khổ não nhìn xem từ phổ. Hắn đã án lấy khúc phổ xem hát qua rất nhiều lần, nhưng là làm sao nếm thử, đều cảm thấy không thích hợp. Căn bản tìm không thấy tiết tấu, cảm giác mỗi một câu từ tiết tấu đều không giống, căn bản không phân biệt được câu nào từ nên hát dạng gì tiết tấu. l a o Lý còn không có nghiên cứu mình b ắ t đâu. Lý Tông Cảng thê tử vu thục văn, bưng lấy một chén trà nóng đi tới trong phòng khách, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười k h a n h khách hỏi, cái gì ca có thể đem ngươi đều làm khó a? Đương thời kia thủ tình yêu bất hủ liên tục tám cái hi c, ngươi đều có thể hát xuống tới. Hiện tại thế nào khổ như vậy buồn bực? Đây không phải âm vực vấn đề. Lý Tông c ả cười khổ lắc đầu, đem thử khúc đưa cho thê tử. v ũ Thục Văn lúc còn trẻ là ở văn nghệ đoàn công tác, hát qua dân tộc cao nhạc, vậy hát qua lưu hành, đối âm nhạc hiểu rõ vẫn là rất sâu. Nàng tiếp nhận từ khúc phổ, tỉ mỉ nhìn lại. Bất quá, là thủ tốt ca à, từ viết phi thường u y ệ n vượt qua gò núi, mới phát hiện không người chờ, cái này từ thật là khéo. Vu Thục Văn hai mắt sáng lên nhìn xem từ phổ, ở trong lòng vì trưởng phu đại đến như thế một bài tốt ca mà vui sướng. Tại Vu Thục Văn trong mắt Lý Tông Cảng một mực là một cái phi thường ưu tú ca sĩ, chỉ là mấy năm này không có gặp được cái gì tốt ca, cho nên mới có chút tiếc lạng. một khi nếu có cơ hội thích hợp có thể đem nắm chặt, k i a t r ư ợ n g Phu bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa lật đổ, mà thủ gò núi rõ ràng chính là Trượng Phu một mực khổ đợi cơ hội này a. nhưng mà Lý Tông cảng lại lắc đầu cười khổ nói, ngươi nhìn nhìn lại khúc phổ, Vu Thục Văn nghi ngờ nhảy ra khỏi khúc phổ, ôn thần tu nịnh giai điệu, còn rất đặc biệt, tại lưu hành trong âm nhạc rất ít gặp a. tiếp lấy nhìn xuống, Lý Tông cảng khoát tay áo, có chút bất g ắ c dĩ, a, bài hát này thật là lạ a, tại sao ta cảm giác cùng từ không gặp a, cái này câu đầu tiên muốn nói vẫn còn chưa nói, còn rất nhiều, hẳn là từ nơi nào vào tiết tấu a. Lý Tông Cảng chỉ chỉ Vu Thục Văn trong tay kia trồng giấy A4, một trang cuối cùng có phụ một tấm từ khúc so sánh giản phổ. Câu đầu tiên là đọc thoại tức k i ể u hát, toàn d ư n g phụ, nhưng là từ còn rất nhiều ba chữ bắt đầu liền vào tiết tấu. Vu Thục Văn nghi ngờ lật ra giản phổ, vừa mới nhìn vài lần, sắc mặt liền thay đổi. Làm sao nhiều như vậy d ư n g phụ a? Một hàng 22 cái âm phụ, bên trong có 7 cái d ư n g phụ, vẫn là chia làm ba cái tiểu tiết. Bài hát này thế nào h a ta? Làm sao còn có liên tục 8 cái f a? 8 chữ âm đều là f a, này làm sao hát? Đoạn này như thế nào là liên tục 7 cái s l? liên tục 12 cái thang do lại là cái gì vậy a xác định cái này có thể hát thành ca diệp vị ương cho phần này xem hát giản phổ bên trên chủ ca bộ phận tràn ngập số lớn dừng p h ụ có lúc hát hai chữ liền muốn dừng lại hai ba đợt sau đó hát tiếp bốn năm cái chữ lại dừng lại mấy nhịp đặc biệt quái gì mà lại toàn quyển sách đều có rất nhiều lặp lại âm phụ tỷ như còn chưa thoại nguyện thấy bất hủ câu này từ tám chữ ở nơi này tám chữ trên đầu hết t h ể tiêu 8 cái 6, cùng hai cái năm cái này liền đại biểu cho câu này từ toàn bộ hành trình đều là phát la âm trung gian xen lẫn hai cái s to l cái này điệu nhạc cũng quá quái tám cái la khái niệm gì, ngươi hé miệng, bảo trì một cái âm điệu, lặp lặp lặp rồi tám lần, không sai biệt lắm chính là tám cái la. nào có ca là như thế ha? h ắ c khoan hãy nói, thật có. bán báo ca chủ ca, lặp lặp lặp, lặp lặp lặp, ta là bán báo tiểu hành gia trước mặt sáu cái a, tại giản phổ bên trên chính là phát sáu cái do âm. nhưng là đây là nhạc thiếu nhi ai, mà lại chỉ là đơn thuần ngữ khí tử, mới có thể sử dụng cùng một cái âm hát. thế nhưng là gò núi ca từ bên trong, nhưng không có bất luận một chữ nào là ngữ khí t ừ a, đều là đường đường chính chính ca tử. tỷ như vì sao không nhớ ra được, lần trước là ai cho ôn câu này t ừ Toàn bộ hành trình đều là dùng thăng do âm đến hát, trung gian liền xen lẫn một cái là người này hát ta. Vu Thục Văn thử đi theo điệu nhạc hát một lần, nhưng là hát ra tới âm điệu lại vô cùng biến xoay, nghe nhường cho người không tự chủ được đã muốn như mày. Lý Tông cảm thấy thê tử cũng bị bài hát này làm khó, trong lòng phiền muộn ngược lại là tiêu tán một chút, có chút buồn cười nói, đúng không? Bài hát này thật sự là quá kỳ quái, cái này giản phổ đều nhanh đem ta làm hôn mê, căn bản là không có cách xem hát. Hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta là thật sự hát không được a. Khó được thấy Trượng Vu lại bị một ca khúc cho khó thành cái dạng này. v ũ Thục Văn Trần chờ nói, có phải là cái này điệu nhạc nghị sai rồi à? Nhưng là giản phổ không có khả năng tính sai đi. Bài hát này từ đều nhất nhất đối ứng đâu, liên tục nhiều cái lặp lại âm phủ sai lầm cấp thấp như vậy, không có khả năng xuất hiện đi. Đúng rồi. Ngay tại v ũ Thục Văn khổ não thời điểm, Lý Tông cảng vỗ chán một cái, cọ cọ mấy lần liền chạy tới trong phòng ngủ, lấy ra một đài laptop. Lý tổng dám cho ta phát tới từ khúc phổ thời điểm, còn một đợt phát ra một đoạn demo bản thử, chỉ bất quá vừa rồi chỉ lo in ấn từ khúc quá mức, đem việc này làm quên đi. Tới nghe một chút demo, ta lại muốn nhìn. vị này gọi diệp vị ương sáng tác người là làm sao hát bài hát này còn có bạn thử vu thụ văn ngạc nhiên ngẩng đầu vội v à n nói mau đưa máy tính liên tiếp đến phòng khách bờ lù tốt âm hưởng thanh âm phóng đại điểm nàng bây giờ là thật sự phi thường tò mò cái này thủ gò núi hẳn là làm sao diễn dịch lý tông cản gật gật đầu đem máy tính kết nối vào bờ lù tốt âm hưởng về sau liền đem tốt để mổ bản thử ấn mở phát ra một trận đơn giản chỉ gậy đàn guitar khúc nhạc dạo vang lên bởi vì là demo sở dĩ tại thu lại thời điểm diệp vị ư n g cũng không còn dựa theo khúc phổ lợi dụng p i a no đến diễn tấu khúc nhạc dạo mà là dùng so sánh tùy ý n h ị p lửa gạt xuống muốn nói vẫn còn chưa nói còn rất nhiều tích lũy nếu bởi vì nghĩ viết thành ca nhường cho người nhẹ nhàng hát nhàn nhạt nhớ coi như cuối cùng đã quên cũng đáng ngoa t ạ o Lý Tông Cảng cùng Vu Thục Văn liếc nhau một cái hai người đều trợn tròn mắt bài hát này thật đúng là có thể hát ra cái này tiểu hát cũng quá kỳ quái đi vô cùng tùy tính mỗi câu từ vào khí điểm đều không giống nhường cho người suy nghĩ không đấu nhưng là nghe lại đặc biệt thư thái hát xong một ca khúc Lý Tông Cảng cùng Vu Thục Văn gần như đồng thời biểu lộ phức tạp thở dài lại thả một lần Lý Tông Cảng cầm lấy từ khúc phổ, một bên nghe Diệp Vị ương thử hát, một bên chăm chú nhìn từ khúc phổ. Y đổ ghi lại loại này đặc biệt nửa độc thoại thức kiều hát. Đại lão, đây là thật đại lão. Những cái kia đang nhìn d i n phổ lúc, cảm giác phi thường kỳ quái lặp lại âm phủ. Tại Diệp Vị ương đặc biệt nửa độc thoại thức k i ể u hát bên dưới, biến thành một loại đặc biệt vật vị. Nghe Lý Tông Cảng muốn ngừng mà không được, hắn như nhặt được trí bảo bình thường, một lần lại một lần không ngừng phát lại lấy đề m ụ hết sức chăm chú nghe Diệp Vị ương biểu diễn, liền ngay cả một cái hô hấp âm thanh đều không muốn bỏ lỡ. Nhân r a sáng tác người đều tự mình hạ tràng làm mẫu biểu diễn, nếu là hắn còn học không được. cái kia cũng quá mất mặt đi, cũng quá thật xin lỗi ca vương danh tiếng đi. chương 40, fan hâm mộ, chương 40, fan hâm mộ. một bài gò núi đem lý tông cảng vị này uy tín lâu năm ca vương cũng khó khăn ngã sự tình, diệp vị ư n g là cũng không biết. hắn hiện tại rất bận rộn. đầu tiên là và ban nhạc các thành viên tại ghi âm l i o sư dưới sự giúp đỡ, đem quật cường cùng ngày đầu tiên cho ghi chép ra tới. còn tốt bọn họ đều là học viện âm nhạc chuyên nghiệp học sinh, ghi âm khối này vẫn tương đối tốt giải quyết, chỉ ít so với cái kia lưu lượng tiểu thị tươi nhóm tốt. tiết tấu chuẩn âm cái gì đều bắt rất ổn, không dùng hậu kỳ l i o sư tu đến âm nhạc điện tử đều đi ra trình độ. hai bài ca bỏ ra hai ngày rưỡi, liền thu lại xong rồi. ghi âm cùng hát hiện trường khác biệt, giống ban nhạc thu lại, bình thường đều muốn phân q u ĩ ghi âm, cũng chính là guitar, t h y b h cùng chống các loại nhạc khí tách ra ghi chép, mỗi người đều ghi chép một lần đơn âm, sau đó lại dùng máy tính đem nhiều âm thanh quý hợp lại cùng nhau. làm như vậy có thể làm cho nhạc đệm càng thêm tinh khiết, nghe cấp độ cảm rất phong phú, rất rõ ràng, chính là ghi chép lên rất phiền phức. quay xong nhạc đệm về sau, lại bắt đầu ghi chép tiếng người. tiếng người vẫn chưa thể chỉ ghi chép một lần, dù là n g ư ờ i hát cho dù tốt, cái tiều cũng muốn bao nhiêu ghi chép mấy lần, cuối cùng từ đó yêu chúng t ề n yêu. lại thêm vụn vật một chút hòa âm thu lại, giày vò hai ngày rưỡi liền ghi chép tốt, đã coi như là thần tốc. Quay xong âm về sau, còn không tính xong việc, không đóng cửa ban nhạc các thành viên, còn phải một đợt đập một chút áp phích đ ồ Dù sao bọn họ đơn khúc coi như không đập MV, trang địa ít nhất phải một tấm A, mà lại ban nhạc cá nhân trang chủ bên trên cũng cần một chút bọn họ áp phích ảnh chủ, để người nghe có thể nhận biết bọn hắn. Không đóng cửa ban nhạc phía chính thức với bù, tiktok, cùng bí lì bí lì tài khoản, quan hệ xã hội đoàn đội cũng đều giúp bọn hắn thỉnh cầu chứng nhận được rồi. các nền tảng âm nhạc lớn bên trên nhạc sĩ trang chủ cũng đều xây xong, hiện tại liền chờ một chút áp phích ảnh chụp đến bổ sung l ẻ l o i c h ơ c trọi trang chủ. Diệp Vị ư ơ n g ấy người quay xong đơn khúc về sau, lại bị Liêu Vân Tình dẫn tới một nhà cùng kế hoạch cầu vòng hợp tác lâu dài nhất ảnh phòng làm việc, vỗ một đống đoàn thể chiếu cùng cá nhân chiếu, các loại phong cách đều có. u, tiểu thanh tân, gió phục gió, phụ cổ cẳng gió, khóc cảm lưu hành, nhiều như dừng hết t h ẻ cho bọn hắn 5 người vỗ hơn 100 t m ấ m ảnh chụp. sau đó Diệp Vị ư n g hỏi thăm Liêu Vân Tình, chỉ là lần này áp phích quay chụp, liền bỏ ra hơn 10 vạn, hôn ảnh giải trí thật sự tốt phí tiền. mày xong áp fix về sau, Liễu v â n t ì n h liền cho bọn hắn một người chia rồi một đống chứng nhận tốt xã giao bình đài tài khoản. Đồng thời căn dặn bọn hắn, trước đó tự mình dùng tư nhân tài khoản, mặc kệ là h u ế bù hay là t i ề tọc hoặc là đủ bằng các cái khác trang web, chỉ cần là có thể công khai ở phía trên tuyên bố ngôn luận bình đài, tất cả đều đem tài khoản thiết trí thành tư mật hình thức. Về sau lên mạng lướt sóng, nặng nghề nhất mới đăng ký một chút tiểu h à o không dùng lại bản thân tư nhân tài khoản, để tránh về sau đỏ, bị một chút người có dụng tâm khác móc ra cái gì hắt lịch sử. Trong vòng giải trí ăn cái này thua thiệt Minh Tịnh cũng không ít, ai không có tuổi trẻ ngông cuồng thời điểm. 17, 18 tuổi, thời điểm tại trên internet ban bố một chút xã hội tử vong ngôn luận, hoặc là phân trời đoán đồ vật, hoặc là bạn gái trước bạn trai cũ cái gì, một khi bị móc ra, vậy sẽ phải tại chỗ xã hội tử vong. Trên mạng lướt sóng vậy tốt nhất đều dùng tiểu hảo, đừng dùng chứng nhận qua phía chính thức tài khoản. Minh Tinh cũng là người, cũng sẽ xông vào ăn dưa tuyến đầu. Cái nào trong vòng Minh Tinh vượt quá giới hạn, hoặc là ngoại tình, cặn bã nam nhân thiết bị lộ ra loại hình dưa, cái khác Minh Tinh cũng đều sẽ cường thế vây xem. Ở thời điểm này, nếu như dùng đại hào lướt sóng, tay trượt điểm tán, hoặc là không cẩn thận truyền phát cái gì dữ liệu. u c hoắc, vậy ngươi liền sẽ từ ă n dư con chúng biến thành hạ tràng đứng đội mình tinh bạn tốt lập tức cũng sẽ bị cuốn vào dư luận trung tâm, gây một thân tao. Loại chuyện này vẫn là được tận lực tránh. Miễn cho tại trên mạng lướt sóng hướng về phía hướng về phía, đem mình cho sông không còn. Ngành giải trí c á c tiền bối đã có qua quá nhiều máu rơi dạy dỗ. Sở dĩ Minh Tinh trên mạng lướt sóng đệ nhất thiết luận chính là phải dùng tiểu h à o Đến như đại h à o nha, bình thường liền phát một chút năm tháng tươi đẹp động thái, ngẫu nhiên ơ i chút tự chủ, t h u y ể n phát một chút quảng cáo mở rộng là được. Tận lực duy trì một cái độc thế nhân thiết. Thông thường mấy bộ vận doanh sẽ từ quản thanh cùng đường ai đến giúp bọn hắn vận doanh. Bình thường phát phát một chút thường ngày ảnh chụp cái gì, có quảng cáo mở rộng lời nói cũng là từ bọn hắn đến truyền phát. Mà lại tại không đóng cửa ban nhạc có việc động thời điểm, bọn hắn sẽ còn vì ban nhạc quay chụp một chút hiện trường phía sau màn ảnh chụp, phát tại xã Giao Bình Đài bên trên cũng coi là cho fan hâm mộ phát phúc lợi. Còn có tiết t k c video cái gì, bình thường có cơ hội, bọn hắn đều sẽ vì diệp vị ương mấy người là vỗ. Chớ xem thường những ngày này thường xã Giao Bình Đài vận doanh, góp gió t h à n h bảo, danh khí chính là ở nơi này chút một dọn một dọn vận doanh bên trong tích lũy ra tới. chớ nói chi là ban nhạc năm người lúc đầu nhan chị cũng không tệ, ở nơi này xem mặt thời đại, coi như chỉ tại trên internet mỗi ngày phát ra t ừ đ ậ p cũng có thể hấp dẫn một nhóm nhan phấn. Diệp Vị ư ơ n g cá nhân ấy bù bên trên, đầu thứ nhất ấy bù sở ta t u s chính là một tấm hắn cựu cung ô tự chụp hình, lại phối hợp một câu văn án, mọi người tốt, ta là tối nay không đóng cửa ban nhạc chủ sướng Diệp Vị ư ơ n g đ á n g t i ế c đầu này ấy b ổ chỉ có mười mấy cái hồi phục, cùng hơn mười cái c h u y ể n phát, tài khoản vậy hết thể liền hơn 1.000 cái fan hâm mộ, những này fan hâm mộ là q u ậ t cường đáng tin fan hâm mộ, ở nơi này bài hát tại trên internet kia sóng bạo lửa nhiệt độ dần dần trôi qua về sau. còn tại ngồi sồn không đóng cửa bàn nhạc hết thảy thông tin lúc này mới có thể tại Diệp Vị ư ơ n g mấy người chứng nhận đ y i bổ sau khi xuất hiện ngay lập tức liền chú ý đến đây chính là chân chính Phan Trung Thành a bất quá chỉ là hơi ít Diệp Vị ư ơ n g vô cùng cảm thán thời đại internet nhiệt độ thật sự quá tung bay Quật Cương cái này thủ ở kiếp trước coi là một bài kinh điển t ố t ca tự phát vải về sau liền trở thành học sinh ban ca tất hát dốc lòng thần ca thế nhưng là đặt ở thời đại này chỉ là tại trên internet bạo phát hỏa như vậy hai tuần không đến nhiệt độ liền đã tại bắt đầu tiêu tán một trận internet cuồn hoan về sau chân chính có thể lưu lại fan hâm mộ tổng cộng cộng lại mới bất quá hơn một v à n người. Những thứ khác ăn dưa còn chúng cũng sớm đã đem không đóng cửa ban nhạc không hề để tâm, sẽ chỉ ở tâm tình không tốt thời điểm, có thể sẽ lật ra quật cường video đến xem thử, chỉ thế thôi. TikTok bên trên xuất hiện các loại âm nhạc chủ l o c cọ vợ phiên bản, mà lại đều hát rất k h ô n g tệ, nhưng là tại nhiệt độ trôi qua về sau, bọn hắn cũng liền đều đi c ỏ vợ mới ra tới lựa ca. Đại gia có lẽ sẽ ghi nhớ quật cường bài hát này, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại nhiều chú ý không đóng cửa ban nhạc tin tức. Ngược lại là trên sở cho b ợ gì m u s i c f e s t i v a l không đóng cửa ban nhạc biểu diễn, hung hăng hút một đợt chân chính em nhạc phấn. không đóng cửa ban nhạc phía chính thức bù, lúc này mới mới đăng ký, lập tức thì có hơn 8.000 fan hâm mộ, những này fan hâm mộ đại bộ phận đều là trên sở chó bờ dì n u z i p f e sti v a l nghe qua không đóng cửa ban nhạc hiện trường về sau, thuận internet tìm tới cửa, bọn hắn có lẽ không nhất định đều là không đóng cửa ban nhạc trung thực fan hâm mộ, nhưng là chí ít bọn hắn nguyện ý tốn một chút thời gian chú ý chi này ban nhạc, sẽ chờ mong không đóng cửa ban nhạc phía sau ca khúc mới, cũng có rất nhiều người, đều ở đây trên internet tự phát đem chính mình trên sở chó bờ dì m u s i c f e sti v a l quay chụp không đóng cửa ban nhạc hiện trường biểu diễn ngày đầu tiên thô giáp video. c á p nơi hạ m ờ i cho không có tham gia giới này s ợ chó bờ gì new zip festi và đám dân mạng muốn để bọn họ hiểu được chi này bảo tàng ban nhạc cái này khiến không đóng cửa ban nhạc các thành viên vô cùng cảm động tất cả mọi người ở trong lòng kìm nén một cớ khí không thể để cho những này ủng hộ bọn họ fan hâm mộ thất vọng phải cố gắng lên A, chương 41 23 sự tình chương 41 23 sự tình 8 giờ sáng diệp vị ương mơ mơ màng màng từ trên giường bỏ lên phát hiện trong túc xá chỉ có một mình hắn tại cái khác ba cái t ê n dở hơi không biết lúc nào đã rời đi túc xá mấy ngày nay hắn đều b ẹ b u n nhiều việc mỗi ngày cùng các thành viên công ty trường học hai đầu chạy, bỏ không ít khóa. Nếu không phải hệ chủ nhiệm bên kia cho phê cho nghỉ đầu, hắn cái này học kỳ có mặt x u ấ t sợ là muốn đánh công điểm. Đêm qua, Diệp Vị Ưương chính là trời vừa dạng sáng nhiều mới về ký túc sáng ngủ. Có thể là bởi vì cái này, đoạn tình bọn hắn sau khi rời giường cũng không có đánh thức hắn, muốn để hắn ngủ thêm một hồi. Bất quá, công ty sự tình đã tại hôm qua liền toàn bộ hết bận, hôm nay bắt đầu, hắn liền muốn một lần nữa trở về lớp học. Học tập chuyện này vẫn là rất trọng yếu. Dù là hắn hiện tại đã nửa chân đạp đến nhập ngành giải trí, nhưng là kiến thức chuyên nghiệp cũng không thể rơi xuống, đại học vẫn phải là nghiêm túc nhập xong. Diệp Vị ư ơ n g còn trông cậy vào học thêm chút chuyên nghiệp âm nhạc tri thức, có thể tốt hơn tiến hành ca khúc sáng tác đâu. Dù sao, liền xem như sao, vậy cũng phải sao minh bạch, sao hiểu kinh điển ca khúc ưu điểm, mới có thể học hiểu những cái kia kiếp trước kinh điển ca khúc tinh túy. Kỳ thật Diệp Vị ư ơ n g trong lòng vẫn luôn có một bản thân bản gốc ngọc tưởng. Nói thật bất kỳ cái gì một cái yêu quý âm nhạc người, đều có một viên bản thân sáng tác bài hát t Dù là kiếp trước những cái kia kinh điển ca khúc. ở cái thế giới này cũng không có xuất hiện, hắn có thể đường hoàng lấy ra làm làm là của mình bản gốc ca khúc ở cái thế giới này h á t vang, nhưng là coi như có thể lừa qua người của toàn thế giới cũng vô pháp lừa qua bản thân A người khác trung quy là người khác, Diệp Vị ư ơ n g vẫn là rất k h á t vọng mình có thể viết ra một bài chân chính thuộc về hắn bản gốc ca khúc, chẳng qua trước mắt còn vẫn cần cố gắng học tập trong đầu rối bởi nghĩ đến những này, Diệp Vị ư ơ n g từ trên giường bỏ lên, đơn giản rửa mặt một phen về sau liền hướng lầu dạy học tiến đến buổi sáng hôm nay 830 có một đoạn cổ điển âm nhạc dám t h k hóa, đừng tưởng rằng học hiện đại âm nhạc cũng không cần để ý tới cổ điển âm nhạc. Cổ điển hiện đại thủy chung là không phân ra, chỉ ít tại chuyên nghiệp học viện âm nhạc bên trong, cổ điển âm nhạc thường thức phân tích là thuộc về sở hữu viện hệ đều muốn học đ ồ vật, xem như cơ sở bên trong cơ sở. Đi ở sân trường bên trong, cơ hồ mỗi một cái gặp được diệp vị ương người, đều đúng hắn đáp lại chú mục lễ. Hắn hiện tại thế nhưng là sân trường nhân vật phong vân a, không đóng cửa ban nhạc ký kết kế hoạch cầu vồng sự tình cũng sớm đã ở trong trường trên mạng truyền khắp. Sơ cho bợ gì f e s t i v a bên trên bọn hắn hát kia thủ ngày đầu tiên ở trong trường trên mạng cũng có hiện trường quay được video ngay tại rộng khắp truyền bá. Đối với đại chúng tôi nói. Diệp Vị ư ơ n g cùng không đóng cửa ban nhạc nhiệt độ đã dần dần trôi qua, đại gia có mới vong hồng cùng ca truy phụng đã sớm đem bọn hắn quyên ở sau. Nhưng là tại Thiên Hải Âm nhạc Học viện bên trong không đóng cửa ban nhạc nhiệt độ thế nhưng là một chút cũng không có giảm. Dù sao không đóng cửa ban nhạc là Thiên Hải Âm nhạc Học viện học sinh xây dựng sân trường ban nhạc nên Tân Hội mới trôi qua vẫn chưa tới một tháng, biểu hiện của bọn hắn đều còn tại các bạn học trong lòng khắc sâu ấn tượng đâu. Lại thêm ban nhạc các thành viên từng cái lại thật đẹp trai. Cho dù là tại Thiên Hải Âm nhạc Học viện loại này Tuấn Nam Mỹ Nữ tụ tập nghệ thuật Học viện Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu tướng mạo cũng là thuộc về đứng đầu kia một t ú sở dĩ bọn hắn tại nên tân hội bên trên lộ một tay về sau, liền nháy mắt ở trong trường bạo phát hỏa. đến nay, diệp vị ương đã nhận được hơn 50 phong đến từ đồng học chuyển giao, hoặc là khuê mật thay mà đưa, thậm chí là bản thân trực tiếp đưa ra thư tình. cung tư nhân h ẹ chặt bên trên kia hơn 200 hảo hữu thỉnh cầu, cũng không biết hắn nít h ẹ chặt rốt cuộc là từ nơi nào bị tiết lộ. từ lầu ký túc xá đến lầu dạy học ngắn ngủi không đến cự ly 5 0 m m é t diệp vị ương cảm giác mình ít nhất bị 7 ả chục nữ hải ă m chú nhìn. đoạn đường này áp lực so trên sở bờ m i festival biểu diễn thì còn muốn lớn hơn. đặc biệt là những cái kia đói khát bốn năm đều không đ ả m bên trên ngưỡng mộ trong lòng bạn trai đại tứ học tỷ nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g ánh mắt giống như là đang nhìn một khối mê người con ngồi một dạng xâm lược tính 10 phần để Diệp Vị ư ơ n g phía sau lưng đều có chút phát lạnh hắn không khỏi tăng nhanh dưới chân bộ pháp t ú i đầu nhanh chóng hướng phòng học đi đến nhưng mà khi tiến vào phòng học thời điểm nên đ ó n hắn chính là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô các bạn học thấy được Diệp Vị ư ơ n g giống như là nhìn thấy cái gì siêu cấp siêu sao đồng dạng cũng không thể trách bọn hắn chưa thấy qua việc đời mặc dù nói tại học viện âm nhạc có học sinh nổi danh là rất thường gặp sự tình. nhưng là bọn hắn dù sao không có tự mình trải qua a bọn hắn g i ớ i này soạn nhạc hệ ba cái trong lớp trước mắt cũng chỉ có diệp vị ương nổi danh a đại gia cũng là lần thứ nhất trải nghiệm loại này đồng học đột nhiên bạo l ử a sự tình a có thể không kích động mà thậm chí có chút đồng học tại chỗ liền móc ra điện thoại di động đối diệp vị ương liền chụp mấy bức ảnh chụp trong miệng còn tự lẩm bẩm có những hình này làm chứng trường cấp 3 đồng học hẳn là có thể tin tưởng ta nhận biết không đóng cửa ban nhạc cùng diệp vị ư n g đi càng nhiều đồng học thì là vây đến diệp vị ương trước mặt lấy ra giấy bút mãnh liệt yêu cầu hắn ký tên mọi người đều biết không đóng cửa ban nhạc đã ký quản lý công ty Tương lai là muốn tại trong vòng giải trí s ố n g sáo. Vậy sau này nếu là cái này ban nhạc bạo phát hỏa, ký tên coi như có phi t h ư ở n g lớn kỷ niệm ý nghĩa. Mà lại nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, còn có thể bán đi ký tên quay vào một đợt. Một tuyến minh tinh ký tên hiện tại cũng mấy ngàn một tấm đâu. Đối mặt các bạn học như thế cao vuốt nhiệt tình, Diệp Vị ư n g cũng không tốt tự tuyệt đại gia, chỉ có thể cười khổ lần lượt vì bọn hắn ký rồi cái danh tự. Còn tốt, ký rồi công ty về sau, Liễu Vân Tình liền lập tức vì bọn hắn năm người chuẩn bị thiết kế tốt nghệ thuật ký tên, đồng thời để bọn hắn luyện tập ký tên. Đang luyện tập vài ngày sau, hiện tại Diệp Vị ư ơ n g ký tên cũng coi là giả d á n g chỉ ít hắn hiện tại đã có thể làm được ký ra tới danh tự chính mình cũng nhận không ra trình độ điều này nói rõ hắn nghệ thuật ký tên liền đã luyện được không sai biệt lắm rồi ký rồi đại khái 2-3 phút sau diệp vị ương liền vì tất cả đồng học đều lưu lại một phần ký tên hơn nữa còn là to ký còn tốt soạn nhạc hệ một cái lớp học liền hơn 20 người dễ ứng phó không phải nếu là giống hắn kiếp trước học khoa máy tính một cái lớp học 4-50 n người vậy coi như muốn ký tới tay chua một nữ đồng học trịnh trọng đem diệp vị ương ký tên kẹp vào một bản tài liệu giảng dạy bên trong làm phiếu tên sách về sau cười hi hi nói vị ư n g các ngươi ban nhạc hai bài ca muốn tại chim cánh cụtâm nhạc lên c ù n g vào v i p đi ta tại chim cánh cụtâm nhạc bên trên đều nhìn thấy các ngươi tuyên truyền áp phích ký rồi quản lý công ty chính là tốt tại chim cánh cụtâm nhạc như thế lớn bình đại đều có thể cho các ngươi đánh quảng cáo thật sao diệp vị ương có chút động hắn vừa tỉnh ngủ liền chạy đến trường học thật đúng là không biết việc này hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra giải tỏa màn hình liền thấy tương lai đỉnh sóng ban nhạc g g i ú t chặt bên trong hai đầu đến tử liêu vân tỉnh t tức quật c ư ơ n g cùng ngày đầu tiên sẽ tại ngày mai chính thức lên khùng vào v i p chim cánh cụtâm nhạc Công ty vì cho cái này hai bài ca thêm nhiệt, mua chim cánh cụt âm nhạc trang đầu một cái bên cạnh quảng cáo vị một ngày quảng cáo thời gian, dùng để tuyên truyền các ngươi ban nhạc, cố lên. Ca sĩ sáng tác tiết mục dự thi danh n g h c h công ty cũng thành công tranh thủ đến. Vừa vặn tiết mục tổ muốn chọn lựa một cái ban nhạc, hoặc là người mới ca sĩ bổ khuyết khách quý trống chỗ, không đóng cửa ban nhạc đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, ở công ty cùng tiết mục tổ tiến hành rồi một chút tài nguyên trao đổi về sau, thành công đem các ngươi nhét vào tiết mục. Kỳ thứ nhất ghi lại tuần liền sẽ bắt đầu, đại gia chuẩn bị một chút đi, luyện nhiều một chút hợp tấu các loại âm thanh phối hợp. Tại Lưu v â n Tình tin tức phía dưới. Binh bác An trả lời, được rồi Liễu tỷ, chúng ta sẽ cố gắng. Bố Đinh vậy đồng dạng trả lời, minh bạch, chúng ta sẽ cố gắng thu được. Đây là Ngô Đại Vĩ hồi phục, không biết ngày mai chúng ta ca hội sẽ không sông lên ca khúc mới bảng đệ nhất. Chờ mong. Tự tin như vậy hồi phục, không cần nghĩ đều biết nhất định là Dương Tiêu phát biểu. Diệp Vị Ương thấy thế, vậy cân nhắc trả lời, cảm ơn Liễu tỷ, chúng ta sẽ cố gắng hướng quán quân khởi sướng công kích. Khá lắm, cái này bước càng tự tin, Thiết Mục cũng còn không có bắt đầu đâu, liền đã kiếm chỉ quán quân rồi. Chương 42 chim cánh cụt âm nhạc nhạc được bảo. Chương 42 Chim cánh cụt âm nhạc nhạt được bảo kế hoạch cầu vồng người mới bản gốc ban nhạc không đóng cửa ban nhạc ca khúc mới phát ra lần đầu còn nhớ rõ kia thủ Quật Cường sao hôm nay Quật Cường chính thức lên c ù u n g vào vip chim cánh cụt âm nhạc đồng thời còn có ca khúc mới ngày đầu tiên cái này thủ hit lật lễ hội âm nhạc ca ngươi còn không có nghe qua sao vừa mới mưa mùa hè chạm vạng tối ta đều sẽ chờ mong cái này thủ ngày đầu tiên hôm sau trên internet liền xuất hiện một đống cùng không đóng cửa ban nhạc có liên quan ban thảo một chút ấy bù tài khoản marketing âm nhạc đại về cùng tự truyền thông còn có đầu đề đủ bằng. t i c hệ chặt bên trên, đều ở đây không hẹn mà cùng tuyên truyền không đóng cửa ban nhạc, cùng quật cường cùng ngày đầu tiên cái này hai bài ca khúc mới lên cùng. vào vip, chim cánh cụt bình đại sự tình, ngành giải trí minh tinh, không phát bản thảo vậy còn có thể gọi minh tinh sao? kế hoạch cầu vồng làm trong nước đứng đầu âm nhạc công ty, quan hệ xã hội tuyên truyền năng lực vẫn là rất không tệ, tại tiền tài thế công bên dưới, hôm nay toàn lưới từng cái bình đ à i đều có thể nhìn thấy tuyên truyền không đóng cửa ban nhạc văn bản mềm, không đóng cửa ban nhạc phía chính thức ấy bù bên trên, vậy bắt đầu chào vào một nhóm fan hâm mộ, mỗi lần đổi mới một lần, đều có thể c h ư ớ n g mấy trăm chú ý đến. đều là một chút trước đó tại trên internet từng thấy q u ậ t cường video nhưng là cũng không có chú ý không đóng cửa ban nhạc dân mạng bây giờ bị đại vây nhóm a 1 n g về sau liền thuận liên tiếp tìm được chính chủ cái này không đóng cửa ban nhạc vậy bổ chính thức vậy nhân lúc còn đóng ban bố một đầu mang theo hai bài ca khúc mới thử nghe liên tiếp vậy bổ sở t a t u s đầu này vậy bổ bình luận khu gọi là một cái n á o n h ư t a đến rồi đến rồi trên tịch o c nhìn thấy các ngươi hiện trường biểu diễn video cũng rất thích hiện tại cuối cùng ra chính thức phiên bản ủng hộ lúc dạng sáng liền nghe đến ngày đầu tiên thật là dễ nghe vui sướng tiết tấu nghe được ta căn bản ngủ không được đơn khúc t u ầ n hoàn c ư ờ n g đ ê m hai, ta quá yêu bài hát này rồi. rốt cuộc tìm được chi này bảo tàng ban nhạc v ớ i bổ, phấn v ấ n về sau ta chính là chi này ban nhạc fan hâm mộ rồi. hiện tại phấn chi này ban nhạc nên tính là cốt hôi cấp fan hâm mộ a. vậy bù c h u y ể n phát lượng càng là mỗi giây đều ở đây gia tăng. khi người nghe tới một bài tốt ca l ú c theo bản năng liền sẽ lựa chọn đem phần này mỹ hảo chia sẻ cho bằng hữu bên cạnh. làm sao chia hưởng? đương nhiên là c h u y ể n phát đến bản thân bội bổ trang chủ hoặc là vòng bạn bè bên trong l mà ở tuyên truyền chiến trường chính chim cánh cụt âm nhạc bên trên, ngày hôm qua thêm nhiệt tuyên truyền càng là hấp dẫn một nhóm người nghe lưu tâm. lúc đó ở giữa sẹt qua 12 điểm, hai bài ca chính thức tại chim cánh cụt âm nhạc lên c ừ n g vào vip về sau, một phiếu người nghe liền lập tức thử nghe, cái này nghe xong liền không dừng lại được. đối diện giai đoạn nhân sinh so sánh mê mang, tìm không thấy tương lai phương hướng người đang nghe q u ậ t cường bài hát này về sau, lập tức liền bị ca từ bên trong truyền đạt tín n i ệ m cho chính phục, điên cuồng yêu bài hát này, mà không thích dốc lòng ca khúc người, thì đối ngày đầu tiên bài hát này phi thường ư u hái, tiết tấu nhẹ nhàng, giai điệu hoa bác, chủ sướng thanh âm lại phi thường có thanh xuân tinh thần phấn chấn. Cho dù là tại nửa đêm nghe t h ế bài hát cũng làm cho người có một loại muốn theo ca khúc một đợt rung động cảm giác, lại hỏng tâm tình. đ a n g nghe bài hát này sau đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Ai nói ban đêm nhất định phải nghe bi tình ca, mở ra nệ tỵ ả sờ n h i u díp thời gian. Ban đêm, vậy thích hợp nghe vui sướng lưu hành dốc. Đặc biệt là ở nơi này cuối mùa hè, phối hợp ngày đầu tiên vui sướng giai điệu, cảm giác không khí đều không như vậy nóng bức. Hai bài ca vẹn vẹn lên cùng, vào v i p không đến 2 giờ, liền lập tức vọt tới chim cánh cột ca khúc mới bảng n vị trí đầu, đồng thời xếp hạng còn tại phi tốc kéo lên bên trong. Hai ngày sau giữa trưa. mới vừa ở thư viện xem xong rồi một bản hiện đại âm nhạc lịch sử phát triển về sau trở lại túc xá diệp vị ương đối diện liền đụng p h ả i đồng d ạ n ôm bóng rổ vừa về túc xá khương thành bắc trên cánh tay hắn còn kẹp lấy cái màu đỏ phong thư vị ương đây là s á c vách cổ điển học viện di ano hệ một cái đại tam học tỷ để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi vung xuống bóng rổ về sau khương thành bắc liền đem tia phong kẹp ở dưới cánh tay phong thư đưa cho diệp vị ương nhìn xem cái này phong bị mồ hôi đều thấm ướt phong thư diệp vị ương thật sự là không muốn tiếp nhận nhanh cầm a ngươi không bắt ta thả ngươi trên bàn a khương thành bắc ba một cái sẽ đem phong thư vung ra diệp vị ương dưới mặt bàn. Ba kít một tiếng, tại m ồ hôi tác dụng d ớ i phong thư này liền bị một mực dính tại trên mặt bàn. Vị ương a, gần nhất ngươi danh tiếng cũng quá kinh đi. Không chỉ là ngươi, Dương Tiêu, bố đinh còn có Ngô Đại Vĩ, gần nhất trong trường học người kia khí vậy cao không được, chính là kinh bác an t h ả m điểm, không có gì nữ hải tử có động tác. Bất quá nghe nói có đồng học nhìn thấy đoạn lê cùng kinh bác an tại nhà ăn số 2 cùng nhau ăn cơm, tiểu tử này hiện tại vậy phiêu lên rồi, nữ thần đều nguyện ý cùng hắn một đợt cùng ăn cơm chưa? Diệp Vị ương cười cười, không nói cái gì. Lúc này hắn nói cái gì, kia cũng là tại kích thích Hương Thành Bác yêu ấ t trái tim nhỏ. gần nhất các bạn học đều có chút phấn khởi, thậm chí ganh tị, không có cách. Tháng gần nhất bên trong, trong trường học lời đàm luận để một mực không thể rời đi không đóng cửa ban nhạc. Ban đầu là nên tân hội thời điểm, không đóng cửa ban nhạc một bài quật cường kinh d i ễ n toàn trường, đem các bạn học từng cái hát kích động đến không muốn không muốn. ở trong trường trên mạng, không đóng cửa ban nhạc nhảy lên trở thành tinh hải học viện âm nhạc nhân vật phong vân, bị các loại mê muội mê đệ truy p h ủ n g Sau đó ngày thứ hai, bọn hắn hát quật cường hiện trường video, lại trên tịt t c phát hỏa, khá lắm, đây là trực tiếp ra khỏi vòng tròn a, nhưng làm các bạn học cho ao ước hỏng rồi. dù sao bên trên học viện âm nhạc học sinh. cái nào trong lòng không c ó ôm một cái muốn nổi danh t â m a kết quả không đóng cửa ban nhạc một đêm thành danh đại gia đang hâm mộ vài ngày sau mới miễn cưỡng khôi phục tâm tình dù sao trên internet nhân khí là rất hư l ử a cái 12 tuần nhân khí cũng liền tiêu tán coi như là g i ố nhầm g n tức chó chứ sao nhưng là về sau không đóng cửa ban nhạc lại bị mời đi sở cho bờ d ì m u s i c festival biểu diễn mà lại biểu diễn xong sau còn bị kế hoạch cầu vồng cho trực tiếp ký xuống muốn đem bọn hắn ban nhạc đẩy hướng ngành giải trí phát triển tin tức này truyền đến trong trường học kia đại gia coi như không chỉ là ác tâm tư đấu k ỵ đều có thậm chí có chút đồng học đã tại trong lòng ám xoa xoa kỳ vọng không đóng cửa ban nhạc bị vùi dập giữa chợ mang bản thân trôi qua không tốt cũng không muốn để người khác trôi qua tốt loại tâm tính này đồng học cũng không ít nha nhưng là bọn họ hy vọng rất nhanh liền lại rơi vào khoảng không chính thức bản q u ậ t cường cùng ngày đầu tiên ở trên khung c h i m cánh cụt bình đài về sau đại gia tại trên mạng khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuyên truyền cái này hai bài ca bà Thảo Thảo có quản lý công ty chỗ dựa chính là tốt không đợi bọn hắn c h u a xuất vài câu đâu cái này hai bài phát ra lượng cùng lượng liền bảo lên ung vào v i p t 4 giờ Quật cường tại chim cánh cụt bình đại phát ra lượng liền phá 2 triệu. Ngày đầu tiên cao hơn, phát ra lượng nhẹ nhõm phá 300 vạn, ngay tại hướng 4 triệu xung kích. Dù sau ngày đầu tiên so sánh Quật cường đối dân mạng tới nói vẫn là càng thêm mới một điểm. Tất cả mọi người trên tỷ tộc nghe qua Quật cường nhưng là nghe qua ngày đầu tiên chỉ có một ít chú ý lễ hội âm nhạc một phần nhỏ người. Hai bài ca lê cùng vào v i p cùng ngày liền vọt tới ca khúc mới bảng xếp hạng thứ 34 từ tên cùng thứ 28 t ê n Chờ đến ngày thứ hai, càng là biến thành thứ 26 tên cùng thứ 17 tên. Cho tới hôm nay, cái này hai bài ca đã xâm nhập ca khúc mới bảng danh sách trước rồi. q u ậ t cương tại hạng 9, n g à y đầu tiên trực tiếp vọt tới hạng năm đi. Hai bài ca phát ra lượng vậy cùng nhau đột phá ngàn vạn, đặc biệt là ngày đầu tiên phát ra lượng đã có 1.500 vạn rồi. Mặc dù trong đó khẳng định có rất nhiều lặp lại phát ra số lần, nhưng là có thể ở ba ngày thu hoạch được nhiều như vậy phát ra, cái tiêu cũng đã rất n h u bức, nóng nảy tình thế đã không ngăn được, nhất định sẽ trở thành tiếp xuống mấy tháng hấp dẫn ca khúc. Thậm chí hai bài ca lượng cũng đều phá trăm vạn. Chim cánh cụt n h ạ c nhạt được bảo, thành tích này rung động được các bạn học ngay cả gen tị tâm đều thăng không đứng lên. So ngươi ưu tú một điểm người, ngươi có thể sẽ đấu kỳ hắn. nhưng khi hắn ưu tú đến người theo không kịp thời điểm vậy ngay cả đấu k ỵ cũng không có tư cách đ ố n t h ị chỉ có thể q u ỷ xuống hát chinh phục.